Trước đột quốc Nam liên quân không í c thần chi nhất thủ. Trước đột kích, thần chi nhất thủ. chi kích, chi h Nam liên quân quốc k tiến vào l ư thị thành mọi người có thể lý giải có thể vốn là lương thảo khan hiếm còn chỉ cần một ngày lương thảo lạng yên còn chưa khai chiến một luồng áp lực vô hình liền đặt ở một đám tần tốt trái tim rất nhanh ở mạnh trạch đưa tới ngựa cùng năm vạn đại quân một ngày lương khô sau đại quân lần thứ hai xuất phát trước khi rời đi b ạ c h an chỉ cho mạnh trạch lưu lại mấy câu nói từ thủ l ư thị thành điều này làm cho mạnh trạch cũng lúc cần lúc hiện có linh cảm lúc này làm ra bố trí không có lương thảo áp lực sau năm vạn đại quân rốt c ụ c có thể yên tâm đi tới mỗi lần gặp phải thung lũng hoặc là lối rẽ thời gian bạch an đều là cấp tốc làm ra phán đoán hầu như không có nửa điểm do dự để một đám tấn tốt là âm thầm lấy làm kỳ có điều coi như là một đường không trở ngại vừa không có lương thảo áp lực năm vạn đại quân tốc độ so với trước đến nhanh không được bao nhiêu mùa xuân mưa xuân liên miên lưu thị thành một vùng vừa không có tu sửa đường thẳng con đường thực sự là vạn phần l ầ lội thỉnh thoảng còn có thể gặp phải dường như hồ nước bình thường to lớn vũng nước một chiếc xe ngựa đi qua chiếc xe thứ hai liền khó có thể lại đi nguyên nhân không gì khác b ù n não bị phía tới dễ dàng để chiến xa bánh xe rơi vào bùn bên trong báo phía trước có núi cốc có hay không đi vòng tiến lên nửa ngày sau mưa xuân vẫn không có dừng lại thám tử lại một lần đem tin tức mang trở về bạch an làm ra làm kính v i ế n vọng không có che chắn tình huống năm dặm ở ngoài mục tiêu đều có thể nhìn thấy cái bóng mơ hồ các thám tử cũng là dựa vào kính viết vọng vì là đại quân đi đầu quét dọn l n tại nguy hiểm ngày mưa thung lũng chính là đặc biệt nguy hiểm ai cũng không rõ ràng năm vạn người đến cùng có thể hay không toàn viên ở thung lũng thông hành xong xuôi một khi có chuyện nhỏ hẹp địa hình cũng rất dễ dàng bạo phát vấn đề nhưng bạch lan đang xem xem bảy quốc phong thủy đồ còn có nhị tinh bản sau chỉ đưa ra một chữ quá đại quân lần thứ hai xuất phát rốt cục ở lại tiến lên nhanh một ngày lương khô sắp ăn xong thời gian t h a g tử mang đến một đạo tin tức xấu thương quân ở bốn mươi dặm ở ngoài phát hiện năm quốc liên quân chính đang tới rồi tin tức này để bạch lan mọi người xung quanh thực sự là vừa mừng vừa sợ kinh sợ đến mức là bạch l a quả nhiên dự liệu đúng rồi n a m quốc liên quân thật sự muốn đổi đường lưu thị thành phổ thông tướng lĩnh chỉ có thể ứng đối kẻ địch thủ đoạn có lúc còn có thể không chống đỡ được một quốc gia lao tướng đã có thể kín kẽ không một lỗ hồng tiếp được kẻ địch chiêu thức đồng thời đánh ngược lại trở lại truyền thế danh tướng thì lại không có chỗ nào mà không phải là liêu đích trước tiên phát chế nhân không cho đối diện cơ hội muốn nói lúc trước bạch a n tấn công thuộc về lao tướng trình độ có thể căn cứ quân địch thế tiến công hoàn mỹ ứng đối như vậy hiện tại cũng đã có lên cấp danh tướng tư cách cái này gọi là bạch a n một đám thuộc hạ làm sao có thể không vui mừng nhưng kinh hỉ qua đi bầu không khí rất nhanh lại lạnh xuống lạnh đến chỉ có giọt mưa t ă m tích tấm thanh bốn mươi dặm chỉ cần hai nhánh quân đội đồng thời đi tới không ra một cái canh giờ liền có thể chính diện tang o ộ đến lúc đó nhất định là cuộc chiến sinh tử một luồng khó có thể nói do áp lực trong nháy mắt bao phủ xuống thêm vào cạn lương thực nguy cơ càng là q u â n tâm bất ổn lý tín ngay lập tức đứng dậy thương quân lần này giao thủ ta thỉnh cầu đảm nhiệm tiên phong lần trước tuấn huyện một trận chiến trước mặt hắn vẫn bị bạch đan cho đệ lên đến hiện tại hai tháng trôi qua lý tín cũng không biết tại sao chính là cảm giác mình mạnh mẽ hơn rất nhiều thực lực thậm chí khả năng cao hơn trước hơn hai lần vì lẽ đó tự tin cũng là càng đủ hai quân giao chiến thông thường đều là tiên phong đi đầu giao thủ phương nào có thể thắng sĩ khí liền có thể càng đủ l i ê n thì như lúc trước bạch đ a n mấy lần đ ă n g thành cuộc chiến chính bạch đ a n làm tiên phong chém đ ứ t đối phương cờ xì sau trực tiếp liền để đối phương quân tâm đại l o ạ n sau đó đã xảy ra là không thể ngăn cản trực tiếp bị đánh bại nhân số trên bọn họ khẳng định là liệt với nam quốc liên quân nhưng thật muốn so đấu tiên phong lý tin tự nhận là sẽ không thua cho bất luận người nào â bạch tướng quân ngoại trừ t h ư ớ n g quân lý tín nêu vì tiên phong ta làm xuất lĩnh kỵ binh du kích đối phương cánh lúc này vương bí cũng chủ động đứng dậy đối mặt song phương số lượng t r ê n h lệch rất lớn tình huống lúc kỵ binh là một cái vô cùng tốt lựa chọn bộc dương n g o à i thành chu trị đã chứng minh điểm này nếu không là bạch đ a n xuất lĩnh trong người sáng tạo kinh thiên kỳ tích chu trị cái kia chi kỵ binh sợ là sẽ phải gặm d ư ớ i không ít tần tốt còn có khả năng sẽ trực tiếp dẫn đến quân tần bị đánh bại tại đây loại thời khắc mấu chốt kỵ sĩ xuất thân vương bí tự nhiên là việc nghĩa trần tử lý tín cùng vương bí tuy rằng xin chiến trước nhưng là vương sơn vương bình vương thạch hạng nhất người cũng là xính không kém nhiều mới bắt đầu năm là người càng là người người mải quyền sát trưởng bọn họ đ ấ y lòng cái kia cố huyết tính vẫn luôn ở bạch đan lần thứ hai cất tiếng cười to được thực sự là khá lắm ta bạch đan rơi trướng không có một cái loại nhát gan thế nhưng hiện tại chúng ta còn có chuyện quan trọng hơn muốn làm quyết không thể chết ngay bây giờ ở đây toàn quân ẩn nấp bỏ mặc bọn họ quá khứ chí mưu cao nhất v ư g i a n g một hồi liền đoán được cái gì thương quân chẳng lẽ ngươi là nghĩ đoạn năm quốc liên quân đường lui bạch đan mỉm cười gật đầu trong mắt nổi lên thần mang không sai bọn họ đường xa mà đến chúng ta thành tựu i ông chủ cũ há có không chiêu đãi chi lễ bước thứ nhất chính là muốn cho khách mời ở thêm một lúc trải qua bạch đan ngần ấy bác lý tín mấy người tương tự là vậy là đ ố n g nhiên t ì n h ngộ tất cả tất cả đều trong nháy mắt sâu trôi lên đổi đường l ư thị thành chính là chờ đợi nam quốc liên quân không để lại khẩu phần lương thực chính là giảm bớt phụ trọng có thể nhanh chóng đến đồng thời làm được càng tốt hơn ẩn nấp hành tung cho tới căn dặn mạnh trạch thủ thành đồng thời chỉ lấy một ngày khẩu phần lương thực vì là chính là để lưu thị thành đối mặt năm quốc liên quân công thành lúc có thể nhiều k h á n g một lúc để bọn họ cũng may năm quốc liên quân phía sau đánh lén mà mấu chốt nhất một tay ngay ở toàn quân ẩ n nấp một hồi đem chỉnh bàn cờ cục cho cứu sống đây là yêu đao cũng có khả năng là đồ đại long thần chi nhất thủ pclh titu gzoid một pclh titu -E、s gzoid một lưu thị thành quanh thân tình hủ ổng t r ư ở n g một trăm hai mươi b ố g ư ờ i mông ngao thiệt cận vương tiễn không yêu chương một trăm hai mươi b ố g ư ờ i mông ngao thiệt cận vương tiễn không yêu thường trưng sơn trên đỉnh ngọn núi khắp nơi trồi lùi sườn núi cũng là xem ra cây cỏ t h ư a thớt chỉ có chân núi cây cỏ đặc biệt r ồ i r à o hôm nay thường trưng sơn hiếm thấy thêm ra một chút khách mời nhanh nhanh chóng thông hành n a m quốc liên quân các chủ tướng dồn dập hạ lệnh thúc giục liên quân tăng nhanh tốc độ chính trực ngày mưa ba mươi vạn liên quân mang theo xe ngựa đ ổ quân nhu thông hành nối liền một cái chửi lòng khá là đ ổ sộ nguyên soái bàng loan cùng hợp tung trường xuân thân quân đứng ở chỗ cao quan sát liên quân thông hành tình cảnh không khỏi cất tiếng cười to lên xuân thân quân không khỏi hiếu kỳ bàng soái vì sao cười bàng loan nắn nhẹ dâu dài khá là đắc ý ta cởi cái kêu mông ngao thiệt cận vương tiễn không yêu nếu như là ta nhất định sẽ ở thường trưng sơn bố trí phụ binh từ thủ miệng núi một khi có quân địch ở thường trưng sơn thông hành liền có thể cấp tốc chặt đ ứ t phe địch đội ngũ gọi bọn họ tiến t ố i l ư ơ n g nan xuân thân quân đối với này khá là tán đồng hàn quốc chủ tướng công t ử an cũng không khỏi phụ hỏa một câu hàn quốc quan đến lưu thị thành một vùng lúc trước toàn bộ vì ta hàn quốc sở hữu thường trưng vùng núi thế hiểm trở nhiều quan sát lại có tiêu thủy cùng cái gầu nước hai cái dòng sông chính là thiết lập quân chấn tuyệt hảo khu vực không chỉ có thể chấn giữ yếu đạo c ò tự tự như nhưng phải có t ể làm đ ợ c h o à lần này h chờ ta năm quốc hợp tung chính là ngàn năm một thợ cơ hội tốt nếu là thủ thắng hắn không chỉ có thể lưu danh sử sách địa vị vượt xa liêm phà sánh vai n h à c nghị còn có thể để suy sụp hồi lâu bảng thị gia tộc lần thứ hai chân hưng mắt thấy thắng lợi là càng ngày càng gần dù cho là hắn ẩ n cư nhiều năm luyện được đ i ề m đạm tâm thái lúc này cũng là có chút kích động nghĩ đến bên trong bàn g n đ o ã n liên tiếp truyền đạt hai cái mặc hiến tuy nói quân tần không có ở đây mai phục thế nhưng khó bảo toàn bất ngờ công tử an cần phải phái ra thám tử cẩn thận điều tra b ố n phía công tử an gật đầu linh mệnh sau đó bàn g n đ o ã n lại căn dặn xuân thân quân t h ư ờ n g trương sơn là chúng ta liên quân tấn công cùng lui lại trọng yếu cứ điểm mà này cùng nhau đi tới không có thành trì lương thảo bộ đội không có dựa vào kính xin xuân thân quân có thể lưu lại hai vạn xuân thân chi sư ở đây đóng quân bảo vệ thường trương sơn thuận tiện đại quân tiến thối cũng có thể bảo đảm lương thảo v ậ t tải xuân thân quân chấp tay hành lễ bàn g xoáy mệnh lệnh ta tất thích đáng sắp xếp sở quốc cùng các quốc gia tình huống cũng không quá tương đồng thế gia săn sát cả ngày tranh quyền đ o ạ t lợi liền ngay cả trong nước quân đội đều có sở binh cùng từ b i n h phân chia sở binh chính là triều đình thu thập quân đội thư binh nhưng là các đại thế gia chính mình huấn luyện binh mã sở vương liền sở binh đều không nhất định có thể chỉ huy động mỗi lần đánh trận đều muốn cùng thế gia mượn binh mượn tướng lĩnh mới được lần này nam quốc hợp tung sở quốc thế gia lại nhận cơ hội đưa ra yêu cầu sở vương cũng coi như là tâm mệnh to lớn sở quốc dĩ nhiên không một thế gia có thể thay mình chia sẻ không thể làm gì khác hơn là mệnh lệnh phủ chính mình thượng vị xuân thân quân đảm nhiệm sở quốc chủ tướng thành tựu chiến quốc tứ công tử một trong xuân thân quân môn khách đông đảo tự nhiên cũng có tư binh lại nhân thân theo sát lữ địa lúc trước là sở quốc trọng yếu mộ binh khu vực có thân tức chi sư vang danh thiên hạ vì lẽ đó thế nhân liền đem lệ thuộc vào xuân thân quân tư binh gọi là xuân thân chi sư xuân thân chi sư thành tựu xuân thân quân dựa vào sức chiến đấu ở năm quốc liên quân bên trong đều xem như là tuyệt đối kêu sở cái này cũng là b ả n đoán c ô ý tỉnh h cầu xuân thân quân nguyên nhân vị trí lúc trước hoàng hà bên bờ một trận chiến nam quốc liên quân tuy rằng tổn thất nặng nề sĩ khí nhưng là lần thứ hai tăng lên trên các quốc gia chủ tướng cũng là cực kỳ đoàn kết theo b ả n đoán mệnh lệnh tất cả mọi người cũng bắt đầu đều đâu vào đấy thực hiện chức trách của chính mình hai mươi lăm vạn nam quốc liên quân cũng rốt cuộc xuyên qua thường trương sơn cũng chỉ còn sót lại còn có năm vạn vận chuyển lương thực bộ đội treo ở phía sau cùng ngay ở b ả n đoán h à o khí ngất trời chuẩn bị hạ lệnh hết tốc độ tiến về phía trước một lần bắt lư thị thành thời khắc phụ trách điều tra tình huống công tự an nhưng mang đến một cái cũng không được tốt lắm tin tức bàn g soái thám tử ở mười lăm dặm có hơn phát hiện rất nhiều vết bánh xe ấn đã xác nhận là tần quốc chiến xa mười lăm dặm có hơn đối với hành quân gấp bộ đội mà nói mười lăm dặm căn bản không tính là cái gì bàn g soái đây có phải hay không vì là mông ngao cùng vương tiễn sắp xếp xuân thân quân lúc này dò hỏi cái khác tướng lĩnh cũng là dồn dập nhìn về phía bàn đoãn tuy nói đại gia trong lòng đối với điều này sự đều có cái nhìn của chính mình nhưng nguyên soái trước sau là làm ra quyết định dẫn dắt chính xác phương hướng người một đoàn thể vĩnh viễn không cần hai loại ý chí Quốc gia nhưng vậy, q u â đội c ũ n là n hiện ư thế. Vì p g ngừa hỗn tại nhiều đ mưa bọn họ coi như tấn công thì phải làm thế nào đây lương thảo mang không đi t h i ế u không được mà bọn họ lách qua cũng biết không ra đại sự tình gì mọi người rất tán thành r ồ n r ậ p gật đầu bởi vậy đại quân bởi vậy tiếp tục hướng phía trước không có dừng lại hô còn không có đi bao xa một trận gió lạnh quát đến vũ ngừng chương một trăm hai mươi năm lại mượn thiên tượng cấp xong liền lưu chương một trăm hai mươi năm lại mượn thiên tượng cấp xong liền lưu ngày mưa r ầ m dễ dàng nhất mang đến tâm tình h ỏ n g bét dù cho là quân nhân cũng không ngoại lệ lâu dài chạy đi đã để nam quốc liên quân khá là bờ b ự c sau đó càng phiền chính là ở phát hiện quân tần tung tích sau vũ đột nhiên lại ngừng thiên tượng biến hóa để không ít sĩ tốt đều dừng bước theo bản năng ngửa mặt nhìn lên bầu trời bầu không khí cũng bởi vậy trở nên càng thêm trở nên nặng nề cũng thật là trùng hợp đều truyền tần quốc vị kia tiểu tướng bạch a n nắm giữ thao túng thiên tượng lực lượng sẽ không là hắn ra tay rồi chứ thấy bầu không khí trầm trọng hàn quốc chủ tướng công tử an trước tiên mở miệng đánh vỡ này nặng nề bầu không khí quả nhiên đề tài này vừa mở mọi người đều có vẻ ung dung lên xuân thân quân càng là cười cận coi như bạch a n có bản lánh kia hiện tại nên cũng ở trường thành trấn thủ biên cương không cần lo lắng rõ ràng đang ở hàm cơ quan ở ngoài nhưng đối với q u a n nội tình huống rất có hiểu rõ rất rõ ràng nam quốc liên quân lần này chính là có chuẩn bị mà đến triệu quốc tướng quân nhan tụ cũng là thuận thế mở nổi lên chuyện cười vậy còn thực sự là đáng tiếc ta còn muốn gặp gỡ này một vị chính diện đánh bại liêm pha láo tướng quân người mới không ít triệu quốc quân sĩ ở đây k h á c cổ nào nhan tướng quân hội kiến bạch đan thời gian nhớ tới mang ta một cái có thể đề nghị quốc liên tục chịu thiệt tiểu tướng tất nhiên không tầm thường thế nhưng có thể mạnh hơn chúng ta nhan tướng quân hung bạo tần hướng đến yêu thích khiến âm mưu quỷ kế lần này bị phạt vệ thực sự là hả hê lòng người liên quân tinh thần vốn là cực cao suy sụp cũng chỉ là suy sụp một lúc hiện tại càng bởi vì bạch gan hai chữ mà đẩy hướng về phía một cái hoàn toàn mới đỉnh cao hầu như người người ồn ào chỉ có nguyên soái bảng đoán còn có mị trong quân một vị nho nhỏ năm trăm chủ không có tham dự đến lần này thảo luận bên trong đến tên kia năm trăm chủ còn không ngừng nói t h ầ m các người đám người kia ai biết bạch giáo hí phong thái nếu không có người thiết kế không cho bạch giáo hí lại đây các người nơi nào có thể lớn lối như thế nói xong hắn mong rằng hướng về phía thành hàm dương phương hướng có vẻ hơi cô đơn huynh đệ ở hàm dương hắn nhưng ma xui quỷ khiến đi tới năm quốc liên quân trong đội ngũ người ở ngụy quân lòng đang t ầ n doanh thực tại không dễ chịu chỉ là bạch đan không muốn hắn cống hiến cho hắn lại gặp phải càng tốt hơn cơ hội có thể làm sao như vậy nghĩ lưu bang nghiêng đầu qua chỗ khác liếc mắt nhìn đội ngũ vận lương vị trí tựa hồ đang chờ mong cái gì đông nhiên hắn không thể tin tưởng rủi rủi con mắt điều này cũng rốt cục để hắn xác định chính mình không có nhìn lầm địch tấn công một đạo ác liệt la lên ở thường trưng trong núi văn vọng mọi người rõ ràng nhìn thấy một đội kỵ binh từ sơn mạch một góc vọt ra lao thẳng tới treo ở nam quốc liên quân phía sau cùng vận chuyển lương thực bộ đội chúng tướng hơi giật mình nhưng không có hoảng loạn nhan tụ càng là thúc ngựa từ trong đội ngũ đi ra để cho ta tới gặp gỡ bọn họ những ngày bọn đạo trích coi như mưa cạnh có thể làm sao lương thảo bọn họ như thường đoạt không đi hầu như là vừa dứt lời xông vào đội ngũ phía trước nhất l ý tín đã chạy tới từ nhẹ xe sát hạch đến hiện tại hắn một đường theo bài an thực lực cũng là sinh trưởng bắt quá rất nhiều thành trì treo ở đội ngũ phía sau cùng đội ngũ vận lương trung sĩ tốt hầu như là vừa mới tiếp xúc liền bị ly tín cho tàn sát chuẩn xác mà nói bọn họ phụng bạch lan mệnh lệnh duy trì quốc tốc tới rồi nơi này lấy sợ bị nam quốc liên quân thám tử phát hiện hãy cùng tấn công quế lăng thời gian như thế bọn họ chạy tới không lâu vũ liền dừng lại vừa vặn cho bọn hắn giết ra cơ hội vết chân cũng là bọn họ cố ý hành động chính là ví dụ dỗ bảng loãng tiếp tục khởi động đại quân vốn là ở mưa cạnh thời gian bọn họ liền nên lập tức giết ra nhưng khi đó năm quốc liên quân vận chuyển lương thực bộ đội còn chưa tiến vào sơ cốc vì lẽ đó bọn họ liền chờ lâu đợi một lúc bây giờ thung lũng liền thành thiên nhiên cách t r ở năm quốc liên quân trợ giúp bình phong bọn họ cũng không do dự nữa lúc này dết ra đến chấp hành kế hoạch có chuẩn bị mà đến quân tần chỉ là một cái xung phong liền g ầ m rơi xuống sắp tới bốn trăm tên quân địch sau đó đem một đám lương xe đem vây lại một cái kéo tre ở lương thảo mặt trên vải vóc sau đó đem cỏ khô bao trùm ở phía trên nhà tụ con người đều sắp muốn chừng đi ra công tử an cũng là kinh ngạt thốt lên không được sau một khắc quân tần thiêu đốt cỏ khô bị bọn họ bảo vệ vô cùng tốt cỏ khô trong nháy mắt liền bị ngọn lửa nuốt trừng lấy hóa thành ngập trời biển lửa nam quốc liên quân bộ phận này lương thảo tự nhiên cũng không thể may mắn thoát khỏi trở thành biển lửa một phần càng then chốt một điểm ở chỗ hỏa liêm đem chiến trường phân cách làm cho cái khác liên quân khó có thể trợ giúp vận chuyển lương thực bộ đội càng khỏi nói vận chuyển lương thực bộ đội còn ở bên trong thung lũng địa thế chật hẹp coi như là đại quân muốn trợ giút đều khó mà triển khai quyền cước nam quốc liên quân lần thứ nhất hoảng luật lên liền ngay cả nhan tụ cũng có chút không biết làm sao thời khắc mấu chốt bàn g loan đứng dậy chớ hoảng sợ ta đã sớm mệnh lệnh xuân thân quân sắp xếp hai vạn xuân thân chi sư ở nơi s â n cốc bọn họ chỉ có năm người liều bên dưới nhất định sẽ toàn quân bị diệt nhan tụ ngươi lại xuất linh ba vạn người chạy tới xuân thân chi sư tốc độ không nhanh không cách nào truy kích phần này quân công liền cho ngươi nhan tụ lần này không dám trì hoãn lập tức lĩnh binh vào tới chờ hắn đến lúc đó là hai mắt sắp nước có k h ô loại này tuyệt hảo chất dẫn cháy vật vận chuyển lương thực bộ đội đã là ngọn lửa nổi lên bốn phía đồng thời đối mặt xuân thân chi sư có tần căn bản là không dự định giao thủ bốn phía phóng hỏa sau năm ngàn k ỵ sĩ móc ra chuẩn bị đã lâu dây thừng gô lên hai túi lương thực liền bỏ vào trên lưng ngựa sau đó trực tiếp tránh đi bảy đồ đã xóa thành tích chập trùng rất lớn bốn liên h ạ tâm thái không tốt lắm thật không t i ệ n sau đó là mỗi ngày buổi tối càng quá muộn sau đó tranh thủ sớm một chút không cho đ ạ i g i a chờ mặt khác ta bắt đầu từ hôm nay tồn cạo đại khái ở mười bốn ngày sau liền có thể một lần phát năm vạn t r u n g áp chương một trăm hai mươi sáu là ta khẳng định liền sẽ bố trí phục binh chương một trăm hai mươi sáu là ta khẳng định liền sẽ bố trí phục binh trước khi rời đi lý tín không quên bỏ lại một câu tướng quân để ta tiện thể nhắn đa t ạ bảng xoáy quân lương lần này là đem nhan tụ tức giận đến không nhẹ dẫn dắt ba vạn nhân mã quét sạch cản trở vội vã đuổi theo vận chuyển lương thực bộ đội đám người kia cũng là một mình kìm nén hỏa thế nhưng ngọn lửa vẫn như c ũ ở bọn họ chỉ có thể cắn răng đi cứu hỏa một đám tướng lĩnh sát mặt cũng là vạn phần quái lạ muốn nói gì lại bị trong lòng cái kia cố khí lấp lấy xì n h ụ không có sai chính là xì n h ụ ba trăm ngàn người lại bị năm ngàn lính tần cho cướp đi lương thảo còn bị đối phương n ụ c nhã bọn họ nuốt không trôi nhưng lại không thể không nuốt xuống quân tần xuất hiện thời gian điểm thực sự là quá t r ù n g hợp vừa vặn mưa t ạ n h không bao lâu lại là đội ngũ vận lương tiến vào sơn cốc then chốt thời gian điểm bọn họ đều vẫn không có phản ứng lại quân tần liền xuất hiện sau đó cấp tốc máy dày một phen không chờ bọn họ phản kích liền lưu có thể tới nơi này tướng lĩnh nói thế nào đại đại nho nhỏ cũng trải qua rất nhiều chiến dịch lúc nào thấy quân tần như thế rào hoạt quá mắt thấy các tướng quân như vậy một đám sĩ tốt trong lòng cũng là một trận không chắc chắn thật vất vả tăng lên tới tinh thần cũng là nghiêm trọng tam tích nhưng để mọi người không nghĩ tới chính là bàn g đ o á n lúc này lần thứ hai vớt râu cất tiếng cười to xuân thân quân đều có chút mò không cho nguyên x o á y lại vì sao cười bàn g đ o á n một bộ kêu i căng gián g dấp ta vẫn như cũ cười cái kêu nông ngao thiệt thuận vương tiễn không yêu tuy rằng lần này bọn họ cướp đi lương thảo nhưng có điều là thất phu thay lẽ nào bởi vì chỉ là một điểm lương thảo ta liền sẽ đỉnh chỉ tây tiến vào đường sao không đủ lự không đủ lự xuân thân quân là bỗng nhiên tình ngộ bọn họ chỉ phái ra năm ngàn khoảng trường trái phải binh mã điều này đại biểu bọn họ nhân thủ thiếu muốn lấy phương thức như thế dọa lui chúng ta chỉ cần chúng ta thẳng tới lư thị thành bọn họ âm mưu quỷ kế gì cũng hết tác dụng rồi có mấy lời nói này đại quân tinh thần cuối cùng cũng coi như là ấm lên không ít bàn g đ o a n thế này gật đầu liên tục lần thứ hai hạ lệnh công tử an các ngươi hàn quốc kích sát công thủ như thường lại có quân giới chi lợi kính xin gia nhập đội ngũ và lương ta gặp mệnh nhan tụ đồng thời đi theo cùng ngươi phối hợp tận lực bảo vệ đội ngũ và lương mà ta nhưng là cấp tốc dẫn người tấn công về phía lư thị thành công tử an lĩnh mệnh lúc này phái ra tướng quân đi gọi về nhan tụ cùng bảo vệ vận chuyển lương thực bộ đội mà đại quân cũng là lần thứ hai tăng nhanh tốc độ tiến lên đồng thời chuyên chọn địa hình bằng p h ẳ n g nơi đi tới cứ như vậy mặc dù sẽ nhiều trì hoãn một ít thời gian nhưng có thể phát huy đầy đủ liên quân nhân số ưu thế nếu là có người trở lại q u á y dày liền có thể dễ dàng phái ra một nhánh lệnh quân săn bằng diễn ra một ngày khoảng t r ư ờ n g trái phải nam quốc liên quân nhiều lần nghỉ ngơi lại hướng về lưu thị thành đẩy mạnh một phen trong lúc tuy rằng vẫn như cũ có mưa nhỏ cùng đại phong nhưng cũng may cũng không có quân tần tiến hành cái dày tất cả cũng vẫn tính bình thường đã là vào bữa trưa vũ cũng biến thành càng sốt bàn g đoán quả đoán hạ lệnh toàn quân nghỉ ngơi ngay tại chỗ đ r o n g trại nhóm lửa làm cơm thám tử cũng tại lúc này đến báo báo bàn soái phía trước mười dăm nơi liền đến lạc thủy một đám tướng lĩnh tinh thần chính là rung lên l ư thị thành ngay ở lạc thủy bên chỉ cần theo lạc thủy một đường đi lên trên liền có thể đến l ư thị thành bọn họ đi xa đến đây không phải chính là bắt l ư thị thành động tác này vốn là cực kỳ mạo hiểm vạn nhất quân tần ở l ư thị thành mai phục bọn họ chính là không công từ bỏ chính mình ở hàm cốc q a n chức tốt đẹp ưu thế chỉ cần hàm cốc quan quân tần trước tiên phát động tấn công đứt rời đường lui của bọn họ lưu thị thành lại phát lực bọn họ liền không thể không rút quân thoát đi mà tần quốc từ lâu công hãm sở quốc đô thành phục n h u sơn mạch cái khác sở quốc t r ư ờ n g thành đều trở thành tần quốc bên trong tường bọn họ hướng về hàm cốc quan phương hướng lui lại chính là tìm chết hướng về phục n h u sơn phương hướng rút quân cũng cần đối mặt tần quốc thành trí áp lực tuy còn không biết lưu thị thành tình huống cụ thể đến cùng làm sao nhưng có thể sớm một chút đến l ư thị thành cũng coi như là một loại giải thoát tướng lĩnh đều là như vậy các binh sĩ càng không cần nhiều lời liên tiếp chạy đi lại có quân tần trốn ở trong bóng tối chẳng biết lúc nào gặp phát động tấn công để bọn họ là ăn cơm đều cảm thấy không thơm thám tử tin tức nhiều lắm cũng chỉ là để bọn họ trong lòng áp lực hơi hơi giảm bớt một điểm thôi nguyên soái bàn g đoan đã sớm đem tất cả những thứ này đều yên lặng xem ở trong lòng tổ tiên mấy lần thất bại trải qua thêm vào những năm gần đây t r u n g quanh chìm nổi kinh nghiệm để vị này tung hoành một mạch c h u y ê n nhân nắm giữ người thường khó có thể tưởng tượng nhạy cảm cùng đại trái tim ở tất cả mọi người nhìn kỹ bàn đoan chậm rãi đứng dậy mặt hướng là thủy chư quân có từng nhìn thấy trước mặt đại quân là một mảnh bằng thẳng Ta từ lâu chắc chắn. Mông、ngao n g cùng v ư ơ n g t i ễ n không đủ để thành đại sự nếu như là ta nhất định sẽ ở lạc thủy bên bố trí một nhánh phục binh không cần nhiều hai ngàn người là đủ chỉ cần hai ngàn nhân mã ở thời khắc mấu chốt tập kích liền có thể để chúng ta tay chân đại loạn đông đông đông xa xa không biết người phương nào đặt chống trận bắt đầu đánh ngay lập tức chính là đại tần hành khúc khởi viết vô y k g i ữ tử đồng bào vương vu hương sư tu ngã qua mâu dữ tử đồng cứu khởi viết vô y kỷ dữ tử đồng trạch vương vu h ư n g sư tu ngã mô kích dữ tử giai tác khởi viết vô y kỉa i ữ tử đồng thường vương vu hương sư tu ngã giáp binh Giữ tử giai hành tiếng ca du dương nhưng đối với năm quốc liên quân tới nói nghe vào trong t hai lại giống như thiên lôi nộ vang ở một mảnh mở mịt mưa bụi bên trong một cây cái đại tần hát thủy long kỳ ở trong gió lay động vừa vặn gió nổi lên để tầm mắt mọi người lần thứ hai bị nẹt có thể dù là như vậy bọn họ vẫn có thể rõ ràng nhìn thấy không biết bao nhiêu trên người mặc đen đỏ giáp trụ sĩ tốt hiện thân người cầm đầu kia càng là lên tiếng hô to năm trăm chủ vương bí phụ tướng quân mệnh lệnh chờ đợi ở đây đã lâu bàn đoán còn không mau mau lại đây nhận lấy cái chết Trước thấy Đan, không một tiếng kêu trận khác nhau xa so với lý tín muốn tới đáng trách thế nhưng nam quốc liên quân từ trên x u ố n g dưới đều có vẻ cực kỳ bất an các binh sĩ đối với bỗng nhiên xuất hiện tần quốc quân đội cảm thấy hoảng sợ các tướng linh đối với khiêu chiến tên của người này cảm thấy sợ hãi vương bí không chỉ là hàm cốc quan thủ tướng vương tiễn nhi tử càng quan trọng ở chỗ hắn là bạch a n thủ hạ binh rõ ràng bạch an đã bị bọn họ sắp xếp đi đến tần quốc trưởng thành làm sao vương bí còn có thể xuất hiện ở đây xem cái kia tung bay hát thủy long kỳ quân tần số lượng tựa hồ còn chưa ở số ít chiến m ã đứng nặng n ẽ chiến xa trưng bày coi như là mười vạn đại quân khí thế đều kém xa vương bí đến đủ nếu là năm quốc liên quân không để ý tới vương bí chủ xoáy tôn nghiêm bị đạp lên đều không để ý sợ l à sĩ khí gặp lúc này ngã xuống một nửa mà nếu như lý lại sợ quân tần bố trí mai phục dù sao quân tần sẽ xuất hiện ở hàm cốc quan đến lư thị thành dọc theo đường đi cũng đã rất khó mà tin nổi đối phương lại mấy lần ở liên quân thám tử không có điều tra đến tình huống xuất hiện càng hiện ra quỷ dị lại một lần mọi người đưa mắt tìm đến phía bảng đoán muốn bảng đoán làm quyết định từ hợp quân một k h ắ c đó đến hiện tại bọn họ một ngày kia không phải trực tiếp đẩy ngang nơi nào sẽ xem hiện tại như thế như thế bị khinh bỉ chỉ là trong lòng bọn họ không biết bảng đoán lúc này tương tự là vạn phần xoắn suýt bởi vì hắn bắt đầu có chút mò không cho nam quốc hợp tung căn bản mục đích chính là bắt tần quốc coi như không thể diệt quốc cũng phải để tần quốc đem ăn vào trong bụng toàn bộ p h u gia nếu như tùy tiện đến một nhánh quân đội liền cản trở bọn họ đi tới b ư ớ c tiến cái kia lư thị thành ngày nào mới có thể công hãm trên thực tế hai mươi vạn nam quốc liên quân ở tay coi như là mông ngao cùng vương tiễn liên thủ hắn đều có lòng tin một trận chiến càng khỏi nói vương bí nhưng hắn lần này chính là một mình thâm nhập liền không thể không cân nhắc hậu cần cùng tiếp tế vấn đề vương bí có thể xuất hiện ở lạc thủy bên bờ cái khác tướng lĩnh cũng có thể xuất hiện ở lạc thủy bên bờ ở công hãm lư thị thành trước nhiều làm lỡ một ngày người ăn mã tước lương thảo áp lực liền tăng lớn một phần muốn dưới tay hắn tất cả đều là triệu quốc sĩ tốt vậy còn dễ bàn có thể hiện tại là năm quốc h ợ p tung hắn không nghĩ tới lui lại cái khác chủ tướng có thể không nhất định như thế nghĩ liên quân nguyên soái nói thật dễ nghe kỳ thực thắng công lao muốn phân cho cái khác chủ tướng một nửa thua thì lại muốn toàn quyền phụ trách thật muốn đến thời khắc nguy cơ coi như là hắn có thông thiên bản lĩnh đều không nhất định có thể chấn được một quốc gia liên quân không muốn lùi về sau nghĩ tới nghĩ lui bàn g đoán rốt cục làm ra quyết định hy sinh bộ phận sĩ khí hết tốc lực chạy tới lư thị thành hắn lúc này ra lệnh công tử an ở đâu công tử an chợt đứng dậy bàn đoán hạ lệnh triệu đem tư mã thượng hàn đem công tử an bản xoáy mệnh lệnh các người các lính hai vạn nhân mã bắt tần quốc vương bí mặt khác sở quốc xuân thân quân nhưng là lần thứ hai lưu lại một vạn xuân thân c h i sư hiệp trợ hai vị tướng quân nói đến đây hắn dừng lại một chút từ hàm cơ quan hắn mang đi ba mươi vạn liên quân vì hộ tống lương thảo lại lưu lại mười vạn người hiện tại lại giảm năm vạn thực lực đã giảm nhiều nhưng cùng lúc điều này cũng mang ý nghĩa tiến lên tốc độ sẽ nhanh hơn nhìn một đám mê man tướng sĩ bàn đoán cười cận thái công tám mươi tuổi nộ văn vương chúng hai sáu mươi tuổi về nước tấn câu tiến bốn mươi tuổi diệt ngô quốc ta còn trẻ lúc trả lại triệu chủ phụ hiến kế tự m ì n h đưa nhạc nghị cách quốc lại ở liêm pha hộ tông dưới đi đến sở quốc du đãng hơn năm mươi năm kẻ vô tích sự đến năm nay đã là tám mươi tuổi không nghĩ đến trời xanh hậu đãi ta còn có thể trở thành là nam quốc liên quân thông soái linh năm trăm nghìn binh mã các tướng sĩ hiện tại quân tần dốc toàn bộ lực lượng lưu thị thành nhất định phòng thủ chống vắng diện tần công vân đang ở trước mắt sao không theo lão phu săn bằng này lưu thị thành để tần vương cúi đầu còn ở nâng bát ăn cơm nam quốc liên quân nhất thời tự tin tăng nhiều dồn dập nem chén Ta nại nại t h quân quân vương, vương bí đối thủ của ngươi là ta có bản lĩnh liền trực tiếp đến đi tư mã thượng người lời hung ác không nhiều đã dùng ngựa hướng về đều là kỵ binh vương bí xung phong một vạn trọng giáp bộ binh nhưng là trở thành hàng phòng thủ ngăn cản vương bí xuất quân xung phong truy kích mười lăm vạn đại quân thời khắc này một hồi đường đường chính chính tranh tài rốt cục ở hai quân trong lúc đó triển khai không có người nào lùi về sau mà là lựa chọn dùng hết cuối cùng một tia sức mạnh tiến hành giao thủ bất chi bất giác lại là nửa ngày thời gian trôi qua s á t trời đã trở nên tối tăm lên thế nhưng năm quốc liên quân vẫn như cũ ở tiến lên dù cho chỉ còn dư lại một trăm năm mươi ngàn người thắp sáng cây đuốc liền lên cũng làm ê n h n ô n g quần quận như một cái hỏa long báo lưu thị thành đã ở mười r ẳ n có hơn công tử an đã truyền về tin tức vương bí trọng thương đào tẩu quân tần tử thương khoảng một vạn người ta quân thương vong hai vạn tam thiên người còn lại công tử an thỉnh cầu ở tại chỗ đóng quân chờ nguyên x o á i bắt lưu thị thành tiếp tục tiến lên bóng đêm ảm đạm bàn đoán vẫn như cũ ở xử lý quân vụ đối mặt thỉnh cầu hắn bàn tay lớn trực tiếp chính là vung lên đúng mang về tin tức cho công tử an rất nghỉ ngơi vì là đại quân bảo vệ phía sau thám tử lui xuống đi phản phất tử đến chưa từng xuất hiện như thế không có đối với đại quân tạo thành bất luận ảnh hưởng gì thế nhưng chẳng biết lúc nào bỗng nhiên có một trận đại phong quất lên thổi đến mức cây đuốc muốn dập tắt sấm vang chất chiến mã cũng là sao động không nớt bàn đoán đột nhiên không nguyên do nói một câu hắn đến rồi mọi người nghi hoặc xuân thân quân d ò hỏi bàn g soái là ai tới bàn đoán cao mày mở miệng các người ngẫm lại lần trước xuất hiện trạng húng như vậy là vương bí xuất hiện lần trước nữa xuất hiện trạng húng như vậy là tiểu tướng cấp lương thảo còn có ai chưa từng xuất hiện mọi người trong nháy mắt nhớ tới một cái tên ẩm ẩm một tia điện nẻ qua soi sáng nhân gian một người một con ngựa đơn đao đứng ở mười lăm vạn đại quân trước bảy cảm ơn mọi người quan tâm cùng lễ vật người cố hữu vừa chết hoặc năm bàn bàn hoặc t r ô n sơn sơn xin hãy cho tác giả quân đột t ử ở trên bàn g õ chín bốn điểm đi lên chương một trăm hai mươi tám hoan nghênh đi đến đại tần một người chiến liên quân chương một trăm hai mươi tám hoan nghênh đi đến đại tần một người chiến liên quân bạch an xuân thân quân nhìn thấy đạo kia uy manh bóng người không kìm lòng được hô to một tiếng lập tức bóng người kia một tay nâng đao dù cho một trăm năm mươi ngàn người ở trước người cũng là mặt không biến sắc các vị hoan nghênh đi đến đại tần ta đã ở lưu thị thành bày xuống tiệc rượu kính xin các vị di giá bạch an ngoài miệm nói hoan g h ê n h tay trái nhưng là đem thanh long h i ể n nguyệt đao cầm thật chặt một chút từ xưa đến nay hoan n g h ê n khách mời nào có như vậy hoan n g h ê n pháp nam quốc liên quân chiến mã ở đây khác cũng là trở nên càng thêm sao động bất an liền ngay cả bàn g đoán đều là thắt chặt dây cương mới không để vật cưới mang theo hắn tiếp tục hướng về trước quý vị tình huống bây giờ là vô cùng quý vị liên quân q u â n tâm sao động bàn g đoán nhưng không cách nào xem trước như thế hoàn toàn tự tin tiến hành động viên hắn thực sự là không nghĩ ra bạch an dũng khí từ đâu tới một người ngăn cản một trăm năm mươi ngàn người vẫn là nói l ư thị thành có không phải tiệt diệu mà là cả bấy chu vi cũng không ngừng bạch gan một người mà là cất giấu mười vạn tần tốt nếu như bạch gan là cái mã phu hắn còn có thể hiểu được có thể bạch gan chính là chính diện đánh bại liêm pha người một phen chiến tích lại là vô cùng trói mắt người như vậy như thế nào gặp làm bọ ngựa đấu xem ộ t chuyện dù như thế nào bạch gan cũng không đến nổi ngay cả năm ngàn binh mã đều đ i ề u không ra một người ngăn ở nơi này chứ đương nhiên nếu như bản g đoán biết được bạch gan từng ở u n g thành trước một người xông vào mười vạn phản quân trận địa hay là liền sẽ hoàn toàn tỉnh lộ lúc này bạch gan đúng là chỉ có một người ở đây bầu không khí theo hai bên trầm mặc trở nên càng ngày càng n g h i ê m n g h ị liên quân tất cả mọi người đều đang đợi b à n g đoán mở miệng b à n g đoán nhưng rơi vào suy nghĩ vũ n g bùn người sống cả đời theo t u ổ i tăng trưởng nhiệt huyết cũng sẽ dần dần theo góc cạnh đồng thời bị thời gian cho x e n bằng cũng là càng ngày càng khó có thể lý giải được b ạ c h a n cử chỉ động đồng thời muốn đạt được thành cựu khôi phục b à n g ra gánh nặng lại làm cho hắn không thể không cẩn thận lên ầm ầ m mùa xuân kinh lôi để vùng thế giới này lại một lần trở nên sáng sủa bài đan dùng ngựa về phía trước tiến lên một bước năm vạn t h n tốt cạn lương thực mấy ngày chỉ vì chặn lại năm quốc liên quân không có lương thảo hắn liền thiết kế cấp lương thực liên quân sĩ khí sung túc hắn liền chín phần mười binh mã giao cho vương bí chỉ vì trọng thương liên quân nhuệ khí liên quân còn muốn đi tới vậy hắn liền n ó i theo vũ hầu một người n h ê n h địch liên quân nhân số nhiều tốc độ không kịp hắn hắn có thể mỗi cái chiến trường cấp tốc trằn trọc liên quân thám tử chỉ có thể điều tra hắn nhưng có kính v i ế n vọng có thể trước một bước quan sát được nam quốc liên quân hướng đi sau đó làm ra hẳn là kế sách liên quân bị nguy với ngày xuân thiên tượng hắn nhưng có thể dựa vào nhị tinh bản lợi dụng thiên tượng mỗi khi ở thiên tượng biến động lúc kinh s ợ liên quân thiên thời địa lợi đều ở b à a n duy nhất kém cũng chỉ có người cùng mà hắn hiện tại thì lại mưu toan lấy sức lực của một người xoay chuyển c à n k h ô n không cầu giết địch chỉ cầu kinh sợ năm quốc liên quân u n g thành trước hắn đã đánh cuộc một lần đánh cực thắng mà lần này kế hoạch của hắn từ đầu tới cuối cũng không có thay đổi c h ặ t lại năm quốc liên quân sau đó c h ặ t đ ứ t năm quốc liên quân đường lui lại tiến hành đồ đại long giết dòng đ a o có khả năng là vương bí đại bộ đội cũng có khả năng là lý tín k ỳ binh càng có khả năng là hắn phái ra đi chuẩn bị hướng về hàm cấp quân cầu viện vương giang chỉ huy thám tử nhưng rất lớn xác suất sẽ không là hắn bởi vì hắn chỉ có một người ở đây một khi năm quốc liên quân bạo động dựa vào hắn một người lại có thể nào giết hết quân địch có thể này cũng không ảnh hưởng hắn giục ngựa về phía trước hắn bước thứ nhất chỉ là để liên quân tâm thần run lên bước thứ hai đã bắt đầu nhắc lên binh khí bất cứ lúc nào có thể tấn công bước thứ ba chưa từng có người ra tay ngược lại là có người sợ hãi lặng lẽ lùi về sau bước thứ tư, bước thứ năm bước thứ sáu rốt c ụ c đến bước thứ bảy thời điểm xuân thân quân ra tay rồi bàn g loạn còn đang do dự hắn nhưng là trực tiếp ra lệnh một tiếng bàn tên liệt trận xuân thân c h i sư theo tiếng mà động trực tiếp mở ra một vòng quen bán mũi tên lấy tài liệu không dễ chế tác không dễ lại dễ dàng tiêu hao ở chiến tranh thời gian trừ phi là quy mô lớn quân địch không phải vậy sẽ không dễ dàng quen bán lãng phí mũi tên có thể hôm nay tự hào chiến quốc tứ công tử đứng đầu truy đổi tín lăng quân cả đời xuân thân quân trước tiên nhẫn l ạ i không được hắn ở cùng thế hệ này sở vương ở tần quốc chịu nhục hơn m ộ ư ơ i năm cả ngày dựa vào tần vương hơi t h ở hiện tại ngày xưa thái tử đã là cao quý sở vương hắn cũng là dưới một người vạn người bên trên sở quốc tể tướng có thể nào bị một cái tiểu tiểu t ầ n tướng làm cho chật vật như vậy q u ò n hắn có hay không c ả m b ấ y trước tiên bắt này hung hăng bạch gan lại nói xèo xèo xèo binh khí không có sử dụng trung pi chỉ là trang trí một khi dùng mặc kệ là k i ê u căng cũng được hoảng sợ cũng được hết thảy đều có thể thông qua ra tay đến phát tiết lúc này bạch gan nếu như lui vậy những thứ này liên quân tất nhiên sẽ càng thêm tứ không e rẻ q u ă n g bắn tên t h ỉ kết quả là hán đ ậ u lúc trước thanh truy đều có thể dùng cấp tốc tránh né mũi tên hiện tại chiếu dạng ngọc sư từ tốc độ càng trên một bậc chiếu đêm đặc tính có thể tăng lên ba bệ l gấp ba tốc độ ngọc sư đặc tính có thể hy sinh một mươi thể lực tăng cường năm mươi bạo phát bình đ ị a chạy trốn liền dường như một đạo bạch hồng cắt ra mảnh này đêm đen vết bùn không dính vào người mũi tên bắn tàn ảnh rõ ràng xuân lôi đã lắng lại vẫn như cũ có d à y đặc tiếng sấm này là chiếu dạng ngọc sư từ tiếng chân giống như kinh lôi nhiều tiếng càng tự tần quốc trong trận khiến người ta nghe được ra đầu tê dại một hồi mắt thấy mũi tên công kích không thể đưa đến nửa điểm hiệu quả lúc này thân mang trọng giáp xuân thân chi sư đứng dậy chuẩn bị chặn lại bài đan bàn đ o á n cũng tại lúc này làm ra quyết định hắn vung tay lên triệu kỵ lượt trận bắt bài đan t r ư ơ n g một trăm hai mươi chín nỗ giết hồ đao kỵ sĩ đại quân khởi động t r ư ơ n g một trăm hai mươi chín nỗ giết hồ đao kỵ sĩ đại quân khởi động cái thời đại này kỵ binh chỉ có thể quáy d à y cùng truy kích nhưng chỉ có triệu quốc hồ đao kỵ sĩ không giống quanh năm cùng hung nô giao t h ể với thêm vào triệu vũ linh vương hồ phục cưới ngựa bắn cung hồ đao kỵ sĩ không chỉ có thể ở trên ngựa bắn tên gần người năng lực tác chiến cũng là một điểm không kém có thể đầy đủ đem chiến mã tốc độ c h u y ể như ó a vậy hồ đao kỵ sĩ nhưng là đâm hướng về hắn lưới g a o sắc thế nhưng bạch đan vẫn như cũ về phía trước ánh mắt của hắn bắn thẳng đến bàn đoán có thể vị lao tướng này nhưng phá lệ không dám cùng hắn đối diện thời khắc này bạch đan rõ ràng gì đó bàn đoán không phải không dám ra tay mà là muốn cho người khác trước tiên ra tay đã như thế có phụ binh bàn g đ o á n là có thể đem chịu tội giao cho ra tay người kia không có phụ binh bàn g đ o á n thân là nguyên soái công lao cũng nhất định thiếu không được trận này chiến dịch đối với tần quốc tới nói việc quan hệ vẫn nước nhưng đối với năm quốc liên quân mà nói đến cùng vẫn là một hồi tính toán nghĩ rõ ràng điểm này sau bạch an trong lòng là liên tục cười lạnh như vậy một nhánh quân đội lại dũng khí từ đâu tới muốn bắt tần quốc sợ là coi như để năm quốc liên quân quá lư thị thành cuối cùng cũng sẽ bởi vì chia c u ộ không đều mà đại nào rất náo trực tiếp đem trước mặt bay tới mũi tên chém thành hai khúc so với q u a n bán hồ đao kỵ sĩ tinh chuẩn s xa kích coi như là chiếu dạng ngọc sư t ử đang không có dùng ngọc sư đặc tính thời điểm đều khó mà ngăn cản nhưng bạch đan có bảy hải dao long giáp tại người lại có thanh long hiển nguyệt đao không phải m ư a tên lại có thể nào làm sao được rồi hắn tuy mười triệu người ta tới rồi mắt thấy khoảng cách của song phương là càng ngày càng tiếp cận hầu như ánh mắt của mọi người đều tập trung ở trận này chiến đấu tiến lên như trước mặt chính là vương bí nói không chắc năm quốc liên quân đại quân đã bắt đầu xung phong có thể bởi vì chỉ có bạch đ an một người đồng thời vận dụng xuân thân chi sư cùng hồ đao kỵ sĩ cũng đã đầy đủ khuyết đại rất có giết gà dùng đao mổ châu ý tứ muốn thực sự là mười lăm vạn đại quân cùng nhau xuất kích sợ l à c h u y ế n đi bọn họ ở tần quốc cùng tề quốc trước mặt cũng lại không ngốc đầu lên được coi như là bồn quốc đều sẽ rước lấy một trận chế n ạ o cũng là bởi vì này tuy rằng bạch đ an cùng năm quốc liên quân khoảng cách là càng ngày càng tiếp cận nhưng cũng vẫn không có chịu đến đại trở ngại cho tới trước mặt hồ đao kỵ sĩ bạch an triển khai ngự đao đặc tính thanh long hiện nguyễn đao trên trong nháy mắt bao trù một tầng đao cường phạm vi công kích tăng c hồ đao kỵ sĩ mũi tên lần này là cũng lại không được tác dụng hơn nữa bạch an đã tiếp cận vị thứ nhất hồ đao kỵ sĩ giết hồ đao kỵ sĩ h ò hét hầu như vừa mới ra khỏi miệng liền thấy rõ một trận lưỡi đao lấp lóe tâm nhất thời chìm xuống dưới biết giờ chết sắp tới đánh chết triệu quốc hồ đao kỵ sĩ thu được năm mươi điểm e ít tờ đánh chết triệu quốc chiến mã thu được năm mươi điểm e ít tờ một đao xuống cả người lẫn ngựa hết thể bị chém cho bạch an mang đến tổng cộng một trăm điểm kinh nghiệm trị một vị hồ đao kỵ sĩ giá trị liền cùng ngụy quốc tập trưởng bằng nhau mà chiến mã càng là vô cùng quý giá tần quốc th thế nhưng giống ngựa không phải rất tốt triệu q u ố c rất sớm liền tiến cử hung nô giống ngựa còn thu phục người hung nô vì là triệu q u ố c nuôi ngựa chiến mã thật là đứng đầu bảy c ố c năm mươi điểm e ít tờ ngược lại cũng không tính quyết đại một tên hồ đao kỵ sĩ chết cũng đồng dạng không có gây nên cái khác hồ đao kỵ sĩ cảnh giác tổng cộng ngàn người tấn công muốn bắt b ạ c h a n xung nhanh nhất hồ đao kỵ sĩ chết rồi những người khác là nhanh chóng trên đỉnh lần này có tới hai mươi người cùng ra tay nhưng bọn họ đến cùng vẫn là vì chính mình vô chi trả giá đánh đổi hai mươi tên hồ đao kỵ sĩ hợp lực ra tay trong nháy mắt bạch a n dĩ nhiên mở ra võ hồn thức tỉnh trạng thái trong vòng ba phút tăng cường năm mươi phần trăm sức mạnh thân thể vốn là có một n h ư hai hồ lực lượng hắn trực tiếp đại đao quét ngang nhìn qua nửa điểm kết cấu đều không có một mực này một đao n ộ giết hai mươi người m ộ ư ơ i ba con ngựa đánh chết triệu quốc hồ đao kỵ sĩ thu được năm mươi điểm e ít tờ đánh chết triệu quốc kỵ sĩ ngũ trưởng thu được sáu mươi điểm e ít tờ đánh chết triệu quốc kỵ sĩ,、e、sĩ thập trường thu được bảy mươi điểm e ít tờ đánh chết triệu quốc chín mã thu được năm mươi điểm e ít tờ đánh chết triệu quốc chín mã thu được năm mươi điểm e ít liên tiếp tiếng nhắc nhở vang lên bạch đan đều chẳng muốn đi chú ý tiếp tục hướng phía trước hắn đang ra tay trong n g á y mắt mơ hồ nhìn thấy có người là bị hắn đao cương gây thương tích có nhưng là trực tiếp đầu lâu đều bị thanh long h i ể n nguyệt đao đập thành t í t n á t hoàn toàn không sống sót được may mắn còn sống sót chiến mã c h ấ n kinh sau khi lại vẫn kéo trên lưng hồ đao kỵ sĩ chạy trốn chạy trốn trong quá trình hồ đao kỵ sĩ thi thể rơi xuống tới trên đất sau còn bị kinh hoàng chiến mã dẫm đạp d á n g dấp là càng thêm vô cùng thê thảm nam quốc liên quân bị kinh sợ mơ hồ bên trong bọn họ tựa hồ rõ ràng thái tử giả lúc trước khó xử cũng biết bạch a n dan Chỉ là, b ọ ngày họ rõ r à n điểm ấy sau, còn t hôm tránh h nay mọi người đều an ủi ta còn có độc giả đưa đại thần chứng thực cùng với có độc giả nộp soạt hơn hai mươi cái video quá cảm động đồng thời cũng rất hoang mang các người như thế châu bò sao k h ô bạch u an b cùng hồ đao kỵ sĩ chiến đấu vẫn còn tiếp tục tuy rằng bạch an dựa vào chiếu dạ ngọc sư tử nhiều lần phá vòng vây lại tiện thể chém giết hồ đao kỵ sĩ nhưng ngàn người dù sao cũng là ngàn người bọn họ liền không tin tưởng bạch an có thể ở thể lực tiêu hao hết trước đem một ngàn hồ đao kỵ sĩ toàn bộ c h é m giết có điều ai cũng không nghĩ tới thời khắc mấu chốt bọn họ nhận được đến từ chính bảng đoán mệnh lệnh ta đã nhìn thấu bạch đan ngữ kế bạch đan định là phô trương thanh thế mười lăm vạn liên quân cộng đồng lùng bắt lấy bạch đan đầu lâu tế tiên h mở lưu thị cổng thành quân nhân vinh quang bị bàng đoán một đạo mệnh lệnh ném đến trong đất bùn liên quân sĩ tốt cứ việc trong lòng chống cự nhưng vẫn là ở bảng đoán mệnh lệnh ra về phía trước đẩy mạnh đạp đạp đạp hơn mười vạn người cùng đi tới mặt đất đều bởi vậy rung động trong t r ớ c mắt một nửa hình tròn vòng dây đã nhưng mà hình thành bạch an chỉ có hướng về lưu thị thành phương hướng đào tẩu mới có thể có một chút hy vọng sống đồng thời theo thời gian trôi đi hắn đào tẩu tỷ lệ chỉ có thể càng ngày càng nhỏ bàng n đoán đang hô hoán bạch an không cần tiếp tục lại ngụy trang phía sau ngươi không có một bóng người bàng không n g ư ơ i sao l i ề u mạng chém giết rõ ràng là muốn che lấp lưu thị thành chống vắng c h â n tướng bạch an cất tiếng cười to bàng lao nguyên soái bạch mỗ vừa bắt đầu cũng chỉ nói là ở lưu thị thành đái tiệc khi nào nói ta phía sau có người dứt tiếng hắn lại là một đao vung lên đánh chết triệu quốc hồ đao kỵ sĩ thu được năm mươi điểm e ít tờ đánh chết triệu quốc kỵ sĩ ngũ trưởng thu được sáu mươi điểm e ít tờ đánh chết triệu quốc chiến mã thu được năm mươi điểm e ít tờ đánh chết triệu quốc chiến mã thu được năm mươi điểm e ít tờ đại quân đã gần đến hắn vẫn như c ũ dựa theo nguyên lai con đường đi tới không có nửa điểm giao động thấy cảnh này vô số năm quốc liên quân cũng vì đó thay đổi sắc mặt mặc kệ bạch đ a n có hay không là kẻ địch chỉ là phần này giết địch chi dũng tuyệt không lùi bước chi hướng cũng đã là sở hữu quân nhân điện phạm nếu là bạch gan lại có thêm tiếng tăm một ít bằng vào cuộc chiến hôm nay liền đủ để trở thành hậu thế tướng lĩnh tập ư ơ n g bàn đoán hành vi cùng với một đôi so với nhất thời có vẻ x ấ u xa thế nhân đều nói liêm pha lao tướng quân dụng binh đường đường chính chính rất có quý tộc phong độ đánh bại liêm pha bạch an giờ khác này trên người không cũng có bực này phong độ đây là một loại truyền thừa dù cho hai người chỉ là một trận chiến chi duyên nhưng loại này truyền thừa vẫn là vượt qua thời không cùng thân phận hạn chế đặc biệt triệu quốc hồ đao kỵ sĩ đối với bạch a n tâm tình càng thêm phức tạp c ă m hận sợ sệt đồng thời lại kính nghệ liêm pha lao tướng quân vừa đi bọn họ có bao nhiêu năm chưa từng nhìn thấy bực này đường đường chính chính c h í n pháp không có ai biết được bàn g loan đến cùng vì sao đột nhiên thay đổi chủ ý lúc này lại đang nghĩ cái gì nhưng ở bị bạch đan phản bác sau khi bàn g loan nhưng dường như chưa từng nghe được bạch đan lời nói như thế tiếp tục lặp lại nổi lên lời nói chứ quân có thể thấy được bạch đan phía sau không có một bóng người cũng không đủ sợ vì duy trì hắn vậy cũng cười âm mưu b ả n x o á y suy đoán lưu thị thành hoặc là những phương hướng khác sẽ xuất hiện mấy chi phô trường thanh thế binh mã như toan dọa lui chúng ta xin đừng nên sợ sệt tiếp tục hướng về trước không người có thể ngăn cản bọn ngươi không người có thể ngăn cản nam quốc hợp tùng chu chi k i đình thiên hạ của cải một nửa ở tần vinh hoa phu quý quyền thế cùng địa vị tất cả chờ các ngươi mặc dù đối với bản g đoán mệnh lệnh có chút chống cự nhưng là giờ khác này nam quốc liên quân sĩ tốt vẫn là không khỏi tàn nhẫn mà động lòng dưới chân bước tiến cũng là càng nhanh hơn chút mà vây công bạch đan hồ đao kỵ sĩ chiến pháp cũng biến thành hung không biết bao nhiêu bạch đan ở đây khắc xuống e o bảy hải dao long giáp trên đốn lửa tung tóe khá là đ ổ sộ nguyên là hai tên hồ đao kỵ sĩ ở đây khắc phối hợp suýt chút nữa thương tổn được hắn bạch a n lại là một đao trợ tay giải quyết không có nửa điểm dây dưa dài d ò n đánh chết triệu quốc kỵ sĩ đồ trưởng thu được 90 điểm e ít tờ đánh chết triệu quốc kỵ sĩ bách phu trưởng thu được 130 điểm e ít tờ càng là hồ đao kỵ sĩ sĩ quan chẳng trách thực lực như vậy tuyệt vời g i ế tới t hiện tại trước mặt hắn hồ đao kỵ sĩ đã không coi là nhiều hầu như đều bị hắn v ù n g ra phía sau sau đó muốn đối mặt chính là kỵ sĩ khắc tinh sở quốc trọng giáp binh nếu muốn giết xuyên đội ngũ này sau đó g i ế t tới bàng đ o á n trước mặt coi như là hắn cũng là vô cùng vất vả trừ phi lấy bị thương cơ hội đổi lấy kinh thiên nhất kích hắn đang suy tư c h í n pháp bàng loan cũng tương tự đang suy tư một g i a một trẻ ánh mắt xa xa đối lập liền như lúc trước ở tuấn quận lì ở ngoài bạch đan cùng liêm pha đối diện như thế bạch đan môi k h ẽ nhúc ních không hề có một tiếng động nói rồi một chữ bàng đoán sắc mặt là bỗng nhiên biến đổi Giết. dù cho có là mười lăm vạn đại quân ở bên bạch đan cũng dám đối mặt bàng đoán nói một chữ g i ế t đang chiến đấu đồng thời bạch đan cũng không có quên phân tích tình huống chung quanh cùng bàng đoán lời nói ở bàng đoán lần thứ ba mở miệng sau hắn cũng coi như là rõ ràng bàng đoán ý nghĩ người khác có tin hay không không có chút nào trọng yếu trọng yếu chính là nam quốc liên quân sĩ tốt tin tưởng là được nghĩ đến bản g đoán là tung hoành ra một mạch cũng sẽ không ngạc nhiên thành tựu tung hoành ra nhất định phải biết được đại cục tình huống phỏng đoán lòng người gặp thời ứ n g biến dám làm quyết đoán mặt khác t ố t khẩu tài cùng với mưu lược cũng là át không thể thiếu ở đầy cơ sở trên lại chia làm hợp t u n g liền hoành hai phái hợp tung người thiện lấy nhược hợp lực công mạnh như thế nào chỉnh hợp lực lượng đoàn kết mọi người là chỗ mấu chốt vì lẽ đó dương n h u nhiều âm n h u thiếu liền hoành người thiện lấy làm ra vẽ thế công chủ yếu lấy điểm làm chủ chú ý từng cái đánh tan vì lẽ đó là âm mưu nhiều dương h u thiếu n thường thường lần h ư t này h tế t cũng u không ngoại lệ khả năng là thật sự hạ quyết tâm cũng khả năng là muốn dùng phương thức như thế lần thứ hai tiến hành thăm dò nhưng bất luận làm sao đều cần dựa vào bạch đan phản ứng tới làm kết luận chỉ là bạch đan từ vừa mới bắt đầu sẽ không có dự định để b à n g đoan toại nguyện ở b à n g đoan anh mắt khiếp s ợ dưới hắn lần thứ hai thúc ngựa lại vẫn muốn lên trước lúc này một người từ quân trận bên trong đi ra dần một tiếng liền q u ỳ d ạ m xuống bạch đan trước mặt c h ư một trăm ba mươi một ta lưu quý q u ý xin mời bạch giáo hí đầu hàng c h ư một trăm ba mươi một ta lưu quý q u ý xin mời bạch giáo hí đầu hàng tất cả mọi người đều cho rằng bạch đan sẽ không tiếp tục hướng về trước tất cả mọi người đều cảm thấy thôi giờ khác này nên có biến cố phát sinh không phải trong rừng đột nhiên thoát ra một nhánh quân đội chính là lạc thủy bờ bên kia có người khiêu chiến còn nữa là lưu thị thành giết ra một nhánh đại quân nhưng những này đều không có đầu tiên xuất hiện biến cố dĩ nhiên là nam quốc liên quân nội bộ lưu quý người đang làm gì vào lúc này nhiễu loạn quan tâm chính là trạm thủ tội chết xuân thân quân ngay lập tức gầm lên một tiếng tuy nói đối phương danh bất kinh truyền vẫn là ngụy quốc năm trăm chủ nhưng thân là sở quốc xuân thân quân đối với vị này khác nhau xa so với bạch đan tuổi trẻ lưu quý ấn tượng là đặc biệt sâu sắc có điều m ư ơ i bảy lưu quý vội vã quay đầu liên tục bồi tội bao dung bao dung ta chỉ là muốn cùng bạch đan giáo ý nói hai câu mong rằng xuân thân quân bao dung thấp kém hình dạng hiện lộ hết không thể nghi ngờ nói xong hắn không chờ xuân thân quân đồng ý lần thứ hai đối với mình phía trước xa xa bạch a n lần thứ hai dập đầu một cái bạch gia úy đừng tiếp tục tiếp tục tiến lên ngươi là đại tần dũng sĩ rất được tần vương coi trọng làm sao có thể cô độc chết ở chỗ này d i u gì ngươi cũng có thể hàng a ta tin tưởng sáu quốc bách tính không người không ngưỡng mộ bạch gia úy sáu quốc quý tộc không một không muốn mời chào bạch gia úy làm sao khổ làm khó dễ chính mình biến cố đột nhiên xuất hiện để g ụ c n a bạch a n cũng không khỏi vạn phần kinh ngạc lự quý lại xuất hiện ở nơi này còn ở nam quốc liên quân chiếm cư ưu thế tình huống hướng về hắn thấp kém cầu xin tại sao bạch an sở hữu nghi hoặc đều tại đây khác hóa thành một câu tại sao vì sao lại xuất hiện ở đây thì tại sao thế hắn cầu xin lưu quý ngẩng đầu lên trong mắt cũng có chút nghi hoặc tựa hồ đang nghi hoặc đáp án này một lát sau hai mắt của hắn lại trở nên thanh minh kiên định bạch giáo ý ta cũng không biết tại sao mình làm như thế nhưng ta trong đầu thì có cái ý niệm này vì lẽ đó ta đứng ra ta mấy năm qua thật phốn hoa thật tinh xá đẹp qua tì thật tươi ý, ý Hảo mỹ thực, thật ự c t h t u ấ n mã thật đèn rực rỡ thật b ê n vực thật hoa và chim càng tốt hơn noi theo tín lăng quân mời tiệc thiên hạ khách mãi cho đến đi tới nơi này trở thành năm quốc liên quân một thành viên giết tới lưu thị thành trước ta đều chưa từng có nửa điểm thay đổi nhưng hiện tại ta cảm thấy cho ta sai rồi nhân sinh không nên là ta như vậy càng không nên là tín lăng quân như vậy tín lăng quân có tiêu sái tư cách mà ta có điều là nghèo khổ người ta xuất thân bạch giáo hủy ngươi tương tự cũng là nghèo khổ người ta xuất thân ta tầm thường vô vi lâu rồi bạch giáo u y nhưng lấy thiếu niên tướng quân thân nâng lên tần quốc quân kỳ con đường phía trước nhấp đô vẫn như cũ tiến lên nói đến đây lưu bang lời nói một trận trong mắt có trước nay chưa từng có sáng sủa sát thái là hơi cao càng có chờ mong bạch giáo u y ngươi hoặc ra ta muốn dáng v ẽ kính xin bạch giáo u y xuống ngựa uý trọng đến không dễ hiện tại không muốn lại tiếp tục u mê không tỉnh thời khắc này có vẻ càng yên tĩnh bạch a n tử cục tự a hồ đã trở thành nhận thức chung lưu bang cầu xin sau khi bàn loan trở xuất thân thế ra người không có tiếp tục lên tiếng tự hồ cũng đang đợi bạch a n trả lời mà năm quốc liên quân rất nhiều xuất thân nghèo khó sĩ tốt càng không có lên tiếng bà t r a n nếu có thể trở thành đồng bạn xa xa so với trở thành kẻ địch tốt hơn ngàn lần v ạ n lần húng chi bọn họ ít nhiều gì cũng có mang cùng lưu bang ý tưởng giống nhau bà t r a n một đời anh tài b ẻ gãy ở đây là cỡ nào đáng tiếc thời gian bốn tháng vẹn vẹn bốn tháng l i ê n từ không có thứ gì hương giã thiếu niên lang bò đến có thể cùng một quốc gia chủ tướng đối lập vị trí làm một người quá ưu tú lúc người khác gặp đấu kỵ làm một người đấu kỵ ưu tú lúc người khác chỉ có thể n ư ớ c nhìn cùng với nói bọn họ đang chờ mong bạch đan đáp án không bằng nói là bọn họ đã đem chính mình đại vào bạch đan thân phận cũng đưa ra đáp án chỉ muốn muốn bạch đan đáp án đến so sánh thật thỏa mãn trong lòng một ít ảo t ư ợ n g thế nhân tổng nguyện nhìn thấy một đời truyền kỳ n g ã xuống nhưng càng muốn tận mắt chứng kiến một đời truyền kỳ c u ộ khởi bạch đan ngày xưa dùng võ lực cùng đại quyết đoán để ép mười vạn p h ả n quân hôm nay hắn đồng dạng dùng võ lực thuyết phục năm quốc liên quân sĩ tốt lại lấy quyết đoán để năm quốc liên quân sĩ tốt kính n g thời khắc bây giờ bạch đan nhìn quét chu vi một vòng cảm giác cực kỳ hoang đường giết vào trận địa địch đối phương lại muốn hắn đầu hàng. cũng thật là lần đầu tiên sự càng làm cho hắn kinh ngạc là lưu bang có thể người làm việc lớn không một không từng có người ưu điểm thì như lưu bang tuy rằng không có tài hoa thế nhưng có tự mình biết mình đồng ý ủy quyền cho người khác đi làm đồng thời cũng sẽ không thù dai vô cùng cẩn thận nghe được tiến vào ý kiến càng quan trọng chính là có thức người biết nhân tài có thể đối với cường giả cũng là tuyệt đối khâm phục đồng ý đi s a ngàn n g dặm vì là tín lăng quân t ạ n mộ tuy nhiều lần thất bại lại nhiều lần bỏ lên bạch an nghĩ lưu bang những người đá con trai ruột xuống xe bỏ mặc hạng vũ phanh nấu cha mình những sự tích kia lại nhìn hiện tại lưu bang thực sự là thổn thức không n ứ t như vậy vì tư lợi người nhưng ở đây khác đồng ý đánh bạc tất cả vì tính mạng của hắn mà quỳ xuống đất cầu xin có thể là hiện tại lưu bang vẫn là n h i ệ t huyết thiếu niên lang trong lòng đầy cõi lòng hiệp chi đại nghĩa có thể là hiện tại lưu bang còn chưa dùng cân nhắc kê sinh ai không nhiễm phải thế tục vì tư lợi khí có thể lưu bang vốn là bộ dáng này chỉ là chỉ có người thân cận mới hiểu được không phải vậy lưu bang chán nản lúc tiêu hà cũng không có cần thiết lần nữa giúp đỡ chương lương vị này thế ra người cũng sẽ không trợ lực lưu bang tranh cướp thiên hạch an thở dài ra một hơi hỏi thăm tới lưu bang lưu quý ngươi cảm thấy đến bạch mô nếu như từ chối lòng tốt của ngươi gặp làm sao lưu bang sắc mặt t r ắ n g bệnh môi run cầm cập lên rất khả năng cũng không còn biện pháp trở về hàm dương bạch đan cất tiếng cười to cái kia liền không trở về dứt lời liền lần thứ hai dùng ngựa đơn đao nhắm thẳng vào bàn đoán cứ việc tất cả mọi người cũng không coi trọng nhưng hắn còn có rất nhiều thủ đoạn không có tác dụng chiếu dạng ngọc sư tử ngọc sư có thể tăng cường bạo phát dẫn hắn thoát đi hắn ngô ti bộ vân lý cũng có thể giút hắn thoát đi hung chi Hắn lúc trước còn lại 5 hôm nay nam quốc liên quân đã không còn nửa điểm lưu thủ chuẩn bị đưa bạch an đi sòng sinh mệnh cuối cùng đoạn đường thanh thế dung trời la lên tiếng như lôi chỉ là chẳng biết vì sao bên ngoài mười dặm lưu thị thành bỗng nhiên sáng sủa như ban ngày cây Dọa lui liên u q n phản công kèn liên phản Trước công lệ. 132. dọa lui liên quân, phản công kèn lệ. Cây đuốc có thể dọi sáng phạm vi có hạn mà khi cây đuốc nối liền cùng nhau tạo thành trường long sao bất kỳ hát cám cũng không có đội hình dù cho là cách xa nhau m ư ờ i dặm nam quốc liên quân người cũng có thể đếm sở nhìn thấy cái kia mạnh tia sáng quả nhiên có binh mã xuân thân quân phóng tầm mắt tới một ánh mắt lập tức làm ra quyết đoán thế nhưng hắn nhưng cũng không có chút nào hoảng loạn lưu thị thành có phụ binh là trong dự liệu chỉ là không rõ ràng số lượng nhiều hay ít ở lưu thị thành binh mã không biểu hiện trước hắn ngược lại là lo lắng bây giờ lưu thị thành binh mã vừa xuất hiện hầu như là tất cả mọi người trong lòng đều thở phào nhẹ nhõm bọn họ hiện tại đã có mục tiêu mới không còn mê man bắt lưu thị thành binh mã nhưng là bàn luận đều vẫn không có hạ lệnh đại quân phía sau mấy dặm có hơn tương tự cũng là đột nhiên sáng như ban ngày nơi nào đến binh mã xuân thân quân đã có chút hoang mang trên thực tế liền ngay cả người đâm máu ở trong trận xung phong b ạ c a n đều là khá là bất ngờ hắn cũng không có sắp xếp đội ngũ n à y hai tri đội ngũ lai lịch hắn cũng không rõ ràng thời khắc bây giờ chặn lại hắn xuân thân tri sư rõ ràng hoảng loạn không ít ra tay đều không giống t r ư ớ c như vậy kiên định điều này làm cho bạch đan tìm tới cơ hội một cái tha đao chém vào xuân thân tri sư mũ giáp cùng giáp trụ liên kết địa phương đánh bại sở q u ố c xuân thân tri sư thu được năm mươi điểm e ít tờ đánh chết sở q u ố c xuân thân tri sư thu được một trăm điểm kinh nghiệm trị hệ thống âm thanh v a n g lên biểu lộ ra bạch đan công lao cũng nhắc nhở hắn xuân thân tri sư mạnh mẽ trọng giáp bộ binh bất luận ở hà triều đại đều là chỉ đứng sau trọng giáp kỵ binh tồn tại cực kỳ khó có thể chế tạo mỗi một vị binh sĩ chí ít đều cần là gì mọc ra thân mỗi một bức giáp trụ ít nhất phải tiêu hao thời gian hai năm hoàn thành chính là đội ngũ này để hắn chậm chạp khó có thể tiếp cận bàn đ o ã n thậm chí giáp trụ đều tổn hại nghiêm trọng bạch an này một chiêu không thể nghi ngờ để áp lực trong lòng vốn là rất lớn nam quốc liên quân trở nên càng thấp thỏm còn chân chính đ ể chết bọn họ cuối cùng một cái dơm dạng cũng tại lúc này l ạ g yên xuất hiện càng xa xăm đến mãi không hết cây đuốc bỗng nhiên sáng lên cùng làn sóng thứ hai cây đuốc xa xa hô ứng đồng thời tiến lên tốc độ còn cực nhanh mấy lần đều sắp muốn d ậ tắt lại lần nữa n a m quốc liên quân còn có thể nghe được tiếng vó ngựa bánh xe thanh tiếng reo họ rõ ràng là có đại bộ đội hướng về bọn họ tới gần lần này n a m quốc liên quân hỏi rồi phụ c binh quả nhiên có phụ c binh quân tần cây bước số lượng xa xa so với chúng ta còn nhiều hơn càng lo lắng cái gì liền đến cái gì trong lúc nhất thời mười lăm vạn liên quân như trên c h ả o nóng c o n k i ế n vạn phần bất an bạch an thế này lúc này dùng ngựa chiếu dạng ngọc sư tử ngọc sư đặc tính phát động tốc độ tiến thêm một bước tiếng chân càng là dường như hồ báo trí hống một người một ngựa ở mười lăm vạn liên quân bên trong liên tiếp ngang qua càng có gầm lên tiếng vang lên năm quốc hợp tung ai dám cùng ta bạch gan quyết một trận tử chiến liên tiếp ba tiếng không có bất luận một ai đáp lại ngược lại là đánh tơi bởi người nhiều vô số kể chiến m a đều bị bạch gan khí thế kinh sợ lẫn nhau đạp lên lên bất luận đ á m quan quân thế nào kêu gọi đốc chiến đội liên tiếp chặt bỏ mấy chục cái đầu người nhưng vẫn là không làm nên chuyện gì x ì x ì bàng đ o a n đứng tại chỗ phóng tầm mắt tới bạch gan anh tư càng không ngừng được gói ra một ngụm màu lớn còn kém một điểm còn kém một điểm a tám mươi tuổi lão nhân bi thiết như là lá khô phiêu linh lại như thác nước khô cạn xuân thân quân kéo lại thổ hết bàn loãn Cũng là vạn phần là bi theo ố n g l n lý mà nói qua sông mới là tránh né quân tần tàn sát lựa chọn tốt nhất có thể ở quân tâm tan g i tình huống muốn thực sự là qua sông sợ là sắp tới ba phần một mươi binh mã đều phải chết ở qua sông trên đường bàn g đ o a n chỉ có thể lựa chọn dọc theo lạc thủy lưu lại thực sự không gan thua bọn họ còn có thể thuận lạc thủy mà xuống lùi tới thành lạc dương lại đến hàm c ấ c quan có điều cứ việc bàn g đ o a n mệnh lệnh ban xuống rất là đúng lúc vẫn có không ít binh sĩ không mất mạng ở bạch đan dưới đao mà là bị đồng bạn d ẫ m chết ở lạc thủy bên bờ hầu như không có người nào chú ý tới đối mặt một trăm năm mươi ngàn người đều không hề sợ hãi bạch đan lúc này lại không có truy kích t ầ n tướng mạnh trạch đến đây viện trợ tướng quân tân tướng vương bí đến đây viện trợ tướng, tướng, tướng quân phương hướng khác nhau tiếng hô là khoan thai đến muộn lạc thủy b ê n m ở đã xuống ngựa bệ an chú đ a u mà đứng lắc đầu cởi cựa các ngươi làm sao đến rồi hán mệnh lệnh là để ba người từng người giữ vững vị trí lý tín hai mắt đỏ chót mặt tướng biết rõ tướng quân tính cách vì lẽ đó cô ý vi mệnh đến cứu viện kính xin tướng quân g á n tội vương bí đã bị thương có vẻ rất là suy yếu nhưng vẫn là đ ỗ n g nhiên vô vỗ chính mình bộ ngực ta chỉ là đến trả tướng quân giao cho binh mã của ta tướng quân là không thu cũng đến nhận lấy mạnh trạch mí môi thật chặt môi có chút n h ẹ n à o không bạch tướng quân hôm nay đã là mạnh trạch ngày rỗ lưu thị cổng thành hộ mở ra đại tần bách tính gặp xui xẹo Nguyên l a i bởi vì Bạch vì a n có này nghe được ạ i t một n lệnh h lúc, m mươi thủ h năm c vạn nam quốc liên quân dung trời động địa khí thế sau bọn họ lúc này biết xảy ra chuyện vội vã bố trí một người ba cái cây đuốc phô trương thanh thế dùng để kinh sợ nam quốc liên quân dù cho bao quát lưu thị thành ở bên trong ba tri đội c h i viện ngũ nhân mã gộp lại không vượt quá ba vạn nhưng vẫn là giả ra hai mươi vạn đại quân khí thế thành công dọa lui bàn đoãn tất cả những thứ này tiền đề chính là ở bạch a n trước tiên lấy một người để ép m ộ ư ơ i năm vạn liên quân vừa khổ khổ chống đỡ hồi lâu lúc này mới kéo dài tới bọn họ hoàn thành dọa lui liên quân chuẩn bị hai phe hỗ trợ lẫn nhau cộng đồng hoàn thành rồi này dọa lui liên quân trắng cử ta bạch a n có thể có bọn ngươi thuộc cấp biết bao hành hai bàn g loan không mưu bị ta chờ dọa lui lại là biết bao bật cười t r ư vị thu thập xong đồ vật tập kết đội ngũ đồng thời truy kích quân địch thu phục ta đại tần non sông hôm nay bạch a n ở mỹ cờ giải một đạo mệnh lệnh trực tiếp thổi lên quân tần phản công kè lệnh c h ư một trăm ba mươi ba không dùng một binh một tốt bắt l ạ dương Binh mã ở Thị Thành, trước 133, k hai ô n g người đều am hiểu siêu sa khoảng cách truy kích đặc biệt lý tín có vận chuyển lương thực trải qua ở trước thêm vào bạch lan chỉ đạo lần này là đầy đủ nắm giữ q u a y giày tinh túy năm quốc liên quân một khi dừng lại nghỉ ngơi liền lập tức q u a i giày có thể nếu như năm quốc liên quân phái người lại đây phản kích lý tín lại mang theo binh mãi nhanh chóng rời đi một khi năm quốc liên quân tiếp tục lui lại lại lập tức truy kích vương bí cùng mạnh trạch theo lý tín là được lợi thâm hậu đồng thời đối với bạch đan đã từng báo cho bọn họ m ộ ư ơ i sáu chữ địch tiến ta lùi địch chú ta nhiễu địch mệnh ta đánh địch lùi ta truy lý giải cũng là sâu hơn không chỉ một điểm nửa điểm trải qua gần như hai ngày thời gian năm quốc liên quân cũng phát giác không đúng bàn g đoán trực tiếp chỉnh đốn đại quân muốn trở về lưu thị thành có thể ở trên đường rồi lại gặp phải một người một con ngựa một mình ngõ cụt bạch a n một khắc đó không người hiểu rõ bàn đoán nội tâm đến cùng nghĩ đến gì đó bọn họ chỉ biết là thủy bên bờ ngày đó phong đặc biệt đại bạch đan một người khí độ để bọn họ chỉ có thể lựa chọn ngưỡng mộ mà đang cùng bạch đan đối diện nửa khác sau hùng tâm bừng bừng bàn đoán càng lần thứ hai hạ lệnh lùi lại nay lùi lại trực tiếp chính là triệt hướng về lạc dương trên đường bàn đ o á n còn không ngừng được thổ huyết tình trạng cơ thể là càng ngày càng kém lại quá một ngày vương giang rốt cục mang năm vạn binh mã từ hàm cốc quan phương hướng tới rồi còn mang đến tin tức tốt ngông ngao cùng vương tiện biết được hắn mang đến tình báo sau lập tức mở ra đóng cửa hướng về hàm cốc quan chức mười vạn nam quốc liên quân khởi xướng xung phong chém địch hơn sáu vạn người triệu đem triệu thông bị chém giết tiến quốc chủ tướng đem cử bị bắt làm tù binh cơ giả lại một lần phát huy chính mình chạy trốn nhanh bản lĩnh đúng lúc đào tẩu lúc gần đi c o n lợi dụng n hữu kế chém giết tần tướng hoàng nghĩ trọng thương tần tướng phùng không chọn cái này cũng là để mông ngao giận dữ chém giết một vạn ngụy binh trực tiếp để liên quân thương v o n g sông lên sáu vạn nguyên nhân vị trí mà đang giải quyết hàm cốc quan chức liên quân sau mông ngao cũng là không dám chỉ hoán đang truy kích đồng thời vội vã phái ra năm vạn người muốn vương giang mang đi trợ giúp b ạ c an t ư ơ n g quân ta đã trở về mang theo binh mã trở về nhìn thấy bạch a n trong nháy mắt vương giang hai mắt liền đỏ môi run cầm cập vô cùng gian nan mới nói xong xuôi một đoạn hoàn chỉnh lời nói trong ngày thường cợt nhà hắn trưởng thành rất nhiều bộc dương một trận chiến sau cũng lại không đi xem q u a lệ có thể ngày hôm nay nhìn thấy bạch a n sau đến cùng vẫn là không kéo được bạch a n thấy vương giang bên cạnh trống r ỗ n g cũng đoán được chút gì vội vã dò hỏi bọn họ đây vương giang túi đầu khúc gỗ hắn trọng thương vương bình cùng vương sơn vì bảo vệ ta thành công tiến vào hàm cốc quan trọng thương rơi vào hôn mê nói xong hắn lại lần nữa ngẩng đầu lên ánh mắt là vô cùng kiên nghị thương quân mang ta đồng thời ta muốn chu diệt liên quân vì bọn họ mấy cái báo thủ t h ứ khi tiếp thu thám tử huấn luyện một chuyện sau vương giang cũng coi như là chính thức từ tiền t u y ế n cho lui hạ xuống phụ trách xử lý tình báo cùng với chấp hành bạch a n mệnh lệ bạch a n vô v ô vương giang vai đem chính mình thanh long h i ể n nguyện đao giao cho vương giang cầm lấy đến vương giang sử dụng niết b à n cao vũ lực gia tăng rồi năm mươi có thể ung dung cầm lấy trăm cân k h o ả n g trường trái phải thanh long h i ể n nguyện đao nhưng hạ thấp bốn mươi thể lực đặc tính để vương giang rất nhanh sẽ thở hồng hộp căn bản là không có cách sử dụng thanh long hiện nguyện đao tác chiến bạch đan lại đem ra một cái tóc để t r ọ n nọ liên châu giao cho vương giang trong tay cầm lấy đến vương giang lần này không chỉ có ung dung cầm lấy tóc để t r ọ n nọ liên châu thậm chí còn chơi một bộ hoa chiêu lúc này vương giang tựa hồ đã rõ ràng gì đó đ ô n g nhiên n g ẩ n đầu lên bạch đan quay lưng vương giang chấm r ã i mở miệng thực vật có mặt â m mặt dương quân đội cũng giống như vậy có hai bộ phận tạo thành vương giang ngươi cũng biết ba người bọn họ vì sao phải liệu mạng che chở ngươi bởi vì ngươi là ngoại trừ ta bạch a n ở ngoài trong quân một cái khác hạt nhân vị trí người chiến trường theo chúng ta không giống cầm cái này tóc để t r ỏ m nọ liên châu mang tới sở hữu thám tử đem năm quốc liên quân thay mắt toàn bộ bát nếu có thể chuyển hóa thành đại tần bộ hạ nhưng là càng tốt hơn vương giang xứ sở sau đó dựa vào phượng sổ tăng cường ba mươi đặc tính một hồi hiểu ra n ữ khí của hắn một hồi trở nên kích động lên t h ư ớ n g quân chẳng lẽ ngươi làm muốn đối với liên quân ở ngoài người đ ạ u thủ bởi vì thiếu người mới gặp mời chào nước khác binh tướng bây giờ năm quốc liên quân không thể cứu vãn chỉ cần đem năm quốc liên quân đuổi ra ngoài chính là đại công căn bản không cần dùng đến dưới tay hắn thám tử sức mạnh trừ phi là bạch a n có khác biệt kế hoạch đạp đạp đạp bạch a n từng bước về phía trước liên tiếp đi tới bảy bộ lúc này mới bình phục trong lòng dân c h à o tâm tình xoay người lại bỏ lại một câu đủ khiến toàn bộ tần quốc đều dung chuyển lời nói không sai mục tiêu của ta là lã tướng đất phong lạc dương một ngày sau vương giang lĩnh ba trăm tên thám tử gia nhập lý tín đại quân tiêu diệt năm quốc liên quân từng cái giữa thám tử hai ngày sau vương giang dưới tay thám tử đội ngũ đã tăng cường đến năm trăm hai mươi ba người đồng nhất bạch a n lĩnh năm vạn binh mã xuất phát ngày thứ ba năm quốc liên quân đã lùi đến l ạ dương nghiêm phòng thủ tử thủ ngày thứ tư quân tần công thành nhưng cuối cùng ở năm quốc liên quân phán k í c h d ư ớ i chưa thấy công nhỏ ngày thứ năm bạch đan xuất năm vạn đại quân chạy tới bàng loan nghe bạch đan danh hiệu dĩ nhiên bỏ thành chạy trốn lạc dương bạch tính mở ra thành lạc dương môn hô to bạch tướng quân c h i danh bạch đan không dùng một binh một tốt bắt lạc dương chương một trăm ba mươi b ố thiên hạ thương đều bạch tướng quân ngươi không thể đi chương một trăm ba mươi b ố thiên hạ thương đều bạch tướng quân ngươi không thể đi thu phục tần quốc thành trì lạc dương thu được một nghìn điểm e ít tờ bạch a n xuất lĩnh năm vạn binh mã tiến vào lạc dương trong n h y mắt trong đầu liền vang lên hệ thống âm thanh nếu là chu vương thất còn chưa diệt nghĩ đến công chiếm lạc dương kinh n g h i ệ p trị sợ là so với hiện tại cao hơn không biết bao nhiêu lần cũng chính là vào lúc này sắp hàng hai bên hoan n g h ê n lạc dương dân chúng không ngừng được than thở lên đây chính là chúng ta tam xuyên quận đi ra người a bạch tướng quân vũ v có bạch tướng quân ở đại tần giang sơn và năm nam quốc liên quân rốt cuộc rút đi dựa cả vào bạch tướng quân thủ vững mấy ngày thời gian đã đầy đủ đem bạch lan sự tích mang đến lạc dương cứ việc ở một cái canh giờ trước tòa thành chỉ này còn bị năm quốc liên quân chứng cứ nhưng ngày hôm qua tần tướng ở ngoài thành khiêu chiến lúc đã đem việc này rộng rãi mà báo cho để liên quân các binh sĩ là lay động một hồi hay là cái này cũng là bản g đoán quả đoán bỏ thành nguyên nhân vị trí n a m quốc liên quân phía sau đường tiếp tế dài lâu một khi chiến bại các quốc gia tự nhiên không thể lại vận chuyển lương thực lại đây nhiều thủ vững một ngày có thể bình an về nước liên quân sĩ tốt số lượng liền ít hơn mấy ngàn bây giờ c h ậ m rãi lui lại mới là n a m quốc liên quân hàng đầu nhiệm vụ thủ vững lạc dương cũng phần lớn là bởi vì chỉ có bảo vệ lạc dương liên quân mới có thể ở sau lưng bình an thanh ra một cái lui lại con đường một khi con đường thanh đi ra nam quốc liên quân cũng không có tiếp tục thủ vững lạc dương cần phải đương nhiên rời đi thời điểm bàn g đoán vẫn là vơ vét lạc dương không ít lương thực cùng quân giới để bù đắp bị công tử an cho từ bỏ những người lương thảo hao t ổ n đối mặc khen bạch an cũng là từng cái đáp lại càng là không quên hô to lạc dương dân chúng ta tên bạch an đại tần tam xuyên quận y lý khuyết bên dưới ngọn núi vương ốc thôn bên trong một tên sơn giã thôn phu nhiều năm qua không một nhật không muốn mang người nhà đến lạc dương định cư nơi này chính là hoa hạ thương đều có tốt nhất thứ họa tối tốn ngựa mạnh liệt nhất rượu ngon yêu mỹ nhất lịch sử bây giờ chỉ là nhợt nhạt nhìn một chút liền biết thế gian truyền lại lạc dương mỹ danh một điểm không giả tuy rằng mới vừa trải qua chiến loạn nhưng chính là bởi vì vào lúc này có thể nghe được một vị tướng quân lộ ra đối với lạc dương tràn đầy n g ó n g trông từng vị lạc dương b á c h tính đều kêu ngạo dơ cao lồng ngực tạm thời quên mất nam quốc liên quân mang đến ký ức bầu không khí một hồi liền an lành rất nhiều có thể lúc này bạch an ngữ khí đột nhiên chính là biến đổi nhưng ta không ngờ quá chính mình lại gặp lấy phương thức như thế tiến vào thành lạc dương khoảng thời gian này tới nay khổ các ngươi ta thay thế đại tần tướng sĩ hướng về các vị xin lỗi là chúng ta thất trách mới không thể che chở thật vùng đất này để cho các ngươi ở bất an cùng kinh hoàng bên trong chờ đợi lâu như vậy để cho các ngươi thân bằng bất lực rời đi thế gian trong lúc nhất thời bất kể là bách tính vẫn là các tướng sĩ đều chẳng mặc bọn họ chưa bao giờ từng gặp phải tướng linh hướng về bách tính xin lỗi tình huống càng không có nghe qua tiền lệ thậm chí liền ngay cả ý nghĩ này đều chưa từng ở tại bọn hắn trong đầu từng xuất hiện nửa lần nhưng là ngay ở bạch đan lời nói hạ xuống sau bọn họ một đám bách tính núi một hồi liền chua lại như là hai t ử ở bên ngoài làm sao lang bạt cũng không đáng kể một khi trở về nhà ôm ấp sở hữu h o a nước đều sẽ dâng lên dù cho là cách cửa nhà rất dài một khoảng cách nghe được thanh âm quen thuộc vẫn là gặp nhẫn mại không được rơi lệ kích động thời khắc này vẫn như c ũ là yên tĩnh không hề có một tiếng động nhưng từng vị sĩ tốt đ ỗ n g nhiên liền lý giải bạch an ý nghĩ theo bạch an đồng thời yên lặng cúi đầu hướng về cái đám này dân chúng tạ lỗi có thể ở tại bọn hắn quê hương cha mẹ bọn họ cũng sẽ đối mặt tình huống như vậy khi đó bọn họ không thể hầu ở cha mẹ bên cạnh nhưng nếu là có người có thể xem ngày hôm nay động viên lạc dương bách tính như thế động viên bọn họ cha mẹ bọn họ thân bằng cũng là vô cùng tốt đối với người khác ôm ấp thiện ý kỳ thực chính là hy vọng người khác cũng có thể đối xử với chính mình như thế vốn là bọn họ chỉ là bình thường một nhánh quân tần hoặc nhiều hoặc ít nghe nói qua bạch đan d u y danh đối với bạch đan vô cùng k í n h ngưỡng có thể hiện tại trong lòng bọn họ dồn dập nổi lên một ý nghĩ có thể trở thành là bạch tướng quân bộ hạ thật tốt nhìn thấy từng vị sĩ tốt đồng loạt túi đầu ngược lại là lạc dương dân chúng h o ặ rồi bọn họ một bên chùi chùi mắt một bên lau n i Một bạch ê n còn hoảng o l n động viên lên bảo vệ nhà vệ vệ bảo q u ố các c tướng sĩ. ú n g tướng a không có chuyện gì, không có chuyện chuyện chỉ cần đại tần có thể Đúng, cần tần gì, gì. có có có đại v ợ t trọng, trọng. t qua quan quan nguy Nhiều đều lần này, liền đáng giá. Nhiều năm như vậy chiến loạn đều lại đây, không quan trọng, không giá. vậy đây, cơ Bạch lại ư quân bọn họ chỉ là đoạt một điểm lương thực cùng q u â n giới không có làm khó dễ chúng ta là chúng ta nên cảm tạ bạch tướng quân ươi còn có cảm ơn những n à y các tướng sĩ làm sao có thể tiếp thu lời xin lỗi của các ngươi đây bạch tướng quân các vị quân gia nếu như không chê lời nói chúng ta ngày hôm nay l á tiệc mời mọi người đồng thời ăn mừng một trận đúng đấy đúng đấy dân chúng g i vẻ ít nhiều gì đều có chút chật vật hay là nhớ tới vương ốc thôn ở bạch đan bên cạnh v ư ơ n g giang không n h ì n được thuộc qua thân đi, lau mắt bạch đan vào lúc này cười cận chúng ta chỉ là làm chúng ta nên sự hiện tại đại chiến còn chưa kết thúc chúc mừng một chuyện cũng trực tiếp miễn kẻ địch bất cứ lúc nào có khả năng quay đầu trở lại vì lẽ đó tiếp đó ta có thể sẽ đóng kín lạc dương c ổ n thành m a i cho đến chiến dịch kết thúc mới mở cửa thành ra mong rằng các vị có thể lựa giải có đội buôn muốn vào thành lời nói ta sẽ an bài thật tướng sĩ đem hàng hóa đưa vào nếu là có người muốn bán ra hàng hóa cũng là tương tự như vậy bạch t đan ị n h bài xong có có thủ hạ quân đội liên rất nhanh tiếp quản toàn bộ thành lạc dương hắn lưu lại một vạn người đóng quân sau lại linh bốn mươi binh mã cùng với vương tiễn phái tới công thành bốn mươi quân binh mã chính mình trước kia còn lại hai vạn binh mã tổng cộng một mươi vạn binh mã chuẩn bị tiếp tục truy kích liên quân có thể lúc này một tên lạc dương mách tính nhưng l à ở thành lạc dương trước cửa mở hai tay ra ngăn lại bọn họ bạch tương quân các ngươi không thể đi chương một trăm ba mươi năm ba ngày đói bụng chín bữa ăn lữ phủ người bị đánh chương một trăm ba mươi năm ba ngày đói bụng chín bữa ăn lữ phủ người bị đánh ngay lập tức thì có hai tên thân vệ muốn tiến lên k h ô n g chế lại tên kia bạch tính vẫn là bạch an đúng lúc ra hiệu lúc này mới phòng ngừa một hồi xung đột quốc nạn trước mặt ta không thể không rời đi bạch an ngữ khí trầm trọng địa giải thích một phen tên kia b ạ c tính lúc này cũng không phải không ngại ngùng gãi gãi đầu t ư ơ n g quân đây là chúng ta làm tướng quân chuẩn bị một ít trứng gà còn có một chút trái cây dao dại kính xin tuyệt đối không nên ghép bỏ một vị nhỏ tuổi nhất bé gái nhấc theo một cái rách rách dưới dưới giỏ trúc cẩn thận từng ly từng tí một nói trong ánh mắt còn có một chút bất an cùng thấp phỏng ánh mắt này bài a n rất quen thuộc lúc trước hắn ở y quyết thành nhặt được tiểu hoàn lúc tiểu hẳn cũng là như vậy trong lòng có chờ mong nhưng lại sợ sệt bị c ự tuyệt bạch a n ngũ rác đã cực kỳ nhạy cảm nhưng ở cái đám này bách tính nhận nút thời điểm nhưng không có phát giác t u n g tích của đối phương rất hiển nhiên cái đám này gây xương sần đều cực kỳ rõ ràng lạc dương dân chúng không có cái gì thực lực kinh người có chỉ là suốt ngày trốn chiếm được kinh nghiệm quý báu kết quả là bạch a n chủ động tung người xuống ngựa tiếp nhận bé gai trong tay g i trúc lại như là lúc trước hắn huynh trưởng dò hỏi hắn như vậy hỏi trước mắt dân chúng các ngươi có thể tưởng tượng toàn quân một đám người ngươi đẩy lấy ta ta đẩy đẩy ngươi cuối cùng vẫn là vị tiên ngăn cản đại quân thanh niên đứng dậy tướng quân thòng quân có thể ăn cơm no sao bài tan l ắ c lắc đầu theo ta ba ngày đói bụng chín bữa ăn có điều n g ư ơ i nỗ lực có thể để cho người khác ăn cơm no thanh niên vô vô chính mình bộ ngực được vậy ta cao mãnh ngày hôm nay liền theo tướng quân sau lưng t a n mãnh lúc trước không có đứng ra dân chúng cũng là dồn dập nhảy n h ó t dơ lên tay của bọn họ không chỉ là bọn họ càng xa hơn chỗ xa hơn đến đây vây xem dân chúng cũng là kích động mở miệng ta đồng ý theo bạch tướng quân nếu như bạch tướng quân không chê lời nói chúng ta nhất định sẽ thể sống chết nghe theo bạch tướng quân mệnh lệnh ta một trận có thể ăn mười cái bánh nướng hình ráng cưa khí lực lớn vô cùng bạch tướng quân nhận lấy chúng ta đi tần quốc một ư ơ i bảy tuổi ở quan phủ đăng ký vì là bác tịch sau liền cần phục binh dịch có điều bởi vì các quận tình huống bất đồng rất nhiều là tân t r i n h phạt khu vực vì lẽ đó chính sách ở quan nội cùng quan ngoại gặp có sự bất đồng rất lớn tỷ như hà nội quận trở thành tần quốc lãnh thổ có điều năm mươi năm hơn muốn trưng tập m ư ơ i bảy tuổi trở lên nam ninh nhất định phải hứa lấy chỗ tốt không phải vậy cực dễ dàng sinh sôi dẫn trường binh cuộc chiến vì bắt thắng lợi cần trưng tập một ư ơ i năm tuổi trở lên tráng đ i n h lúc thậm chí còn cho sở hữu bách tính đều ban cho cấp một t ấ c vị mà tam xuyên q u ậ n quy về đại tần thời gian so với hà nội quận còn muốn muộn cũng ít có cao áp yêu cầu lạc dương mười bảy tuổi chưa phục binh dịch người càng là ở đa số lúc này vung tay hô to hưởng ứng trưng binh kế sách người nhưng ít nói cũng có ba trăm người bạch an nhìn quét mọi người một ánh mắt mỗi một cái đều là trong mắt mang theo ư ớ cao có vượt xa người thường kiên nghị vương giang đem bọn họ đều hợp nhất vì là tân tốt tạm thời thu xếp ở thành lạc dương đợi ta trở về lúc lại tiến hành dân g i a n vương giang lĩnh mệnh lúc này phái ra t h ắ n g tử đem một đám b á c h tính hết thể hợp nhất càng xa xăm còn có rất nhiều bách tính dục già dục dịch cũng muốn gia nhập quân tần có điều b ạ c h an nhưng là không có thời gian trí hoãn ly biệt thời khắc hắn vô vô bé gái kia đầu sau đó thiếu theo cái đám này tiểu t ử n g ố c hốn chặn lại quân đội nhưng là phải mất đầu tội lớn bé gái xoay đầu lại quay về cao mánh làm một cái mặc quỷ ta liền nói đi n g ư ơ i liếc tướng quân đều nói n g ư ơ i ngốc cao manh hướng về bé gái dơ dơ lên nằm đấm sau đó lại một lần không sợ chết đứng dậy bạch tướng quân ta không muốn ở lại lạc dương ta muốn cùng ngươi đồng thời đuổi theo những liên quân kia bạch a n lên ngựa lắc đầu cười cợt i ê n tâm ta gặp sau đó phải bàn giao đưa cho ngươi nhiệm vụ khác nhau xa so với truy kích liên quân trọng yếu một ngày thời gian vội vã mà qua bạch a n đã mang theo nông ngao mệnh lệnh l ĩ n h mười vạn binh mã rời đi mà hàm cốc quan phương hướng nhưng có khác một nhánh quân tần xa xa mà đến muốn vào ở lạc dương trong đó thì có nguyên xoái mông ngao còn có cương Trạch. thành quân Thái、Trạch. lần này đ ẩ có điều ố c liên q u một ố c tháng khoảng n g trừng n t trái phải liền dại đại tần nguy hiểm mông ngao thân là chủ xoáy xác thực là không thể không kể công thế nhưng mông nào đối với thái trạch vốn là có ý kiến lần này thái trạch lại đang chiến dịch kết thúc thời khắc lại đây kiếm công lao trong lòng càng là không thích liên nói đều không nói với thái trạch vài câu thái trạch cũng không biết nghĩ như thế nào là không có chút nào chú ý tự mình tự nói đạp đập đạp đông nhiên một trận tiếng bước chân rồn rập chuyển đến thám tử ở xe ngựa ở ngoài lo lắng thông báo cương thành quân không tốt rồi chúng ta người muốn đi vào lạc dương nhưng cũng bị đánh một trận sau ném ra ngoài thái trạch kinh hại đến biến sắc bọn họ không có cho thấy chính mình là lữ phủ người sao lạc dương nhưng là lã tướng đất phong thám tử rất là làm khó dễ nửa ngày mới phun ra câu nói tiếp theo bọn họ chính là báo cho chính mình quân coi giữ lữ phụ thân phận sau mới bị đánh chương một trăm ba mươi sáu cao mạnh oai ta muốn đi đến hàm đan chương một trăm ba mươi sáu cao mạnh oai ta muốn đi đến hàm đan thành lạc dương trước cương thành quân thái trạch mang tới năm vạn binh mã binh lâm thành lạc dương cương thành quân đến m ô n g ngao nguyên xoài đến lạc dương quân coi giữ còn không mau mau mở cửa thành ra một tên gia húy lĩnh giới cương thành quân mệnh lệnh sau khi lúc này khiêu chiến có thể thành lạc dương quân coi giữ trả lời chắc chắn nhưng là vô cùng trực tiếp bạch tướng quân có lệ thời chiến bất luận người nào không được ra vào thành lạc dương kính xin cương thành quân đi vòng đi lần này thái trạch cuối cùng cũng coi như là tin tưởng thám tử theo như lời nói bạch đan ở trước tiên tiếp quản thành lạc dương sau dĩ nhiên không cho phép bất luận người nào ra vào mông ngao lao tướng quân chuyện này đây chính là là đại nghịch bất đạo a tức đến nổ phổi cương thành quân lúc này hướng về mông ngao cầu viện nghe hắn ngữ khí thiếu một chút liền đem phản loạn hai chữ nói ra khỏi miệng thế nhưng hiện tại dù sao cũng là trường an quân thừa dịp quốc nạn phản loạn đặc thù bước ngoặt phản loạn hai chữ quá nặng xuất phát từ một số nguyên nhân thái trạch vẫn không có nói ra khỏi miệng trường an quân thành t i ể u làm phản tổng cộng lôi ra m ộ ư ơ i vạn phản quân hơn nữa l à tướng c h â n áp hợp nhất phản quân lúc chỉ huy tám vạn tinh nhuệ chi sư tổng cộng m ộ ư ơ i tám vạn người bị vây ở lam điền quân doanh mãi cho đến hôm nay mới có m ộ ư ơ i vạn binh mã ở đại biểu l ã bất vì thái trạch dẫn dắt đi trợ giúp hàm cơ quan năm vạn ở lại quân nội còn lại năm vạn nhưng là do thái trạch tự do sắp xếp chỉ là thái trạch tuyệt đối không ngờ rằng chính mình lại bị lạc dương quân co cho cự tri ngoài thành đối mặt cầu viện mông ngao đúng là cười a lên cương thành quân hiện tại là thời chiến trạng thái hết thảy đều là có thể thông cảm được ngươi vẫn là thông cảm thông cảm lại nói truy kích một chuyện đã có bạch gan xử lý ngươi cũng là không cần thiết mang đám người đi dạo xung quanh thái c h ạ c h mũi đều muốn t ứ c đ i ê n lao già này quả nhiên cùng bạch gan là một nhóm hắn đến mục đích chủ yếu một trong chính là vì tiếp quản thành lạc dương động viên dân chúng hiện tại l ạ dương một phong nếu như bạch gan không trở lại chẳng phải mang ý nghĩa hắn vẫn không có cách nào tiến vào lạc dương hắn mang theo đại quân không ở lạc dương đóng quân lẽ nào cũng muốn đi truy kích năm quốc liên quân sao ai đại quân ngay tại c h ỗ đ ó n g quân bảo vệ quanh thành lạc dương trong lòng biết không cách nào để cho mông ngao t r ợ hắn sau thái trạch thở dài một hơi lúc này hạ lệ sau năm cánh giờ sắc trời đã trở nên tối tăm thái trạch chỉ huy đại quân đã tại bên ngoài thành lạc dương đóng trại mông ngao cũng là một bộ dáng r ấ p nhàn nhã ở đại doanh bên trong ngồi xuống còn chủ động lỗi kéo thái trạch nói về lần này phòng thủ rất nhiều chi tiết nhỏ cứ thế mà đem thái trạch cho nghe bị nuốt nhưng thái trạch cũng là gắng gượng không ngủ còn thỉnh thoảng nhìn phía thành lạc dương phương hướng tựa hồ đang chờ đợi cái gì chỉ là thái trạch vĩnh viễn sẽ không nghĩ đến khi hắn thủ hạ thám tử thật vất vả dựa vào bóng đêm mò tiến vào thành lạc dương bên trong lúc càng bị vài tên không đáng chú ý đứa bé ăn xin cho một tám côn gõ ngất phi lén lén lút lút cũng còn tốt b ạ c h tướng quân sớm có dự liệu chỉ cần có ta cao mãnh ở các ngươi liền đừng hỏng thực hiện được đứa bé ăn xin cao m ã n gắt một cái nước bọt ở trước mặt bị gõ ngất thám tử trên mặt như vậy tựa hồ hắn còn chưa hạ giận dĩ nhiên để một bên tiểu cô nương quay đầu đi. sau đó trực tiếp móc ra ra hòa sự mùa xuân đêm gió lạnh tập kích một vũng cột nước xa xôi mà xuống vì là này buổi tối mang theo một trận nhiệt khí bảy đại tần tam xuyên quận mười vạn đại quân một đường hát vang liên tiếp thu phục thành trì thu phục tần quốc thành trì lý thành thu được hai trăm điểm e ít tờ thu phục tần quốc thành trì ôn huyện thu được hai trăm điểm e ít tờ thu phục tần quốc thành trì thấp cốc thu được hai trăm điểm e ít tờ thu phục tần quốc thành trì hình y ưu thu được hai trăm điểm e ít tờ thu phục tần quốc thành trì thành cao thu được ba trăm điểm e ít tờ vẹn vẹn là thời gian hai ngày thì có sáu tòa thành trì bị bạch a n cho thu phục chỉ có điều thu phục thành trì không so với công chiếm kinh nghiệm t r ị ít đến mức đáng thương hắn lần này tổng cộng cũng chỉ có một nghìn một trăm kinh nghiệm t r ị tốc độ nhanh chóng để năm quốc liên quân đều thiếu một chút không kịp lui lại báo năm quốc liên quân đã lùi đến chiều ca phương hướng sắp qua sông đã là đêm khuya vương giang thủ hạ thám tử vẫn như cũ ở siên năng công tác đem tình báo mang cho bạch an lưu thị thành thủ đem mạnh trạch lúc này kiến nghị t h ư ớ n g quân không đổi giặc cung đường một khi đến chiều ca chính là năm quốc liên quân địa bàn ý duyệt sơn ngay ở cách đó không xa nay thu phục thành chị một chuyện có mặt tướng liền có thể t ư ớ n g quân vẫn là về y quyết vừa nhìn tốt bởi vì bạch a n tự mình dẫn đầu vì lẽ đó lý tín cùng thương bí cũng là ở bạch a n mệnh lệnh ra t i ê n tâm lớn mật các lính hai vạn nhân mã quân chia thành hai đường thu phục thành trì hiện nay bộc dương tạm thời vẫn không có thất thủ tam xuyên quận thành trì cũng thu phục gần đủ rồi trận chiến này theo mạnh trạch đã tới kết thúc rồi chỉ cần tiếp tục hướng phía trước đem toan tảo chờ quân c h ấ n thu phục là có thể khải hoàn về triều có điều vương giang nhưng là vào lúc này nợ nụ cười mạnh trạch tướng quân nếu ngươi đã theo chúng ta tướng quân thu phục thành trì cái kia lá gan liền lớn một chút nam quốc liên quân nghe tướng quân c h i danh hoàn toàn thắng đảm cơ hội tốt như vậy đương nhiên là c h ậ m một chút về y kế quyết thuận tiện đem thành chiều ca bắt mới là chuyện t h ậ n yếu mạnh trạch con ngươi đều muốn chừng đi ra chiều chiều ca bực này trọng địa lần trước nông ngao xuất l í n h hai mươi vạn đại quân đều không thể tiện thể bắt bọn họ lần này chỉ có mười vạn người có thể được sao đúng lúc này bạch an đ ạ vương ra một cước sau đó cười ha hả nói đừng nghe tiểu từ này một ngày nói mỏ không đánh chiều ca Chúng trận a đi t chiến, chiến này g g qua n vọng, g đi còn h liên lụy một vị giường cột nước nhà vĩnh viễn rời đi đại tần để quân tần sĩ khí nghiêm trọng gặp khó cũng may đại tần căn cơ vẫn còn ở đó tiêu hao hơn m ộ ư ơ i năm cuối cùng cũng coi như là ở thu phục mất đất đồng thời lại liên tiếp mở rộng danh giới diễn triệu hầu như đã thành sở h ư u quân tần giấc mơ có thể lại đến hàm đan ý nghĩa của nó càng là vượt xa tiêu diệt hàn ngụy chỉ có điều hàm đan cuộc chiến sau cũng làm cho tần quốc thất t ỉ n h không trước tiên bắt hàn ngụy sở t ă n g quốc căn bản cũng không có biện pháp tiêu diệt triệu quốc vì lẽ đó tần quốc hiện tại mới đại cải phương châm từ từ kế hoạch giờ khác này mạnh trạch nghe nói bạch đan muốn đi tới hàm đan kích động chính là cả người đều đang run dày không nghi ngờ chút nào ý nghĩ này là vạn phần hoang đường nhưng đưa ra ý nghĩ này chính là bạch a n nay lại để cho hắn nhìn thấy từng k i a một hy vọng cuối cùng biến thành một câu hứa hẹn t h ư ớ n g quân chỉ cần ngươi ra lệnh mạnh trạch không một không làm theo chỉ cần có thể đến thành hàm đan dưới dù cho không thèm đến xỉa tính mạng ta cũng đồng ý bạch a n d ở khóc d ở cười hắn lắc lắc đầu lần này đi hàm đan có thể không đi đánh trận ta chỉ cần trăm người đội ngũ cùng ta đồng thời vào hàm đan liền có thể mạnh trạch xứng sở t ư ơ n g quân ngươi đây làm lớn bạch a n cười nhạt một tiếng trong mắt lộ hết ra sự sắp bén nam quốc liên quân bắt ta đại tần nhiều như vậy thành trì lần này tự nhiên là hướng về bọn họ đòi hỏi bồi thường vương giang cùng mạnh trạch đồng thời hít vào một ngụm khí lạnh vẹn vẹn dựa vào trăm người đội ngũ liên dám hướng về triệu vương đòi hỏi bồi thường có như thế can đảm sợ trong thiên hạ cũng chỉ có bạch gan một người nhưng thấy bạch gan như vậy kiên định hai người trong lòng cũng là bay lên một trận hào khí d ô n dập biểu thị muốn cùng bạch gan đồng hành có điều làm bạch gan đáp lại sau khi mạnh trạch lại có chút ít lo lắng hỏi thầm một câu t ư ơ n g quân chúng ta truy kích liên quân còn có mông ngao nguyên x o á y quân lệnh có thể đi đến hàm đan vậy thì là tự ý hành động rồi đến lúc đó chúng ta nên làm gì cùng triệu đình bàn giao làm sao bàn giao sao đáp án của vấn đề này chính bạch đan cũng không biết h ắ n chỉ là yên lặng móc ra vẫn cất giấu ở trên người khối này huyền điệu ngọc bội huynh trưởng a huynh trưởng xin cho phép ta lần này tùy hứng một hồi đi rất nhanh bạch đan muốn đi tới hàm đan tin tức chuyến khắp cả nhánh đại quân vội vã chạy về vương mỹ cùng lý tín ngay lập tức cầu kiến muốn theo bạch a n cùng đi đến hàm đan thế nhưng là được bạch a n mệnh lệnh hai người cùng xuất quân đóng quân tuấn huyện cùng thành triều ca đối lập thật bất cứ lúc nào tiếp ứng hắn bất đắc dĩ dưới hai người đến cùng vẫn là đồng ý lúc đêm khuya bạch an bên người cũng chính là không còn một ngống hắn một thân một mình một lần nữa đem thanh long hiện nguyệt đao đặt ở trước người tên gọi thanh long hiện nguyệt đao thuộc tính thanh long thanh long nhìn chăm chú có thể làm cho đối phương hoảng sợ tăng cường tự thân một điểm sức chiến đấu hiển nguyệt m á u tươi tưới có thể để lưỡi dao càng mạnh hơn bạo kích nhằm vào đồng nhất cái mục tiêu công kích tam đao nội thương hại tăng gấp đôi tam đao sau thương tổn giảm phân nửa kinh nghiệm trị không tám mươi trải qua lần này chép giết e ít g i của hắn h u n g hắn đạt đến 10.790 c ử a ải lớn so sánh bên dưới thanh long h i ể n nguyện đao thăng cấp cần thiết 80 điểm e ít g i có vẻ là như vậy bé nhỏ không đáng kể sợ là ai cũng không nghĩ tới cái này ở trong tay hắn không gì cả nổi đao mới bắt đầu chỉ là một cái dao phay mà thôi trên thực tế hắn đã sớm có thể cường hóa chỉ là thanh long h i ể n nguyện đao cực kỳ thích hợp chiến trường dùng cũng là đặc biệt thuận lợi bạch a n lúc này mới vẫn không có lựa chọn cường hóa lần này đi đến hàm đan cũng không phải hắn đầu h ó nóng lên làm ra quyết định từ lúc này đó thoải mái uống rượu lúc hắn liền đưa ra xa thân c ầ n đánh nam quốc hợp tung thất bại như vậy thời cơ tốt đẹp không hướng về triệu quốc làm khó dễ là thuần thuần lãng phí mặc kệ vào lúc nào triệu quốc đều là đại tần đông gia to lớn nhất trở ngại chỉ có không ngừng suy yếu triệu quốc sức mạnh khiến cho tự lo không xong lúc này mới có cơ hội đem những cái khác nam quốc b ắ t mười vạn đại quân đã nghĩ đánh tới hàm đan tự nhiên là không hiện thực mà trăm người đội ngũ lại khó có thể bảo đảm chính mình an toàn vì lẽ đó bạch đan cần khác nhau xa so với hiện tại thực lực càng mạnh mẽ hơn càng mạnh mẽ bảo đảm dù cho tiêu hao hết trên người kinh nghiệm trị cũng không có quan hệ dù sao thực sự không được liền từ thành hàm đan giết ra đến như thế tính toán cũng có thể có không ít kinh nghiệm trị bổ sung không do dự hắn trực tiếp đem thanh long nghiện nguyệt đao kinh nghiệm trị kéo đầy tên gọi đại hạ long tước giai đoạn một thuộc tính hoàng long tứ phương bên trong hướng cùng địa cùng thọ sức chiến đấu ba tức minh đao ra thì lại tức minh khí thế tăng cường một trăm phần trăm tung tóe trong vòng khí làm t ă n cơ tung tóe b ố n phía tưới mau tươi có thể để đại hạ long tức từ từ tức h tỉnh kinh nghiệm trị không bạch đan trong lòng hơi động đại hạ long tức chính là hoa hạ thập đại danh đao một trong dưới vị là đại hoàn lấy đối phó long vì đó nó thủ h ì n h chim thợ khéo cực kỳ phức tạp chính là sớm nhất sử dụng bách luyện cương rèn đúc pháp bảo đao danh hiệu cùng c h ạ m lô sóng b a y hậu thế càng là tán t h ư ợ n g cổ chi lợi khí nô sở c h ạ m lô đại hạ long tước danh quan thần đô có thể hoài viễn có thể nhu bô như phong mỹ thảo uy phục c h í khu đời đời chân c h i c h ạ m lô hiện tại trở thành tần vương c h i kiếm tượng trưng nhân đạo vương quyền mà đại hạ long tước đồng dạng có thể coi là quân vương tượng trưng cũng là đủ để chấn một quốc gia khí vận bảo vật có điều hiện tại đại hạ long t ư c chỉ nằm ở giai đoạn thứ nhất tựa hồ cần từ từ mở khóa mới có thể chân chính không thẹn kỳ danh hảo chương một trăm ba mươi tám vị thủy có hát long sức chiến đấu đột phá một trăm chương một trăm ba mươi tám vị thủy có hát long sức chiến đấu đột phá một trăm đại hạ long tức so với thanh long hiện nguyệt đao rút ngắn một nửa không thôi ở trong quân đ ộ t n h i ê n biến hóa tự nhiên sẽ để cho người khác sản sinh nghi ngờ nhưng hệ thống từng cường hóa vật phẩm sẽ làm kỳ biến thành hợp lý tồn tại vì là phòng thủ phun phía trước tiểu cải tăng cường giả thiết cảm tạ lý giải bạch an cũng sẽ không lo lắng việc này mà là đem đại hạ long tức nắm tại trên tay đao này đặc biệt trầm trọng trọng lượng vượt xa thanh long nghiện nguyệt đ a o điều này làm cho hắn đối với đại hạ long tức hình thái thứ hai sản sinh hiếu kỳ cũng đối với chính mình bốn cái kỹ năng cực hạ có một ít suy đoán đại hạ long tức cần chính là màu tươi hay là bốn cái kỹ năng cần chính là cái gì khác nội khí sao bạch đan lẩm bẩm một phen hắn không có nội khí phương pháp tu luyện vì lẽ đó nội khí tăng lên cũng là nhỏ bé không đáng kể điều này cũng dẫn đến hắn võ hồn thức t ỉ n h trạng thái kéo dài không được bao lâu trong đầu suy tư hắn lại sẽ ánh mắt tìm đến phía một kiểu khác vật phẩm tên gọi bảy hải dao long giáp thuộc tính rút lấy máu tươi sức mạnh có thể để áo giáp trở nên càng mạnh hơn tránh nước chất lỏng không cách nào trở thành ngươi gánh nặng súng ngũ mặc sau tăng cường hai điểm sức chiến đấu kinh nghiệm trị không một trăm hai mươi mặc dù nói thật muốn gặp mặt triệu vương hắn không có khả năng lắm trên người mặc áo giáp nhưng một trăm hai mươi điểm e ít ở mà thôi hắn trực tiếp kéo đẩy chỉ một thoáng trên người hắn giáp trụ liền xuất hiện biến hóa tên gọi vị thủy hắc long giáp giai đoạn thứ nhất thuộc tính bờ vị thủy thu được vị thủy trúc phúc sức chiến đấu ba phúc giáp hiểu chuyện áo giáp sẽ chủ động dán vào người sử dụng thân hình hắc long vị thủy gia hắc long hoài thủy gia bạch long đối với phổ thông thương tổn tăng cường 50% chống đỡ đối thoại long thương tổn giảm thiểu 50% chống đỡ kinh nghiệm c h ỉ không lại là giai đoạn thứ nhất hơn nữa vẫn không có đưa ra thăng cấp mở khóa điều kiện chẳng lẽ muốn giúp vậy năm trước đại nạn đói vị thủy gia hắc long một chuyện cả nước s ô i trào nhưng đối với bách tính bình thường tới nói dù sao vẫn là quá mức xa xôi nếu như không phải hệ thống nhiều lần nhắc nhở hắn đều sắp quên việc này hiện tại vừa nhìn ngoại trừ hắc long ở ngoài vẫn còn có bạch long vị thủy ở tần Hoài t h ủ y ở sở. Này không khỏi để hắn nhiều hơn một chút suy đoán vị thủy có long ở trên sách sử liền có ghi chép thêm vào việc này cũng là rõ ràng phát sinh tại trên người bạch đan rất có khả năng hậu thế sở hắn tranh chấp chính là hắc long cùng bạch long tranh chấp để lưu bang mâu thân cảm mang thai mà sinh long thần rất có khả năng chính là bạch long chỉ có điều bởi vì không biết tên nguyên nhân bực này sinh vật vẫn không bị thế nhân dò xét thật giống như nằm ở thế giới khác nhau chỉ có hai cái thế giới tình cờ tụ hợp mới có thể làm cho thế nhân nhìn thoáng qua đương nhiên hiện nay đều chỉ là hắn suy đoán thế giới này rõ ràng không có chịu đến bực này thần thoại sinh vật q u á i dây hết thể đều ở bình thường phát triển n h â n định thắng thiên bạch a n suy nghĩ đồng thời cũng không quên tiếp tục lấy ra vật phẩm đến dung trời cũng đã hư hao tuy rằng cường hóa liền có thể chữa trị nhưng cũng không có bị hắn mang ở trên người vì lẽ đó lần này mục tiêu của hắn cũng là cực kỳ có hạn đầu tiên chính là thép tinh chế truy thủ hắn liên tiếp cường hóa bốn lần sau truy thủ mới đến cực hạn tên gọi thừa anh kiếm một giai đoạn thuộc tính quyết quy, quy h i ể u chuyện kiếm đã sớm bỏ qua chuỗi kiếm h à n quang quang không lộ ra ngoài kiếm không hiện hình thân kiếm độ trong suốt tăng cường 90%, tiêu luyện đối với nhược điểm tạo thành thương tổn tăng cường 200%, kinh nghiệm chỉ không một cái bình thường truy thủ lại trở thành hoa hạ thập đại danh kiếm chi chưa bên trong thử ảnh trong truyền thuyết kiếm này vừa xuất thế liền dẫn tới giao long đặc phi lưu lại cái bóng tao nhã khí càng là đem bay đầy trời c ầ m hấp dẫn rơi vào kiếm bảng đạo hạ thật lâu không rời đi cái này tao nhã chi kiếm vốn là thân kiếm liền không dài chỉ có hai thước thêm vào không có chuỗi kiếm điểm này càng lộ vẻ tinh tế nằm trong tay lại cảm giác nhẹ như không có vật gì thêm vào hàm quan đặc tính không dễ dàng tra xét căn bản thấy không rõ lắm lại dựa vào tiêu luyện đặc điểm coi như chỉ có một giai đoạn cũng là tuyệt đỉnh bảo vật hay là còn có thể tạo được không tưởng tượng nổi hiệu quả thưa ảnh kiếm qua đi lần này cường hóa cũng gần như đến kết thúc chỉ còn dư lại một cái nhị tinh bản không có cường hóa tên gọi nhị tinh bản đặc tính cơ tinh chiều ánh s u n g hoài có thể mượn tinh bản suy đoán ra trong vòng bảy ngày chuẩn sắc chiều gió vi tinh chiều ánh p h â n hà có thể mượn tinh bản suy đoán ra bảy ngày ánh sáng mặt trời tình huống kinh nghiệm chị không một nghìn chín trăm hai mươi hai n g h n kinh nghiệm chị cường hóa một lần mỗi lần tăng gấp đôi hiện tại bạch an còn xuất lại 9.390 kinh nghiệm trị đối với nhị tinh bản bạch an là vừa yêu vừa hận hắn rất nhiều kế hoạch đều là dựa vào nhị tinh bản mới thành công lập ra nhưng món đồ này lại quý muốn chết thuộc về kinh nghiệm trị nhà giàu hắn lần này cũng là cắn răng lần này quyết định kéo đ ầ y kinh nghiệm trị tên gọi tứ tinh bản đặc tính cơ tinh chiều ánh sông hoài có thể mượn tinh bản suy đoán ra trong vòng bảy ngày chuẩn xác chiều gió vĩ tinh chiều ánh p h ầ n hà có thể mượn tinh bản suy đoán ra bảy ngày ánh sáng mặt trời tình huống tâm tinh phối hợp lạc thủy có thể mượn tinh bản suy đoán ra trong vòng bảy ngày lôi bạo tình huống phòng tinh phối hợp tứ thủy có thể mượn tinh bản suy đoán ra trong vòng ba ngày nước mưa tình huống kinh nghiệm trị bảy nghìn sáu trăm tám mươi nhìn tứ tinh bản khủng bố hơn liền bạch gan đều không khỏi vì đó than thở n à y hoàn toàn có thể tính trên là trồng trọt t h ầ n vật ánh sáng mặt trời mưa gió còn có lôi bạo đều có thể dò xét này không thuần sát hiện tại phổ biến lịch pháp có thể nói nếu có thể có tứ tinh bản trấn thủ khu vực tuyệt đối sẽ không xuất hiện năm nay hoàn toàn có thể sớm dự phòng càng ngạc nhiên chính là bạch a n phát hiện cường hóa ra tứ tinh bản sau chính mình vũ lực dĩ nhiên đã gia tăng rồi họ tên bạch đan sức chiến đấu một nghìn sáu kỹ năng võ hồn nhập môn thất tỉnh đa o hồn nhập môn ngự đao tiễn hồn nhập môn ngự tiễn tỉ mỉ binh hồn nhập môn ngự binh luyện binh vọng vân vật phẩm đại hạ long tước vị thủy hát long giáp thừa ảnh kiếm ngẫu ti bộ vân lý tứ tinh bản chiếu dạng ngọc sư tử dung trời cung phượng hót kỳ sơn bảy quốc phong thủy đồ long dương binh phủ kinh nghiệm trị ba t r sáu ba không đại hạ long tước ba vị thủy hát long giáp ba điều này cũng mới chín mươi tám mà tứ tinh bản rõ ràng không có viết tăng cường sức chiến đấu hắn nhưng trực tiếp đột phá đến một trăm điểm cửa hải lớn đủ để lưu dan c ù n g ở dòng sông thời gian trên lưu lại vĩ đại bóng người tuyệt thế nhân kiệt môn tranh huy chương một trăm ba mươi chín ngươi sẽ chết không thống khổ như vậy đi đến triệu quốc chương một trăm ba mươi chín ngươi sẽ chết không thống khổ như vậy đi đến triệu quốc thành triệu ca khoảng cách lạc dương bị quân tần thu phục đã qua năm ngày có thừa cũng bởi vì năm quốc liên quân bại lui vốn là đã bình tĩnh hồi lâu triệu ca cũng bởi vậy trở nên náo nhiệt thành cựu ngụy quốc t r o n g địa ngụy quốc ở đây thu xếp đại quân khác nhau xa so với đô thành đại lương còn nhiều hơn nhưng hiện tại cái này quân nguy tốt nhưng là đang bận bị vận chuyển đồ vật nhanh, nhanh. yến quốc cùng triệu quốc đại quân đều muốn từ chúng ta t r i ề u ca rút đi mau mau giúp bọn họ một tay trấn thủ t r i ề u ca ngụy quốc tướng quân cùng tuyển sức đầu mẹ chán chỉ huy một tên binh lính vào lúc này tiến tới góp mặt thương quân cái kia yến quốc cùng triệu quốc quân đội đều rút đi vậy chúng ta ngụy quốc đại quân đây c u n g tuyển trực tiếp liền cho đầu hắn đến rồi một cái tát có phải làng ố c thái tử a không cơ giả tướng quân cũng đã trở lại đại l ư ơ n g ngươi còn hỏi vấn đề này s ở quốc quân đội cũng sẽ từ chúng ta đại ngụy quá nhưng không phải từ chiều ca đi cho tới hàn quốc cái nhóm này không có đầu gối ra hỏa nhà lại như thế gần lo lắng bọn họ thuần túy chính là ăn no rừng mơ đến nhanh đi làm việc tiểu binh rõ ràng không có lý giải nhưng vẫn là xứng s ờ gật gật đầu chỉ là không có quá nhiều lâu hắn lại vội vội vàng vàng trở về tướng t h ư ớ n g quân không tốt c u n g tuyên trực tiếp một cước đem gặt ngã hoang mang hoảng loạn nào có nửa điểm quân nhân dáng vẻ trước những chuyện kia bù tướng quân không phải đã giải thích cho người rõ ràng tiểu binh xoa cái mông vẫn như cũng là một bộ dáng vẻ nóng này không phải cái chuyện lần trước a t ư ơ n g quân thám tử ở tám dặm có hơn phát hiện tần quốc đại quân cung tuyên vừa nghe đột ngột thấy khó mà tin nổi người xác định các thám tử không nhìn lầm bọn họ nhưng là mang theo lương thảo dơ lên cao đại kỳ mà đến t h i ế u binh sốt ruột bận vị hoàng giải thích đúng có người nói tên kia thám tử sở dĩ phát hiện quân tần hay là bởi vì chiều gió đột nhiên đại biến liên tưởng đến tần quốc bạch gan có thao túng thiên tượng khả năng vì lẽ đó hắn liền tỉ mỉ nhìn kỹ một phen quả nhiên có phát hiện quân tần ngay ở kỳ nước bờ bên kia bất cứ lúc nào đều có thể qua sông cung tuyên vừa nghe này còn cao đến đâu vội vàng đem tin tức này lan truyền cho bàn đoán bàn đoán nghe nói như thế lắc lắc đầu hắn vô vô cùng t u y ề n v a i như quân tần thật sự tấn công triều ca ta cũng không thể ra sức lần này hợp tung thất bại trở lại triệu quốc sau ta có thể hay không bảo vệ một cái mạng cũng khó nói c u n g t u y ề n vội vàng giữ lại một phen lao nguyên soái coi như triệu quốc không để lại ngài chúng ta ngụy quốc cũng tuyệt đối là ngài đáng giá nhất lưu lại địa phương bàn g đoán còn chưa nói hết trực tiếp n ở nụ cười hai tiếng c u n g t u y ề n sửng sốt một lát sau là vừa thẹn vừa giận có liêm pha ví dụ ở trước hắn lại còn ngu xuẩn đến giữ lại bàn đoán đây thực sự là trên đời này đệ nhất mất m ặ việc nhìn thấy cùng tiền g á n g dấp như vậy bàn g đoan cũng không còn keo kiệt lời nói của chính mình tình bạn nhắc nhở một phen gặp phải bạch gan tuyệt đối không nên chủ động tấn công chỉ cần bảo vệ thành trì đóng kín hai mắt cùng hai lỗ thai c u n g tuyên kích động hỏi một câu như vậy liền có thể gánh vác bạch gan tấn công bàn g đoan lắc đầu một cái không điều này có thể nhường ư ơ i cùng thủ hạ của ngươi chết chậm một chút chết không thống khổ như vậy c u n g tuyên lần này l à càng hiện ra hoang mang cùng bất lực hắn vừa bắt đầu chỉ là thủ triều c a phó tướng mà thôi nếu không là nam quốc học tùng chủ tướng bị điều đi hắn hoàn toàn không có cơ hội trưởng quản tỏa thành trì này có thể hiện tại n a m quốc hợp tung đã l ờ mở kết cuộc cơ giả nhưng không có đem chủ tướng cho mang về điều này làm cho cùng tuyến áp lực là vô cùng đại cuối cùng sở hữu tâm tình đều hóa thành một đạo mệnh lệnh nhanh đi hướng về đại vương cầu viện một bên khác ký nước mở bên kia bạch an ở cường hóa xong vật phẩm sau liền mang theo đại quân ở đây bố trí canh phòng đợi đến đại phong lên lúc cố ý thỏ đầu ra kinh sợ ngụy quân hiệu quả tựa hồ không sai đến hiện tại nửa cái canh g i đều muốn qua đi hắn còn chưa phát hiện ngụy quốc thám tử qua lại đã như thế hắn cũng có thể yên tâm rời đi đạp đạp, đạp. lúc này vương giang đem hai phong tình báo tận chức mang đến bạch a n trước mặt thương quân là lạc dương đến tình báo cùng với cương thành quân thư tín bạch a n tiếp nhận vừa nhìn không khỏi cười nguyên lai、like. khoảng thời gian này thành lạc dương bên trong tiến vào không ít t h ắ n g tử nhưng toàn bộ đều bị cả ngày ngồi góc tường cao mánh một đám người giải quyết ăn mày mãi mãi đ ề u vậy một tòa trong thành nhìn tầm thường nhất nhân vật bọn họ vì là tránh né ăn lạnh lấp đầy bụng đối với thành lạc dương mỗi cái đặc biệt địa điểm nghiên cứu cũng là vượt xa quân coi giữ hướng về chỗ tối trốn một chút rất khó tìm tới nhưng lại bởi vì trẻ ăn mày thân phận coi như là bị phát hiện Phòng phương không cảnh thể tinh nhuệ thám thuyền trừng cũng nên Lần này, càng liền xưng tụng tử, trong mương. Lần này gây giác. tử, lật trở có sẽ đối đều là ở l ạ i làm c h o cái đám này trẻ ăn mày đi lại đan á m mẩy một này ăn công trẻ bút ghi lại l o Bạch a cười ha ha mở ra bức thứ hai tình báo nụ cười là càng tăng lên viết tin người chính là cương thành quân thái trạch thái trạch lấy tay trên hổ phù vì l à khiến mệnh lệnh bạch a n l ĩ n h quân trở về đồng thời mở ra lạc dương lệnh cấm bạch a n xem xong một cái liền đem nó xé ra không chút nào để ý tới cương thành quân cứ việc nay phong tình báo là viết ở da dê trên có thể ở bạch đan một n h ư hai h ổ lực l ư a dưới cùng xé lá cây không có nửa điểm phân biệt sau đó bạch đan trực tiếp bày xuống mệnh lệnh trăm người ra khỏi hàng theo ta cùng đi đến hàm đan trải qua hắn tuyển chọn tỉ mỉ trăm người c h ậ t đứng dậy tiếp theo bạch đan ban bố mệnh lệnh thứ hai vương giang lợi dụng thủ hạ ngươi thám tử đem việc này khuyết tán đến sáu quốc huyên áo càng nhiều người biết càng tốt vương giang hai mắt nhất thời sáng lời rõ ràng cái gì lúc này lĩnh ra lệnh càng nhiều người biết được triệu quốc á p lực lại càng lớn đồng thời lạc dương thời chiến trạng thái cũng có thể vẫn duy trì đây là thiên hạ đại thế mà không phải tần quốc có thể đơn giản khoảng t r ư ờ n g trái phải ở tại bọn hắn trở về trước coi như là lã bất vi tự thân tới đều không nhất định có thể để lạc dương giải phong vào lúc này trong lòng hắn cũng bắt đầu chờ m o n g lên chính mình tướng quân đến cùng có thế nào sắp xếp chương một trăm bốn mươi sáu quốc chú ý nhạc nghị c h i tử chương một trăm bốn mươi sáu quốc chú ý nhạc nghị c h i tử bài đan muốn đi triệu quốc tin tức này khác nào gió xuân cấp tốc thổi qua các quốc gia các thành đại lương ngụy vương thành ngụy vương ngồi ngay ngắn ở trên vương tọa cầm tình bao tay gân xe nghĩa lên Bạch An rốt cuộc muốn làm những gì? Quốc lại cuộc quốc có tính toán gì? Chẳng lẽ, thật sự cho rằng quốc chỉ có những tính thật thể phòng thủ, không An muốn Tần toán rằng Nguy rốt làm làm lẽ, gì? gì? gì sự đại ư được? dưới, tướng ợ c quốc cung chắp Tần Thành tay. nửa không Nguy kính Phía điểm đ Lưu vương thần tư cho rằng bất luận làm sao đều phải tăng binh chiều ca không phải vậy tần nắm giữ bục dương cùng với t o à n t à o chờ công chấn bất cứ lúc nào có thể c h ặ t đức chúng ta đối với chiều ca trợ rút đến lúc đó chúng ta mất đi chiều ca chuyện nhỏ tần quốc công triệu lại không trở ngại chuyện lớn triệu xuất hiện nguy cơ chúng ta nhất định lại muốn tổn thất binh lực trợ rút sở quốc lan lan huyện xuân thân quân thở dài thở ngắn trước mặt ông lão không khỏi cười cười xuân thân quân từ khi đi đến hàn xá liền vẫn thở dài chẳng lẽ hàn xá liền để xuân thân quân như thế không hài lòng xuân thân quân lắc lắc đầu tiên h sinh liền không muốn chế nhạo ta ta lần này nghe nói tần tướng bạch đan chuẩn bị đ ộ c thân đi đến hàm đan luôn có một loại linh cảm không lành có thể triệu quốc quá xa chờ ta truyền tin vào đi đã quá muộn hiện chính là việc này ưu phiền ông lão vẫn như cũng là vô cùng hờ hững chuyện như vậy xuân thân quân cũng không gấp được không bằng giao cho những thám tự kia yên lặng xem biến đổi lấy bất biến ứng và biến Tấn quốc, Dương. quốc, Hàm lần ạ bạch bất báo bọn bà, bạch thấy triệu tập môn khách đem một phong tình báo ném đến trước mặt bọn họ, cũng trực tiếp lừa tiếng. Ai có thể đoán đúng bạch ý đổ, tứ tước các bà, thưởng vi hiếm Ai kim. khách, phong họ, đến môn đem ném cũng đoán đúng gan có cấp đồ, lừa l ý này từng cái từng cái môn khách dồn dập c ư ớ p nổi lên tình báo chỉ có một người chỉ là xa xa nhìn lướt qua tình báo cũng đã ra kết luận lạ tướng lý tư tư cho rằng bạch gan tướng quân chính là kinh sợ sáu quốc nam quốc dám to gan hợp tung xâm chiếm đ ạ i tần nhất định phải muốn trả giá thật lớn mà để mạnh mẽ nhất triệu quốc đối với chuyện này phụ trách hiển nhiên là có lợi nhất phương thức một khi triệu quốc chịu u a c nhưng nhưng qua ò nói l xong hắn lúc này lần thứ hai hạ lệ người h n đến truyền quả nhân ý chỉ lập tức lại cho ngông ngao lão nguyên xoáy năm vạn binh mã để hắn mang theo một mươi năm vạn đại quân chạy tới tuấn huyện triệu quốc nếu như dám có nửa điểm đối thoại tướng quân bất kính lập tức phát b i n h bình chi bảy ký nước bên bờ bạch a n trăm người đội ngũ trải qua mấy ngày b u ô n ba đến nơi này trong lúc tuy rằng có không ít triệu quốc cửa ả i nhưng hay là nhận được triệu vương mệnh lệnh dĩ nhiên không một người dám cản mãi cho đến nơi này bạch a n trăm người mới xem như là chân chính dừng lại cách đó không xa chính là một tòa hùng vĩ thành trì t h ư ớ n g quân phía trước chính là bên trong n ư u thành vương giang tận trước nói bạch a n khẽ gật đầu bên trong n ư u thành chi với triệu quốc liền như ông thành chi với tần quốc nơi này giống như t r i ề u ca tọa lạc ở kỳ nước bên bờ bên trong mưu là triệu quốc đã từng vương đô hiện tại kinh đô phụ chứng kiến triệu quốc do nhược đến mạnh do nhỏ đến đại quá trình cũng là triệu quốc cùng cùng tề vệ ngụy tranh cướp lãnh thổ trọng yếu thể thiếu coi như địa hình không bằng hàm có quan bên trong mưu đối với triệu quốc trình độ trọng yếu hoàn toàn có thể cùng hàm có quan lẫn nhau so sánh không nghi ngờ chút nào bên trong mưu cũng đem đóng quân lượng lớn tinh nhuệ triệu quân tựa hồ là đã chờ đợi đã lâu ở bạch a n phóng tầm mắt tới bên trong mưu thành lúc một nhánh triệu quân liền chạy nhanh đến một người cầm đầu ở mỹ hô to đây là triệu đều bên trong như người kia dừng bước b à n g không dết không tha sắp tới ba ngàn hồ đao kỵ sĩ h u y ề n t h ầ n cao tính cơ đ ộ n g dưới một hồi liền đem bọn họ trăm người vây lại trăm tên tần tốt coi như muốn chạy cũng không chạy nổi bọn họ có điều dù cho là đối mặt bực này tư thế trăm tên tần tốt cũng không một người sợ hãi bọn họ đều là bạch a n tuyển chọn tỉ mỉ t ù y tùng bạch a n mấy lần trinh chiến lao binh liền mười người đánh vào quế lang bực này trắng cử bọn họ đều khô quá như thế nào gặp sợ hãi trước mặt triệu quân cho tới bạch a n một bộ không có nhìn thấy chu vi hồ đao kỵ sĩ dáng vẻ sau đó bởi vì khuyên can hiến vương công triệu thất bại liền vẫn mã đầu triệu cùng cùng tộc huynh trưởng nhạc thừa cùng ở triệu quốc gia sức chỉ có điều nhạc thừa bởi vì liêm pha thưởng thức vẫn bị liêm pha mang theo bên người đảm nhiệm phó tướng cuối cùng thậm chí thay thế được liêm pha vị trí n vẫn là nhân số yếu hơn triệu quân tình huống còn dám chủ động khiêu khích thời khắc bây giờ một đám hồ đao kỵ sĩ trong đầu dồn dập hiện lên một cái từ dùng để hình dung bạch an hung hăng nếu như nhất định phải cho này hung hăng cân nhắc một hồi hồ đao các kỵ sĩ tính toán chỉ có phía sau đứng hai mươi vạn đại quân bọn họ mới dám có bạch an một nửa ngấm cuồng nhạc gian sắp mặt đã bị tức đến đ ỏ lên hiển nhiên dù cho là đến triệu quốc sau xa suốt hắn cũng chưa từng được quá bực này khiêu khích chỉ có điều bạch an đã không dự định chờ đợi hắn hồi phục mà là trực tiếp dục ngựa hướng về trước vương giang mạnh trạch đoàn người cũng là đi sát đằng sau rõ ràng là một vòng đây mà khi bạch an cùng nhạc gian gặp t h n g qua lúc nhạc gian không n ú c n í c h làm bạch g i a n đi đến hồ đao kỵ sĩ trước mặt lúc hồ đao kỵ sĩ chủ động tránh ra vị trí bạch g i a n trăm người liền như thế nên ngang rời đi vương giang còn không quên quay đầu lại cùng nhạc gian đánh một tiếng bắt chuyện nhạc gian tướng quân chúng ta thành hàm đang thấy nhạc gian nắm chặt n ắ m đấm thật lâu không nói phó tướng tiến lên dò hỏi tướng quân nhân số chúng ta chiếm ư u coi như bạch g i a n có thể phá vòng đây nhưng chúng ta phía sau còn có thủ thành đại quân bắt bạch g i a n cực kỳ dễ dàng nếu không nhạc gian lắc đầu thở dài một tiếng nếu như muốn đánh bạch a n làm sao có khả năng không thương đi đến bên trong mưu đại vương là gọi ta đem bạch a n dọa đi một cái quốc gia nếu như ngay cả sứ giả cũng không dám tiếp kiến ở tần trước mặt sợ mấy chục năm đều không ngốc đầu lên được nói đến đây hắn vừa khổ n ở nụ cười một tiếng bạch a n chi vũ dũng không thua phụ thân trang trách hắn có thể đến tiểu nhạc nghị chi danh hảo mà ta nhưng chỉ có thể ở đây xử lý xua đổi một chuyện hai ngày thời gian trước mắt l i ề n quá quan tâm bạch đan người cũng là càng ngày càng nhiều dọc theo đường đi chỉ là chính bạch a n liên phát hiện gần trăm tên thám tử vẫn ở chung quanh hắn hoạt động nhưng hắn hoàn toàn không để ý đến có điều thật muốn xử lý chỉ cần hắn một đạo mệnh lệnh những thám tử này nhất định ở một cái canh giờ bên trong giảm thiểu một nửa trở lên phải biết hắn ngoại trừ ở bề ngoài trăm tên thủ hạ ở ngoài còn có vẫn xa xa theo bọn họ ba trăm thám tử bộ đội cũng chính là bởi vậy hắn đi đến triệu q u ố c tin tức mới có thể trong thời gian cực ngắn chuyển khắp sáu q u ố c không có sáu q u ố c nhìn không có sáu q u ố c thế tại người triệu vương nơi nào sẽ thành thật như thế sợ là khi biết hắn nhập cảnh sau ngay lập tức trước hết phái binh đem hắn vây giết chỉ là đáng tiếc thám tử đi tới khu vực đều là ánh mặt trời không cách nào giỏi sáng vị trí thanh danh của bọn họ hay là bốn trăm năm ngàn năm sau mới có thể bị thế nhân biết được mà bạch đan dưới tay này chi thám tử đội ngũ bắt đầu sinh với hắn tham gia bộc u dương hội nghị thời gian ỉ lại với về vương ốc thôi lúc bên trong chính truyền lại huấn luyện chi pháp hoàn thiện với lam điền quân doanh luyện binh thời gian hắn tự mình chọn lựa huấn luyện thế nhân chỉ có thể nhìn thấy hắn dẫn dắt trăm người đội ngũ ở triệu quốc cảnh nội tiến quân thần tốc nhưng không có người có thể nhìn thấy bao nhiêu tốt đẹp binh sĩ ở sau l ư n g trả giá mồ hôi và máu thám tử nỗ lực trên thực tế không cần kính viết vọng dựa vào cường hóa ngũ giác cùng với nhận biết thiên tượng vọng vân đặc tính hắn đã nhận ra được nam trường thành vị trí bắc trường thành chính là tần triệu hiến tam quốc ở bên cạnh xây dựng trường thành tên gọi chung chủ yếu dùng để chống đỡ ngoại tộc nam trường thành nhưng là các quốc gia cảnh nội dùng để phòng ngừa nước láng giềng tấn công trường thành tên gọi chung lấy sở tệ ngụy hàn bên trong quốc gia làm chủ yếu đại biểu sau đó triệu diệt bên trong quốc gia tiếp thu bên trong quốc gia thợ thủ công kết quả là ở hàm đan chu vi xây dựng nam trường thành lợi dụng chương thủy phụ nước đề phòng cấu trúc thành một đoạn kiên cố quân sự kiến trúc kéo dài mấy chục dặm nam trường thành độ cao tuy rằng không được nhưng bậc này kiến trúc ít nhiều gì vẫn là gặp đối với chiều gió tạo thành quái dày bạch an cũng là trước tiên nhận ra được phía trước chiều g i biến hóa sau đó mới nghe được vương giang lan truyền đến tình báo đến rồi bạch đan chắc chắn mở miệng mạnh trạch s ư ớ n g sở vội vàng dò hỏi thương quân là ai tới bạch đan nhàn nhạt mở miệng trên người nhưng c ó vô tận phong mang chỉ lộ thủ nam trường thành người đến rồi hầu như là tiếng nói mới vừa hạ xuống trăm người trước mặt chính là bụi mù nổi lên một phía một nhánh khác nhau xa so với bên trong như hồ đao kỵ sĩ càng tinh nhuệ bộ đội hiện thân thế gian nhân số của bọn họ mới chỉ n à n thế nhưng khí thế trên người nhưng là liền bạch a n cũng không khỏi neo lại hai mắt bạch a n còn rõ ràng nhìn thấy tại đây tri đội ngũ bên trong vẫn còn có rất nhiều t r ư ơ n g dị tổ khuôn mặt trong lòng hắn đã hiện lên một chút suy đoán chỉ huy nhánh bộ đội này tướng lĩnh cũng vào lúc này chậm rãi hiện thân c n g đồ bạch an đây là triệu quốc vũ thành há lại là ngươi có thể đến đây khu vực anh khí túc sát huy vũ nhiều hơn nữa từ ngữ dùng để hình dung hiện thân trung niên tướng lĩnh đều không quá đáng rõ ràng là cực kỳ bình thản lời nói lại làm cho tâm thần người r u n g mạnh ở đây trên thân thể người có một luồng cùng bạch an cực kỳ tương đồng khí tức chính là luồng khí tức kia mới để trải qua mấy lần sinh tử trăm tên tân tốt vì đó tâm thần không yên Trước Thướng quân lý mụ, ta chỉ dùng vừa thành, một thành Trước Thướng quân lý mụ, ta chỉ dùng vừa thành, một thành chỉ lực. chỉ lực. quân dùng quân dùng Đây lý lý là. mụ, mụ, vừa vừa s á c khí nhất định phải trải qua sinh tử mới có thể ngưng tụ vô hình vô sắc cũng không có cách nào bị lợi dụng nhưng trên tay chiêm có thêm giết chóc người nhất định sẽ có sát khí làm bạn nhỏ đến đồ tể lớn đến chiến trường một đấu một vạn đều là như vậy một khi sát khí ngưng tụ vài thước ở ngoài đều có thể có nhận biết theo thực lực tăng cao bạch đan đối với sát khí nhận biết cũng là càng ngày càng rõ ràng nhưng hắn cũng chỉ ở mông ngao cùng liêm pha trên người nhận ra được có tương đối rõ ràng sát khí hôm nay ngăn ở trước mặt hắn tướng lĩnh trên người sát khí là vượt xa mông ngao cùng liêm pha chi cùng đối mặt sát khí bạch đan tuy bất ngờ nhưng vẫn như cũ có thể duy trì hở h ữ g có điều hắn đối với tướng lĩnh thân phận cũng là không khỏi hiếu kỳ lên bạch mô có không thể không đi đến hàm đan lý do lần này nếu là không thể miễn đi một trận chiến bạch mô cũng sẽ không có nửa điểm sợ hãi chỉ là không biết tướng quân họ tên bạch đan vừa nói một bên rút ra đại hạ long tước chỉ một thoáng đại đao hoàng long một luồng mạnh mẽ áp bức khuyết tán ra đến hay là đại hạ long tức cũng nhận ra được hôm nay á t sẽ có một trận chiến vì chính mình sâu diễn đầu tiên mà hưng phấn vị k i a tướng lĩnh chậm d ã i rút ra bên hông b ộ i kiếm hùng hồn tư thế trong nháy mắt lan tràn triệu tướng lý mục đơn giản bốn chữ như là núi lớn hướng về mọi người đè ép lại đây ngoại trừ bạch an những người khác dĩ nhiên cảm giác hô hấp đều có chút khó khăn lên bạch an trong lòng cũng là kinh ngạc lý mục dựa vào sức một người đẩy lên một cái quốc gia nam nhân nửa đời trước ở đại địa bảo vệ quanh biên cương nửa đời sau chống đỡ tần quốc thế nhân đều nói lý mục chết triệu quốc vong câu nói này nửa điểm không hưởng lý mục c h ấ n thủ biên cương lúc triệu quốc biên cương không lo kháng tần thời gian tần quốc mấy lần thất bại t à n tác mà quay trở về cũng nhân chống đỡ tần quốc có công lý mục thụ phong vũ an quân chỉ có điều nghề nghiệp này thực sự là quá nguy hiểm nắm lý mục không có cách nào tần quốc chỉ có thể lần thứ hai triển khai kế phản gián lý mục được triệu vương nghi kỵ bất đắc d ĩ chết oan vốn là vào lúc này lý mục nên ở vũ toại đóng dữ để phòng yến quốc bạch an cũng là không nghĩ đến lý mục không chỉ có trở lại hàm đan còn bị phái tới chặn lại hắn triệu vương thực sự là cho thật lớn mặt mũi vì cảm tạ triệu vương hắn không thể làm gì khác hơn là dùng trên tay đao đến nói chuyện lý mục lại một lần cảnh cáo người thật sự không l ù i bạch a n một vệ đại hạ long tức lơi ư đao dĩ nhiên cho thấy quyết tâm dưới háng chiếu dạng ngọc sư t ử đồng dạng là sao động bất an khát vọng chiến một trận giết lý mục quả đoán vung kiếm ra lệnh một tiếng gần nghìn triệu quốc kỵ binh trận phát động xung phong vị này đại tướng quanh năm ở đại theo sát hung nô giao thì với giết chóc quả quyết nhạc gian triệu thông hàng ngũ không cách nào về tới nhạc thựa bàn bán bực này xuất tài cũng là thua kém không ít liên pha càng là đem lý mục coi là cái kế tiếp nâng lên triệu quốc đại kỳ người giờ k h ắ c này lý mục chính là đang dùng chính mình phương thức q u á n triệt triệu vương ý chí t r ă m tên tân tốt đã quyết định quyết tâm t ử chiến bạch đan trên tay đại hạ long tước càng có đao cương bám vào bên trên phá r ứ t tiếng một đao vung ra rõ ràng hắn cùng những kỵ binh kia còn cách một đoạn ở tung vé đặc tính dưới từng sợi từng sợi nội khí bay ra lại có không ít kỵ binh bị trúng đích đánh bại triệu quốc kỵ binh nhẹ thu được ba mươi điểm e ít tờ đánh bại triệu quốc kỵ binh nhẹ thu được ba mươi điểm e ít đánh bại triệu quốc kỵ binh nhẹ thu được ba điểm e ít chỉ là đánh bại thì có ba mươi điểm e ít tờ đã không thua với hàm dương thi đấu thời gian những người hàng đầu nghĩa sĩ hoàn toàn có thể thấy được lý mục thủ hạ nhánh quân đội này càng là vượt qua hồ đao kỵ sĩ một tập chỉ có điều bạch a n phía sau trong tên tần tốt tương tự là tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ lại có hắn không ngừng dành cho từng cường hóa đồ ăn tăng cao thực lực coi như là lý mục thủ hạ kỵ binh nhẹ cũng không sợ hãi bạch a n một người dựa vào một cái đại hạ long tước bảo vệ phía trước mà phía sau bạch tốt nhưng là bảo vệ khoảng trừng trái phải cùng với phía sau. thế nhưng những kỵ binh này quanh năm cùng hung nô giao thủ giỏi về du kích cùng với l ẩ n tránh phong mang dĩ nhiên không có người nào lựa chọn hướng về hắn khởi xướng xung phong mà là đều lựa chọn vu hồi công kích phía sau hắn t ậ n tốt thẳng thắn bạch an cũng bỏ qua những ngày t ậ n tốt thẳng đến lý mục hắn cách xa xôi khoảng cách lại là một đao vung r a đao khí tung hành lý mục ung dung chống đối nhưng hắn công kích kế tiếp để lý mục cũng là không dám k i n h thường khuôn mặt vạn phần nghiêm túc hai người đồng thời hướng về đối phương phóng đi chiến mã tốc độ cực nhanh hai người chuyển trong nháy mắt liền quá một chiêu ầm ầm nội khí trực tiếp va chạm lại trực tiếp sản sinh tiếng nổ vang bạch an trên đao cơ khí dĩ nhiên phán á t nhưng hắn bay đầu ngựa lại sau phát hiện lý mục cũng thay đổi phương hướng khoe miệng có một tia máu tươi chảy ra h ả o võ nghệ chẳng trách ngươi có thể dựa vào một người tri dũng để ép bảng đoán lao tướng quân có điều ta này một k i ế m chỉ có năm phần m ộ ư ơ i sức mạnh kỵ binh cũng không ngừng ngàn người dứt tiếng xa xa nam trường thành phương hướng lại xuất hiện quần quận bụi mù rõ ràng là gần vạn đại quân tới rồi bạch an phóng tầm mắt tới một ánh mắt không hề sợ hãi thật không t i ệ n ta vừa nảy chỉ dùng vừa thành một thành sức mạnh cho tới nhân số ta chưa từng có quan tâm quá lý mục bay đầu nhìn lại chính mình làn tên kỵ binh nhẹ tấn công đối mặt trăm người lại thật lâu chưa đạt được chiến công sau một khắc cái kia xa xa chạy băng băng mà đến triệu quân càng là không thể giải thích được ngừng lại một đạo hô to tiếng ở trên vùng đất này vang lên ta phụng đại lệnh vô khiến nên tiếp tần quốc sứ giả bạch than vào thành bọn ngươi mau chóng thu cẩn thận binh khí Trưng thần quét chiến khai, b quách khai đại nhân lý mục ngay lập tức hướng về người kia hành lễ quách khai là liên tục từ chối lý mục tướng quân vì nước vất vả ta làm sao có thể để tướng quân hướng về ta hành lễ không chịu nổi không chịu nổi nói tựa hồ chính là bỏ đi lý mục nghĩ hoặc quách khai còn móc ra hổ phủ lại mở miệng đại lệnh vua khiến ở trước ta liền không nhiều ở đây quay dối tướng quân sau đó quách khai chính là mang theo một đám thuộc hạ đi đến bạch a n trước mặt chỉ vào phía sau xe ngựa nụ cười trên mặt cũng chuyển hóa thành r é t cam cam bạch a n sứ giả muốn gặp đại vương xin mời tiên tiến xe ngựa người làm k i a thủ hạ ta gặp thích đáng sắp xếp bạch a n nhìn quét quách khai một phen âm thầm lắc lắc đầu ai có thể nghĩ tới chính là vị này triệu quốc đại trung thần bị hậu thế hy sinh là chiến quốc người thứ năm đêm đây đáng thương lý mục đối với quách khai như vậy tôn kính nhưng vẫn là miễn không được trong tương lai gặp phải quách khai đâm lưng đương nhiên những ý niệm này chỉ là một cái thoáng mã qua bực này hạ mã uy hắn cũng kiên quyết không thể tiếp thu Vụ, Bạch Đan chỉ là vận về vô vào vị Bạch bước. Bạch bên biểu đại hạ đại chỉ chuyển Tước, chính Cả cũng lực, chi cùng lúc còn chính quốc khí, thứ hai kinh khai, phía phía Khí thế thịnh khai phía hí lên không ngớt, vô cùng sợ hãi. Hai không mình, như Đan đầy đi đến Đan để tay ao sau sau. sau ngựa ngựa, gia. nội trên Long lần ngong. liên tên tần lên ngớt, đúng này Liên yến là là là lui là là là mà quét quét mấy tiếp trí Trăm tốt tử áp sợ xe người ta nhưng là muốn bọn họ thời khắc theo sát sau l ư n g ta bạch đan đứng ở lập tức nhìn xuống triệu quốc mọi người lời nói dường như ngọc thạch quang địa len ken có tiếng không ít kỵ binh nhẹ lại vào lúc này theo bản năng rụt cổ một cái lý mục hơi nhún g mày lúc này bước lên trước tựa hồ muốn giúp quách khai chỗ dựa thế nhưng quách khai lúc này đúng là chủ động đuổi bước nếu là bọn họ thu cẩn thận binh khí cũng không phải là không thể theo lời con chưa nói hết vương giang trước tiên nhảy ra ngoài binh khí chính là chúng ta dựa dẫm tuyệt đối không thu mạnh trạch theo bạch a n hồi lâu cũng là có thêm một phần hào khí như thu binh khí cần trước tiên bước qua chúng ta thi thể quét khai nuốt n g ụ m nước miếng cũng không khỏi rụt cổ một cái sau đó k h ẽ cắn răng đổi giọng cũng được cái kia liền xin mời các vị sứ giả nói đến một nửa quét khai lại theo bản năng ngẩng đầu nhìn một mắt bạch đan trên tay đại hạ long tước đến miệng một bên lời nói lại thay đổi người đến cho tần quốc sứ giả bị năm kéo xe ngựa lấy công khanh chi lệ chờ lợi ta m ê n h mông đại triệu há có thể liền một tên sứ giả đều sợ hãi câu nói sau cùng cũng coi như là ngăn chặn lý mục lời nói không bao lâu nam giá chi xe cũng đã chuẩn bị tốt triệu quốc tể tướng cùng thái tử đều chỉ có thể ngồi bốn chiếc xe ngựa cho bạch đan ngồi năm kéo xe ngựa xác thực đã là cao nhất quy cách lễ tiết bạch đan lần này cũng không chối tử trực tiếp tiến vào xe ngựa trong tên tần tốt treo ở sau xe chiếu dạng ngọc sư tử thì lại cùng xe ngựa tề hành sau đó ở quách khai dẫn dắt đi đi đầu nhập quan sau đó sẽ qua phi ta liền có thể đến hàm đan nam trường thành trước chỉ có lý mục cùng nó thủ hạ vẫn như c ũ dừng lại nhìn theo xe ngựa đi xa người này tuyệt đối không thể lưu bằng không không ra m ư ơ i năm ta liền không cách nào vượt qua lý mục ấn lại chính mình bội kiếm là sát ý giặt rào r ứ t tiếng khoe miệng của hắn lần thứ hai chạy ra một tiêu máu tươi rõ ràng là bị nội thương cùng lúc đó bạch an vị trí xe ngựa mày đột nhiên bị sốc lên phu xe đàn g ông an v ị hạ xuống sau đó tự giới thiệu mình đại tần vương ngao quốc úy ý, ý liêu đ ổ ở đây nhìn thấy bạch tướng quân bạch an bỗng nhiên tỉnh nộ đúng như dự đoán chẳng trách quách khai sẽ ở lúc này xuất hiện sau lưng càng là có vương ngao ở trợ lực có điều đồng thời bạch an trong lòng cũng hiện ra một chút nghi hoặc thủ hạ của ta tựa hồ vẫn chưa cùng ngươi tiếp xúc ngươi tùy tiện liên hệ quách khai liền không lo lắng chính mình bại lộ vương ngao rất là thoải mái trả lời bại lộ liền bại lộ nếu như đại tần có thể nhiều hơn nữa ra một cái bạch tướng quân như vậy nhân vật đứng đầu chúng ta những này làm âm mưu quy kế cũng là vô dụng bạch tướng quân hay là không biết đang nghe tướng quân chiến trường sự tích sau ta cùng đông đảo thủ hạ thương phấn chính là hai ngày không thể ngủ lần này biết được bạch tướng quân lớn mật vào triệu ta là một khắc cũng không dám chế lại lập tức tiến hành rồi sắp xếp có điều vừa nãy bạch tướng quân muốn thực sự là dết triệu binh hoặc là làm lý mục bị thương nặng chính là ta kinh doanh nhiều năm cũng không bảo vệ nổi tướng quân mong rằng tướng quân ở hàm đan trong lúc có thể biết điều làm việc Bạch An g ậ thương gật, gật đầu. Rõ ràng. Sau đó ta sẽ tận ta đầu. đó Sau lưu Rõ bọn sẽ lực ọ một mạng. cái mạ. v Ngao. Bên trong không lần cùng, vẫn là Vương Ngao lần thứ hai đánh vỡ phần này trở Thương hai bùm một hết thứ trầm mặt. xe, xử. bầu Cuối khí khó là sức vỡ quân tiến vào trong thành sau triệu vương đại khái sẽ ở hai ngày sau triệu kiến ngươi mấy ngày trước đây chư tử bách ra người vẫn luôn muốn gặp tướng quân một mặt vào thành sau trong vòng hai ngày bọn họ nhất định sẽ liên tiếp bái phỏng có hay không cần ta đem bọn họ đều ngăn cản nguy hiểm lớn hơn nữa có khách mới tới c h ư ơ n một trăm bốn mươi bốn nguy hiểm lớn hơn nữa có khách mới tới chư tử bách ra sao Trước ở hàm dương thi đấu thời gian cũng không có thiếu cựu lưu mười nhà người chỉ có điều lúc đó hắn có điều là giáo hí mà thôi cũng chỉ có kinh kha đến đây với hắn tiếp xúc những người khác đều lựa chọn quan sát lần này những người kia đúng là nhẫn mại không được đối với cựu lưu mười nhà người là làm sao nghĩ tới bạch an đã có suy đoán hắn cười l ệ n h một tiếng cho vương ngao một cái khẳng định đáp án không cần coi như cựu lưu mười nhà người không đến cũng sẽ có những người khác đến cái giày ngược lại là n g ư ơ i cần mang một cái danh vọng tính được là hàng đầu người tới gặp ta mới là vương ngao ánh mắt dùng mình tướng quân là nói thích khách bạch đan gật gật đầu đến hàm đan nhiều người mắc tạm triệu vương cũng là có lý do dùng thủ đoạn khác tới đối phó ta ở bề ngoài uy hiếp còn có thể đề phòng như là lã bất vi như vậy ám hại mới là đột nhiên không kịp chuẩn bị to lớn một cái triệu quốc lại sao không có hàng đầu nữ sĩ làm ở bề ngoài sức mạnh giải quyết không được hắn thời điểm vậy thì nhất định phải vận dụng trong bóng tôi sức mạnh cũng có thể nói trong bóng tôi sức mạnh mới là triệu quốc đối phó hắn thủ đoạn lợi hại nhất bất cứ lúc nào đều có khả năng để hắn đối mặt sự uy hiếp của cái chết vương ngao lúc này nói rằng thương quân việc này giao cho ta ta nhất định có thể thích đáng xử lý bạch an lắc đầu một cái cười đến vô cùng s á n g lạn không cần phiền thoái như vậy các ngươi chỉ cần khi ta xưa nay chưa từng tới là được ta sớm có sắp xếp vũ thành khoảng cách hàm đan còn rất dài một khoảng cách lại là đầy đủ tiêu tốn thời gian hai ngày bạch an mới mang theo trăm tên thủ h ạ ở thành hàm đan để ở mới vừa vào thành thì có vô số đạo ánh mắt tập trung ở đám người bọn họ trên người mà đến c h ặ n vạn trụ sở của hắn có điều hắn đã bàn giao vương ngao nghĩ đến thuần vu bạch thân phận nhất định không thấp nghĩ đến bên trong bạch an chợt lấy lễ còn chi sau đó dò hỏi không biết hai vị hôm nay vì sao đến nhà đến thăm k ư ơ n g miêu trước tiên mở miệng tướng quân đại biểu đại tần hướng về triệu quốc muốn một câu trả lời hợp lý việc này liên quan đến Miu có thể ta thành tựu i tân sứ đương nhiên phải toàn lực chống đỡ tướng quân cho tới bên cạnh ta vị này chính là tề quốc bác sĩ thuần vũ việt cùng tộc hậu sinh tinh thông nho mặc đạo ba gia học nói còn cùng hàn tướng trương khai địa tri tôn trương lương trương tử phòng từng ở t ắ c hạ học cung liên tiếp biện luận ba ngày cuối cùng thể lực không chống đỡ nổi lúc này mới chủ động chịu thua lúc này mới đến đây cũng là bởi vì đơn thuần ngưỡng mộ tướng quân danh tiếng thuần vũ việt trương lương hai người này tên vừa ra tới bạch an cũng đã xác định thuần vũ bạch phân lượng lúc này nhận tình xin mời hai người vào phủ hai vị mau mau đi vào sau t đó bạch an còn cố ý đem trên đường tiện tay mua được một vỏ rượu cường hóa mấy lần được đồ tốt tên gọi rượu đế thuộc tính rượu ngon hiểu chuyện rượu ngon sẽ làm chính mình trở nên càng tốt hơn vào miệng lối vào một ít say hai long bị sẽ để ngươi coi chính mình không có say do đó uống nhiều một điểm kinh nghiệm trị không một trăm sáu mươi lần này tiệc rượu kéo dài dòng dã một cái canh giờ ở hắn nhiệt tình cùng với từng cường hóa sau rượu đế song trọng thế tiến c ô n g dưới khương miêu cũng có tốt chỉ là có chút cơn buồn ngủ thuần vu bạch cái này thanh niên đã uống năm m ư ba đạo biết gì đều nói hết không giàu d i ế m bọn họ đều nói người tần tàn bạo hiện tại vừa nhìn bạch tướng quân ta mới biết này hoàn toàn chính là sai lầm luận sau đó nếu là người bên ngoài dám nói bạch tướng quân nửa câu không phải ta nhất định phải với bọn hắn lý luận lý luận coi như là thuần vu việt thúc phụ ta cũng dám tranh luận một phen t h u ầ ngày Vũ Việt mặc kệ mặc ở Nho i vẫn hôm nay h là thuần vu bạch lời nói này phân lượng cũng không thể bảo là không nặng bạch an lại một lần nữa vì là thuần vu bạch đổ đầy say rượu tiếp nhận nói cha sau lại nhìn như vô ý nói ra một câu thế nhân hiểu lầm trong a từ t ư ớ c đ nháy g n i mắt để khương miêu vẻ mặt cứng đờ thuần vũ bạch cũng là một hồi tỉnh táo không ít nam quốc hợp tung một trận chiến sau theo bạch đan vào triệu tin tức cùng h u y ế t tán ngoại trừ bạch đan u i danh còn có tần quốc phản loạn bạch an một người định p h ả n quân tần vương chính vì là bạch an nghĩa minh hai bản nặng cân tình báo thậm chí cái cuối cùng tình báo mang cho thế nhân chấn động còn xa so với năm quốc hợp tung thất bại muốn tới chấn động bởi vì chuyện này ý nghĩa là tần vương chính thiếu một cái uy hiếp vương vị đệ đệ nhưng được một cái tuyệt đối hàng đầu xuất tại phụ tá thậm chí tần quốc cục diện đều có khả năng bởi vậy thay đổi hai người bọn họ là cái gì thân phận lại dám cùng bạch an cùng uống rượu đặc biệt thuần vu bạch hắn còn muốn hướng về bạch an biểu đạt t h u ầ vu gia tộc thiện ý đây có thể người ta bạch an căn bản không cần cái này xem hai người vẻ mặt cứng n g ắ c bạch gan vừa định muốn c h â n an một phen đông nhiên lại những mày tựa h ồ nghe đến động t i n g gì kết quả là cười nhạt một tiếng phun ra hai chữ đến rồi chương một trăm bốn mươi năm đều nói rồi không thể vào triệu hàm đang cháy chương một trăm bốn mươi năm đều nói rồi không thể vào triệu hàm đang cháy cái gì đến rồi tướng quân còn có những khách nhân khác sao thuần vu bạch ngay lập tức quay đầu phóng tầm mắt tới cổng lớn phương hướng nhưng hắn ở bên trong viện như thế nào thấy được ngoại viện tình huống có điều cũng không cần hắn đứng dậy ở bạch a n điểm ra đến sau khách mời đã tới xèo xèo xèo nội viện nóc nhà trong n g á y mắt bay tới vô số nọ tiễn bạch an lúc này rút ra đại hạ long t ứ c nội khí rót vào sau trực tiếp một đao v ù n g ra phần lớn nọ tiễn đều bị đại hạ long tức cho ngăn cản tung t h o á nội khí càng là đem tinh chuẩn c h ú n g đích rồi một nhóm nọ tiễn c h ỉ t i ế c nọ tiễn số lượng thực sự lạ quá nhiều trong n g á y mắt nho nhỏ bắn trước liền vây lên một vòng nọ tiễn bảo vệ tốt hai vị khách mời bạch an sau khi ra lệnh chợ đạp xuống mặt đất một n g ư hai hộ lực lượng bắn ra mặt đất đều xuất hiện một cái sâu đến một thước hồ lớn này n h y một cái càng l á lên đến hai t r ư ợ n g lại mượn cây cột mượn lực bạch đan một hồi liền lên nóc nhà nóc nhà thích khách số lượng sắp tới ba mươi người、Chịt. thấy t bạch đan tới thích khách thủ lĩnh là kinh hại đến biến sắc vội vã ra lệnh hiển nhiên bọn họ không nghĩ tới ở chính mình sân nhà thậm chí ngay cả lặng lẽ tiếp cận bạch đan đều không làm được ám sát mặc dù bị s ư n g là ám sát chính là ở nó ẩn n ấ p tính hiện tại đều bị bạch đan phát hiện thành công khả năng xa rời bọn họ tự nhiên cũng không muốn tiếp tục lãng phí thời gian có điều bạch a n cũng sẽ không gông tha bọn họ cùng thích khách cùng chỗ một chỗ sau Thực rõ ràng hắn chỉ điểm một đao hệ thống âm thanh nhưng là liên tiếp vang lên một đao có thể đeo đầu một đao có thể cụ tay một đao có thể phá vật binh một đao có thể tung phong vân đại hạ long tức tuy rằng không có thanh long hiện nguyệt đao bạo kích cả tính nhưng tung t ó é nội khí đặc điểm nhưng là một đôi đã lâu lợi khí nay vẫn là ở bạch đan nội khí thiếu nghiêm trọng tình huống nếu là hắn có kinh kha nội khí n a y một đao có thể sát thương càng nhiều người máu tươi ở bốn phía tung t ó é có thể vừa rơi xuống đến đại hạ long tức mặt trên sau nhưng là trợt biến mất t â y đao này thậm chí còn hưng ơ phấn phát sinh nhong nong thực sự là xin lỗi ta vẫn là n u ố t lời bạch đan cười đối với không ở trước mặt vương ngao tạ lỗi chuẩn bị lần thứ hai ra tay có thể lúc này hắn hai chân bên dưới nóc nhà là đột nhiên sụt xuống bốn cái tay từ phía dưới dối ra một cái kéo lại bạch t a n hai chân p h ó n g hỏa thích khách thủ lĩnh tới này lúc này ra lệnh không có bỏ qua cái này cơ hội thật tốt chỉ một thoáng rất nhiều tên lửa bay tới đệm mảnh này dinh tự triệt để biến thành một cái biển lửa bên trong phủ thuần vũ bạch diệu là triệt để tình rồi khương miêu cũng là kinh hãi đến biến sắc nhanh cứu tướng quân a nhưng vương g i a n g nhưng là lắc lắc đầu vô cùng kiên định mở miệng không các người đi ra ngoài trước chúng ta mới có thể yên tâm không lo trợ giúp tướng quân dứt lời chính là kể cả mạnh t r ạ c đồng thời đem hai người cho hộ tống g a phủ ở ngoài chỉ là lúc này trong phủ hỏa thế đã rất lớn bạch an nhưng chậm chạp không có hiện thân ngay ở vương giang mọi người chuẩn bị vọc vào tìm bạch a n lúc xa xa xuất hiện một nhánh đen mênh ngông đội ngũ sứ giả phủ đệ cháy mau chóng lại đây cứu viện đội ngũ thủ linh quả đoán ra lệnh thế nhưng cái đám này binh sĩ nhưng là không v ộ i v ã c ứ u hỏa mà là t r ư ớ c đem cháy phủ đệ vây quanh một cái bên trong ba tầng ở ngoài ba tầng mới bắt đầu tiêu diệt hỏa thế cứ việc mưa xuân liên miên hàm đ a n thậm chí còn có tiểu tuyết bay xuống nhưng vẫn là khó có thể ngăn cản hỏa thế lan tràn rất nhanh toàn bộ kiến trúc liền hoàn toàn bị biển lửa thôn vệ to lớn hòa tình thậm chí còn đã kinh động rất nhiều triệu quốc quan lớn cùng với ở hàm đan đại nhân vật đặc biệt làm một chiếc bốn chiếc xe ngựa tới rồi sau bầu không khí càng là đẩy lên một cái hoàn toàn mới đỉnh cao bốn chiếc xe ngựa trên đi xuống một vị khuôn mặt anh khí mười phần thanh niên thanh niên cao mày dò hỏi triệu quốc tướng lĩnh nơi này đến cùng là làm sao tướng lĩnh vẫn không trả lời vương giang trước tiên lấy đầu cướp địa gào khóc đều nói rồi không thể vào triệu ngươi nhất định phải vào triệu hiện tại ngươi chết rồi nhiệm vụ của chúng ta cũng chưa hoàn thành gào thét tiếng nhiều tiếng thế lương thuân vũ bạch không đành lòng muốn tiến lên ă n u ổ i vương g i a n g nhưng là càng thêm bi thống hắn là ta đại ca chết ở bên trong hẳn là ta hẳn là ta mới đúng vậy thanh niên lúc này phẫn nộ bi thiết lên thiên sát thích khách thương thiên h ạ i lý bạch a n tướng quân mới vừa đến hàm đan liền xảy ra vấn đề rồi cha cho bổn công từ cha ta triệu quốc không cho phép có nửa điểm ô huế càng không thể để bạch a n tướng quân chết thảm ở đây ầm ầm hầu như là hắn tiếng nói mới vừa hạ xuống chỗ xa hơn b ỗ n nhiên tỏa ra quan cùng nhiệt tiếng vang ầm ầm thậm chí gây nên nửa cái hàm đan chú ý tướng lĩnh r u n cầm c ấ m môi đưa lỗ thai tiến lên lặng lẽ nhắc nhở thanh niên công tử thiên nơi đó tựa hồ là tần vương làm hạt nhân lúc trụ sở chương một trăm bốn mươi sáu chớ khiến huynh trưởng trên l ư n g tàn sát chi danh chương một trăm bốn mươi sáu chớ khiến huynh trưởng trên l ư n g tàn sát chi danh triệu quốc thành hàm đan một nơi ngọn lửa đã diệt khác một nơi ngọn lửa nhưng là thiêu chính vượng đồng thời còn có cảng diễn càng liệt xu thế từng phong từng phong liên quan với địa phương này tình báo cũng là nhanh chóng truyền về giao do triệu vương sùng ái nhắc đấu từ công tử thiên xử lý báo cháy khu nghi ngờ phát hiện tần tướng bạch a n tung tích hòa thế càng lúc càng lớn khó có thể k h ô n g chế đã lan đến sắp tới chu vi một dằm phạm vi dân chúng phần lớn đã bình an di chuyển đi ra ở hỏa hoạn hai dặm có hơn nghi ngờ phát hiện lần này ám sát tần tướng bạch a n thích khách thi thể mỗi chuyển đến một cái tin tức công tử thiên sắc mặt còn k é m trên một phần cuối cùng trực tiếp vung tay lên lên giá buồn công tử chính mình đi vào kiểm tra chỉ là làm công tử thiên ở xe ngựa dẫn dắt đi chuẩn bị lúc rời đi bạch a n mang đến trăm tên tần tốt nhưng là trực tiếp từ bỏ nơi này cũng đi theo ô n hiễu kỳ khương miêu cùng thuần vũ bạch cũng cùng đi theo cũng không lâu lắm bọn họ liền đến chỗ cần đến lựa lớn dừng rực phía trước một người cầm đao ở hỏa bên trong đứng n ạ o n g h ễ t h ư ớ n g quân công tử tiên còn chưa đi xuống xe ngựa vương giang đã hô to lên tiếng sau đó trực tiếp tiến lên bạch an dùng sức cho vương giang một quyển cười ha ha mở miệng những người thích khách đem ta kéo xuống đến trong phòng sau bởi vì không đánh lại được ta muốn rời khỏi không có cách nào ta trực tiếp đuổi theo vẫn đuổi tới nơi này trên đường thích khách tựa hồ chính là ngăn cản bước tiến của ta cố ý làm nóng nơi này ta một người không có cách nào cứu hỏa chỉ có thể tận lực chém giết kẻ được rồi rõ ràng bạch đan là ở cho vương giang giải thích nhưng lời nói ra nhưng cường điệu với nói cho mọi người nơi này hỏa s á c thực với hắn có quan hệ nhưng hắn đã nỗ lực cứu vớt nơi này n g h e xong lời này công tử thiên s ắ c mặt đã trở nên tái nhợt một mảnh chỉ có thể hạ lệnh cứu hỏa bạch đan cũng vào lúc này nhìn về phía công tử thiên cười mắng một câu vương giang vị này chính là ai ngươi vẫn không có giới thiệu đây vương giang trên mặt vội vã kéo ra nụ cười thương quân vị này chính là triệu quốc công tử vừa vặn phụ trách chị thủ chúng ta nơi ở cháy ngay lập tức công tử thiên thủ hạ đội ngũ liền ngay lập tức chạy tới viện trợ chúng ta bạch đan g ậ t cù k h ắ p khuôn mặt là áy náy công tử thiên trợ giúp chúng ta chúng ta cũng có thể báo lại người ta mới là nhanh đi hỗ trợ cứu hỏa nghe nói nơi này vẫn là vương thượng cùng tiên vương làm hạt nhân lúc trụ sở gánh chịu quý giá ký ức có thể ngàn vạn không thể phá hủy có thể đi tới nơi này đều là nhân tinh lời nói này vừa ra tới nơi nào còn chưa lý giải bạch đan ý tứ hỏa chính là h ắ n thả vì là chính là cho tần trang vương còn có tần vương chút cơn giận thế nhân đều biết thám dị nhân ở hàm đan làm hạt nhân lúc đúng lúc gặp trường bình cuộc chiến bạo phát doanh chính lúc sinh ra đời lại chính trực hàm đan cuộc chiến Cần vi hàm đan muốn trực tiếp diệt triệu có thể tưởng tượng được đoạn thời gian đó thắng dị nhân quá có bao nhiêu k h ổ cực danh o chính tuổi hấu thơ lại nếm cả bao nhiêu chua sót không biết bao nhiêu người muốn lẻn vào thắng dị nhân trong nhà ám sát cả nhà bọn họ còn chửi rủa cùng n ụ c nhã càng là một khắc chưa từng đoạt tuyệt thắng dị nhân kế vị sau muốn báo thủ thế nhưng không có thể làm đến bây giờ danh o chính còn chưa nắm quyền có thể đã có người thế hắn hoàn thành rồi việc này thành công đánh chết triệu quốc b á c h tính thu được hai mươi điểm e ít đ t h à n h công đánh chết triệu quốc mách tính thu được hai mươi điểm e ít tờ thành công đánh chết triệu quốc bắc tính thu được hai mươi điểm e ít tờ thành công đánh chết triệu quốc q u a n trước thu được ba mươi điểm e ít tờ thành công đánh chết triệu quốc q u a n trước thu được ba mươi điểm e ít tờ công tử tiên sắc mặt lần nữa biến hóa h ỏ a thế cũng đang không ngừng l g n tràn hệ thống tiếng nhắc nhở càng là một khắc cũng không từng đoạn tuyệt thời khắc này bạch a n thẹn trong lòng vì thay mình huynh trưởng báo thù hắn liên lụy rất nhiều bắc tính cứ việc những người dân này đều bắt nạt quá tần trang vương với hắn nghĩa minh nhưng hiện tại hắn cũng không phải lấy quân nhân thân phận tới đây dân chúng cũng không phải kẻ thù của hắn thế nhưng hắn vẫn chưa hối hận bởi vì hắn biết nếu như sẽ có một ngày triệu quốc bị diệt chính mình h ư n g trưởng tất nhiên sẽ tự thân tới hàm đan tàn sát hết trong phạm vi năm dặm triệu quốc b á c h tính lưu lại trong đời duy hai chỗ bẩn thần vương không cần chỗ bẩn mà hắn còn ghi nhớ bên trong chính lao đầu nhi kêu lời nói nếu trung quy có người muốn làm chuyện này là hắn vừa vặn húng chi nam quốc hợp tung mấy lần hợp tung có từng vương thà vô tội b á c h tính lần này hắn đến hàm đan triệu quốc càng là quan g minh chính đại đối với hắn tiến hành ám sát bạch a n xưa nay không cho là chính mình là c tử chỉ là ân cựu tất báo phổ thông thợ san thôi vì ngày hôm nay này hỏa Hắn tiên đầu lần à Bài An Giang, Song Vương Giang, Thuân này g cảnh cáo triệu quốc. Lần n triệu hắn có thể ở hàm đan thiêu đốt đại h ỏ a lần sau nói không chắc cháy chính là triệu vương thành dưới lần sau hoàn thành việc này chính là tần quốc thiết huyết vương sư bạch đan hai mắt như điện ở đây khắc gắt gao nhìn kỹ công tử thiên tựa hồ là muốn có được công tử thiên đáp án công tử thiên phẫn nộ là vô cùng phẫn nộ nhưng hắn lần này đối lý lại không tìm được bạch đan nửa điểm tật xấu càng là không dám đối mặt bạch đan ánh mắt c à hôm nay n hàng một năm cháy Lần n triệu vương giận dữ hạ lệnh sưu tầm toàn thành cuối cùng ở một tên triệu quốc khách khanh trong phụ phát hiện thích khách hai mươi người công tử thiên phụng triệu lệnh vừa khiến đem khách khanh trảm thủ thi thể treo lơ lửng với trên thành tường cũng di khách khanh tam tộc tần tướng bạch đan thân ở vòng xoáy bên trong nhưng nhiều lần bình an càng là dẫn tới muôn người chú ý ngày mai chính là bạch đan vào triệu vương thành thời gian chương một trăm bốn mươi bảy vô liêm sỉ chính khách một cái đao nhọn chương một trăm bốn mươi bảy vô liêm sỉ chính khách một cái đao nhọn tuyên tần quốc bạch đan vào thành lúc sáng sớm một đạo đắt đỏ tiếng hô vang lên triệu quốc thần tử trước sau vào thành bạch đan cũng bị trao tặng vào thành tư cách hàm đan chạy sau hắn ở hàm đan tháng ngày một hồi liền trở nên vô cùng ung dung không có bất luận cái gì người dám tới quấy dậy Vốn là muốn bái phòng hắn là bái cũng ử u lưu mời nhà, c chẳng biết vì sao, đột nhiên liền yên tĩnh lại. hồ, là đang hắn bình an từ triệu vương thành h liền yên đang ngợi an vương bên biết lại. triệu đi đột Tự từ trong vì sao, ra. là ô may n trăm tên hắn ô n còn g đi theo, h còn ó thể xuyên vị thủy hát thể theo tức thành. nhưng không hạ hắn xuyên may, long mang long Cũng vị vào giáp, đại c chưa ra hết thực lực cực kỳ trong suốt t h ừ a ảnh kiếm bình yên vô sự vượt qua kiểm tra một khi có tình huống thế nào hắn liền có thể trong nháy mắt đột nhiên gây khó khăn triệu vương thành rất lớn tổng cộng có tây thành đông thành bắc thành ba cái thành nhỏ lấy hình chữ phẩm sắp xếp lần này bạch a n tiến vào chính là tây thành các đời triệu vương cũng chính là ở tây thành long đài cung nghị sự tuy rằng lần thứ nhất đến đây thế nhưng hắn tại tây thành bên trong nhưng căn bản không lo lắng chính mình gặp lặt đường bởi vì hắn vào thành ngay lập tức tề quốc sứ giả t i ế n quốc sứ giả sở quốc sứ giả hàn quốc sứ giả liền chủ động xuống tới coi như là ngụy quốc sứ giả vô néo xoa bóp sau một thời gian ngắn cũng là chủ động tiến lên lần đầu gặp gỡ bạch a n tướng quân quả nhiên là anh tư phi phạm thiếu niên thành danh tương lai càng là ghê gớm lần này tới hàm đan có thể nhìn tới bạch a n tướng quân một mặt có thể không tiết rồi nghe nói bạch đan tướng quân còn chưa đón dâu không biết có thể có vừa ý cô lương rõ ràng n a m quốc hợp tung thất bại ngay ở trước đây không lâu mấy ngày trước hắn để vương ngao nhiều mời một ít các quốc gia đại nhân vật lúc những sứ giả này cũng không muốn đến đây thế nhưng sự tình ngày hôm qua qua đi cái đám này sứ giả nhưng phảng phất không nhìn thẳng việc này một bộ cùng hắn giao hảo dáng vẻ không nguyên do bạch đan liền nghĩ tới bên trong chính lời nói chính khách vô liêm s ỉ trình độ vượt xa người thường tưởng tượng tướng l ĩ n h cùng chính khách tuy rằng đồng dạng cống hiến cho đồng nhất quốc gia nhưng cũng không nhất định là đồng bọn hôm nay đối với lời nói này hắn có càng khắc sâu nhận thức ở đây s a u một đám đồ vô liêm sỉ t r ê n trúc giới bạch an mơ mơ hồ hồ liền đi đến long đ ạ i cung bên trong triệu quốc văn võ bá quan đã tìm đến bạch an còn ở bên trong phát hiện rất nhiều khuôn mặt quen thuộc nhạc gian bàn đoãn lý m ụ quách hai công tử thiên chỉ là triệu vương vị trí nhưng là trước sau chỗ trống đại vương đến theo lại một tiếng hô to một vị khôi ngô nam tử thân mang cổ l ở phục chậm rãi hiện thân một đời vương giả, thô bạo hiền hiện dù cho còn chưa mở miệng chính là không giận tự uy nếu là dân chúng tầm thường tới đây sợ là đã sớm hai đ u ổ i run run q u xuống đất không nổi nay cũng không phải bạch a n cùng lần thứ nhất thấy vua của một nước có điều hắn huynh trưởng chỉ ở u n g thành t r i ể n lộ vương giả vai còn chưa là nhằm vào hắn lần này chính diện cùng một vị quốc quân chính diện giao phong bạch a n xác thực là rõ ràng cảm nhận được áp lực nay cùng lý mục trên người sát khí còn chưa tương đồng lại như là đối phương đang dùng một quốc gia khí vận chấn áp hắn cứ việc vị này triệu vương kế vị thời gian còn m u ộ n hắn huynh trưởng hai năm có thể thành công kế vị cũng giống như sở vương toàn dựa vào tần quốc trợ lực nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại triệu vương là một đời vương giả Là duy n h ấ triệu có thể ở về mặt quân sự cùng tần quốc chống thể mặt tần t ở vệ quân sự lại triệu quốc vương q u á c hai k h trước tiên c mắt bắn mạnh tần quang cũng không làm khó dễ mà là chậm rãi mở miệng hôm qua hàm đan đại họa ba trăm mười bốn tên bách tính bọn mình nam quốc học tung hai mươi chín h mình nửa sáu trăm hai mươi bảy người chết trận hàm đan cuộc chiến to lớn triệu quốc chỉ có mười vạn tà n binh lao binh cùng vệ quốc đều cô đã xử tử tên kia làm loạn k h á c khanh lấy chính ta đại triệu l u ậ t pháp thế nhưng năm quốc hợp tung chết trận các huynh đệ lại do ai đến phụ trách dứt tiếng toàn bộ long đài c u n g yên lặng như tờ lao nguyên x o á i bản g loạn yên lặng đi ra lần này chính là thần quyết sách sai lầm xứ nhận g n phạt dù cho bỏ mình cũng sẽ không có nửa điểm lời hoán hận triều đình bầu không khí nhất thời trở nên trở nên nặng nề trên thực tế bởi vì mang binh nguyên nhân bàn loãn hậu như là đồng thời cùng bạch a n đồng thời đến hàm đan chỉ là hai người đi con đường không giống triệu vương mấy ngày nay vẫn luôn chưa từng nhắc lên việc này nhưng một mực tại t r i ề u đường mở miệng tuy là bàn đoán đứng dậy áp lực nhưng toàn bộ đều đặt ở bạch gan trên người ở triệu quốc chẳng lẽ triệu vương còn có thể thừa nhận chính mình tướng lĩnh ngu ngốc vô năng ở bạch gan cái này thúc đẩy năm quốc hợp tung thất bại kẻ địch trước mặt xử lý bàn đoán đúng như dự đoán sau một khắc triệu vương chính là trợn tròn đôi mắt vỗ bàn như kinh lôi sai lầm được lắm sai lầm bàn đoán ngươi nhưng có biết đại triệu binh sĩ đã đem tính mạng ủy thác cho ngươi vào lúc này ngươi đến cùng là sai lầm vẫn là vì bảo tồn đại triệu thực lực bà ngắn nhìn một chút bạch a n đã rõ ràng triệu vương ý tứ thừa nhận bảo tồn thực lực vậy thì là triệu quốc quyết sách chính xác tương lai như còn có cơ hội hợp tung triệu quốc bất kể là dựa vào thực lực vẫn là dựa vào đại nghĩa đều có thể lần thứ hai đảm nhiệm hợp tung trường cứ việc lần này đại chiến tốn thời gian hào lương nhưng dù gì cũng chỉnh hợp năm quốc quân đội vì là lần sau liên thủ cung cấp cơ sở càng đ ả kích đại tần đông ra xu thế triệu vương vẹn vẹn dựa vào mấy câu nói liên chức tiếp nịch chuyển triệu quốc thế yếu còn đem hóa thành một thanh đao nhọn bổ về phía bạch a n hiện tại chỉ cần bà ngắn cầm lấy cái này đao nhọn là được nhưng Bàng b noan do dự. Ở ạ chẳng đan thua này hắn lần. bực bối, trước c mặt tiểu một h đã lẽ hắn lần này ngay cả mình thất bại cũng không dám thừa nhận ngay ở b à n g n o a n xoắn suýt thời gian bạch an ngược lại là chủ động đứng dậy chương một trăm bốn mươi tám long đài cung trên kiếm chém công tử chương một trăm bốn mươi tám long đài cung trên kiếm chém công tử bảo tồn thực lực thì có ích lợi gì lẽ nào triệu vương chính là lại thứ có thể thua càng thể diện một ít vẫn là vẫn như cũ trốn ở hồ phục c ư ớ i ngựa bắn cung hào quang lịch s ử dưới gác chí bạch an mấy lời nói trực tiếp để long đài cung bầu không khí chính là biến đổi thậm chí không ít triệu binh đã nắm chặt vũ khí chỉ cần triệu vương ra lệnh một tiếng liền có thể đem bạch an vây quanh lúc này t r ầ m m ặ c quách khai cũng lựa chọn đứng dậy quay về bạch an một trận q u á t mắng lớn mật bạch an lại dám đối với đại vương bất kính còn chưa ngoan ngoãn t ạ lỗi hướng về đại vương hành tần h lễ đã như thế đại vương còn có thể lưu ngươi một cái mạng nói xong toàn bộ long đài cung bầu không khí lần thứ hai biến đổi mọi người hai mặt nhìn nhau quách khai lời nói này ở bề ngoài là tức giận mắng trên thực tế nhưng là vì là bạch an cầu xin nếu như những người khác như thế mắng sợ không phải tại chỗ liền bị triệu vương hạ lệnh kéo ra ngoài chém nếu như không biết con tưởng rằng quách khai cùng bạch đan là một nhóm đây triệu vương sắp mặt cũng là rõ ràng âm c h ầ m rất nhiều bạch đan ngươi có biết chính mình đang nói cái gì bạch đan cất tiếng cười to biết thế nào không biết thì thế nào lẽ nào mênh mông triệu quốc lại không tha cho nửa điểm nói thật hôm qua hàng năm cháy tuy có thương vong nhưng phần lớn bách tính cũng đã bị cứu ra hệ thống càng là giúp hắn thống kê triệu quốc bách tính thương vong nhiều lắm hơn trăm người ba nghìn ra mặt kinh nghiệm chỉ thôi ở đâu là triệu vương nói tới hơn ba trăm người triệu vương không phải cố ý quyết đại sự thực chính là cố ý tàn sát bách tính sau đó giá họa ở trận này đại họa bên trên nói cho thế nhân người tần tàn bạo muốn nói năm quốc sứ giả là ra mặt d ạ y lời nói cái k i a t r i ệ u vương chính là đơn thuần vô liêm sỉ lại đem b u ồ n quốc bách tính tính mạng xem là đối phó ngoại địch thủ đoạn thời khắc này triệu vương là liên tục cười l ạ n h quách khai nói rất đúng vốn là cô còn chuẩn bị tha cho ngươi một cái mạng có thể hiện tại cô hối hận rồi v ừ vặn tế tự tướng sĩ anh linh ít đi một chút tế phẩm nếu như đưa ngươi đầu lâu bắt nghĩ đến gặp vô cùng tốt Quách khai còn chuẩn còn khai lần bị trước h hai thế Bạch Đan cầu xin. Nhưng ứ Đan sau xin. t cầu đó, i ệ u v ơ n này sùng thần cũng ngầm miệng dùng người cường chọn đánh vỡ quy củ, cái kia gặp xui xẻo nhất định là người g giả gặp một cam Một thức, thức thời t cái cụ, cụ, cái lại. khi kia xui lựa để để vị vệ vỡ là là là Quy yếu. Quy yếu. bảo xẻo ư r kia triệu vương vì triệu q u ố c mặt mũi lựa chọn tuân thủ quy củ hiện tại mặt mũi bị bạch đ a n cho x é rách triệu vương cũng không có tuần hoàn quy củ lý do đạp đạp đạp thân mang nung trang triệu binh xếp thành hàng tiến vào điện chuẩn bị đem bạch đắn bắt bất chi bất giác triệu vương trước mặt cũng là thêm ra không ít người cấu trúc một cái kiên cố hàng phòng thủ đem nguy hiểm ngăn cách bạch đăng tay đặt ở thừa ảnh kiếm trên là trước nay chưa từng có bình tĩnh h á n biết lần này vào triệu hành trình thành bại liền tại thời khắc này thất phu nhất nộ huyết tiên ngũ bộ thiên tử giận dữ ngã xuống trăm vạn đại vương như bạch mỗ thật muốn ám sát giết một chuyện thử hỏi có thể có một người có thể sống đi ra lòng đại cung bạch mỗ lần này đến đây là hướng về đại vương v ấ n tội cũng là hướng về sáu quốc vẫn tội nhưng tương tự cũng là ở cho đại vương cơ hội triệu vương còn chưa mở lời công tử thiên đúng là không nhịn được nhảy ra ngoài cái gì dám cho cơ hội liền ngươi có tư cách gì vấn tội phụ vương vệ binh đem hắn bắt bá bạch a n thân hình bỗng nhiên hơi động ngẫu t i bộ vân lý bộ vân đặc tính cùng với võ hồn thức tình trạng thái đồng thời mở ra tốc độ nhanh chóng chỉ còn dư lại một đạo tàn ảnh triệu vương trước mặt có một đạo tường đồng vét sát hắn đều nên v ì này đau đầu mà công tử thiên trước mặt không hề có thứ gì bạch a n cũng không biết vị này triệu quốc công tử là nơi nào đến sức lực đợi được hắn dừng lại thời gian trong tay thình lình đã thêm ra một cái đầu、lâu. thành công đánh chết triệu quốc công tử thu được tám trăm điểm e ít tờ bạch đan trong đầu vang lên là hệ thống nhắc nhở mà long đài cung mọi người trong đầu nổ tung nhưng là một đạo kinh lôi tần tướng bạch đan với triệu quốc hàm đan triệu vương thành ở triệu vương trước mặt chém giết triệu quốc công tử các vệ binh còn ở bạch đan phía sau căn bản không kịp ngăn cản trên thực tế không có ai thấy rõ bạch đan động tác bọn họ chỉ có thể thông qua bạch đan trên tay đầu l â u cùng với điểm, điểm đồng bền trên không trung màu tươi mới có thể ngờ n g ợ nhìn thấy bạch a n trên tay có một cái cực kỳ trong suất kiếm cũng chính là dựa vào kiếm này bạch an mới để công tử thiên đầu một nơi thần một nghèo bạch an cô phải đem ngươi ngũ mã phân thây muốn cho triệu quốc b ạ c h tính đều ăn ngươi thịt ở ngươi huyết đưa ngươi hải cốt trôn ở triệu vương thành chủ đạo để ngươi sống sinh đời đời gặp ta đại triệu kỵ binh móng ngựa đập lên triệu vương là tan nát cói lòng đông hô phát quan đều bởi vậy dựng thẳng lên toàn bộ khuôn mặt vô cùng cao chót vót nơi nào còn có một chút vương giả huy nghiêm liền ngay cả quách khai cũng là rụt cổ lại liền hô hấp đều ngừng lại lo lắng bị liên lụy thế nhưng bạch an một câu nói nhưng trực tiếp để triệu vương lăng tại chỗ để long đài cúng tích mịch giết một cái công tử thiên ta trả ngươi một cái thảo nguyên triệu vương dựa vào triệu quốc sức mạnh vĩnh viễn không cách nào triệt để trục xuất hung nô nhưng nếu là tần quốc đồng ý trợ lực triệu vương cảm thấy đến làm sao chương một t r ư ơ chín tháng ba d i ệ t hung nô ngươi là không đánh giặc chứ chương một t r ư ơ chín tháng ba d i ệ t hung nô ngươi là không đánh giặc chứ giết người h ấ u tử rồi lại theo người nói đến hợp tác toàn bộ long đại c u n g yên tính không hề có một tiến g động càng lộ vệ bạch đan nhắc theo công tử thiên đầu người một màn vạn phần quỷ dị trước tiên đánh vỡ bầu không khí vẫn vốn vây vệ Vương vậy vạn vạn muốn Đan bình. Bọn không lên tiếng.、Bạch、Đan bất động. Như vậy cơ hội thật tốt, là bạn bạn không là là là tốt, dám quét Triệu qua. thấy bất thật Bạch Bạch bỏ các cơ họ hội sau một khắc triệu vương chính mình nhưng nắm lên bên cạnh c ù n g tên một mũi tên bắn chết một tên muốn đánh lén bạch gan vệ binh động t á c nước chảy mây trôi là làm liền một mạch càng biểu lộ ra triệu vương ngày xưa phong thái một mũi tên làm kinh sợ sở hữu vệ binh để bọn họ không dám n ú p đ í c h càng không hiểu chính mình đại vương đến cùng đang suy nghĩ gì đại thần trong đội ngũ một tên cùng công tử thiên mặt mày hơi có chút tương tự nhưng có lớn bởi mấy phần người đứng vậy lúc này quát mắng bạch gan Bạch a người n đau giết ta đệ lại đang này ăn nói linh tinh ta đại triệu mười vạn thiết kỵ ngay ở triệu vương thành ở ngoài nếu như không nói ra được cái nguyên cờ đến ta triệu ra đích thân tự cắt dưới đầu của ngươi bạch a n nợ nụ cười hắn biết chính mình mưu kế thành công hắn lấy nổi giận chém công tử tiên chứng minh mình có thể ám sát triệu vương năng lực sau đó lại lấy diệt trừ hung nô một chuyện vì chính mình đổi lấy một con đường sống diệt trừ hung nô đối với yến triệu tần tam quốc tới nói thậm chí còn vượt xa chiếm đoạt nước khác không người không vì này động lòng không người không vì này thay đổi sắc mặt triệu vương một mũi tên cho thấy đối với điều này sự ý động nhưng lại bị vướng bởi mặt mũi không thể trực tiếp mở miệng lúc này cũng may có trước mặt vị công tử này ra rất là hiểu chuyện cũng rất là lớn mật đứng dậy thế triệu vương dò hỏi công tử ra chính là triệu vương trường tử cũng là triệu vương vị mạnh mẽ nhất người cạnh tranh nhưng lại lệnh triệu vương sùng ái công tử thiên tuy rằng công tử ra ngoài miệng nói báo thù cho công tử thiên nhưng trong lòng không chắc chính đang tả hắn cục diện nắm quyền trong tay nghiễm nhiên đã trên tay hắn bạch a n hờ hững mở miệng ba tháng chỉ cần tần triệu hai nước chuẩn bị tốt kỵ sĩ lương thảo ta cũng có thể diệt hết hung nô các ngươi triệu quốc là phái bảng đoan nguyên soái cũng được phái lý mục tướng quân cũng được chủ soái vị trí là các ngươi triệu quốc thậm chí công vân cũng có thể toàn bộ là các ngươi triệu quốc cái kế hoạch này từ lúc hắn nhìn thấy lý mục sau cũng đã hình thành nếu lý mục bị điều đến rồi hàm đan chứng minh triệu quốc quốc sách đã nghiêng trọng điểm không ở hung nô vậy hắn liền để triệu quốc điều chỉnh phương hướng lần t h ứ hai đem phong mang nhắm ngay hung nô giảm bất đại tấn áp lực nói năng bậy bạ nói lung tung ngụy quốc sứ giả ngay lập tức nhảy ra ngoài phản bác bạch than ngay lập tức hàn quốc sứ giả sở quốc sứ giả cũng là đổi tới hung nô quay nhiều hoa hạ đã lâu há lại là ba tháng là có thể tiêu diệt không sai đại vương tuyệt đối không nên bị bạch đan đầu độc tế quốc sứ giả do dự đ ư ờ này g n cùng yến quốc sứ giả liếc mắt nhìn nhau sau cũng là r ồ n r ậ p đứng dậy đại vương thận trọng bạch đan ở long đài cung giết người đã là đạp lên triệu quốc càng khỏi nói chết vẫn là triệu quốc công tử một đám sứ giả càng nhảy chân bạch đan trong lòng càng là thoải mái phản đối đi càng phản đối hắn càng có lợi triệu quốc kế thừa nước tấn to lớn nhất di sản nhưng cũng đồng dạng kế thừa nước tân trí m ạ n khuyết điểm thân ở tứ chiến tri địa trên có hung nô trái có đại tần phải có y ế n t ề dưới có hàn ngụy đặc biệt hung nô càng là kiềm chế triệu quốc lượng lớn nhân lực vật lực nhưng chính là như vậy triệu quốc còn có thể chống đỡ được tần quốc lực lượng quân sự trên không thua tần quốc nếu là không có hung nô kiềm chế cùng đại tần uy hiếp thêm vào tề quốc suy sụp sợ là sơn đông n ă m thủ đô không đủ triệu quốc đánh hung chi thật muốn là bắt hung nô triệu quốc còn có thể trực tiếp sở hữu rộng lớn trại nuôi ngựa bồi dưỡng ra hoàn mỹ nhất chiến mã có cỏ tràng triệu quốc cũng dường như có ba thuộc khu vực tần quốc tranh bá thiên hạ hoàn toàn không là giấc mơ vì lẽ đó nam quốc sứ giả càng nhảy triệu vương gặp càng độc l ò n g mãi đến tận hoàn toàn thả xuống đối với hắn cựu hận bằng h ư u cùng kẻ địch đều là tương đối mà nói lợi ích chính là cân nhắc tất cả những thứ này thước đo rốt c ụ c triệu vương mở miệng bạch a n ngươi có thể có tỉ mỉ kế hoạch ngăn ngắn một câu nói để nam quốc sứ giả cùng nhau thở dài sở hữu khí lực vì đó mô tả cũng làm cho bàn đ o á n nắm chặt quả đấm của chính mình lúc trước hắn còn đang suy nghĩ có muốn hay không ở bạch a n trước mặt tiếp nhận triệu vương đưa tới g a o có thể hiện tại hắn dĩ nhiên rõ ràng chính mình bất kể là vũ lực vẫn là c ă n đảm hoặc là mưu kế cách cục hết thệ không bằng trước mặt bạch đan lưu thị n g o à i thành một trận chiến hắn thua không an tuấn huyện một trận chiến liêm pha bại bởi mới vừa lộ phong mang bạch đan tương tự hợp tình hợp lý vị này là hoa hạ trăm năm hiếm thấy ra một vị thiên tài bàn g đoán hiện tại chỉ có vua tận tiếp hận hận mình không thể vãn sinh ba mươi năm tận mắt chứng kiến bạch đan đi tới đỉnh cao tháng ngày đó lưu quý quỷ xuống đất sau bạch a n không thể đáp lại quy hàng triệu quốc người này tương lai nhất định là binh gia nâng đỉnh người trải qua nội tâm giấy r ù a sau bàn g u ậ n nhìn về phía bạch đan á n h mắt dĩ nhiên chỉ còn dư lại một loại tâm tình cái kia chính là chờ mong chờ mong bạch đan đáp án vạn nhất bạch đan có chỗ sơ s u ấ t nói không chắc hắn còn có thể không nhịn được giúp nó bổ sung mọi người chú ý dưới bạch đan đưa ra đáp án không phải đại vương ngươi tại sao lại ngây thờ đến cho rằng ta có tỉ mỉ kế hoạch là không đánh g ra sao bảy gần nhất bình luận sách t i ê n tĩnh như vậy chỉnh điểm n h i huyết vấn đề cái khác đại tần văn nhân vật chính có hay không so với bạch đan còn hung hăng c h ư ơ một trăm năm mươi một lần nữa triệu vũ linh vương vinh quang cuối cùng sát chiêu so với ấu tử bị giết bạch gan lời nói đã có vẻ nhẹ nhàng không đủ để để triệu vương phẫn nộ có điều triệu vương vẫn là l ạ n h giọng nhắc nhở bạch gan một phen cô kiên chỉ có hạ người tốt nhất sớm một chút đem lời muốn nói đều cho nói xong hắn thiên nhi đã chết rồi người chết không có cách nào vì là triệu quốc mang đến lợi ích mà bạch gan có thể chỉ cần hắn có thể bắt hung nô nói không chắc liền có thể vì triệu quốc đặt xuống vạn thế cơ nghiệp tối thiểu một cái phục hưng chi chủ tên tuổi là chạy không được triệu quốc vương thất tranh quyền đoạt lợi đã là qua q u y ế t bình bình việc trên tay của hắn đều dính huynh đệ bậc cha chú máu tươi chết rồi một cái thiên nhi hắn còn có triệu gia người trưởng từ này hơn nữa triệu gia cũng khác nhau xa so với thiên nhi ưu tú thiên nhi không còn nói không chắc còn có thể phòng ngừa sau khi hắn chết triệu quốc lần thứ hai nội loạn gián tiếp cho triệu quốc mang mang đến chỗ tốt đương nhiên tất cả những thứ này đều là xây dựng ở bạch đan có thể hoàn thành chợ triệu quốc bắt hung nô điều kiện tiên quyết nhìn đã tỉnh táo lại triệu vương bạch an cũng không khỏi lòng sinh khâm phục đồng thời đối với hợp kích hung nô một chuyện cũng có thêm một phần tự tin như vậy triệu vương có thể thành đại sự kết quả là hắn không có do dự nữa trực tiếp đem chính mình ý nghĩ bây ra bạch mô có điều vừa tới hàm đàn không lâu nếu như nói có tỉ mỉ kế hoạch đại vương ngược lại là gặp không tin có điều không có kế hoạch không có nghĩa là không có nửa điểm chuẩn bị mùa xuân không chỉ có là nông canh trọng yếu mùa đồng dạng là người hung nô di chuyển tìm kiếm một nước tranh cướp đồng cỏ trọng yếu tháng ngày thay lời khác mà nói hiện tại hung nô hết sức không ổn định lương thực tiêu hao rất lớn chỉ cần chúng ta tấn công coi như không đánh chết hung nô đều sẽ để người hung nô khó chịu triệu ra nghe xong nhữ mày lên sau đó đưa ra nghi vấn tấn công hung nô chỗ khó ở chỗ khó có thể truy kích hung nô càng khó khăn tìm kiếm hung nô tung tích điểm ấy ngươi chuẩn bị như thế nào giải quyết mới vừa nói xong hắn liền kinh hãi không đúng đúng như dự đoán hắn phụ vương nhìn về phía ánh mắt của hắn là rất có thất vọng nam quốc sứ giả còn ở đây coi như bạch đan có biện pháp như thế nào sẽ nói ra đây có thể hiện tại bổ cứu đã không kịp triệu ra một hồi liền thấp t h ỏ n lên hắn liều lĩ nguy hiểm đến tính mạng lấy dũng k h i đứng ra quát mắng bạch an lúc này mới một lần nữa chiếm được chính mình phụ vương coi trọng câu nói này vừa ra tới khả năng hắn phụ vương lại muốn thay đổi ý nghĩ bạch an lúc này đúng là rất tình nguyện kéo vị công tử này một cái dù sao kẻ địch của kẻ địch chính là bằng hữu kẻ thù của hắn là triệu thiên là sở hữu đối với hắn có bất lợi ý nghĩ triệu quốc quý tộc bạch an nhàn nhạt mở miệng đáp công tử ra một cái tân triệu vốn là một nhà đại tân đánh bại khuyển nhung lập quốc đại triệu tất nhiên cũng có thể bắt hung、nô. lời nói nói đến trung cảm thấy thiện tuyệt chi thử sự yếu cung hành nghĩ đến bất luận là công tử r a vẫn là đại vương ngươi lên chiến mã đến thảo nguyên đều có thể tái hiện triệu vũ linh vương hào quang hậu thế đều ca tụng đại vương cùng công tử vi danh tựa hồ là bị hắn miêu tả cảnh tượng cho đánh động triệu vương là cất tiếng cười to được lắm tuyệt chi thử sự yếu cung hành bài đan a bài đan cô hận không thể hiện tại liền giết ngươi nhưng lại vô cùng hy vọng ngươi có thể trở thành là triệu quốc tướng lĩnh lần này ngươi có thể có tư cách thay thế tần quốc cùng triệu kết minh bài đan lắc lắc đầu trong mắt lộ ra phơ mang lấy ra chính mình một chiêu cuối cùng có thể tương lai là ta tự tay đem đại vương đầu lâu chém giết cũng khó nói hôm nay coi như ta không cách nào đại biểu t ầ n quốc nhưng lời nói một khi nói rồi đi ra ngoài đại vương vẫn là có thể nhờ vào đó nguyên cớ hướng về t ầ n quốc làm khó dễ chỉ là bất kể như thế nào kết minh một chuyện vẫn là trước tiên bày đặt đại vương không nên quên nam quốc hợp tung một chuyện còn chưa kết thúc đẩy lùi hung nô đối với tần triệu tới nói đều là chuyện tốt có thể tiết kiệm ra tương đương một nhóm nhân lực cùng vật lực dùng để tập trung vào tranh bá bên trong nhưng đối với đồng dạng được hung nô thai họa l i n quốc tới nói liền không nhất định bất kể là triệu quốc cũng được tề quốc cũng được từ đầu đến cuối không có đối với h i ế n quốc hạ tử thủ vì là chính là để h i ế n quốc thay thế hoa hạ các cổng không phải vậy triệu tê liền muốn kéo dài phòng tuyến của chính mình tài lực theo người lực đều không chống đỡ nổi trong nước kêu ca càng là k h ó có thể lắng lại có thể hung nô một khi không còn triệu quốc sợ là sẽ phải trước tiên liền đối với h i ế n quốc động thủ bên trong quốc gia bị triệu diệt vong ví dụ còn ở mặt trước luận diệt quốc không có ai so với triệu vương thất càng hiểu từ lúc ba nhà phân tấn trước triệu vương thất tổ tiên liền khuyến khích nước tấn diệt ly nhung cảnh hoắc ngụy ngu hoắc các nước c u n g quốc mười bảy p h ụ c quốc ba mươi tám phạm là là hợp tác đều m u ố n đối với song phương có lợi mới được diện hung nô nhưng lớn mạnh triệu quốc chuyện này đối với tần quốc tới nói cái được không đủ bù đắp cái mất nhưng nếu như triệu quốc bị cái khắc các quốc gia cô lập coi như lớn mạnh đối với tần quốc tới nói cũng là đại ưu quân tần có thể đến hàm đan một lần liền có thể đến lần thứ hai mà lần thứ hai nhưng là không nhất định có thiết phủ cứu triệu mao toại tự tiến cử bài đan hôm nay một lần lại một lần xá sinh vong chết hung hăng chính là vì cuối cùng này một lần hung hăng làm làm nền đồng thời cũng lần à đ này triệu vương một tiếp thu đề nghị của hắn nói không chắc lịch sử gặp lần thứ hai tái diễn đánh cử thắng tần triệu cùng đến lời đánh cử thua triệu vương tất nhiên sẽ lựa chọn hạ lệnh đem hắn chu diện lấy kết thật nam quốc thời khắc này triệu vương rơi vào trầm mặc chương một trăm năm mươi một ta đạo không cô triệu quốc tương ấn chương một trăm năm mươi một ta đạo không cô triệu quốc tương ấn ngắn ngủi trầm mặc để long đài cung bầu không khí lại trở nên nghiêm nghị thế nhưng lần này bạch gan cũng không phải tứ cố vô t h ầ n bị bạch gan đắp một cái triệu ra đứng dậy phụ vương thu r ồ i vương ngao chỗ tốt q u á c t hai đứng dậy đại vương cùng bạch gan ở chiến trường đấu tranh già lọn khỏi bàn đ o á n đứng dậy đại vương thế muốn chu d i ệ t bạch gan giữ nửa đời nhạn môn quan lý mục đứng dậy đại vương bọn họ chưa từng nói qua nhiều lời nói nhưng đã cho thấy thái độ tiếp thu bạch a n đề nghị triệu vương nhắm chặt mắt lại thở dài một tiếng đem ta đại triệu tướng ấn đem ra thời khắc này n a m quốc sứ giả thân thể cùng nhau chấn động một quốc gia tể tướng đồng thời thống linh văn thần võ tướng chính là một quốc gia bên trong chỉ đứng sau quốc quân tồn tại tể tướng bên dưới mới là t ạ hữu thừa tướng thượng tướng quân phụ trách phụ tá tể tướng xử lý quốc sự mà tướng ấn cũng bởi vậy trở thành cùng giả tiết việt ngang nhau trọng yếu tượng trưng là một quốc gia quân chủ đối với thần tử cao nhất tín nhiệm yến quốc đ e m cử triệu quốc lý m ụ tần quốc thái trạch rất nhiều văn thần võ tướng đều từng ngắn ngủi nắm giữ tướng ấn thay thế quốc gia làm việc có thể ngày hôm nay triệu quốc cũng không có mở ra chiến sự triệu vương đây là muốn làm gì sau đó bọn họ biết đáp án triệu vương thủ n ắ m tường ấn nhìn bà ạ đan từng chữ từng câu bà ạ đan cô muốn lấy tay bên trong tường ấn đổi trên tay ngươi bảo kiếm cùng với triệu thiên đầu lâu làm sao bà ạ đan lắc lắc đầu không đủ chỉ có thể đổi một cái sơn g sọ、so. triệu vương ánh mắt lộ ra hung á c vẻ tự lang tự hổ lại như trên trời hùng lưng vậy ta liền lại thêm mười thành bà ạ đan lần thứ hai lắc đầu hai mươi thành triệu vương lấy một chữ đ ắ p lại được sau lại thường thiên kim t ứ chân bảo hai mươi kiện mỹ tỳ trăm người giáp trụ trăm bộ bạch đan trong đầu cũng là trợt vang lên hệ thống nhắc nhở thành công đảm nhiệm triệu quốc thừa tướng thu được một điểm e ít tờ thành công đảm nhiệm triệu quốc khách khanh thu được một điểm e ít tờ hắn đánh c ư ớ c thắng hàm đan đại h ỏ a ngày kế tần tướng bạch đan bộ triệu quốc tử ấn bị tôn làm khách khanh tần triệu kết thành đồng minh triệu cắt nhường hai mươi thành với tần vì là công thành b ộ i tội nam quốc khiếp sợ hàm đan đại h ỏ a ngày thứ ba kỹ nữ xuất thân vương hậu lấy can thiệp quốc sự phản quốc tư thông với địch tội danh bị bắt vương hậu tri tử triệu thiên cùng tội hai cốt bị bắt đến phố xá sầm ớt thiên thi ba ngày sau triệu vương nắm danh kiếm thừa ảnh chu diệt vương hậu lập trưởng từ triệu ra vì là thái tử thái tử ra tiếp lệnh vua chỉ huy năm vạn tên triệu quốc binh sĩ lấy lý mục bàn g đoán là phó tướng thành lập cựu nguyên quân thể thảo hung nô cũng với ngày kế vì là khách khanh bạch a n tiễn đưa đến bên trong yêu cùng mười lăm vạn quân tần cách kỳ nước nhìn nhau chỉ là lần này hai bên không có giao chiến mà là đồng thời hướng về độ nước người kia hành lễ kỳ nước bên bờ chờ đợi nhiều ngày m ư n g ao nhìn thấy đạo kia đột nhiên thành thục rất nhiều bóng người sau thuộc qua thân y lén lút mặt nổi lên nước mắt lao nguyên soái ngươi làm sao cũng học nổi lên giáo húy lớn như vậy người không c á i xấu hổ t r ă m tên tân tốt ta một cái không rơi mang về ngươi đây còn chưa đến thưởng ta cái công lao lớn đưa vạn đàn rượu ngon lại đây cáo biệt triệu quân trở về đại tần quân đội sau khi bạch an ngay lập tức cùng mông nào g treo ghẹo mông nào g lần này hiếm thấy không có giăn dạy bạch an mà là vỗ v ô bạch đan đầu cười nói tiểu t ử túi ngươi hiện tại là đại nhân vật chú ý dưới ngôn t ử chờ ngươi cập quan quần áo cũng không thể buông lỏng bạch an biểu hiện ra một chút ghép bỏ biết rồi lão nguyên xoáy ngươi là càng ngày càng g ô n g dài mông ngao cười cười không có cách nào người già biết không bao nhiêu tháng này g đều là nghĩ nhiều lời một điểm nói khoảng thời gian này k h ổ ngươi bạch an đột nhiên cảm giác thấy kỳ nước ngày hôm nay phong hơi lớn thổi đến mức ánh mắt hắn có chút khó chịu hắn liên tục phi hai lần lúc này mới m a n g lên người già rồi ta làm sao liền như thế không tin đây cũng không biết là ai đều một cái sư già thương bệnh còn nhiều nhất định phải thể hiện chạy đến quan ngoại giết địch ngươi liền như thế không muốn cho ta tiệc cưới tặng lễ sao mông ngao cũng rốt c u c u n g rung chút cười m a n g lên còn chưa là ngươi tiểu tử túi h này không b ấ t lo biết bản nguyên x o á i già rồi còn muốn chạy loạn khắp nơi lưu thị thành đã đủ thái quá tiểu tử ngươi lại còn đi tới hàm đan hiểu chuyện điểm tiếp nhận bản nguyên x o á i thủ h ạ binh bản nguyên x o á i cũng có thể dễ dàng một chút bỏ ra thời gian dạy dâu ngươi tệ b ì n h pháp thừa dịp còn trẻ nhớ tới nhiều muốn mấy cái a hai người một đường trộn lẫn miệng dần dần mà đi vào quân tần trong đội ngũ cưng ơ thành quân thái trạch chính là ở nơi đ ó đứng chỉ là lần này tại cầm tần quốc hổ phụ đại biểu lã tướng hắn nhìn thấy bạch tắc sau nhưng là lần thứ nhất hạ thấp đầu của hắn thái trạch mọi người đều biết quyển sách này là có thể lớp vật trên thực tế đoạn này nội dung vợ kịch vừa thúi vừa dài viết ta cũng khó chịu đặc biệt nhân vật chính nhân vật giả thiết còn có triệu vương nhân vật giả thiết nhân vật chính tàn nhẫn triệu vương càng ác hơn c ư ớ i một người kỹ nữ làm vợ vì là triệu quốc mai phục mầm h o ạ nhân vật chính cũng là đánh cược triệu vương tâm kết này mới dám giết triệu thiên được rồi minh thiên tiếp tục ngủ ngon mặc c ả b m c cường một trăm năm mươi hai mời tiệc thiên hạ khách chỉ vì bạch an mà đến chương một trăm năm mươi hai mời tiệc thiên hạ khách chỉ vì bạch an mà đến đại tần hàm dương từ năm trước hung nô xâm phạm biên giới tin tức chuyển ra m ã i cho đến hiện tại hiếm thấy có tin tức tốt chuyển đến toàn bộ hàm dương đều tràn trề vui vẻ bầu không khí liền ngay cả các quốc gia thương nhân đều là hào phóng biếu tặng không ít thương phẩm đi ra ngoài có điều hàm dương cung lan quan môn nhưng là bận rộn cực kỳ mau mau tại sao lâu như thế vẫn không có an bài xong không biết bạch a n tướng quân liền muốn trở về rồi sao t r ư ơ n g t hai cung trước lan trung lệnh luống cuống tay chân chỉ huy điều này làm cho vốn là hỗn loạn tình cảnh có vẻ càng hôn loạn chút vốn là những việc này không cần bọn họ đến xử lý nhưng hàm dương cung thực sự là quá thiếu nhân thủ đặc biệt làm bạch a n từ tuấn huyện trở về sắp đến hàm dương tin tức sau bọn họ trực tiếp bị doanh chính cho chức dụng dựa theo tiểu hoạn quan dịch xuyên nói tới bọn họ đại vương nghe được tần triệu kết minh tin tức sau thương phấn một đêm không ngủ còn quyết tâm muốn mời tiệc toàn bộ đại tần cộng đồng chia sẻ hắn vui sướng vẫn là một đám đại thần l i ề u mạng quyết can lúc này mới để bọn họ đại vương đem mời tiệc người trong thiên hạ đổi thành ở vị thủy bên bờ vì là bạch、Đán、đan ăn mừng cũng mời tiệc hàm dương người thiên hạ rộn ràng đều vì t ầ n khách vực này vô cùng bạo tay nếu như đặt ở trước coi như là lao t ầ n người đều muốn mạnh mẽ phun doanh chính một phen nhưng lần này không giống nhau bất luận là tần triệu kết minh vẫn là bạch a n công lao đối với đại tần tới nói đều ý nghĩa phi thường chỉ là mời tiệc hàm dương rất nhiều lao tần mọi người cảm thấy đến không đủ đại khí thậm chí còn chủ động bẩm tấu lên muốn cống hiến một phân lực quên chút tiền tài vật phẩm nhưng cũng bị đến tần vương cười mắng quả nhân đường đường quốc quân lẽ nào liền một hồi tiệc rượu đều tổ chức không nổi cũng bởi vậy lan g quan môn mới cực khổ rồi rất nhiều theo thời gian c h u y ể n r ờ i tiệc rượu mới chuẩn bị đến một nửa dịch xuyên nhưng lôi kéo cổ họng hô lên thái hậu đến một đám lang quan lập tức dừng lại trên tay động tác triết lập hai bên cung kính nên tiếp thái hậu triệu cơ cứ việc không có người nào dám n g n g đầu coi trọng thái hậu một ánh mắt có thể chỉ nhìn thái hậu một đôi chân sen cũng có thể làm cho bọn họ liên tưởng đến lúc trước thái hậu là cỡ nào đứng đầu thiên hạ ngồi ở trương thai cung bên cạnh ao danh o chính đúng là đối với này ngoảnh mặt làm ngơ nghe mãi cho đến mẹ mình đi đến bên cạnh cũng không từng đứng dậy thậm chí không có hoán trên một câu mẫu hậu đầu đi một ánh mắt triệu cơ cũng không chú ý mà là ở đi tới danh o chính bên cạnh sau sờ sờ doanh chính tóc chính nhi lớn rồi cùng mẫu hậu mới lạ cũng vậy người cái tuổi này nên trở về u n g thành ở hàng ngũ tổ liệt tông trước mặt mang theo phát quan danh o chính vẻ mặt rốt c ụ c hơi động đối với bách tính bình thường cặp quan liền đại diện cho thành nhân đối với hắn mà nói liền mang ý nghĩa thân chính năm quyền đệ nhất quan truy bố quan thượng trưng người trị quyền đệ nhị quan ra biện thứ đây có thể bội kiếm thượng trưng binh quyền thứ ba quan t ư ớ c biện chính thức trở thành dòng họ một thành viên thượng trưng quyền tế tự hay bởi vì tần đoạt chu vương thất kiểu đình vì lẽ đó hắn còn có thể lại thêm một quan bình thiên quan vương tay thiên hạ chưa lễ đội mũ trước tông miếu quyền do mẫu thân hắn triệu thái hậu trường quản quyền hành chính do hắn trọng phụ lã bất vi trưởng quản đã từng doanh chính giấc mơ chính là rất sớm l ê đội mũ thất thoát khỏi mẹ mình cùng trọng phụ chỉ là có như vậy một đoạn thời gian ngắn ngủi hắn đã thấy ra cho rằng chỉ cần mình không tranh liền có thể sống rất tốt nhưng là hắn sai rồi hắn không tranh có người buộc hắn tranh tới trước cùng hắn thân mật nhất người cũng thành kẻ thù của hắn doanh chính không sợ chết càng không sợ thua thế nhưng hắn không thể chịu đựng có người đem chủ ý đánh tới bên cạnh hắn nhân thân tiến lên đã không có một cái đệ, đệ hắn liền không định ít hơn nữa một cái đệ, đệ. doanh chính vẫn như c ũ chưa từng chết đi ánh mắt hắn chỉ là nhà n n h ạ t về mẫu hậu hiếm thấy ra ung thành nên nhìn nhiều hàm dương biến hóa mới lạ đại tần anh kiệt liên tiếp xuất hiện lớp lớp đặc biệt công thần bạch an nếu không là hắn quả nhân sẽ chết ở ung thành không người nhặt xác triệu cơ tay vì đó cứng đờ lúc trước thành kiểu phản loạn mẹ con hai người tuy cùng ở tại ung thành nhưng cũng không giống ở hàm đa lúc lúc lẫn nhau tự sát lẫn nhau vì là dựa vào mơ hồ bên trong triệu cơ cảm giác mình làm mất đi gì đó nhưng lại thấy không rõ lắm lúc này dịch xuyên nhưng lại độ lôi kéo cổ họng hô lên hàn quốc sứ giả mang theo hàn quốc công chúa đến yến quốc sứ giả mang theo thiên kim mã cốt đến tề quốc sứ giả mang theo vạn quán tiền tài đến sở quốc sứ giả mang theo thư tịch năm xe đến ngụy quốc sứ giả mang theo ngọc khí ba ngàn đến triệu quốc sứ giả mang theo than trì ba ngàn đến sáu quốc sứ giả phía sau theo đội ngũ thật dài mỹ nhân vui mắt bảo vật trói mắt hàn quốc công chúa liền không cần nhiều lời được khen là ba tấn đệ nhất mỹ nữ yến quốc sứ giả mang đến mã cốt cũng là lúc trước yến chiêu vương lấy thiên kim mua đối với yến quốc có ý nghĩa trọng yếu càng quan trọng ở chỗ nâng mát cốt còn là một vị dung mạo không thua với hàn quốc công chúa k i ể u d i ễ m người cho tới tề quốc tiền tài sở quốc thư tịch ngụy quốc ngọc khí không có chỗ nào mà không phải là đương đại bảo vật đi theo người thân phận cũng đều không bình thường đặc biệt sở quốc vị lao g i ạ kia để ở trương thai cùng một bên làm trợ thủ lý tư kích động cả người run dày lên thời khắc này hàm dương thiệt diệu đẳng cấp lại tăng lên một cái tiêu chuẩn thuộc về đại tần trận này thiệt diệu đã là bảy quốc cùng chúc mừng chỉ có điều ngay ở lang chung lệnh phái người đi tiếp đãi bọn họ lúc sáu quốc sứ giả nhưng đều xảo diệu khéo léo từ chối đặc biệt là triệu quốc sứ giả lời nói cực kỳ trực tiếp vào chỗ liền tạm thời trước tiên miễn chúng ta lần này đều là bạch gan tướng quân đến chờ bạch gan tướng quân chạy tới chúng ta lại tham dự lần y ế n hội này cũng không tính làm mượn bảy xin nghỉ một ngày yêu yêu đạ tưởng một trăm năm mươi ba chữa trị quan hệ t r ư ơ n g thai c u n g chức chờ một người t r ư ơ n g một trăm năm mươi ba chữa trị quan hệ t r ư ơ n g thai c u n g chức chờ một người triệu quốc sứ giả thái độ chi kiên quyết d ư ớ c lấy một đám lan g q u a n trận mắt đối mặt hơi bất cần một chút liên sẽ diễn biến thành niên về một phía tàn sát hiển nhiên không phải người nào đều là bạch gan nắm giữ một người áp đảo một tòa thành hùng phong triệu quốc sứ giả vừa nói xong cũng là lập tức hối hận có điều vẫn không có chờ hắn mở miệng b i ệ n giải doanh chính liền n ở đủ cười ngày hôm nay là cao hứng t h ắ n g ngày triệu khiến từng nói cũng vô đạo lý vốn là tiệc diệu chính là chờ bạch lan tướng quân đem binh khí đều cho quả nhân thu hồi đến có người đối với hắn đệ đệ cung kính như vậy doanh chính cao hứng đều còn đến không kịp làm sao có khả năng gặp bởi vì điểm ấy việc nhỏ đã nổi giận hắn thái độ cũng làm cho triệu quốc sứ giả xấu hổ không nớt vội vàng hướng doanh chính chắc tay thái độ không biết cung kính bao nhiêu thần cũng không mạo phạm đại vương tâm ý tần quốc có như vậy khí l ợ n vương lại có bạch gan bực này d i n g tướng điều này làm cho hắn chân chính về mặt ý nghĩa nhìn thấy triệu quốc chém hết hung nô hy vọng triệu quốc loại này đâm đầu đều chịu thua cái khác năm quốc sứ giả đối với doanh chính cũng là lúc này cung kính hành lễ năm quốc hợp tung ảnh hưởng còn ở lên men hợp tung chủ lực triệu quốc nhưng lựa chọn cùng tần quốc hợp tác còn lại mấy quốc như thế nào d á m mạo phạm tần vương doanh chính cho tần quốc lưu lại tấn công được điểm trên thực tế bọn họ sở dĩ mang rất nhiều lễ vật đến tần cũng chính là vì chữa trị cùng tần quốc quan hệ không phải vậy ai cũng không cách nào một mình chịu đựng đến từ tần quốc lựa g ậ n chỉ có điều bọn họ lựa chọn giao hảo mục tiêu cũng không phải danh o chính mà là bạch an bởi vì năm quốc ở triệu quốc sứ giả thực sự là quá mức ngu xuẩn bỏ qua cùng bạch an kết giao thời cơ tốt đẹp còn chấn hệ làm cương dẫn đến mấy người bọn họ ở bạch an rời đi hàm đan bắt đầu từ giờ khác đó liên bắt đầu xuất phát một mực chờ đợi chờ thậm chí bọn họ còn bái p h ỏ n g vương ố c thôn bái p h ỏ n g bạch phủ vào đúng lúc này càng là lựa chọn ở t r ư ơ n g thai cung chờ đợi vì là chính là thu được bạch an hữu nghị đẩy lùi năm quốc hợp tung bạch an chứng minh chính mình quân sự năng lực hàm đan một nhóm b ạ c hiện nay g m i n tần vương chính là bạch đan nghĩa minh coi như tần vương không có thân chính có tiếng mà không có miếng nhưng nếu có thể trợ giúp bọn họ giao hảo bạch đan chẳng phải là đồng dạng mỹ thai đặc đ ạ c đạm thời k h ắ c bây giờ trương t h á i cung một góc đ ỗ n g nhiên v a n g lên một trận bước chân nặng nề thanh điều này làm cho toàn bộ trương t h á i cung đ ỗ n g nhiên yên tĩnh lại mọi ánh mắt đều tìm đến phía đạo kia chậm rãi mười bậc mà lên xem ra lại bình thường có điều người trung niên trên người trọng phụ cũng không biết danh o chính là ôm cái gì tâm thái nói chung toàn bộ trương t h á i cung là hắn trước tiên mở miệng tiếp theo mới là tiểu hoạn quan dịch xuyên hô to đại tần tể tướng lã bất vi đến sáu quốc sứ giả không một người dám thất lễ trước sau hướng về lã bất vi hành lễ ba vạn lan quan cùng nhau túi đầu văn thần võ tướng triết lập hai bên nên tiếp đại tần la tướng lã bất vi trước sau như một trên mặt mang theo nụ cười n h ạ t nhạt có thể tại đây nụ cười dưới có tất cả mọi người cũng không dám lơ là thủ đoạn cùng với giã tâm đặc biệt sáu quốc sứ giả càng là tâm tình phức tạp chỉ là cảnh tượng này không có kéo dài bao lâu một cái tên xuất hiện tất cả mọi người nội tâm sôi trào đại tần thượng khanh mông ngao đến đại tần hộ quân đô uý vương tiến đến đại tần thì tướng quân bạch t h a n đến tiểu h o ạ n q u a n dịch xuyên la lên âm thanh đều bởi vì kích động xuất hiện một chút run dày chương h a i cung vào điện cuối đường ba người ở làng quan chen trúc bên dưới hệ thần trong đó hai vị đều là đủ để chấn áp một quốc gia lao tướng nhưng là hai người phong mang nhưng đều bị đi theo phía sau bọn họ tiểu tướng đoạt đi thân mang giáp đen eo đeo đại hạ long tức ở hắn hiện thân sau lại không người đưa mắt tìm đến phía lã bất vi lan g quan hành lễ sứ giả nghiêm túc liền ngay cả triệu cơ nhìn vị này đại tần dũng tướng cũng không khỏi hơi n h ị nhữ m ả y nhìn n g ư ờ i kia nàng phảng phất nhìn thấy thiên quân văn mã khí tức sơ xác phả vào mặt làm cho nàng theo bản năng lui về phía sau lùi thời khắc bây giờ doanh chính trong lòng tích góp hồi lâu mù mịt cũng là quét đi sạch sành xanh mừng d ỡ tiến lên chuẩn bị nên tiếp đặc biệt nhìn thấy bóng người kia chuẩn bị ta giáp giải đao thời gian doanh chính là cuốn q u y ế t hạ lệ không cần ta giáp không cần giải đao ngươi chính là đại tần công thần quả nhân đặc biệt tặng ngươi mặc giáp đeo đao lên điện tư cách t r ư ơ n g hai cung trước hai vị lao tướng nghe được lời này dồn dập t r e o chọc lên mông ngao càng l á i chua sót lao phu trinh chiến nhiều năm như vậy cũng không có bực này tư cách tiểu tử sau đó có thể muốn nói thêm mang theo dẫn lao già ta bạch an trên mặt tràn trề nổi lên nụ cười không ngừng trên mặt trong lòng hắn cũng là tràn trề một luồng đến từ sâu trong linh hồn vui sướng thành t ự u đ ệ đệ hắn suy nghĩ nhiều hét lớn một tiếng ta đã trở về huynh trưởng có thể làm là t h ầ n tử hắn kìm rơi xuống chính mình bản năng kích động từ tuấn huyện rời đi lại chuyển lạt dương quá hàm c ấ p quan lam điền phục mệnh rốt cục hắn trở lại nơi này mang theo vinh dự cùng công vân còn có đại tần tương lai trở lại hàm dương trở lại trương thái cung sau nửa cách giờ mọi người đều bị an bài song chỗ ngồi xuống lần này tiệc rượu quy mô long trọng từ trương thái cung vẫn đặt tới chủ cổng thành kiều có thể tại trương thai cung bên trong ngồi xuống không có chỗ nào mà không phải là nhân vật đứng đầu hoàng q u a n dịch xuyên một người đứng ở điện trên tuyên đọc các bộ phong thưởng lần này nam quốc sầm l ớ n thành an quân làm loạn đại tần căn cơ giao động may mắn có lương tần h dũng tướng định đại tần giang sơn xạ tắc thượng khanh mông ngao trước tiên với hàm cốc quan trước khuất nhục nam quốc liên quân sĩ khí sau lại mở ra cổng thành lùi nam quốc hợp tung có công lớn tứ tước cấp một phong vân dương h ậ u hộ quân đô uy vương tiễn lực thủ hàm cốc quan hộ đại tần căn cơ tứ tước cấp một phong đại thứ trưởng nhiều tiếng lời nói để cùng ở tại trương thai cung mọi người là trong lòng dân trào dù cho trong đó có không ít sáu quốc người ai có thể đối với nắm giữ như vậy công lao dũng tướng không cảm thấy kinh phục rốt c ụ c dịch xuyên nghiệm xong những người k h á c tên tất cả mọi người cũng bắt đầu chờ mong lên nhưng cái kế tiếp tên sau khi xuất hiện nhưng là để trương t h a i cùng trở nên hoàn toàn tích mịch t r ư ơ n g một trăm năm mươi b ố phong b u ộ c dương quân trường an huyện lệnh bạch an t r ư ơ n g một trăm năm mươi b ố phong b u ộ c dương quân trường an huyện lệnh bạch an đại tần tể tướng lã bất vi u n g thành cứu giá có công lại vì là đại tần động viên phán quân n i ệ m nó công vân rất thường thực cấp năm văn hộ tăng cường đất phong b ộ c dương thăng làm b ộ c dương quân dịch x u y ê n niệm song đạo này phong thường sau cả n g ư ờ i phía sau lưng đã ướt đẫm văn võ ba quan cùng nhau s ô i trào sáu quốc sứ giả linh cảm đã có biến cố lớn muốn phát sinh càng là có vẻ càng bất an lã bất vi phong văn tín hầu nhiều năm quyền khuynh triều chính đã là phong không thể phong bây giờ doanh chính lại mang tới lã bất vi một tay không chỉ có lại thưởng năm vạn tứ gấp còn đem gian nan đặt xuống bọc dương cho lã bất vi làm đất phong lã bất vi muốn phong quân rất sớm liền có thể tiến thêm một bước nữa nhưng lã bất vi nhưng không có làm như thế mà là vẫn bảo vệ văn tín hầu tất vị sau lưng có la bất vi vì phục chúng cân nhắc cũng có cho thấy mình cùng tần quốc cùng ở tại quyết tâm có thể hiện tại la bất vi dự định bị doanh chính phá hoại đất phong lạc dương văn tín hầu có thể ngồi vững vàng tể tướng vị trí đất phong b ộ c dương b ộ c dương quân lại giống như bị đặt đầu sóng gió bất cứ lúc nào cũng có thể bị nâng lên hắn bọt nước cho phản vệ ngoại trừ doanh chính chính mình không có ai biết đạo này mệnh lệnh sau lưng đến cùng có cái gì mưu tính chỉ là la bất vi nhìn về phía doanh chính ánh mắt đã hoàn toàn hoàn hảo không giống nhau cương thành quân thái trạch vào lúc này nhảy ra ngoài tiêu căng nghi vấn doanh chính mệnh lệnh kính xin vương thượng thu hồi thành mệnh phong quân không phải vương thất không phong không phải khoáng thế công lao người không phong đại tần xưa nay chú ý vô công không thủ phong động tác này là đang phá hoại thương quân lưu lại chế độ a vương thượng phong quân có hai loại một loại chính là thái trạch loại này có công lớn lao nhưng không có đất phong thưa quân một loại khác chính là thành tiệu loại kia được hưởng đất phong kinh tế chính trị quân sự quyền to thực quân người tin h tưởng cũng có thể nhìn ra lã bất vi nếu như phong quân khối lượng cơ thể lớn đến thái trạch liền cho sách g à y cũng không xứng hàn một trong quốc cũng chỉ có thể ngưỡ ngộ lã bất vi chính là bởi vì như vậy thái trạch mới chủ động nảy ra vì là lã bất vi tìm một cái đường lui nhưng là đối mặt thái t r ạ c h k h u y ê n can doanh chính không có mở miệng càng không có nửa điểm đáp lại chính nhi chương thai cung nội khí phân thực sự là yên tĩnh đáng sợ triệu cơ cũng không khỏi mở miệng quát lớn lên doanh chính thật hòa hoãn một hồi thế nhưng doanh chính vẫn như c ũ không có đáp lại ngồi ở mông ngao bên cạnh bạch đan trong lòng hơi đ ộ n g hắn tự hồ thật giống đoán được chút gì tuy rằng hắn đã trở lại hàm dương đại tần thời chiến trạng thái cũng đã giải trừ có điều hắn xếp vào ở lạc dương nhân thủ là không giảm mà lại tăng bất cứ lúc nào đều có thể ở lạc dương nhấc lên một phen bao tác nhưng hắn hay là muốn trực diện đến từ chính lã bất vi áp lực nếu như lã bất vi lại đến một phong điện hay là lạc dương đối với lã bất vi tầm quan trọng liền thẳng tắp giảm xuống hắn cũng có thể càng tốt hơn khống chế lạc dương khu vực đương nhiên đây chỉ là bạch đan suy đoán nhưng mặc kệ thế nào chỉ cần là huynh trưởng làm ra quyết định hắn cũng có toàn lực chống đỡ thậm chí bạch a n trong mơ hồ có một loại trực giác phong thưởng lã bất vi chính là phong thưởng hắn mở đường ngay ở bầu không khí vô cùng cứng ngắc thời gian rốt cục lã bất vi cười cợt chính mình mở miệng cương thành quân người cái lao đông tây ngươi cũng làm nhiều năm như vậy phong quân để ta cũng làm phong quân làm sao mau lui xuống đi bổn tướng đúng là cho rằng quyết định này rất tốt tốt vô cùng nói rồi hướng doanh chính c u n g k í n h chấp tay hành lễ thần đa tạ vương thượng ân điển doanh chính gật gật đầu cười trả lời một câu đều nói tuổi già tư cố thổ bộc dương chính là trọng phụ quê hương trọng phụ đã vì là bộc dương quân hy vọng như vậy có thể giảm bớt trọng phụ nhớ nhà tỉnh đồng thời ngày xưa tam xuyên quận mới vừa thiết lập chính là trọng phụ c h ấ n thủ hàm dương ổn định cục diện lần này đông quận mới vừa thành lập mong rằng trọng phụ có thể nhiều đệ bụng vì là đại tần củng cố danh giới theo mấy lời nói này trương thai cung bên trong bầu không khí tuy rằng vẫn nặng nề như cũ nhưng vẫn là ung dung không ít cũng là tại đây bầu không khí bên dưới doanh chính lại quay đầu nhìn về phía bạch an cười cận t ỷ tướng quân bạch an n g ư ơ i tự tiện giết tần tướng nhầm hiêu lại mấy lần tự ý hành động đủ khiến quả nhân hạ lệnh đưa ngươi xử tử nhiều lần nhưng nể tình ngươi cứu giá có công lại đẩy lùi năm quốc hợp tung liên quân càng là một người thúc đẩy tần triệu kết minh. vì là đại tần tranh đến tiêu diệt hung nô cơ hội càng mang theo hai mươi thành quy tần quả nhân muốn phong ngươi vì là hậu tướng quân nhưng không thăng tước mà là đưa ngươi nhận lệnh làm một điệu huệ lệ làm sao hậu tướng quân bạch đan trong lòng trầm âm tỳ tướng quân chỉ là lên cấp tướng quân thấp nhất ngưỡng cửa ở phía trên là tứ phương tướng quân lại quá mới là thượng tướng quân tứ phương tướng quân về mặt thân phận không có quá to lớn khác nhau chỉ là chức quyền không giống tiền tướng quân thay thế nguyên xoái thống điều đại quân mở ra chiến trường tả tướng quân trưởng quản tinh nhuệ bất cứ lúc nào tiếp viện khắp nơi hữu tướng quân cao hơn tả tướng quân nhưng thủ hạ không có binh mã mà là đảm nhiệm tiền tướng quân cùng tả tướng quân thay thế bổ sung hậu tướng quân đơn giản nhất trợ rút nơi nào cháy liền đi nơi đó cứu hỏa ngược lại cũng thật phù hợp bạch lan hiện tại phong cách tác chiến có thể không thăng tước thì có điểm để hắn khó hiểu dù sao tả thứ trưởng chỉ là cấp mười tước cũng hoàn toàn không xứng với hậu tướng quân cái này quan chức thời khắc này hắn bỗng nhiên rõ ràng cái gì rồi lại không xác định lúc này hỏi ngược một câu không biết vương thượng muốn đem bạch a n điều động tới nơi nào doanh chính cười cợt trường an、7. còn có hai chương cảm ơn mọi người lễ vật muốn lười biếng nhưng không nghĩ đến nhiều như vậy b ổ i sắt chúng áp sau đó cũng không tiếp tục lười biếng chương một trăm năm mươi năm sức chiến đấu một hàn quốc công chúa xin mời chương một trăm năm mươi năm sức chiến đấu một hàn quốc công chúa xin mời trường an t h a n h tiệu đất phong bảo vệ quanh hàm dương đệ nhất yếu điệu chỉ là đơn giản hai chữ cũng đã để ở đây mọi người điên cuồng thái hậu triệu cơ càng là kiên quyết phản đối chính nhi trường an trọng yếu như vậy ngươi làm sao có thể lần này doanh chính không có nghe xong mẹ mình lời nói mà là cười đánh gãy mẫu hậu đang nói cái gì t r ư ờ n g an chỉ là một cái huyện mà thôi dựa vào bạch đan tướng quân công vân chẳng lẽ không đủ để đảm nhiệm một chỗ huyện lệnh sao triệu cơ không lời nào để nói đại tần các văn võ bá quan phản bác lời nói cũng là ngạnh ở trong cổ họng đúng đấy chỉ là một cái huyện mà thôi bạch đan làm sao không thể đảm nhiệm có thể vấn đề ở chỗ nơi này trước chính là một quân đất phong thành tiệu danh o chính thân đệ thành tiệu đất phong t r ư ờ n g an chính trị về mặt ý nghĩa tuyệt đối không kém gì lạc dương cùng bục dương liền ngay cả lã bất vi lúc này trong mắt đều là bắn mạnh tần quang danh o chính cho hắn đất phong b ộ c dương ngoại trừ muốn phủng giết hắn ở ngoài còn có cái mục đích chính là vì bạch đan mở đường đều là cứu g i a công thần một cái phong quân một cái đảm nhiệm huệ lệnh xem ra vô cùng hợp lý lúc trước thành t i ể u có điều là muốn hàn quốc c h ă m dặm khu vực liền phong quân trường an mà bạch đan lần này ngoại trừ cứu g i a cùng đẩy lùi năm quốc hợp tung ở ngoài còn hướng về triệu quốc muốn hai mươi thành làm u ố n mà không phải tiêu hao đại tần nhân lực cùng tài lực đánh xuống chỉ bằng mượn điểm này những người khắc liệt không cách nào phản đối bạch đan đảm nhiệm cái này huệ lệnh bọn họ đều muốn rõ ràng điều ấy bạch an nghĩ tới thì lại càng nhiều hậu tướng quân hậu tướng quân không phải là vì viện trợ các nơi hắn huynh trưởng vì cái này bán thưởng làm nên lâu như vậy thậm chí không tiếp n h ấ t lã bất v ì một tay vì là chính là để hắn tiếp quản trường an có thể tưởng tượng được ở thành kiểu phản loạn sau khi trường an bách tính phải có nhiều hoang mang tất cả phát triển sợ l à c ũ n g rơi vào đình trệ nếu như hắn tiếp quản trực tiếp liền có thể vì đại tần ngoại trừ một cái mầm hoạ n đồng thời bạch an cũng sâu sắc biết được tương lai trường an phát triển v ư ợ xa hàm dương còn một lần đem hàm dương cho chiếm đoạt địa vị đủ để cùng lạc dương đánh đồng với nhau thời khắc này huynh đệ hai người rồi hướng coi một ánh mắt hiểu ngầm tất cả không nói bên trong bạch a n ở xa trường ở hàm đan chinh chiến m à danh chính nhưng là tại triều công đường vì là bạch a n mở đường cho bạch a n che chở ngông ngao đã có chút không nhẫn l ạ i được lặng lẽ thúc giục lên bạch a n tiểu tư túi ta cái này vân dương hầu chỉ có hư danh không có đất phong ngươi hiện tại có cơ hội thống trị trường an nhanh lên một chút đón lấy a bạch a n lộ ra một cái vô cùng nụ cười s á n lạ tiếp theo trực tiếp đáp lại thần bạch a n nguyễn tiếp trường an huyện lệ chức thành công đảm nhiệm hậu tướng quân thu được bốn trăm điểm e ít tờ -er, thành công đảm nhiệm trường an huệ lệnh thu được bốn trăm điểm e ít tờ -er. theo hắn đỡ lấy hệ thống nhắc nhở cũng là lập tức vang lên bạch an nhìn mình bảng điều khiển kinh hỷ phát hiện e ít tờ -er、của hắn lại trở về mười nghìn điểm trở lên sức chiến đấu dĩ nhiên cũng tăng một điểm họ tên bạch an sức chiến đấu một n h ì n một sáu kỹ năng võ hồn nhập môn thất tỉnh đa hồn nhập môn ngự đao tiễn hồn nhập môn ngự tiễn tỉ mỉ binh hồn nhập môn ngự binh luyện binh vọng vân vật phẩm đại hạ long tước vị thủy hắc long giáp ngô ti bộ vân lý tứ tinh bản chiếu dạ ngọc sư tử dung trời c u n g phượng hót kỳ sơn bảy quốc phong thủy đồ long dương binh phủ kinh nghiệm trị một nghìn năm t n g o ạ i trừ sức mạnh tốc độ nhu lược chiêu thức ở ngoài hắn không nghĩ đến quan chức chuẩn s á t mà nói là tiếng t ă m tăng lên cũng có thể tăng cường sức chiến đấu cũng k h ó trách nhìn trung hoa hạ phạm là sức chiến đấu vượt qua một trăm điểm người không có chỗ nào mà không phải là có uy danh h i ể n hết người cho tới sức chiến đấu đạt đến một trăm hai mươi điểm ba người càng làm ỗ i người nắm giữ quá nghịch thiên chiến tích lưu lại bất thế vi danh hôm nay tiệt diệu nhất định là có người vui mừng có người y u sầu nhưng có một chút đã có thể xác định rượu qua đi. bạch đan trương ăn là lần đầu thết huyện ngươi có thể muốn thay quả nhân hảo hảo phát triển quả nhân cho ngươi đầy đủ quyền lực ba năm quả nhân ba năm sau khi đến nghiệm thu ngươi thành quả bạch đan cười ha ha về không cần ba năm một năm là đủ câu nói này càng làm cho một đám sáu quốc s ứ giả hít vào một n g ụ m khí lạnh một năm liền muốn phát triển một chỗ chuyện này thực sự là khó mà tin nổi sợ là vì phát triển làm chuẩn bị công tác còn chưa hết thời gian một năm chỉ là rất nhanh một đám người vừa cười lắc lắc đầu bạch a n không phải là giỏi về sáng tạo kỳ tích nếu là có một ngày liền bạch a n đều không điên đó mới có vấn đề thấy cảnh này sau lã bất vi cũng là không có tâm tình lại dùng yến rất sớm rời đi thái hậu triệu cơ cũng ở không bao lâu sau tương tự tuyên bố cáo tử mà tiệc rượu vẫn còn tiếp tục không biết trôi qua bao lâu chương t hai cung bên trong cảnh tượng nhiệt náo cuối cùng kết thúc bạch a n còn muốn cùng danh o chính mà uống chút rượu nói chuyện hung nô một chuyện thế nhưng hắn đều còn chưa kịp cùng sai người tiện thể nhắn cho danh o chính chờ đợi hồi lâu sáu quốc sứ giả cũng lại không kiềm chế nổi hết thể tiến lên đón cái thứ nhất mở miệng chính là hàn quốc sứ giả bạch a n tướng quân thiếu niên thành danh quả nhiên là anh tư phi phạm tự giới thiệu mình dưới tả tên t r ư ơ n g bình không biết bạch a n tướng quân có thể có ý nguyện tiếp thu ta đại hàn công chỗ mời đi đến sứ quán ra sức uống chương một trăm năm mươi sáu để hàn phi tới gặp t a nhẹ dạ tướng quân chương một trăm năm mươi sáu để hàn phi tới gặp t a nhẹ dạ tướng quân ở trường bình sau khi nói xong hàn quốc công chúa chậm rãi đứng dậy nàng lại như là một đoá k i ể u diễm hoa rời đi ấm áp cố thổ có vẻ hơi tiểu thụy thế nhưng vẫn như cụ khó có thể che lấp nàng kinh thiên sắc đẹp chỉ là nhìn tới một á n h mắt cũng có thể làm cho kiêu ngạo nhất nho ra đệ tử vì đó suy nghĩ lung t u n g dối loạn tâm cảnh chính là như vậy nữ tử oay về bạch an cung kính được rồi một cái lễ công chúa của một nước thấp kém đến đây có thể thấy được hàn quốc địa vị bây giờ công chúa hành lễ bạch a n cũng không khỏi nhìn nhiều lên vài lần cũng chỉ là như vậy vài lần mà thôi sau đó lắc lắc đầu trong phủ còn có giai nhân chờ đợi liền không ở trương thai cũng tiếp tục lưu lại nếu là công chúa huynh t r ư ở n g cựu công tử hàn phi đến đây hoặc là cựu công tử b ạ n tốt trương bình đại nhân nhi tử trương lương đến đây đều có thể trực tiếp đến bạch phủ ta tất để tâm chiêu đ á i hàn phi cùng trương lương hiện tại đều không bị hàn quốc trọng dụng ở đại tần phương hướng toàn lực nhằm vào hung nô lúc cùng hàn quốc quan hệ á t phải h ò a hoãn nếu có thể lôi kéo hai người này vì chính mình hiệu lực vì là đại tần hiệu lực tự nhiên là vô cùng tốt đương nhiên hàn phi là hàn quốc công tử trương lương cũng là tể tướng tri tôn nương nhờ vào đại tần khả năng phi thường tiểu bạch đan đối với này cũng là không ôm ấp hy vọng chỉ là muốn nhanh lên một chút kết thúc trước mặt phiền p h ứ c hán để trương bình rơi vào suy tư mà hàn quốc công chúa nhưng là cắn vào môi giới đối với bạch đan từ chối h i ệ n nhiên khó có thể tiêu tan chỉ có điều vây quanh ở bạch đan nhân số đ ô n g đ ả o liền ngay cả hai vị lao tướng quân mông ngao cùng phương t i ễ n đều chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu một cái sau đó trốn ở một bên xem bạch đan bị tội ở hàn quốc sứ giả trương bình bị cự tuyệt sau tự nhiên là do những người khác trực tiếp trên đỉnh cái thứ hai chính là h i ế n quốc sứ giả Giả tên yến tuyển do gió dâng thiên kim mã cốt chỉ cần dựa vào mã cốt liền có thể tùy ý ở h i ế n quốc cảnh nội mua chiến mã r ứ t tiếng một vị xinh đẹp nữ tử tay nâng một khối mã cốt ung dung đi ra đồng dạng là một vị kinh diễm đến cực điểm nữ tử chỉ là lẳng lặng đứng ở nơi đó đều đủ để để mùa xuân gió lạnh đều trở nên ôn u dung mạo càng là không thua hàn quốc công chúa bạch an lắc đầu một cái đám khôn kiếp này a biết rõ ràng nhà hắn bên trong còn có g i a nhân lại vẫn đối với hắn sử dụng bực này hạ lưu thủ đoạn nhưng mã cốt tầm quan trọng không cần nói cũng biết đặc biệt đối với khan hiếm chiến mã quốc gia t ớ i nói càng là có thể so với cứu nước ngọn lửa chính yến quốc chiến mã đều khan hiếm tại đây cái bước ngoặt nhưng lấy ra ma cốt hiện nhiên là muốn muốn hướng về đại tần chịu thua b ạ c h a n không có đạo lý không chấp nhận liền đưa tay ra muốn tiếp nhận ma cốt chỉ là vị nữ từ kia nhưng là đột nhiên quật cường ngẩng đầu lên tướng quân không cần tự mình đậu thủ phi nhan gặp vẫn thế tướng quân nâng ma cốt b ạ c h a n xem như là rõ ràng đây là ép mua ép bán theo bản năng hắn ngẩng đầu liếc mắt một cái chỗ cao quả nhiên phát hiện chính mình hưng trưởng doanh chính liền đứng ở nơi đó c ư ờ i quan sát nơi này cũng không nói lời nào bạch a n bất đắc dĩ này đều là cái gì đại vương không thấy những sứ giả này đều ở thu mua n g ư ờ i thần tự hạ đúng là phát cái nộ a tuy tiện chém ai cũng được đó có tin ta hay không sau đó hiến một bộ thế giới bản đồ cho ngươi nhường ngươi mỗi ngày bận rộn đến thoát tướng h i ế n quốc sứ giả tặng cho đồ vật đã không bình thường bạch a n còn xem đến phần sau sở quốc sứ giả mang chính là năm xe thẻ tre đây là cái gì ý để bạch a n luyện binh đánh trận vẫn được có thể muốn cho hắn đối mặt những sứ giả này còn không bằng để hắn lại tới một lần nữa hàm đan hành trình một quốc gia sứ giả có thể có tám trăm cái tâm nhãn tử hiện tại để hắn ứng đối sáu cái sứ giả thực sự k ẻ nhạt thực sự mệt mỏi bạch an cũng không để ý đến phi nhan quả đoán hướng về các vị chắc tay thiên thời đã quá muộn không bằng các vị vẫn là chờ bạch mỗ và o ở trường ăn sau trở lại câu thông t r ư ờ n g an chính là dùng người phát triển thời khắc nói không chắc đến lúc đó còn cần các vị thế bạch mỗ xuất một chút chủ ý mấy lời nói này vừa ra sáu quốc sứ giả cũng là khá là tiết b ố i nhưng rất nhanh vừa tựa hồ nghĩ tới điều gì dồn dập hai mắt sáng sửa đồng ý đem người của bọn họ xen vào trường an không so với hiện tại cùng một đám người cạnh tranh mạnh hơn bạch đan rốt c ụ c giải thoát cũng không lo nổi cùng danh o chính uống rượu vội vã rời đi trương t h ạ i cùng thừa danh o chính ban thưởng xe ngựa thẳng đến bạch phủ mà đi chỉ là cũng không lâu lắm lái xe vương giang liền nhắc nhở một câu thương quân phía sau xe ngựa có người bạch đan quay đầu nhìn thấy vị kêu p h ủ n g mã cốt phi nhan chẳng biết lúc nào theo tới cũng vẫn treo ở xe ngựa phía sau bước tiến như quỷ mị tốc độ tự khói bét hoàn toàn không thua xe ngựa trên thực tế bạch a n đã sớm phát hiện chỉ là không có lưu ý hắn lúc này mệnh lệnh vương giang tăng nhanh tốc độ Cũng kinh h định h ô n đến, g p a n vẫn có t h ể a miệng tới. i l phun h a n màu ộ t đ ư tươi h c gian nan từ khỏe miệng bỏ ra đến một câu nói trái lại phi nhan dáng vẻ như không có chuyện gì xảy ra trên tay càng là trước sau năm khối này mã cốt vương giang không khỏi nổ nước bọn kinh kha hiệp sĩ ngươi này ám sát đều làm có điều một cô gái nếu không ngươi lần sau vẫn để cho một t h á n đánh trận đầu kinh kha có chút suy yếu liền phản bác khí lực đều không còn khác nhau xa so với trước cùng bạch a n tỷ t h í lúc thương muốn trùng đ i ề u này cũng làm cho bạch a n rốt cục nhìn thẳng nhìn về phía phi nhan cũng chất vấn lên ngươi muốn làm gì phi nhan giật giật mũi lần thứ hai đem ngựa cốt dùng hai tay nâng lên lao sư chín năm trước qua đời trước nói cho ta biết năm nay ta sẽ gặp phải một vị nhẹ dạ tướng quân vậy chính là ta muốn dùng một đời đuổi theo theo mục tiêu bạch a n nhữ mày chín năm trước qua đời yến quốc thiên kim ma cốt lẽ nào là châu diễn khắc khắc khắc t h ư ớ n g quân ta trước tiên đi trong phủ cho ngươi đánh n h i ệ m trợ nhớ tới nhanh lên một chút thời khắc bây giờ nghiêm nghị bầu không khí bởi vì vương giang một trận ho khan mà bị phá hoại t r ư ơ n g một trăm năm mươi bảy ta muốn bắt nạt ngươi cả đời gió nổi lên hàm dương t r ư ơ n g một trăm năm mươi bảy ta muốn bắt nạt ngươi cả đời gió nổi lên hàm dương bạch phủ bên trong bầu không khí một mảnh ăn l ạ n h vương giang đang chăm sóc kinh kha dư hoàng ngươi ở đầu này một tháng cho tới mới vừa vào bạch phủ phi nhan nhưng là một mặt căm giận ở nuôi n g a trong miệng cũng là thì thì thầm thầm xú nam nhân nam nhân hư ơ n g ta chạy một đường nước đều không có uống một cái liền gọi ta nuôi ngựa x a xa, xa. bạch an âm thanh đột nhiên chuyển đến phi nhan chờ chút nhớ tới đem chiếu dạng ngọc sư tử mao cho soạt một hồi l ệ c h cạch phi nhan trên tay cỏ xanh rơi trên mặt đất biểu lộ ra nội tâm của nàng bị thương nàng đương đường âm dương ra trưởng môn lại lưu lạc tới mức độ như vậy trong đại sảnh dư hoàn g ngươi liếc mắt một cái bên ngoài có chút lo làm nói an ca, ca. nếu không vấn đề cho phi nhan vào đi khi trời quái lạnh đến mức nàng một cô gái ra ra bạch an cởi đánh gãy dư hoàng ngươi đem nó kéo vào trong lòng yên tâm đi nha đầu này chắc nịch vô cùng so với ta đều kháng đông không phải là tất cả mọi người cũng giống như tiểu hoàng ngươi nhược không được ngay ở trước đây không lâu bạch phủ ở ngoài phi nhan hướng về hắn cho thấy thân phận âm dương g i a châu diễn đệ tử cuối cùng tuổi nhỏ lúc càng là tiếp nhận rồi châu diễn nội khí dót vào bị chỉ định vì là âm dương g i a đời kế tiếp trưởng môn một cái quốc gia quốc quân nếu như tuổi nhỏ cũng dễ dàng phát sinh nội loạn âm dương ra cũng khó thoát số mệnh cùng mặc ra như thế chia năm xẻ bảy bây giờ chín năm trôi qua phi nhan một thân nội khí kinh người lại có âm dương g i a trưởng môn thân phận môn hạ đệ tử nhưng là thật là ít ỏi vì thế nàng còn cố ý thuyết phục kiến vương lấy ra khối này mã cốt giao hảo đại tần đồng thời nàng còn cố ý theo hiến khiến đồng thời đến tần vì là chính là thế âm dương g i a tìm kiếm phát triển con đường đối với lời nói này độ tin cậy có bao nhiêu bạch an cũng lời suy nghĩ trực tiếp liền mệnh vương giang mở ra bạch phủ cầm lớn tiếp nhận phi nhan âm dương g i a trưởng môn nhân dù cho chỉ có một cái tên tuổi đối với hắn mời chào nhân tài đều có trợ giút lớn lao xét thấy hiện tại bạch phủ chức vị không có chỗ、chống. phi nhan lại khá là nhàn kết quả là bạch an liền đem cho nuôi ngựa nhiệm vụ giao cho phi nhan chuẩn bị đến trường ăn sau lại cho phi nhan làm sắp xếp mà hiện tại nhiệm vụ tự nhiên chính là nhiều bồi bồi dư hoàng ngươi nghe được bạch an lời nói dư hoàng ngươi nhất thời có chút oát nước người ghét bỏ ta bạch an k h ả k h ả cười quá dị chính là bởi vì ngươi yếu ta mới dễ ước hiếp ngươi n g ư ơ i gọi a ngươi gọi rách cổ họng đều sẽ không có người tới cứu ngươi dư hoàng ngươi mặt một hồi liền trở nên đỏ mừng nàng nỗ lực dễ rùa vài lần căn bản không thoát được kết quả là dùng sức nệ nạ bạch an lồng ngực mấy lần bắp thịt dán chắc xúc cảm l á bất ngờ tốt bạch an cũng nhân cơ hội một cái nắm chặt dư hoàn ngươi tay tiểu hoàn lần này chúng ta ở trường an cử hành hôn lễ ta sẽ đem nó chế tạo khác nhau xa so với hàm dương còn muốn p h u n hoa để bảy quốc người đều tới tham gia đều tới chứng kiến ta còn đem các thuốc thuốc thẩm thẩm đều nhận lấy cái nào cũng không cho bọn họ đi ngay ở trường an thật làm cho ngươi h à o cưới cho ngươi bảo canh gà dư hoàn ngươi xì xì bật cười vẫn là nhẹ nhàng nệ a búa bạch an người xấu luôn bắt nạt người trước mỗi ngày bắt nạt ta gạt ta nói rất nhanh sẽ c ư ớ i ta hiện tại bắt nạt thúc thúc thầm thầm để bọn họ làm việc bạch an dùng cái chán đến dư hoàn ngươi cái chán khí tức thổ ở dư hoàn ngươi trên mặt vậy ta không bắt nạt ngươi ai bắt nạt ngươi ta bạch an không sợ trời không sợ đất chỉ sợ huynh trưởng chỉ sợ nhà ta tiểu hoàn huynh trưởng ta không dám bắt nạt vì lẽ đó ta muốn cả ngày bắt nạt ngươi thành đêm bắt nạt ngươi dư hoàn ngươi mặt càng thêm đỏ khắc khắc khắc đ ô n nhiên một trận đột nhiên xuất hiện tiếng ho khan phá hoại bầu không khí đại sảnh ở ngoài chuyển đến bạch rác ấm thanh ta nói người nếu như trải lông có thể hay không để tầm một điểm không muốn luôn hướng về c h ỗ khác lắm sau đó vi nhan cũng là hoa nước phản bắt lên ta vốn là sẽ không làm cái này bạch giác hoàn toàn không nghe l o ạ n n ữ khí có vẻ cực kỳ đau lòng thực sự là đang ở phúc bên trong không biết phúc nếu không là tướng quân mệnh lệnh ta liền chuồng ngựa đều sẽ không để cho người tới gần vi nhan đều sắp muốn ta n vỡ ai muốn phần này phúc khí a nghe những lời nói này bạch an cùng dư hoàn ngươi cũng bị c h ọ c cười cho tới một tháng càng là khuyết đại đầu gấu hùng não vệnh hai lên nghe trộm bắt q á i bạch phủ đêm ở bình tĩnh cùng hạnh phúc bên trong chậm rãi v ư ợ t qua nhưng thành hàm dương cái khác các nơi nhưng là gió nổi mây vẩn cam tiên cung trường tín hầu lao ái hướng về thái hậu triệu cơ liên kế t r ư ờ n g an tầm quan trọng v ừ a xa u n g thành thái hậu hiện tại trường an quân đã không còn nguyên bản là vương thượng ngồi cao vương vị an trầm không lo thời gian có thể vương thượng nhưng đem trường an giao cho bạch a n một khi bạch a n có lòng giả khác mượn tần vương nghĩa đệ danh nghĩa ra tay cái kia tần quốc nhất định đại loạn a triệu cơ vẻ mặt nghiêm túc ngươi là nói nhắc nhở chính nhi bạch a n vấn đề lao ái muốn thổ huyết quả nhiên Thái hậu chính trị trình hậu chính để ộ hội. lộ thấp thao túng tần quốc triều đỉnh cơ hội. Lao hái từng chữ, từng chữ, lộ hết chính như cho hắn đỉnh hái chữ chữ, đến điều đ người giận cũng bén. Không. làm là Lao mới xôi. vậy, Có quốc cơ ra sự bạch gan phát triển t r ư ờ n g an sau đó ở hắn viễn trinh hung nô thời gian đoạn hắn đường lui một bên khác lữ phủ cưng thành quân thái trạch hướng về lã bất vi phục mệnh khởi bẩm l ã tướng ta đã dựa theo ngươi ý chỉ, sắp xếp một vị thám tử thuần vu bạch tiếp cận bạch a n đồng thời còn nâng đỡ bạch a n thủ hạ vương thạch đầu để hắn đối kháng bạch a n hết thệ đều phát triển thuận lợi chỉ lợi thu lưới liền có thể có hiệu quả lã bất vi là ngủ sau đó để thái trạch lui ra l i ê n ngay cả á n h đến đều bị hắn yêu cầu dập tắt ở một trận tối tăm bên trong ánh sao từ bệ cửa sổ tiến vào đánh vào lã bất vi trên người vị này quyền khuynh triều chính đại tần tể tướng trong mắt t o á t ra một chút yêu thương chính nhi a chính nhi một khi ngươi đem ta đánh đổ nghĩ đến ngươi cũng có thể chân chính chấp trường quốc gia này đi chỉ là ngươi ngàn không nên vạn không nên tự tay nâng đỡ lên một cái khác nhau xa so với ta còn muốn đáng sợ quái vật vì ngươi vì đại tần ta chắc chắn nó diệt trừ chương một trăm năm mươi tám đi đến trường an đem đổ vật đều cho ta phát xuống đi Trước 158, đi đ ế nhưng Trường vật An, đem đồ đều c o ta phát xuống đi. Ngày thứ hai vừa ra. An phủ Bạch Bạch Hàm sáng. xuống muốn Ngày dạng cổng lớn liền bị mở ra. Lần này, bạch an lại muốn rời đi. đi lại rời d bị mở ơ Nhưng so với trước đây nhưng thêm ra rất nhiều ấm áp một đêm nói hết tương tư để dư hoàn ngươi lần này cố ý cưới một tháng một đường đưa bạch an đến thành hàm dương ở ngoài lúc này mới trở về đem phụ trách bảo vệ dư hoàn ngươi kinh kha cùng bạch giác là sợ đến quá t r ì n g phi nhan xuất hiện quét mới bọn họ đối với cường giả nhận thức ở bạch an bây giờ công thành danh toại thời khắc kẻ thù cũng sẽ tùy theo tăng nhanh thật muốn là lại giết ra mấy cái phi nhan như vậy bất thế ra cường giả nhằm vào dư hoàng ngươi vậy thì thật sự nguy hiểm đối với này một tháng biểu thị rất là bất mãn cần phải muốn cùng kinh kha còn có bạch g i á c làm lập tức chứng minh thực lực của chính mình cũng may bị dư hoàng ngươi cho khuyết nhủ có điều thù dai một tháng vẫn là lựa chọn phẫn nộ đem kinh kha còn có bạch g i á c mấy ngày sắp tới khẩu phần lương thực đều cho ăn liền chiếu dạng ngọc sư tử có khô đều không có bông tha g ặ m một cái sạch sành xanh mà lúc này thành hàm dương ở ngoài rất là yên tĩnh thái độ khác thường yên tĩnh trong n à y thường ít nhất vào lúc này đã có không ít đội buôn xe ngựa đang chạy hiện tại cũng chỉ có bạch gan đoàn người ở trên đường một nhóm tổng cộng hai mươi người bao quát vương giang vương sơn vương bình vương thạch đầu vương khúc gỗ mấy người cùng với l ý tín vương bí mông điểm mấy người này chính là bạch gan chuẩn bị xây dựng trường an thành viên nòng cốt đối với này mông điểm biểu thị rất là nghi hoặc t h ư ớ n g quân ta đệ mông nghị ở ngày hôm qua đã theo ta phân tích một phen chúng ta muốn xây dựng trường an ít nhất phải có nhân tài của chính mình hành không phải vậy một là không có cách nào bình định nội loạn hai là không có nhân thủ xây dựng trường an xác định không cần mang tới lam điền quân doanh năm người sao bài đan lắc lắc đầu có điều là nho nhỏ trường an mà thôi không cần phí lớn như vậy lực ta đã có tỉ mỉ kế hoạch trường an qua nhiều năm như vậy vẫn ở hàm dương bên cạnh thế nhưng đợi được thành t i ể u thụ phong thời gian mới xem như là chính thức khai phá có không ít b á c h tính càng có đội buôn lui tới mà lần này hắn huynh trưởng muốn hắn quản lý trường an khẳng định cũng không phải xem thành t i ể u thời kỳ như vậy miễn cưỡng duy trì trường an phát triển chỉ ít đến để trường an nắm giữ tiếp nhận hàm dương năng lực cái gọi là tiếp nhận chính là để trường an thay thế hàm dương gánh chịu một số nghĩa vụ lại như là thương mại kho vũ khí nơi ở ung thành chính là chia sẻ hàm dương tông miếu chức trách lam đ i ề n nhưng là chia sẻ hàm dương luyện binh chức trách một cái thủ đô có càng nhiều thành trì phân hóa chức quyền mới có thể phát triển càng nhanh dù cho danh o chính không nói bạch an cũng biết danh o chính tâm tư hắn lần này càng là chuẩn bị cho danh o chính một ít kinh h ỉ đem hắn vẫn muốn chuẩn bị thế nhưng là không có cơ hội chuẩn bị đồ vật ở thành trường an thỏa thích bày ra nhìn thấy bạch an tin tưởng như vậy mông điểm mấy người cũng là yên tâm lại một chuyện chính mông điểm nói hành cái tia không nhất định hành nhưng hắn muốn nói không được cái tia nhất định không được thế nhưng nếu như chuyện này bạch an nói rồi không được nhất định không được nếu như bạch an nói rồi hành dù cho là người chết xương mông điểm cũng sẽ đem đào móc ra để nó gật đầu đoàn người lần thứ hai trở nên trầm mặc như vậy đi theo phi nhan không khỏi âm thầm lo lắng lên cái gì chi tiết kế hoạch các người đúng là thảo luận a không thảo luận ta làm sao nghe trộm đáng tiếc phi nhan cầu khẩn nhất định không ai để ý tới rất nhanh tại đây dạng nặng nghề bầu không khí dưới đoàn người đến trường an còn chưa tới liền rất xa nhìn thấy đen m ê n mông một đám người những người kia còn đang không ngừng p ấ t tay hướng về bạch a n chào hỏi bạch a n tướng quân chúng ta ở chỗ này chờ ngươi hồi lâu hôm nay bạch a n tướng quân vào ở trường an huyện ta trở nên chúc mừng chúc mừng mới đúng đúng đấy đúng đấy bạch a n tướng quân chúng ta lễ vợt ngươi có thể nhất định phải nhận lấy bạch a n thô thiển nhìn lướt qua ngoại trừ ngày hôm qua trên hiến hội liền xuất hiện sáu quốc sứ giả cũng không có thiếu khuôn mặt xa lạ đồng thời những người này còn hết thảy đều dẫn theo không ít đồ vật đến hắn cũng không hạng hổ trực tiếp vung tay lên ra lệnh lễ, lễ vợt thu người cũng thu sau đó thông báo trường an dân chúng đều đi ra đối với bạch a n mệnh lệnh vương g i a n g mấy người tự nhiên là không dám có nửa điểm hàng hồ nhanh chóng xuống chấp hành mọi người cũng không nghĩ tới bạch a n như thế thoải mái đến trực tiếp nhận lấy đồ vật của bọn họ còn đem bọn họ sắp xếp các thám tử đều cho cùng nhau lấy đi một đám người là hương phân phối hợp cũng không lâu lắm một nhánh m ê n h mông quần quận nhiều đến bốn trăm n g ư ờ i đội ngũ liền xuất hiện ở trường ăn ở ngoài càng có vô số vàng bạc châu á o thư tịch da dê trồng chất ở đội ngũ phía sau rõ ràng vừa bắt đầu đội ngũ chỉ có hai mươi người hiện tại nhưng trực tiếp mở rộng hai mươi lần phi nhan là chỗ mắt mất mồm này chính là đại tần hậu tướng quân bạch đan mỹ lược sao nhưng nàng làm sao cảm giác bạch đan đạo này mệnh lệnh như thế qua đây bất kể là ai gặp phải tài tử thế nào cũng phải mặc lên một trang thịnh tình yêu hiệu lực nào có xem hiện tại như thế như là cu ly dựa theo đội hình lập loại này sầu lo không ngừng phi n h a n g có những người khác cũng đều là những mày không biết bạch đan có tính toán gì đạc đạc đạc lúc này tiếng bước chân bỗng nhiên văng lên vương g i a n g từ đằng xa rụng ngựa mà tới thương quân trương an m á c tính có một nửa cũng đã đến trên đường phố còn có một nửa chính đang làm việc hoặc là không tiện đi ra bạch a n gật, gật đầu sau đó chỉ vào đội ngũ phía sau các loại bảo vật truyền đạt một đạo mệnh lệnh nếu bách tính đều đến rồi vậy thì đem những thứ đồ này đều ban phát cho dân chúng đi bảy minh thiên thêm chương hai trường tổng cộng chương sáu có thể là chương bảy mặt khác năm vạn chữ tổn cạo đại khái cuối tuần sau phát đồng thời còn có ta một bản m ộ ư ơ i vạn tự sách mới cũng sẽ lên giá bốn à y đêm khuya hoàn toàn yên tĩnh chỉ có bản phím quân ở kêu diện trường một trăm năm mươi chín và ngọc mãn trường an chương một trăm năm mươi chín và ngọc mãn trường an không thể hầu như là bạch gan hạ lệnh sau ngay lập tức thì bất vật ta, ta phản Những khác, Bạch an cười giò hỏi người kia, Các người không phải cho có bác. cũng có cười Các nói người đứng người động an. An người người đưa kia. đã đem đồ ra sao vẻ vậy ta xử lần ý đồ vật thể. của chính mình, có mình, không gì l này người kia ấp a ấp đúng nửa ngày đến cùng vẫn không có nói ra nửa câu hoàn chỉnh lời nói vào lúc này ở phía xa một người lựa chọn đứng dậy là sở cốt sứ giả thương quân người xử lý đồ vật của chính mình chúng ta đương nhiên không có quyền lực can thiệp chỉ có điều chúng ta biếu tặng đều là thư tịch là chúng ta đại sở mấy trăm năm qua tích góp tổ tiên trí tuệ cho phổ thông m á c tính bọn họ cũng xem không hiểu thậm chí còn có khả năng cầm làm bùi hòa đã như thế thực sự là quá mức lãng phí có sở quốc sứ giả đứng ra những người khác cũng làm muốn được rồi tìm t ự người thứ hai là tề quốc sứ giả tướng quân ta tề quốc tặng cho chính là vạn quán tiền tài đối với dân chúng mà nói tự nhiên là vô cùng tốt thế nhưng tần quốc luật pháp chú ý người người bình đẳng lao tức đoạt được không có công không nhận l ộ c tướng quân như vậy trực tiếp biếu tặng tiền tài phá hoại đại tần luật pháp thực sự không tốt sau đó triệu quốc sứ giả còn có ngụy quốc sứ giả cũng trước sau đứng dậy d ù n đều là tương đồng lý do bọn họ buôn bà chờ đợi lâu như vậy vì là chính là cùng bạch gan giao hảo nhưng bọn họ đưa đồ vật bạch gan ngay cả xem đều không có nhìn một chút như thế nào gặp nhớ tới bọn họ trả giá vì lẽ đó bất luận làm sao bọn họ cũng không thể tiếp thu những thứ đồ này tiện nghi trường an máy tính các quốc gia sứ giả đều kích động như thế cựu lưu m ộ ư ơ i nhà người cũng là r ồ n r ậ p khuyết can bạch a n ở đội ngũ phía trước là không ngừng gật đầu các ngươi nói rất có lý việc này trước tiên bày đặt đồng thời vào thành đi nói xong cũng mặc kệ một đám người phản ứng chức tiếp dục ngựa tiến lên cũng không lâu lắm bạch an liền mang theo một đám người đi đến trường an tòa thanh trì này là trường an quân thành t i ể u đã từng đất phong là đủ để cùng lịch dương còn có ung thành sóng vai mà nói t h à n h trì có thể đầu tiên nhìn nhìn thấy nó người không một không thất lạc bởi vì đại danh đỉnh đỉnh thành trường an tường thanh thấp bé có điều một người cao phong úc cũng là vạn phần cũ nát thậm chí tiến vào thành trì sau liền ngay cả một cái ra dáng con đường đều không có, có. chỉ ó c là một cái lại một cái mất cảm giác bách tính bọn họ có vịn cửa không có đứng thẳng hai bên nhưng không nghi ngờ chút nào mỗi người trong mắt đều mất đi hà quang khắp toàn thân tiết lộ một lồn u g do bên trong đến ở ngoài cảm giác mệt mỏi rất khó tưởng tượng đây chính là trường an quân thành tiệu đất phong ngụy quốc tùy tiện một tòa quân trấn xây dựng đều so với cái này hợp lý một vị đem giáp trụ xuyên siêu siêu vẹo vẹo tinh tráng há tử nhìn thấy bạch đan mọi người lại đây sau lập tức cung kính hành lễ tây lớn nhìn thấy tướng quân phía sau một đám trường an b á c h tính cũng là l ắ c đ ắ c lưa thưa theo cùng nhau khởi hành lễ không có nửa điểm tức giận theo tới những nhân tài này lúc này đã có chút hối hận rồi phi nhan nhìn trường an m á c tính cũng là lơ n ơ cái đám này m á c tính Liên b ạ thế nhưng ta tới nơi này không phải vì với các ngươi hồi ức cực khổ mà là mang theo các ngươi đồng thời phát triển trường an mấy lời nói xuống thật giống như cục đá chìm vào biện rộng chỉ nổi lên một tầng gợn sóng mặt sau lại rất nhanh sẽ không còn đ ộ n g t ĩ n h liền ngay cả tầng kia gợn sóng khả năng đều không đúng bởi vì đối với bạch an xuất thân cộng hưởng cùng với đối với trường an tương lai chờ mong mà là đơn thuần hiếu kỳ lại như là một tòa thâm sơn xông vào một cái xa lạ động vật dân bản địa đối với động vật này đơn giản xuất phát từ bản năng hiếu kỳ bạch an không có n h u ộ trí mà là tiếp tục mở miệng vừa nãy ta nói phải đem bảo vật đưa cho ở đây các vị đưa cho thành trường ăn nên chúc mừng lễ nhìn thấy không chính là ta phía sau ngọc khí tiền tài thư tịch bọn họ đều khuyên ta không muốn đưa bởi vì đưa không ý nghĩa các ngươi xem không h i ể u thư tịch căn cứ luật pháp cũng không phải không làm mà hưởng nắm giữ thư tịch nắm giữ ngọc khí ta cảm thấy rất có đạo lý bởi vì chúng ta đại tần luật pháp chính là như thế đồ phá hoại người người bình đẳng có thai cũng không thể cứu chỉ có thể dựa vào chính mình nỗ lực phía trước nạn đói đại gia hẳn còn nhớ triều đình sẽ không có phân phát giúp nạn thiên thai lương để chúng ta chính mình vượt qua khó khăn như thế gian nan thời khắc đều là như vậy hiện tại đại tần cảnh nội an lành ta thành tựu huệ lệnh cũng có thể tuần hoàn cái này luật pháp nhưng ngày hôm nay Ta tần chỉ muốn mẹ nói, đi kiếp lần u muốn ậ t ta tan. đi đem đồ kiếp Liên người. mẹ hôm phí. lãng l Ngày nay những này thứ cho bày các này sở hữu trường an dân chúng n g ầ n đầu bọn họ lần thứ nhất thật lòng xem kỹ lên trước mặt vị này đại tần tướng quân có tiểu nhân đồ tiểu nhạc nghị thúc lương hột tái thế tên tuổi đại tần ngôi sao mới tự thương hưởng biến pháp tới nay bọn họ vẫn là lần đầu tiên nghe được có người dám to gan nghi vấn đại tần luật pháp cho tới đưa ngọc khí đưa thư tịch đưa tiền tài trường an dân chúng đúng là nghe một chút thì thôi đối với bọn hắn tới nói nắm tới tay mới là thật sự nhưng là không ai từng nghĩ tới sau một khắc bạch a n quả đoán hạ lệnh vương giang cho lão tử c ũ n g hôm nay chín xe quà tặng hết mức q u y n h đ ả o và ngọc mãn trường an chương một trăm sáu mươi người người lớn cao người người tự tiêu chương một trăm sáu mươi người người lớn cao người người tự tiêu huy hoàng ngang tảng điên cuồng đây là sở hữu con cháu thế g i a trong đầu đại khá i ý nghĩ không có ai rõ ràng bạch a n tại sao làm như vậy coi như là vẫn t ù y tùng bạch c a n người đều là nghi hoặc vạ phần chỉ có điều bọn họ sẽ không đem nghi hoặc dò hỏi lên tiếng mà là kiên định thi hành mệnh lệnh liền ngay cả trường an bách tính nhìn cái kia trồng phủ kín toàn bộ con đường châu b á o đều là cả người run rẩy bạch an cười h a h a tất cả lên chọn tới một thứ lấy đi không có bách tính dám động mọi người cũng là càng thêm nghi hoặc rốt cục bạch an vẻ mặt trở nên nghiêm túc nữ khí cũng biến thành băng lạnh liền đặt tại trước mặt chỗ tốt cũng không dám đưa tay ra nắm nếu như đại tần bạo phát nguy cơ làm sao có thể hy vọng các ngươi bảo vệ đại tần vì quốc vong thân lần này mất cảm giác dân chúng ngẩng đầu lên dồn dập cắn chặt hàm răng đầu linh tây lớn càng là không phục đứng dậy thương quân ngươi có thể nói chúng ta nghèo nói chúng ta không tiền đồ thế nhưng không thể nói chúng ta bất ức huynh đệ của ta chúng ta trường an binh sĩ rất nhiều đều thành phản quân đây là chúng ta sai nhưng chúng ta cũng có một viên ra sức vì nước bảo vệ nhà vệ quốc tâm ngươi vẫn là đem đồ vật đều thu hồi đi những đại nhân kia môn nói đúng coi như là cho chúng ta cũng vô dụng đặc biệt thư tịch chúng ta đại tự không nhìn được một cái xem cũng xem không hiểu cầm ngược lại là gặp liên lụy tướng quân mấy lời nói nói ra rất nhiều trường an bách tính tiếng lòng mọi người lúc này mới chợt hiểu ra nguyên lai、like. trường an dân chúng mất cảm giác là bởi vì t â m chết bọn họ rõ ràng hẳn là đại tần kiêu ngạo nhưng bởi vì trường an quân thành kiểu phản loạn mà không nhấc nổi đầu lên coi như là tần vương tha thứ tội lỗi của bọn họ nhưng bọn họ không thể tha thứ chính mình giờ k h ắ c này bạch an tung người xuống ngựa nắm lên một cái thẻ tre một cái nhét vào tay bàn tay lớn trên xem không hiểu không có quan hệ các người đồng ý học ta liền đồng ý giáo chỉ cần không mất đi huyết tính liền vẫn là đại tần ân huệ lang cẩm người không đọc sách người dưới đồng lớn muốn đọc sách ai nói chúng ta những người nghèo này liền không xứng đọc sách sáu đời tiên hiền nỗ lực đổi lấy đại tần cảnh nội an ổn lẽ nào chúng ta thế hệ này người nỗ lực còn không đổi được đại tần m á c tính người người có đọc sách người người cũng có thể gọi hiền tháng ngày s a u tây đại trong lòng xúc động đọc sách đây là cỡ nào xa xỉ sự t ì n h thế nhưng bạch an tướng quân từng nói lại không phải không có lý dù cho là năm mươi năm trước đại t ầ n m á c tính còn không dám hy vọng xa vời trong nước có thể ổn định và hòa bình lâu dài có thể hiện tại đại tần làm được chỉ có đại tần bắt nạt nước khác không có nước khác bắt nạt đại tần hay là đời kế tiếp thật có thể dường như bạch tướng quân nói tới người n g ư ờ i có đọc sách chỉ là những thứ đồ này vẫn là quá mức quý giá để tây đại không khỏi do dự bạch an lúc này dùng sức nắm chặt tây đại tây để tây đại cầm thật chặt thẻ tre từng chữ từng chữ huynh trưởng mời tiệc lên hàm dương máy tính mà ta bạch an cũng đưa lên quà tặng nếu như trong lòng không qua được vậy thì thay ta làm việc ta muốn chế tạo một cái có thể so với hàm dương thành trì muốn cho sở hữu trường an máy tính để sở hữu đại tân máy tính đều lấy trường an vì là kiêu n g o dòng rồi thảo nguyên viễn trinh hung nô chiến mã lại ở chỗ này tập hợp bắn về phía người hung nô mũi tên cắt vỡ người hung nô lồng ngực tây giáo cũng từ nơi này ra đủ khiến mười vạn đại quân viễn trinh lương thảo cũng từ nơi này g o n g ó t sáu quốc khiến trường an người người hài lòng nhan ta một người ngoài đều có loại này sức lực lẽ nào chính ngươi muốn nói từ bỏ tây đại sửng sốt hắn nhìn một chút trong tay thẻ tre lại nhìn một chút phía sau mình đồng bào một lần cuối cùng nhưng lại nhìn về phía cái kia phủ kín cả đường phố tài bảo dầm tây đại quy xuống hai tay hắn cao cao nâng thẻ tre lệ táp tại chỗ kính xin bạch tướng quân dẫn dắt trường an hương thịnh phía sau rất nhiều trường an mách tính cũng là liên tiếp ngã quỵ ở mặt đất bạch a n là cất tiếng cười to vương giang cho bọn họ mỗi người trên tay đều nhét một thứ ở ta này cầm đồ vật phải làm việc muốn tránh được một kiếp không cửa vương giang vui vẻ vui vẻ đồng ý được rồi có thể những người trường an dân chúng nhưng là trước sau nghẹn nào bạch a n ép mua ép bán để bọn họ trong lòng một lần nữa dấy lên hy vọng cũng làm cho bọn họ một lần nữa ngưng kết thành một t h ể thống nhất trường an không chỉ là đại tần trường an cũng có thể là mỗi một người bọn hắn trường an phải làm do bọn họ tự mình đến kiến tạo một đám người quỳ xuống bạch an nhưng là trực tiếp cho tây đại một cước cười mắng một câu khóc cái gì chờ chút liền cho lão tử làm việc người trước tiên đem cái khác dân chúng đều cho ta gọi ra còn có sau đó gọi ta huệ y n lệnh không nên gọi ta tướng quân tây đại nước mũi một cái nước mắt một cái cười đáp ứng vâng huệ y n lệnh sau đó hắn liền chở mình một cái bỏ lên đem tin tức tốt mang hướng về trường ăn nơi sâu xa thấy cảnh này sau phi nhan chẳng biết vì sao có một ít khó chịu đau lòng lên nàng vào lúc này cũng coi như là đã hiểu rõ ràng tại sao bạch an chỉ dẫn theo hai mươi người bởi vì xây dựng trường an v ớ i bắt đầu chính là trường an mách tính n à n g cũng rõ ràng tại sao bạch an phải đem những bảo vật này đều biếu tặng cho trường an mách tính bởi vì trên tay có đồ vật lúc này mới có thể đối với bạch an lời nói trước sau tin chắc như trường an thật có thể trở thành đại tần chinh chiến hung nô kho vũ khí như trường an thật có thể người người có thư có thể đọc thật là là thế nào một loại tình hình cảnh tượng thời khắc này p h i nhan vô cùng vui mừng vui mừng mình lựa chọn đi đến đại tần càng may mắn mình lựa chọn đi theo bạch an có cơ hội chứng kiến một đời truyền kỳ c u ộ thời chương một trăm sáu mươi mốt các vị đang ngồi ta đều xem thường chương một trăm sáu mươi mốt các vị đang ngồi ta đều xem thường trường an huyện huyện lỵ nơi này cụ nát không thể tả nhưng ai cũng sẽ không nghĩ đến nơi này nắm giữ nhân tài số lượng đủ để lay động một cái quận thậm chí như là hàn quốc cấp độ kia nước nhỏ đều đủ để bị những này nhân tài cho lật đổ chỉ có điều bởi vì bạch a n nguyên nhân một đám người đều đang nóng nảy chờ l ợ i nửa cái canh giờ trước bạch an khuyên đạo sở hữu tài bảo còn có bảo vật sau đó lại mệnh lệnh triệu tập toàn bộ trường an máy tính ngay lập tức càng là phái vương giang điều tra trường an tình huống bây giờ chậm chạp không c ó đối với bọn họ tiến hành phân phối kiến thức bạch đan thái quá cử động sau khi bọn họ cái kia cố linh cảm không lành là càng thêm sâu hơn cũng tài bảo bọn họ cuối cùng không thể khuyên nhủ bạch đan để bạch đan không hoa một điểm đánh đổi liền lôi kéo trường an bạch tính hại bọn họ vì là bạch đan làm đồ cưới lần này lại có thêm cái gì t đều muốn ngăn lại bạch a n trong đại sảnh bạch đan thay thế cười động viên mọi người yên tâm mọi người đều là đến xây dựng trường an Ở đại sảnh ở ngoài vang lên. sau đó chính i là vương giang bóng người xuất hiện báo trương an huyện tình huống đã điều tra rõ ràng trong huyện tổng cộng có một mươi ba điều danh nước toàn bộ bế tắc tương thanh cùng quan phủ là lâu năm thiếu tu sửa bách tính nơi ở ít nhất phải nhiều hơn nữa ra gấp đôi mới có thể l ấ y đủ mặt khác phố trợ quy mô trung đẳng có thể chứa được ba trăm n g ư ờ i ở bên trong mậu dịch các đại thương gia đã không ở thợ thủ công số lượng thiếu nghiêm trọng các ngành các nghề gộp lại tổng cộng không tới một trăm n g ư ờ i tây đại đã dẫn dắt bốn trường a n tráng đinh ở bên ngoài hậu mệnh từng cái từng cái tin tức nghe được trong đại s ả n h mọi người tao mày thấy thế nào nay trường ăn đều thuộc về cha không đau nương không yêu việc không ai quản lý khu vực dưới đây đã có mấy người châu đầu ghẹ h a i xem ra trường ăn quân vì dấu dốt cũng là khổ trường ăn mách tính dấu dốt đầu tiên là giả ngu thứ hai chính là vô năng trường an quân hai cái đều chiếm còn dám làm phản sau lưng khẳng định có cao nhân chỉ điểm như vậy không vừa vặn lưu một cái t h ủ n g trăm ngàn lỗ trường a n cho chúng ta chúng ta mới có đất dụng võ không sai ta đã chuẩn bị kỹ càng trên ba sách cùng dưới ba sách tiếp đó chính là so đấu mới có thể cơ hội chư vị kính xin nhiều nhượng bộ một đám hiện tại là làm nóng người trong đó không thiếu bạch đa người quen biết thì như thuần vũ bạch t h a n h cựu thuần vũ gia tộc dòng chính lại liên tiếp đi sứ triệu quốc tần quốc thân phận địa vị của hắn đã không thua một trường quân đội ý chỉ là đi đến tần quốc sau hắn vẫn không chế tìm kiếm có thể kiếm biểu i có h ệ ngày mình mới n thể cơ hội có cơ hôm nay hắn rốt cuộc đ ợ i được mọi người cũng không biết ở nắm giữ cảm giác nguy hiểm ưng bạch a n trước mặt bọn họ những lời nói này đã bị bạch a n một chữ không rơi nghe vào trong t h a i có điều bạch a n cũng không để ý tới những lời nói này bởi vì hắn từ lúc đến trường ăn trước cũng đã có tỉ mỉ kế hoạch kết quả là hắn quả đoán ra lệnh vương giang để tây đại tướng bốn trường ăn mách tính chia làm bốn đội một đội một người đội thứ nhất đào thông danh nước đội thứ hai dỡ bỏ tường thành các loại phủ nha đội thứ ba cho dân chúng tu bộ nhà đội thứ tư xây dựng thêm phố trợ càng lớn càng tốt mặt khác lưu ra chí ít một khối lớn khái ba dặm rộng ba dặm trường địa bàn vương giang hiếu kỳ dò hỏi thương quân đối với mảnh đất này có gì quy hoạch bạch an cười ha ha nhìn về phía một đám người mới đương nhiên là cho những n à y các tài tử một cái cơ hội để phát huy chư vị các ngươi cũng nghe được thành trường an cực kỳ thiếu hụt trợ thủ công vì lẽ đó còn muốn phiền phức các vị thay hoạch định một chút lời này vừa ra đoàn người trong nháy mắt liền nổ khá lắm khó trách bọn hắn linh cả mãnh liệt như vậy quả nhiên là có vấn đề a một vị tài tử đứng dậy q u á t mắng bạch an t h ư ớ n g quân ta cho rằng này đại đại không thích hợp chúng ta tài trí nên ở càng bao la địa phương triển khai mà không phải xoắn suýt với loại chuyện nhỏ này t i ế n lên nếu thợ thủ công có thể làm h à tất đại tài tiểu dụng bạch an đối với này rất tán thành khiêm tốn tiếp thu sau đó ra lệnh đã như vậy vương giang mang vị này nhân tài đi đ à o dánh nước đi người kia ha hốc mồm làm sao l ạ i như thế kết quả sau đó không thuộc về nhân tài đội ngũ thế nhưng vẫn theo tới được hàn quốc sứ giả c h ư ơ n mình rốt cục không nhịn được t ư ơ n g quân vị này chính là trương gia tộc nhân am hiểu cùng người biện luận tính x i n đem hắn sắp xếp ở cảng có thể phát huy mới có thể địa phương bạch đan g ậ t ngủ có thể biện luận tốt đào danh nước dễ dàng nhất cãi nhau có thể biện luận lúc này mới nào thắng người khác theo vương giang đi xuống đi t r ư ơ n g bình lời nói lại một lần n à h ở bạch đan chẳng lẽ là xem thường bọn họ hàn quốc mới cố ý nhằm vào chính đang trương bình như thế một lúc s ở quốc nhân tài đứng dậy thương quân đối với điều này sự ta mãnh liệt phản đối ở xuân thân quân môn hạ lúc ta liền am hiểu xử lý chính sự nghĩ đến nơi này nên có rất nhiều người giống như ta đưa đi đảm nhiệm thợ thủ công cùng lao lực thực sự là hữu nhục tư văn bạch an vì là người này vỗ tay lên nói được lắm nói tốt vô cùng được bạch an thừa nhận trong lúc nhất thời người này không miễn cho ý lên c à m đều dương càng cao hơn chút có thể một giây sau bạch an lời nói lại để cho hắn như rơi vào h ầ m băng nếu n g ư ờ i nói tốt như vậy vậy này trường an huyện lệnh ngươi đến làm được rồi n g ư ờ i này sợ đến là liên tục xin lỗi thương quân ta không ý này ta không ý này à. không nói nơi này là đại tần do bạch an làm chủ liền nói nhiệm vụ của hắn chính là do hỏi tình huống làm sao có thể đắc tội bạch đan bạch đan hừ lạnh một tiếng trực tiếp hạ lệ nếu ấ y n ấ y mười phần vậy thì đi tu sửa nhà dân đào đất cơ chuyện như vậy cần toán rõ ràng giấy tờ người am hiểu xử lý chính sự vừa vặn có thể càng tốt hơn bỏ đi dân chúng lo lắng một bên nghe lời này t r ư n g bình thở phào nhẹ nhõm cũng còn tốt cũng còn tốt bạch đan không phải xem thường hàn quốc hắn là tất cả mọi người đều xem thường chương một trăm sáu mươi hai cơ kiến bắt đầu thành trường ăn bước ra một bước nhỏ chương một trăm sáu mươi hai cơ kiến bắt đầu thành trường a n bước ra một bước nhỏ mấy lời nói làm cho cả trong đại sảnh trong n g á y mắt cấm khẩu bạch a n nhìn quét trước mặt ánh mắt vô cùng sắc bén tuy rằng người nơi này tuổi cơ bản đều so với hắn còn lớn hơn có thể luận uy danh nhưng không một người có thể cùng hắn thân ở hàm đan lúc cần nút nguy cơ lại là cỡ nào đáng sợ lẫn nhau so sánh hôm nay muốn chấn áp đám người kia mới quả thực là dễ như ăn cháo ngay ở hắn đều cho rằng bụi bậm lắng xuống thời gian lại có một người đứng dậy là thuần vu bạch thương quân thứ ta không thể lý giải vì sao bày đặt nhiều như vậy việc trọng yếu không làm một mực muốn nâng một hệ lực lượng tiến hành xây dựng đồng thời trên thực tế bạch đan cũng sớm nhìn thấy vị này ở hàm đan lúc giao bằng hưu cũng nhờ có thuần vu bạch hắn mới có thể ở hàm đan đại họa sau khi bình yên vô sự dù cho thuần v ũ bạch không hề làm gì cả bởi vì thuần vu bạch thân phận chính là trợ lực lớn nhất cũng bởi vậy đối mặt thuần v ũ bạch chất vấn lúc bạch đan đồng ý giải thích thêm hai câu nếu muốn giàu trước tiên sửa đường cơ kiến không chỉ là tăng lên một chỗ thực lực nhanh nhất phương thức càng là tất cả cơ sở những người cao cao tại thượng chính kiến chính là một căn cao lầu ngói mà cơ kiến chính là cao lầu nền đất mấy lời nói này làm cho tất cả mọi người mới cũng không khỏi vì đó hoảng hốt thuần vũ bạch càng là tình tế thưởng thức lên lúc này lại có một đạo thân hình nhảy ra ngoài phiên phiên tự tơ liễu khiến người ta sản sinh vô tận mơ màng chỉ là liếc mắt nhìn đều cảm thấy đến tâm mềm mại không ít là phi nhan bạch a n bốc lên lông mày nha đầu này một đường lại đây đều không lên tiếng cũng không hào hào nuôi ngựa hiện tại ra ngoài làm gì sau đó hắn liền biết rồi đáp án phi nhan tiếp theo câu chuyện của hắn bàn luận trên trời dưới biển lên ý của tướng quân chính là để cho các ngươi trước tiên hiểu rõ thành trường an tình huống cặn kẽ lại cho ra cụ thể kiến nghị không phải vậy chỉ bằng các ngươi những người tới chỗ nào đều có thể sử dụng sách lược làm sao phát hiện trường an các ngươi biết trường an cần cái gì không các ngươi biết trường an bách tính cần cái gì không các ngươi biết trường an nơi nào càng thích hợp t r ồ n g t r ọ n ở mậu dịch lúc lại có ưu thế gì sao đường là đi ra những việc này ai cũng có khả năng còn tại sao một mực là các ngươi các ngươi thì sẽ không động suy nghĩ suy nghĩ nhiều vừa nghĩ một đám người mới hiện tại rốt c ụ c đống nhiên tình ngộ dồn dập xấu hổ không n ớ t thuần vu bạch càng là vì chính mình đứng ra dò hỏi vì là tự trách nguyên lai、like. bạch an tướng quân cân nhắc nhiều như vậy nói cho cùng cũng chính là bọn họ có thể càng tốt hơn đúng bệnh h ố t thuốc mà không phải rời xa đ o à n người nói xuống hỏng việc đây là bạch tướng quân xử lý chính sự phong cách cũng là bạch tướng quân đánh trận phong cách nhằm thẳng chỗ yếu trong lúc nhất thời thuần vu bạch đối với bạch an là càng thêm khâm phục lên cho tới những người khác dồn dập đối với bạch an chắc tay tướng quân ta đã rõ ràng ngại ý tứ đồng ý tuân thủ mệnh lệnh trường an có thể có như vậy với lệnh thực sự là đại phúc khí nếu như không thể là tướng quân giải quyết m ộ n phiền chúng ta lại có cái gì tư cách ở lại trường an đúng cao lầu chính là từ nền đất làm lên dân chúng chỉ có thể làm nền đất mà chúng ta vừa có thể làm nền đất có thể trở thành nóc nhà mệnh điểm l à nên b ạ c h an cũng là bị đám người kia mới cho cảm động lần thứ hai vỗ tay nói được lắm các ngươi nói được lắm phi nhan nói càng tốt hơn tất cả liền theo nguyên kế hoạch tiến hành chúng ta ngày hôm nay bước ra một bước nhỏ là thành trường an quật khởi một bước g i i nói đến đây hắn câu chuyện lại là xoay một cái phi nhan ngươi không cần theo bọn họ phi nhan chính mừng rỡ hắn lại nói ngươi đi xem xem toàn bộ thành trường an bài tiết vật xử lý tình huống làm sao nhớ tới quan sát tỉ mỉ điểm phi nhan há h ố c mồm quà đấm nhỏ đều nắm chăm chú có lầm hay không ta lại đang giúp ngươi nói chuyện a bạo chính tuyệt đối bạo chính lại là nửa canh giờ trôi qua tất cả mọi người đều ở bạch đan an bài xuống bắt đầu tiến hành bận rộn công tác chỉ có bạch đan một người ở lại trong đại sành lật xem thành tiểu lưu lại đồ vật châm dãi hắn liền phát hiện thành trường an tình huống cùng những nhân tài này phân tích gần như trên thực tế bởi vì có sáu quốc sứ giả cùng cựu lưu một mươi nhà biếu tặng tài bạo ngắn ngủi một đoạn trong lúc bên trong những người này lực đều làm miễn phí sử dụng cũng không lo lắng tài chính vấn đề những người tài bạo cũng sẽ thông qua thu thuế phương thức từ từ trở lại trong tay hắn hoàn toàn không cần lo lắng hắn vốn là thiết kế được rồi trường ăn phát triển bản kế hoạch duy nhất biến số chính là đám kia tài tử bên trong có không ít nhân tài nhưng càng nhiều vẫn là thám tử p h i nhan nói những người có đạo lý nhưng hắn nội tâm chân thực ý nghĩ càng nhiều thiên hướng với nghiền ép những người này sau đó mài đi những người này n g u y ệ t khí làm tốt hắn sử dụng có điều hiện tại ma xui quỷ khiến cũng coi như là đi vào quỹ đạo hắn cần mở ra b ư ớ c kế tiếp kế hoạch bạch an nhìn phía trước mặt bàn có nước đá vôi còn có quan sát hắn trực tiếp đem hai loại tảng đá đặt ở lòng bàn tay sau đó mở ra võ hồn thức tình trạng thái ở sức mạnh thân thể tăng lên dữ dội tình huống đem hai loại khoáng thạch tạo thành bột mịn bỏ vào trong nước tiếp theo trong lòng đọc thầm một tiếng giao cho kinh nghiệm chị chương một trăm sáu mươi ba bê tông la mã chính xác cường hóa con đường chương một trăm sáu mươi ba bê tông la mã chính xác cường hóa con đường tên gọi đặc thù bùn nhau thuộc tính không kinh nghiệm t r ị không mười bạch an còn có mười nghìn da mặt kinh nghiệm t r ị có điều là mười điểm kinh nghiệm thăng một cấp mà thôi tự nhiên không do dự rất nhanh những ngày bụng não liền trở nên cứng rắn rất nhiều tên gọi vữa thuộc tính dính vào có thể đem hai khối gạch vững vàng dính vào nhau kinh nghiệm chị không hai mươi bạch an nhũ mày lên vữa từ tây chu liền bắt đầu truyền lưu một loại kiến trúc vật liệu chi phí đắt giá Cần cát, dùng đến môi, đất cát, gạo nếp gạo đất môi, t ưu ơ n dính g hoặc là d tiên nhựa cứu â y t r n gà t việc vỡ chi phí tiền vốn tương đối cao nhưng so với mười điểm e ít tờ tới nói vẫn là tiện nghi không ít đợt này ạ bệnh thiếu máu ông chờ mong bạch đan lần thứ hai bỏ thêm hai mươi điểm và màu sắc chậm dại biến hóa Thành màu vàng tên gọi vôi à n tên g gọi v vữa tên h tính phòng ẩm, có khá là hài lòng không thấm nước tính, kinh nghiệm chỉ 040. Mày đan lông mày, triển khai không ít, nhưng u đầu ộ một c có nước lắc cái. triển ít, lòng đan lông vẫn ẩm, mày, là Bài Vôi vữa,、tên、như ý nghĩa chính là dùng ba loại vật liệu hỗn hợp mà thành một loại kiến trúc vật liệu thông thường đều là vôi đất cát thêm vào các loại đất xét có nhiều chỗ còn có thể ở đất xét bên trong gia nhập đường đỏ cùng gạo nếp tương chi phí phương diện đúng là so với vữa tiện nghi thế nhưng cực kỳ p h i ề n phức so với bách luyện cương còn phiến phức cần liên tục n ệ n đánh chuyển động còn cần thời gian tĩnh trí muốn làm ra thích hợp vôi vữa ít nói cũng phải mười người thời gian một tháng dùng vẫn là rất tiện dụng chính là cùng vữa như thế tiêu tốn hai mươi điểm kinh nghiệm không đáng cường hóa đều cường hóa bạch an liền kiên nhận tính tỉnh lại cho trên bốn mươi điểm m ộ t khắc trên tay hắn vôi vữa màu sắc lần thứ hai phát sinh biến hóa trở thành s á m trắng bột phấn tên gọi bê tông la mã thuộc tính trang trí có hài lòng tố hình tính năng không thấm nước đ ọ c lại sau có hài lòng không thấm nước tính kinh nghiệm trị không tám mươi bạch an rốt cục mừng rỡ lên bê tông la mã cùng hậu thế xi măng đã khá là tương tự đem chất vôi vôi bùn thạch hoặc khổ thổ vôi bùn thạch dùng lửa đốt qua đi lại nghiền nát thành phấn sử dụng cách dùng cùng hậu thế cũng là gần như có điều bê tông la mã cũng có hai cái vấn đề trí mạng ngoại trừ mùa hè những mùa khác đều cần đun nóng sau sử dụng đồng thời vẫn chưa thể đụng vào tính kiểm cùng tính acid nước hàm cốc quan ở ngoài đúng là không ảnh hưởng nhiều lắm nhưng tần địa từ trước đến giờ càn cối càn cối thổ địa phụ cận nguồn nước độ ph cũng phần lớn siêu tiêu vì lẽ đó bê tông la mã thực sự là không quá thích hợp đại tần lúc này bạch an không khỏi rơi vào trầm t ư lẽ nào là hắn cường hóa dòng suy nghĩ sai rồi bảy mươi điểm đổi lấy bê tông la mã coi như lại cường hóa một lần có thể được kết quả mầm mớn một trăm năm mươi điểm e ít tờ vậy cũng quá thiệt thòi kết quả là bạch an quả đoán chuyển biến dòng suy nghĩ một lần nữa cầm lấy ba loại nguyên liệu đầu tiên chính là đá vôi giao cho đá vôi kinh nghiệm trị tên gọi thấp kém đá vôi thuộc tính không kinh nghiệm trị không năm không có chút gì do dự hắn trực tiếp kéo đẩy kinh nghiệm trị tên gọi chất lượng tốt đá vôi thuộc tính hợp lệ mặc kệ người dùng bất luận là thủ đoạn gì phát hiện oxy hóa canxi hàm lượng đều là sung túc kinh nghiệm trị không thấp kém đá vôi nghiền nát thành phấn còn muốn tinh luyện mà chất lượng tốt đá vôi đã có thể trực tiếp đem ra dùng mà này chỉ cần năm điểm e ít tờ coi như là cực kỳ cơ bản tích đá vôi nhiều lắm cũng chỉ cần mười điểm e t ầ n suy nghĩ vừa bị mở ra bạch a n là liên tiếp giao cho kinh nghiệm trị giao cho nước kinh nghiệm trị giao cho quạng sắt kinh nghiệm trị giao cho một tháng kinh nghiệm trị tên gọi t r ọ c nước thuộc tính không kinh nghiệm trị không năm tên gọi thấp kém quạng sắt thuộc tính không kinh nghiệm trị không năm tên gọi một tháng thuộc tính không kinh nghiệm trị không năm sau đó hắn liên tiếp cho những này tăng lên một cấp tên gọi nước uống thuộc tính giải khát sau khi uống xong đặc biệt giải k h á c kinh nghiệm chị không mười tên gọi chất lượng tốt quạng s á t thuộc tính nhiệt độ thấp không cần quá cao nhiệt độ liền có thể để luyện ra hợp lệ gan g kinh nghiệm chị không mười tên gọi than đá thuộc tính nhiệt độ cao nhiệt độ ở bất kỳ hoàn cảnh đều có thể đạt đến phong trị kinh nghiệm chị không mười mạnh mẽ khó có thể tưởng tượng mạnh mẽ cường hóa đi ra nước uống có thể giúp hắn chinh chiến hung nỗi lúc trực tiếp giải quyết nguồn nước vấn đề bảy quốc quân đội vẫn không có toàn diện phổ biến thiết binh khí cũng là bởi vì luyện kim tiền vốn quá cao khoán thạch quá thấp kém từng cường hóa sau q u ạ n sắt phối hợp từng cường hóa sau một tháng căn bản là không cần g ã thiết ba cái bộ than g lò cao thô cư n g pháp liền có thể chế ra suy m a u đọc phát thổi một cây tóc vào l ư ớ i là đức bách chém không đồn thiết kiếm then chốt ở chỗ ít đi nguyên liệu cùng công nghệ hạn chế càng không cần ngoài ngạch xây dựng lò cao t r ư ơ n g a n trong thời gian ngắn chế tạo ra rất nhiều chất lượng tốt của giới ngay ở hắn kích động chủ bị lúc viết xuống một đống lớn kế hoạch mới thời điểm ngoài cửa chuyển đến một trận tiếng bước chân rất nhỏ nhẹ đến dường như ngân châm rơi xuống trong đất nhỏ đến mức không nghe thấy được nhưng đối với nắm giữ cảm giác nguy hiểm ứng hắn tới nói nhưng là vô cùng rõ ràng bạch an nhàn nhạt mở miệm vào đi c h ư một trăm sáu mươi b ố bạch đan đi ê n rồi mua ngựa cần trước tiên đ ư a n g ự a phu chương một trăm sáu mươi bốn bạch đan đi ê n rồi mua ngựa cần trước tiên đ ư a n g ự a phu theo bạch đan dứt tiếng một viên đầu nhỏ trực tiếp từ khung cửa m ỏ vào cũng bởi vậy vừa vặn cùng bạch đan bốn mắt nhìn nhau thật là không có sức lực ta còn tưởng rằng ngươi đang lười biếng đây ngoài cửa người kia chắp tay sau lưng n ú n nhảy một cái đi vào chính là phi nhan phi nhan vừa tiến đến bạch đan trực tiếp liền đem chính mình viết kế hoạch đưa cho phi nhan chờ đợi làm một hồi phi nhan đầu tiên là sửng sốt chốc lát sau đó vô cùng phát điên nàng vô cùng đáng thương nhìn bạch a n hắn lúc trước đã hạ lệnh đem trường an tường thành cho hủy đi lại xử lý tốt nước bẩn cùng loại bỏ chất thải hệ thống vậy nay toàn thành trì cũng là có thể cùng hiện đại thành thị áp sát ngày sau phát triển cũng càng tốt hơn quy hoạch đặc biệt ở hắn phát hiện kinh nghiệm t r ị tân tác dụng sau càng là đẩy ra một tấm càng rộng lớn hơn cổng lớn phi nhan đều cảm giác đầu có chút không đủ dùng lợi dụng trực tiếp phái người từ nhà nhà thu thập không cũng có thể lợi dụng tại sao muốn nhọc lòng thu thập à? bạch an cười nhạt một tiếng vừa nhìn n g u y ê liền không thường thường t r ô n g t r ọ n phân không tham một đoạn trong lúc lên men trực tiếp đem ra đào tạo thu hoạch gặp dẫn đến thu hoạch bộ dễ bị thiêu hủy đồng thời bên trong trứng sâu cùng vật bẩn t h i u cũng không có bị xử lý sạch sẽ gặp dẫn đến sâu bệnh dựa theo hắn nguyên bản quy hoạch là chuẩn bị nhiều kiến mấy cái bể khí sinh học một bên lên men phân một bên lợi dụng khí mê tan nóng lửa cung cấp mới xây lò cao dạ thiết có điều hiện tại cũng không phải dùng phiền thoái như vậy nhưng này bể khí sinh học nên tu còn phải tu dù sao sau đó còn có thể mở rộng đến toàn bộ đại tần trong phạm vi trải qua hắn một phen giải thích p h i nhan đ ố n g nhiên tỉnh ngộ đồng thời cũng không khỏi xấu hổ thì ra là như vậy tướng quân ngươi nhường ta quan sát cẩn thận một điểm là để ta quy hoạch hội tụ con đường ta còn tưởng rằng là để ta quan sát thành trường an ẩm thực kết cấu đây trọng yếu như vậy nhiệm vụ giao cho ta ta nhưng phụ lòng tướng quân sự tin tưởng của ngươi bạch an tuy rằng kinh ngạc nha đầu này trí tưởng tượng nhưng vẫn là lên tiếng an ủi không có chuyện gì kỳ thực ngươi quan sát không quan sát ta đều đã kế hoạch xong con đường chỉ là không muốn để cho ngươi nhàn r ố i thôi đi làm đi nói xong liền trực tiếp đem kế hoạch kín đáo đưa cho phi nhan phi nhan suýt chút nữa thổ huyết nhìn thấy trong tay kế hoạch sau càng là lăng tại chỗ hỏi ngược một câu t h ư ớ n g quân đầu ngươi không có sao chứ sau năm ngày hàn quốc đô thành tân trịnh hàn vương xem xong tình báo trong tay sau vẻ mặt rất là nghiêm nghị người xác định t h à n h trương an ở cái gì đều vẫn không có xây xong tình huống l i ê n lượng lớn thu mua các loại thấp kém con thạch đã từng đảm nhiệm hàn quốc chủ tướng nhưng đại bại mà quay về công tử an một mức chắc chắn tuyệt đối không sai đây là trương bình nội sự chuyển về tin tức hơn nữa bọn họ không ngừng thu mua các loại thấp chất con thạch còn bán chất lượng tốt khối thép hàn vương lần này hứng thú bán khối thép trước tiên không nói đây là làm ăn lô vốn chính là hàm dương cũng sẽ không chấp thuận đại tần khối thép chạy ra đi nay khối thép chất lượng nhất định có vấn đề công tử an lắc lắc đầu đại vương trương an bán khối thép không chỉ có chất lượng không thành vấn đề hơn nữa so với chúng ta đại hàn giã luyện ra khối thép còn tinh khiết ba điểm giá bán nhưng là tiện nghi một nửa hiện nay các quốc gia thương nhân đều c ư ớ p điên rồi lạch cạch hàn vương nghe xong đều sợ đến ngồi trở lại vị trí của chính mình nói chuyện đều nói lắp cái kia vậy chúng ta thương nhân môi trường a n khối thép không có công tử an lần thứ hai lắc đầu đại hàn không thiếu khối thép cùng t h a n g trì vì lẽ đó còn chưa nói hết trên người liền đã trúng hàn vương một ước đ ầ ngu đ ầ ngu a tốt như vậy khối thép không bị chúng ta đại hàn lấy đi nước khác đều lấy đi c h ẳ n g phải là không còn cần chúng ta hàn quốc quân giới công tử an trong đầu dường như vang lên một đạo kinh lôi đúng đấy hàn quốc mặc dù có thể tồn tại lâu như vậy ngoại trừ đảm đương bước đệm khu vực ở ngoài không phải là bởi vì có thể cho triệu ngụy sở tam quốc cung cấp chất lượng tốt quân giới à một khi tam quốc không còn mua bọn họ quân giới cái kia toàn bộ đại hàn không chỉ gặp mất đi một nửa kinh tế khởi nguồn càng không có tồn tại cần phải đều là nhi thần sai nhi thần hiện tại liền đi làm công tử an chắp tay xong đang muốn lui ra hàn vương nhưng là băng lạnh mở miệng vào lúc này bất luận cái gì không sai sai bắt được trường an đồ vật mới là thật bạch an không phải muốn gặp trương lương cùng ngươi cựu đ ệ sao gọi bọn họ trở về sau đó phái đi trường an đàm phán cần phải lũng đoạn trường an sở hữu chất lượng tốt khối thép lúc cần thiết để bọn họ là ở chỗ đó hiệu lực cũng không có quan hệ chuyện như vậy không chỉ ở hàn quốc phát sinh theo thời gian chuyển rời các quốc gia rồn rập vì vậy mà động nguy quốc ngụy vương ra lệnh một tiếng mười c h i đội buôn lao tới trường an sở quốc sở vương còn chưa mở miệng sở quốc tam thế nhà liền từng người mang theo một loại khoáng thạch xuất phát thẳng đến trường an tề quốc trong nước một nửa thương nhân bán thành tiền gia sản cùng nhau phó tần chỉ vì ngay lập tức bắt được gang liền ngay cả xa xôi nhất t i ế n quốc cũng nghe được tin tức này tiến vương đối với chuyện này căm hận không ngớt chỉ thán ta đại yến khoảng cách q u á xa bỏ mất tiên cơ thái tử đang ngay lập tức b ầ m tấu lên phụ vương không nên lo lắng phi nhan đã chuyển về tình báo ngoại trừ khối thép bạch a n còn kế hoạch lượng lớn mua vào cấp thấp ngựa chạy chậm bán ra tần quốc tuấn mã tiến vương kích động liền hô hấp đều trở nên gấp gắt lên làm sao có khả năng có bực này chuyện tốt không nói trường ăn lỗ vốn chính là tần quốc của cải cũng sẽ bồi đi, đi. t đại tần đ hàm dương cung doanh chính nhìn thủ hạ chuyển về tình báo là dở khóc dở cười khoảng cách bạch đan định cư trưởng an đã qua gần một tháng thời gian một tháng hắn thường thường gặp nghe được một ít tin tức ngoài ý mớn ngày hôm nay nhưng là đặc biệt là bất ngờ theo t h a m tử nói bởi vì đến đây trường an đội buôn thực sự là quá nhiều vì lẽ đó bạch an trực tiếp định ra rồi q u ý củ muốn mua đồ vật có thể thế nhưng bất luận muốn mua gì cũng phải dùng người để đổi ở ngắn n g ủ i do dự sau các quốc gia đội buôn vẫn là đồng ý thậm chí vì có thể ngay lập tức mua được trường an đồ vật các quốc gia lại tăng số người xứ giả lại đây làm cho cả thành trường an trong lúc nhất thời là phi thường náo nhiệt thời khắc bây giờ ở trong điện xương bình quân hỏi thăm một câu vương thượng trước tiên không nói bạch đan đưa tới nhiều người như vậy để trường an hỗn loạn càng là gia tăng hàm dương phòng thủ áp lực chính là này bán chiến mã còn có khơi thép đều đủ để bị đánh tới tư thông với địch nhà mát có cần hay không thần đi ngăn lại doanh chính nhìn xương bình quân cười lắc lắc đầu xương bình quân ngăn lại không cần ngăn lại thế nhưng nhớ tới đem việc này cũng tới báo cho trọng phụ chỉ cần đăng báo cho trọng phụ trọng phụ không còn ý kiến cũng là không thành vấn đề ngươi nên biết phải làm sao chứ xương bình quân giống như m ư n g điểm đều là từ nhỏ b u i tiếp hắn cùng trường thành người cũng là hắn anh em họ muốn nói trong chiều còn có ai tin được đó chính là hắn cái đám này từ nhỏ đến lớn đồng bọn nghe được lời nói của hắn xương bình quân hơi nghi hoặc một chút vương thượng tể tướng làm sao có khả năng sẽ đồng ý việc này lần trước long dương quân một chuyện liền lời còn chưa nói hết liền bị doanh chính ngăn lại doanh chính cười cợt đầu tiên lần này bán để thành trường an không chỉ có nắm giữ so với trước đây gấp m ộ ư ơ i lần nhân khẩu l ổ i tới càng la là làm trường an lưu lại không ít nhân tài đặc thù người suy nghĩ một chút trước giải sáu quốc sứ giả đưa tới nhân tài còn có cựu lưu m ư ơ i nhà người đều là chút bất thực yên họa tức giận nhân tài vì lẽ đó thống trị trường an người đã đầy đủ còn lại chỗ hỏng không phải là những n à y thợ thủ công sương bình quân suy tư chốc lát phát hiện xác thực có đạo lý nhưng hắn vẫn là nghi hoặc vậy này tư thông với địch doanh chính lần thứ hai đánh gãy sương bình quân tư thông với địch dùng cái gì đàm luận tư thông với địch s a thân gần đánh vốn là đại tần tương lai quốc sách chờ đại tần cùng triệu quốc liên thủ ngoại trừ hung nỗi lúc cái k h á c các quốc gia bởi vì không cách nào chống lại triệu quốc không phải liên hợp triệu quốc chính là liên hợp chúng ta đại tần triệu quốc tuy rằng mạnh mẽ nhưng đã cắt đi hai mươi thành ngược lại là chúng ta đại tần lại không lo toan nỗi lo vì lẽ đó cái khác các quốc gia liên hợp triệu quốc tấn công đại tần khả năng lớn hơn nhiều so với liên hợp đại tần tấn công triệu quốc khả năng cũng bởi vậy nắm chặt cùng các quốc gia kết được là đại tần hàng đầu nhiệm vụ hiện tại triệu quốc mới vừa cùng năm quốc trở mặt chính là cơ hội tốt hơn nữa so với trên đầu môi hứa hẹn nhìn thấy mò đến đồ vật hiển nhiên càng thực sự nghe đến đó xương bình quân cũng là rõ ràng cái gì thông qua cái này phương thức vẫn có thể trong bóng tối cân bằng các quốc gia thực lực thực lực l ư ợ n liền nhiều bán một điểm chất lượng tốt khối thép thực lực mạnh liền nhiều đảo một điểm thợ thủ công doanh chính nụ cười là càng thêm s á n lạn không sai quả nhân cái này nghĩa đệ cũng thật là cho quả nhân một cái vui mừng thật lớn ai có thể nghĩ tới quả nhân vừa bắt đầu chỉ là muốn để bạch đan có cái chỗ đặt chân mà thôi s ư ơ n g bình quân cũng là không ngừng được than thở lên bạch đan tướng quân thật là thiên túng t r i tư xác thực là nhiều lần làm cho người ta kinh hỷ lần này coi như là la tướng sợ cũng xác thực là không lời nào để nói thân vậy thì đi làm mắt thấy s ư ơ n g bình quân phải đi doanh chính lại là liền vội vàng đem nó gọi lại、Chập. hiện tại trường an còn có một vấn đề cần giải quyết thời gian d à i cao như vậy giới mua vào giá rẻ bán ra còn muốn liên lụy thời gian theo người lực trương an tiền t à i khẳng định thiếu nghiêm trọng ngươi mà mang theo mười vạn quán tiền t à i đi trường ăn chống đỡ bạch a n đạp đạp đạp doanh chính mới vừa nói xong dịch xuyên liền vội vội vàng vàng đi vào hàm d ư ừ n g cung báo trương an huyện lệnh bạch a n rất tặng bảo vật ba loại doanh chính cùng xương bình quân không khỏi hiếu kỳ lên đợi đến dịch xuyên đem ba loại bảo vật lấy tới trước mặt sau càng là ngạc nhiên không thôi cái thứ nhất là một sợi dây thừng hơn nữa là mài mòn đặc biệt nghiêm trọng dây thừng đây là xuyến tiền dây thừng sương bình quân rất có kinh nghiệm có phán đoán m à sau còn bổ sung một câu chỉ có sử dụng hồi lâu dây thừng hoặc là trong thời gian ngắn treo quá nhiều tiền mới gặp m à i mòn thành bộ dáng này chỉ một thoáng doanh chính liền rõ ràng bạch đan ý tứ không khỏi cười mắng lên thật ngươi cái bạch đan đây rõ ràng chính là nói cho quả nhân trường an tiền nhiều dây thừng cũng không đủ dùng là đang khoe khoang đã như vậy cái k i a quả nhân liền không cho hắn viện trợ tuy rằng ngoài miệng nói như vậy thế nhưng hắn lời nói vẫn có nồng đậm tiêu n g o một cái hoang vu khu vực ngăn ngắn trong vòng một tháng bị bạch lan đồng thời kinh doanh thành chiến lược yếu địa đại tần cự giả khu vực lại sao là một câu tuyệt vời có thể hình dung hai người tiếp theo lại mở ra cái thứ hai lễ vật trái tim nhất thời hoành hành này lên bên trong là một vị vô cùng tinh x ả o truy phong pho tượng thép tinh chế chế thành đồng thời truy phong bốn cái móng phía dưới đều có hình bán nguyệt khối thép trên lưng có cao cao cùng lên gối gối hai bên còn cắt treo một khối thép góc chương một trăm sáu mươi sáu chương thay đổi đại tần đồ vật nhìn thèm thuần hà hồng h a i chương một trăm sáu mươi sáu chương thay đổi đại tần đồ vật nhìn thèm thuần hà hồng h a i vị này nho nhỏ truy phong có điều to bằng bàn tay nhưng mỗi một chi tiết nhỏ đều cực kỳ chú ý tạo hình càng như là lăng không bay vọt chân đạp bạch tuyết anh khí mười phần trông rất sống động chỉ là điểm này liền đủ để thể hiện ra điều khắc t à i nghệ sự cao siêu cho tới truy phong màu sắc một mảnh ánh b ạ c hơn xa bảo kiếm phong thái không nhìn thấy một tia tạp chất càng lộ ra ra vật liệu lợi hại thế nhưng doanh chính cùng xương bình quân chỉ là vì là hai thứ này ngắn ngủi thán phục một hồi ánh mắt liền cùng nhau tập trung đang không có nhìn thấy tiểu vật trên người mà lúc này dịch xuyên cũng là đem bạch đan để hắn mang lời nói đệm lót mà ra khởi bẩm vương thượng bạch đan tướng quân nói rồi truy phong móng dưới bốn cái vật gọi là móng ngựa sắt có nó trợ giúp móng ngựa lót một tầng không chỉ có thể để chiến mã chạy càng ổn một ít còn có thể giảm thiểu móng ngựa hao tồn để cao thật lớn chiến mã tác chiến tuổi thọ mà trên lưng ngựa thì lại gọi là yên ngựa yên ngựa cái khác hai cái vòng sắt gọi là bàn đ ạ p bàn đạc có thể để kỵ sĩ không cần lại mang theo bụng ngựa dụng ngựa yên ngựa nhưng là có thể để kỵ sĩ ở trên lưng ngựa cũng có thể ngồi ngay xong lời nói doanh chính là cất tiếng cười to tiếng cười vang vọng tại hàm dương cung bên trong dường như lôi đỉnh kéo dài không tiêu tan cười cười doanh chính khỏe mắt càng là cười ra nước mắt hắn vung lên ống tay á o nhìn mặt trước truy phòng không ngừng n g a i kỹ ba cái tên t i ế n ngựa bàn đạp móng ngựa s á t vương thượng triệu vũ linh vương hồ phục cưới ngựa bắn cung phát động toàn bộ triệu quốc nam nhi thay đổi trang phục luyện tập cưới ngựa cùng tiến thuật mà bạch đan tướng quân này mấy thứ phát minh không một không cho đại tần nghiền ép triệu quốc doanh chính trong mắt lộ ra thần quang đúng đấy vẹn vẹn dựa vào này b a loại liền đủ để l ị c h truyền đại tần cưỡi ngựa không bằng triệu quốc cục diện ngày xưa xuân thu toàn bộ hoa hạ đều không mặc quần là triệu vũ linh vương vì tăng cao kỵ binh địa vị hạ lệnh thay đổi trang phục ma n tộc vì cưỡi ngựa mà phát minh quần lúc này mới bị hoa hạ từ từ tiếp nhận nhưng là coi như có quần chỉ có điều là hơi hơi giảm thiểu d ụ c ngựa lúc tổn thương thôi cưỡi ngựa cần hai chân chăm chú mang theo mã đỗ xa kích cũng hai tay vùng ra già dày cương mới được muốn bồi dưỡng ra một tên nắm giữ lực sát thương kỵ sĩ chỉ ít cần hai năm đồng thời kỵ sĩ còn chỉ có thể đưa đến sung phong q u ấ y dày tác dụng nếu như thật sự muốn lập tức cùng người giao chiến vậy thì cần năm năm thời gian mới có một tên hợp lệ kỵ sĩ toàn bộ hoa hạ chỉ có triệu quốc hồ đao kỵ sĩ có thể làm được điểm này cái này cũng là triệu quốc chống lại tần quốc trọng yếu sức mạnh hiện tại có yên ngựa cùng bàn đạp không cần hai năm huấn luyện tần quốc kỵ sĩ liền có thể cùng hồ đao kỵ sĩ như thế ở trên ngựa tác chiến thậm chí có thể càng ổn định phát huy sức mạnh bắt hồ đao kỵ sĩ có thể nói bạch an vẹn vẹn dựa vào này ba loại phát minh thì càng sửa lại tương lai đại tần tác chiến phong cách việc này thực sự quá trọng đại thật muốn là toàn diện phổ biến đại tần quân giới rèn đúc kế hoạch muốn đổi binh sĩ kết cấu muốn đổi tác chiến phương thức muốn đổi coi như là hắn thân là tần vương cũng không dám dễ dàng phổ biến nghĩ đến bên trong doanh chính đột nhiên lắc đầu bật cười xương bình quân không khỏi hiếu kỳ vương thượng vì sao cười doanh chính mở miệng nói quả nhân cười thế nhân t h i ệ t cận bạch an đâu chỉ là muốn tiêu diệt hung nô để tần triệu giải thoát rõ ràng là muốn mượn cơ hội này luyện binh xương bình quân b ỗ n nhiên tỉnh ngộ không sai một đạo này ba loại vật phẩm phổ biến đại tần nhất định phải lấy kỵ binh làm chủ mà viễn trinh h ù n g Nô, chính là huấn luyện đại tần kỵ binh tốt nhất thời điểm ký xương bình quân hít vào một ngụm khí lạnh cảm thấy phía sau lưng trở nên lạnh lẽo bạch a n tướng quân cân nhắc sâu xa thực sự là khiến người ta sợ hãi lúc trước tất cả mọi người đều cho rằng bạch a n tướng quân chỉ là nhất thời còn trẻ khí thịnh muốn hướng về triệu quốc đòi hỏi lời giải thích ai có thể nghĩ tới bạch a n tướng quân không chỉ có vì là triệu quốc giải quyết người thừa kế vấn đề còn thúc đẩy tần triệu kết minh biến tướng tan g ã năm quốc hà tung cuối cùng mục đích thực sự dĩ nhiên chính là cho đại tần tranh thủ đến đầy đủ luyện binh cơ hội luyện binh thời gian danh chính một lần nữa cầm lấy truy phong p h o tượng không khỏi cảm thán đại tần có bạch a n biết bao may mắn âm dương gia cao nhân từng nói nói hắc long giáng lâm tam xuyên quận quả nhân mấy lần tìm kiếm đều không có kết quả bây giờ suy nghĩ một chút nếu không là bạch a n vì là thợ săn quả nhân thật hoài nghi hắn là hắc long b i ế n thành trong đầu đến cùng đều chứa cái gì ngạc nhiên ý nghĩ nho nhỏ p h o tượng báo cho quả nhân này ba loại bảo vật còn nói cho quả nhân trường an hiện tại có vật liệu càng có thợ thủ công để quả nhân hoàn toàn có thể an tâm hiện tại quả nhân đúng là chờ mong lên này cái thứ ba lễ vật xương bình quân cùng dịch xuyên lòng hiếu kỳ cũng là m ư ờ i phần ở danh o chính đưa tay mở ra cái thứ ba hộp lúc đồng thời đưa cổ d ả i làm hộp mở ra trong nháy mắt hai người cầm suýt chút nữa kinh đi danh o chính càng lại áp chế kích động hai tay run dậy đem món đồ bên trong lấy ra một tấm đây là một tấm thuần trắng đồ vật trên dưới không có một cái tạp vật thuần trắng như tuyết thuần trắng trắng hơn tuyết ở k i a sáng phóng dưới lại có vẻ mỏng như cánh ve so với t h ế gian bất kỳ ngọc khí đều càng ôn hòa danh chính không thể tin tưởng lật xem h ộ tấm thứ hai tấm thứ ba tờ thứ b ố tờ thứ năm mãi cho đến t ấ m thứ mười chín mỗi một chương đều là giống như lúc doanh chính không tiếp tục đi xuống thiên cũng không phải là bởi vì hộp đã trống rỗng rồi ngược lại bên trong còn có một tờ giấy mặt trên càng là viết vài hàng đại tự t h ầ n vương quét lục hợp nhìn thèm thôn hà hùng t hai v u n g kiếm quyết phù vân chư hầu tận tây đến minh đoạn tự kim khải đại khái giá hùng tài nghĩa đệ bạch an thưa chương một trăm sáu mươi bảy hàn phi vào trường an bảo vật xi、si、măng chương một trăm sáu mươi bảy hàn phi vào trường an bảo vật xi、si、măng thành trường an hai dặm có hơn từ hàn quốc đường xa mà đến quý khách mang theo đoàn xe hướng về trường an chậm rãi tới gần đoàn xe bên trong còn có một đạo đặc biệt cảm động tiến ả n h trên thực tế hai bên mới vừa hội hợp bóng người xinh xắn kia nhìn thấy một người trong đó sau càng là nhất thời đỏ cả về mắt h oan ước hoán một câu cựu ca đã sắp tuổi bốn mươi hàn phi xoa xoa đầu nhỏ của nàng hồng liên ngươi bị khổ hồng liên công chúa liều mạng lắc đầu chỉ cần cựu ca ở vậy thì không có chút nào khổ hàn phi vui sướng cười to lên được ngày hôm nay vào trường an nếu như không thể đàm luận xong cựu ca liền mang ngươi về lại hàn hồng liên công chúa cũng là theo nợ nụ cười cười đặc biệt ngọt gần một tháng chờ đợi cực kỳ địa phương xa lạ lại không bị bạch a n cho tiếp nhận có thể tưởng tượng được hồng liên nội tâm đau khổ cũng may hôm nay nàng cựu ca hàn phi dựa theo phụ lệnh v u a kiến đi sứ tần quốc đi vào trường an lúc này mới để hồng liên có cơ hội từ thành hàm dương chạy đến cùng chính mình cựu ca hội hợp đoàn xe khoảng cách trường an khoảng cách là càng ngày càng gần đông nhiên phía bên phải có một nhánh đoàn xe là nhanh chóng tới gần gây nên hàn quốc đoàn xe bất an vẫn là hàn phi ngay lập tức hạ lệnh lúc này mới để đoàn xe chấn định lại chính hàn phi nhưng là xuống xe ngựa đi đến đoàn xe phía trước nhất quay về tới gần đoàn xe xa xa hành lễ hàn quốc công tử không phải lúc này cái tiêu chi đoàn xe tự a hồ rốt cục phản ứng lại vội vã dừng lại đầu trong xe cũng là đi xuống một người quay về hàn phi đáp lễ công tử không cần xuất s á n tiểu nhân tên dịch xuyên phụ vương thượng mệnh lệnh cho trường an huyện lệnh bạch a n tặng lễ nhìn thấy chư vị tự a hồ không quá quen thuộc con đường lúc này mới cố ý lại đây chuẩn bị cho chư vị dẫn đường lại là tần vương bên người cẩn thận hàn phi lúc này mới thả xuống lòng đề phòng vui vẻ đáp ứng lần này lại có một nhánh đoàn xe cùng hàn quốc đoàn xe hợp lưu đội ngũ cũng là lớn mạnh không ít trên đường dịch xuyên tiêu ngạo hướng về hàn phi cùng trương lương giới thiệu hôm qua bạch a n tướng quân cho vương thượng lễ vật nhưng làm vương thượng sướng đến phát rồi rồi lúc này mới cố ý gọi tiểu nhân cho bạch a n tướng quân đáp lễ nói thật ta cũng là lần thứ hai đi thành trường an chờ một lúc các ngươi nhìn thấy sợ là sẽ phải theo ta lần thứ nhất như thế dọa giật mình hàn phi không phản đối khẽ mỉm cười không có đáp lại có điều là một cái nho nhỏ thôi có thể có món đồ gì có thể để hắn vị này hàn quốc công tử dọa g i ậ mình bởi vì mội mội mình bị khéo léo từ chối một chuyện h ắ n đ ố i với cái kia vang danh thiên hạ bạch an nhưng là không bao nhiêu hào cảm càng là chống cự đến đây trường an nếu không là hàn vương mệnh lệnh hắn hiện tại khẳng định còn ở tề quốc du học chính nghĩ như thế dịch xuyên liền kinh hỉ hô to thành trường ăn đến hàn phi phóng tầm mắt vừa nhìn một hồi sửng sốt trước mặt là một mảnh trống trải bình địa gần nhất phong lúc đều còn cách một k h o ả n g cách trương lương càng là lên tiếng do hỏi d ị xuyên tiểu huynh đệ ngươi có phải hay không lầm địa phương d ị xuyên bộ n g ư c ưỡn lên chính là càng cao hơn hai vị vậy thì không biết đi thanh t r ư ờ n g an chính là không có tường thành bạch đan tướng quân nói rồi tường thành chỉ có thể trở ngại trường an phát triển vì lẽ đó liền trực tiếp đem tường thành dỡ bỏ sau đó trước mặt nơi này càng la gặp toàn bộ tre lên phong ố c hàn phi hít vào một ngụm khí lạnh cái này cần cỡ nào tự tin mới dám từ bỏ tường thành phòng thủ ưu thế đồng thời khoe khoang khoát lác hàn đối với bạch đan ấn tượng cũng không khỏi đổi mới không ít nhưng cũng không phải hướng về tốt phương hướng phát triển đoàn xe đi lên trước nữa tiến lên một điểm hàn phi lại nhận ra được vấn đề chỗ ở trường ăn địa đặc biệt bằng thẳng xe ngựa ở phía trên chạy quả thực so với chỉ trên đường còn muốn thoải mái chẳng lẽ t ầ n quốc đã phát điên đến đem chỉ đạo một đường xây dựng đến thành trường an bên trong thời khắc mấu chốt lại là dịch xuyên l ư ỡ n thẳng bộ ngực tiêu ngạo mở miệng toàn bộ thành trường a n con đường đều ở bạch a n tướng quân mệnh lệnh ra trải một loại tên là xi măng đ ổ vật trời mưa lúc không lầy lội khô r á o lúc xấu xí bụi hơn nữa trải xong chỉ cần tiêu tốn một ngày thời gian chờ đợi xi măng liền có thể trở nên cùng nham thạch như thế cứng rắn ngoại trừ con đường bạch a n tướng quân còn dùng xi măng ở thành trường an xây dựng không ít phòng mễu ớ cung c dân chúng ở lại đây hàn phi liễu lưới không ngớt hắn nhớ tới bạch a n tiền nhiệm trường an cũng có điều thời gian một tháng trong vòng một tháng liên hoàn thành rồi đối với thành trường an con đường cải tạo xi măng đến cùng là cỡ nào bảo vật nếu như cho hàn quốc hắn hoàn toàn có thể đem hàn quốc tùy ý một thành trì chế tạo thành kiên cố pháo đài nhưng vậy cũng cần rất nhiều thời gian xem bạch a n mới vừa tiền nhiệm liền xây dựng rầm rộ không để ý bách tính khó khăn chỉ có bạo tần mới sẽ như vậy làm việc đoàn xe lần thứ hai đi tới một chút thành trường an bách tính cũng chính chăm chỉ tăng lên. người quanh nơi, bắt Một một đầu đám vây xây ở dân ự Tự n Vẫn là trôn đất tròn cùng kiến không đơn thuần nhắc nhở Hàn phi, Bạch An, hung Nhưng dịch xuyên đúng là càng thêm trở nên hương phấn. Công nhịn. g gì. gì. cái trúc, có Chỉ Bạch ác. dịch dưới biết lợi Phi, là là là đất ít thêm trở d hồ. ở mau tử, chúng chính đang xây dựng bể khí sinh học lúc trước thành trường ăn đã xây dựng vài cái không nghĩ đến ngày hôm nay lại đang xây dựng xem ra thành trường ăn người là lại nhiều không í t ta. một luồng linh cảm không lành nổi lên hàn phi trái tim cái gì bể khí sinh học hắn nghe đều chưa từng nghe tới sẽ không phải này lại có cái gì đặc biệt địa phương chứ hàn phi đang chuẩn bị thả xuống mặt mũi do hỏi dịch xuyên một phen vê anh sau một khắc ở khoảng cách tân bể khí sinh học có điều một trăm l i n c địa phương xa đông dương phun ra một đạo cao hơn một t r ư ợ n g ngọn lửa đem hàn phi sợ hết hồn chương một trăm sáu mươi tám trên đất bạch ngọc kinh lang đọc c h ầ m thư thanh chương một trăm sáu mươi tám trên đất bạch ngọc kinh lang đọc c h ầ m thư thanh ngọn lửa bay lên đem hàn phi còn có hàn quốc đoàn xe và người làm cho giật mình có điều ngọn lửa bên nhưng có một đám bách tính đang hoan hô dịch xuyên đồng dạng là cao hứng và phần có thể nhóm lửa xem ra cái tiêu bể khí sinh học đã có thể chính thức sử dụng thật tốt ta hàn phi rốt cục không nhịn được lại mở miệng hỏi t h ă m t ớ i đến tiểu huynh đệ nay bể khí sinh học là cái gì đồ vật như thế thần kỳ dịch xuyên khả khả cười không ngừng cụ thể làm sao làm thành cũng chỉ có bạch đan tướng quân mới biết lại như vương thượng nói tới thật không biết bạch đan trong đầu đến cùng chứa những gì kỳ tư diệu tưởng bể khí sinh học mới ra đến thời điểm chúng ta cũng là bị sợ hết hồn bạch đan tướng quân dùng xi măng xây dựng sắp tới ba mươi tân nhà vệ sinh căn cứ bạch a n tướng quân nói tới phía dưới còn trải đường ống cái gì cũng không cần nhân lực đi chọn những người dơ bẩn đồ vật chính mình liền đến bể khí sinh học bên trong chỉ cần chờ đợi mấy ngày liền có thể sản sinh một loại có thể thiêu đốt khí chính là công tử vừa nãy nhìn thấy loại kia uy lực có thể đều có thể lớn hơn có điều bình thường thành trường an dân chúng cũng chỉ là dùng để nhóm lửa làm cơm cái gì vừa bắt đầu dân chúng còn náo loạn không ít chuyện cười có mấy người lông m ả y té ngã phát đều đốt sạch rồi bạch an tướng quân vì thế còn cố ý tự mình tới cửa giáo dân chúng làm sao thu thập làm sao cùng ngày hay dùng xong ngoài ra bạch an tướng quân còn hạ lệnh dân chúng có thể thông qua lối ra Mở m i ệ nghe đem bể k í sinh so tới nuôi với cái hai bên trong nước vàng lên. ruộng, dùng ngư, nhìn, nước vàng nước ngư, rõ ràng、so、với cái khác bể nước phì hai lần. n học thu thập hay hữu khác phì h có Bất bể bể đất rất Ta rõ g màu màu là là đều kể để dụ. được này hàn phi cùng trương lương đối diện một ánh mắt đều lẫn nhau trong mắt nhìn thấy vẻ khiếp sợ cái này bể khí sinh học lại như thế lợi hại ngoại trừ vừa bắt đầu xây dựng vật lực nhân lực ở ngoài hầu như không có tiêu hao vừa có thể thỏa mãn bách tính tiêu hao còn có thể vì bách tích tăng sản sao một cái ngưu tự tuyệt vời hai người vẫn muốn nghĩ nhiều dừng lại một hồi nhìn có thể hay không ăn trộm nhưng dịch xuyên nhưng là để phu xe tiếp tục tiến lên lần này hàn quốc đoàn xe cũng rốt cuộc tiến vào trường an nội thành đầu tiên nhìn liền bị một căn lên đến ba t r ư i n g kiến trúc cho chấn động nhà này kiến trúc toàn thân lưu ly hết thệ tất cả phản phất đều là dùng đắt giá thủy tinh chế tạo ánh mặt trời chiếu xuống không chỉ có màu sắc s ạ c sỡ vẫn có thể vô cùng thấy rõ ràng trong kiến trúc tất cả trương lương nói chuyện trở nên nói lắp lên chuyện này đây là nơi nào đến nhiều như vậy thủy tinh lợi hại như vậy mãi công nghệ sợ làm ộ t sợi lông ở bên trong đều không giấu được tung tích ma havy nhìn kỹ nhà này kiến trúc con mắt đều không xoay chuyển l i ê n ngay cả vẫn không có mở ra miệng hồng liên ở xe ngựa đứng ở nhà này kiến trúc trước sau đều là lặng lẽ vén rèm xe lên đôi mắt đẹp nhìn kiến trúc này đều ngây dại dịch xuyên lần này bộ ngựa cưỡn lên càng cao hơn chút kha kha tiểu nhân lần thứ nhất nhìn thấy nhà này kiến trúc lúc cũng là bị đẻ ép đây là bạch a n tướng quân tự tay chế tạo gọi là bạch ngọc kinh có người nói bạch a n tướng quân chính là cưới vợ mỉm cười cô nương mới cố ý chế tạo nếu như muốn đi vào nhìn chỉ cần hướng về vương giang đại nhân s i n liền có thể có điều không thể gợi lâu hàn phi trầm mặc trước mặt bạch ngọc kinh tuy g i n g nhỏ thế nhưng liền này một căn kiến trúc xa hoa trình độ cũng đã vượt xa rất nhiều cung điện không nói những cái khác liền nói hàn quốc đô thành tân chính sẽ không có một tòa cung điện có thể so với được với một tòa bạch ngọc kinh như vậy nghĩ hàn phi vừa nhìn về phía chính mình m u ộ i m u ộ i phát hiện hồng liên trong mắt vẻ mơ ước là càng sâu hắn không khỏi trong lòng thở dài hay là bạch a n lúc trước nếu như đồng ý tiếp nhận hồng liên hồng liên hiện tại cũng sẽ là khắp thiên hạ hạnh phúc nhất nữ nhân đi bất chi bất giác hàn phi đối với bạch a n thành kiến đã tiêu tan gần đủ rồi đón xe không có ở bạch ngọc kinh trước dừng lại bao lâu tiếp tục hướng về trước dịch xuyên lần này chính là thay thế doanh chính cho bạch a n đáp l ê m à tới mà hàn phi là người cũng chính là cùng bạch a n hiệp đ ả m hợp tác sự hạng vì lẽ đó đoàn xe mục đích cuối cùng đ i ể m là trường an huyện huyện lỵ một đường quá khứ hàn phi lại là mở mang tầm mắt hắn nhìn thấy rộn rộn ràng ràng các thương nhân trên vai thích cánh thành phố trường an tràng còn nhìn thấy đổ mồ hôi như mưa gõ không ngừng bên hai diện tích mười dặm s ư ở n g cũng nhìn thấy tuấn mã vô số đống cỏ khô tích như núi trại nuôi ngựa càng nhìn thấy dịch xuyên trong miệng lấy xi măng kiến tạo ngay ngắn chỉnh tệ một loạt hàng nhà cuối cùng đi đến trường an huyện lỵ trước mọi người xuống xe thời gian mơ hồ bên trong hạng tội h ồ nghe đến sáng sủa thư thanh từ gọi là có bằng hưu từ phương x a tới không còn biết trời đâu đất đâu từ gọi là ôn cố mà c h i tân học cái cũ để biết c á i mới có thể vi s ư rồi từ gọi là nhóm ba người át sẽ có thầy ta hiên chọn nó thiện giả mà học theo nó lựa chọn ưu điểm của họ để tăng cường học tập chẳng biết vì sao nghe hàn phi có rơi lệ kích động xa cách t á t hạ học cung sắp tới hai mươi năm chẳng nghe sách này thanh không khỏi để hắn nhớ lại qua lại nhớ tới còn trẻ đi học trải qua nhớ tới chính mình sư tôn nhớ tới đồng môn sư huynh đệ hàn phi gian nan mở miệng do hỏi t i ể u huynh đệ sách này thanh là xảy ra chuyện gì dịch xuyên cười cợt cái này a là bạch a n tướng quân cố ý lưu ra nhà dùng để giáo dục ở trường an lưu lại hài đồng không chỉ có đại tần đứa bé sáu q u ố c thương nhân ấu tử cũng ở bên trong bạch a n tướng quân có lúc còn có thể tự mình giáo dục bọn họ đây hàn phi không thể tin tưởng lùi về sau hai bước vẫn lắc đầu không thể tuyệt đối không thể liền ngay cả truyền thừa gốc gác sâu nhất t i ế n quốc cũng khó khăn có này sáng sửa thứ thanh tác hạ học cung càng là vô số tiên hiền cộng đồng nỗ lực mới dự thành n à y tiếng đọc sách như thế nào khả năng xuất hiện ở lấy bạo ngược gọi cùng man di không khác đại tần cảnh nội Kẹt ngay ở hàn phi khiếp sợ thời gian trương an huyện lỵ cổng lớn bị lạc yên mở ra một vị dung mạo không thua với hồng liên xinh đẹp nữ tử dịu dàng nở nụ cười bạch an tướng quân biết được chư vị đến đây cố ý mệnh ta đến đây n ê n tiếp chư vị mời đến đi chương một trăm sáu mươi chín nhìn thấy lao sư kính quỷ thần mà sa chi chương một trăm sáu mươi chín nhìn thấy lao sư kính q u thần mà sa chi từ sinh ra đến nay hàn phi chưa từng có giống như bây giờ thất p h n g hắn cũng không biết mình rốt cuộc ở thấp thỏm gì đó có thể vừa nghĩ tới sắp cùng trong truyền thuyết bạch đan tướng quân gặp mặt h ắ n t h ì có chút không khống chế được nội tâm của chính mình một bước hai bước ba bước hàn phi mang theo trương lương cùng hồng liên cất bước tiến vào huyện lỵ c ổ n g lớn xuyên qua sân rốt cục nhìn thấy bóng người kia nhất thời một luồng trước nay chưa từng có cảm giác x ô n g thẳng hắn thiên linh cái để hắn cả người đều đang run dày bạch đan xa xa so với hắn tưởng tượng trẻ hơn trên khuôn mặt còn có chưa từng toàn bộ rút đi tính trẻ con chính là như thế một người trẻ tuổi trở thành đại tần trụ cột một t r o n g còn một tay chế tạo như vậy huy hoàng thành trường an bảy quốc bách tính hòa thuận đứa bé có thể có đọc sách toàn bộ trường an hiện ra phát triển không ngừng cảnh tượng tương lai huy hoàng thậm chí nhìn không thấy đầu càng làm cho hàn phi chấn động trong lòng vẫn là ở bạch a n đối diện ngồi người kia lão sư dù cho cách xa xôi khoảng cách hàn phi vẫn là trực tiếp hướng về bóng người kia quỳ xuống sâu sắc làm một đại lễ dâu tóc đã trắng p h a o ông lão vốn là đang cùng bạch a n đánh cờ nghe được động tích sau lúc này nhưng đầu sau đó ha ha nợ nụ cười g i rồi g i rồi vừa nãy bạch đan tướng quân không phải nói ngoài cửa có người ta còn tưởng rằng là hắn muốn ăn trộm tử thuận miệng biên cớ không nghĩ đến cũng thật là có người hơn nữa còn là ta môn u sinh mau dậy đi giúp bạch đan tướng quân xuất một chút chiêu miễn cho hắn chờ chút thua tử lại chơi xấu bạch đan cười mắng lên người ông lão này ta lúc nào ăn trộm tử vừa nãy chính là hắn dựa vào nhạy cảm n g ũ giác nhận ra được có khách bái phòng lúc này mới mệnh lệnh phi nhan mở cửa không nghĩ đến làm đến vẫn là quý khách hắn nhìn về phía hà phi phát hiện vị này pháp gia đại tài trong mắt ánh sáng còn chưa bị tiêu diệt hàn phi ở hồng liên cùng trương lương nâng đỡ đến cùng vẫn là lên h á n do dự một chút lúc này mới gian nan mở miệng hỏi thăm tới bạch an bạch an tướng quân người ta lần đầu gặp gỡ tuy rằng không phải lời kế tiếp có thể sẽ có chút đường đột nhưng không phải vẫn là muốn hỏi trên một câu trương a n là xảy ra chuyện gì giáo viên của ta lại tại sao lại ở đây bạch an cười cận rất là ý tứ sâu xa trở về vài câu ta ở t r ư ơ n g an thực hiện một chút thiết tưởng hiệu quả coi như không tệ thế nhưng muốn đặt ở những nơi khác vậy thì không nhất định nối tiếp nhau thế lực quá nhiều quá nhiều muốn cải tạo một chỗ không phải từ trên x u ố n g d ư ớ i cũng chỉ có thể từ d ư ớ i lên nếu muốn ai cũng không đắc tội căn bản không thể công tử nếu đi đến trường an không bằng dừng lại lâu mấy ngày có lẽ sẽ có một ít thu hoạch hàn phi thành t i ự u lưu danh hậu thế học giả vẫn là cực kỳ mâu thuẫn tồn tại vừa muốn có một phen thành t i ự u thân là vương thất lại không nỡ vứt bỏ hàn quốc vì vậy bạch an mới gặp biểu lộ cảm xúc ông lão cũng chính là tuân huống nho ra tuân tử hắn lúc này cũng chống tuổi giá thân thể đứng dậy đi đến hàn phi trước mặt vụ vô, vô hàn phi vai ta lần trước đến tần quốc vẫn là tần chiêu vương lúc khi đó tần quốc cũng đã rất tốt rất tốt chỉ là phép nghiêm hình nặng để bách tính quá mức bị khổ vốn là ta cũng là không nghĩ đến nơi này chỉ muốn muốn chết g i ả lan lăng, lăng không nghĩ đến xuân thân quân luôn mãi mời ta khí tần ta cái này xương giả ạ dọc theo con đường này xe ngựa s ó c này suýt chút nữa liền đi truy tìm khổng tử tiên sư đi tới có đến đây tới đây sau ta là càng ngày càng cảm kích xuân thân quân cảm kích hắn để ta nhìn thấy một cái không giống nhau đại tần một cái coi như không nhiều năm liên tục chinh chiến cũng có thể sống rất tốt đại tần cũng nhìn thấy một chút tân đồ vật một loại Cung đại đ ồ mặt khác dựng thành lớp học là lao sư ngươi công lao của ta chớ bị bạch đan tiểu tử kia cho lừa đi thôi đi với ta cái kia lớp học nhìn nói xong lời cuối cùng tuân tử trên khuôn mặt giàn mua còn tràn trề nổi lên một tia kiêu ngạo hàn phi trầm mặc không có ngay lập tức đổi tới ngược lại là bạch đan chủ động đứng dậy đỡ tuân tử chính như tuân tử nói tới cựu lưu m ờ i nhà tuy rằng muốn ở trường a n hiệu lực nhưng không có tuân tử đứng ra rất nhiều chuyện vẫn đúng là sẽ làm không được đặc biệt này lớp học càng là gặp nghiêm trọng thiếu hụt lão sư bởi vì lớp học ngay ở huyện lỵ bên cạnh đ o à n người rất nhanh sẽ tiến vào lớp học vừa vận đ ụ n g tới dạy học tiên sinh đánh kiểm dạy học tiên sinh thuần vũ bạch do hỏi một người quần áo lam lũ bé trai t a m h o a ngươi tới nói nói kính quỷ thần mà sa chi là cái gì ý tứ bé trai rụt rè đứng lên vân vân dạ dạ đường này lúc này mới biệt ra một câu cho tổ tông môn trúc rượu thời điểm đứng xa điểm thuần vũ bạch mặt đen xa xa đứng ở lớp học một góc hồng liên phi nhan nhị nữ cười đến nhánh hoa run dậy trương lương cũng là lắc đầu cười cận ma tuân tử nhưng là một bộ hiền lành dáng v ẻ cùng vẫn như cũ mặt đen hàn phi hình thành rõ ràng so sánh ngay ở thuần vu bạch muốn trừng phạt bé t r a i lúc một tiểu nha đầu quả đoán đứng dậy bi bô thiên sinh ngươi không muốn đánh tam đoa cái này ta biết thuần vu bạch cười nhìn về phía tiểu nha đầu vậy ngươi tới nói nói tiểu nha đầu sống lưng ngỡn lên đến mức thẳng tắp thẳng tắp rung đùi đắc ý từ gọi là tính quỷ thần mà sa chi cũng biết rồi chính là nói cho chúng ta đối với quỷ thần phải có thừa nhận sự tồn tại của bọn họ cũng tôn kính bọn họ thế nhưng không thể ỉ lại bọn họ cần nhờ chính mình nỗ lực vì lẽ đó muốn rời xa quỷ thần làm được điểm này ngươi liền hiểu cuộc đời của chính mình nên đi như thế nào chương một trăm bảy mươi trường ăn thêm nữa hiện tại kinh nghiệm t r ị đột phá ba mươi nghìn điểm chương một trăm bảy mươi trường ăn thêm nữa hiện tại kinh nghiệm t r ị đột phá ba mươi nghìn điểm tiểu cô n ư ơ n g giải thích nói cũng không đúng thế nhưng t u ấ n tử nhưng là vỗ tay lên ngay lập tức trương lương cũng vỗ tay lên lại quá là phi nhan là hồng liên dịch xuyên tiểu cô nương người nói rất hay t u ấ n tử lớn tiếng tán thưởng điệu này cũng làm cho một đám đứa bé quay đầu lại tiểu cô nương nhìn thấy ở lớp học một góc đứng một đám đại nhân sau hương phấn rời đi vị trí đầu tiên là rụt r ẻ hoán phi nhan một câu phi gì? ở phi nhan tươi cười dạng rỡ sau lại một cái nào vào bạch đan trong lòng khuôn mặt nhỏ bé đang không ngừng cọ tới cọ lui bạch đan ca ca người đã lâu không đến rồi phi nhan là một mặt hát tuyến bạch đan đúng là đem tiểu cô nương ôm lên kiêu ngạo hướng về mọi người giới thiệu ta ở thành lạc dương kiếm nhà đầu thông minh chứ ban ngày nàng ở đây học tập kinh văn buổi tối sẽ đưa về hàm dương ở bạch phủ trụ tiểu nha đầu đầu lại đi tựa ở bạch a n trên bà vai hài lòng dò hỏi bạch a n ca ca ngươi ngày hôm nay đều lại đây cái tia đại manh ca ca đây đại mánh cũng chính là ca mánh dựa vào trẻ ăn mày thân phận cùng với mấy nước tiểu đem lạ tướng thám tử đánh cho hoa rơi nước chảy trẻ con miệng còn hôi sữa lúc trước cũng là đại mạnh mẽ trực đang mang theo một đám trẻ ăn mày trong đó liền bao quát cái tiểu nha đầu này bạch a n nặn nặn tiểu nha đầu khuôn mặt thanh nhi người đại manh ca ca bị ta phái đi nuôi ngựa không chuyện làm ngươi cũng không nên lén lút chạy tới tìm hắn chơi thanh nhi con ngươi đảo lia l i ệ cười hì hì ta đương nhiên sẽ không rồi lời này lại là rước lấy bạch t a n một trận bấm lúc này hàn phi rốt cục m ở m i ệ n g hỏi thăm một câu thương quân nay lớp học học sinh còn có vị này thanh nhi đều là bần dân nữ tử cũng có thể nhập học đường bạch t a n ôm thanh nhi lần lượt từng cái cho hàn phi chỉ nhận tam đoa trong nhà là c á i ruộng có hai cái ca ca ra chiến trường không trở về chết rồi cha mẹ vẫn còn ở đó cậu thạng có nương k ô n g cha bình thường sau khi tan lớp gặp đi thị trường làm trợ thủ chư phủ trong nhà vẫn tính có tiền cha hắn là sở quốc thương nhân ghét bỏ qua lại đường qua xa liền bỏ ở nơi này bình thường không thích nhất đọc sách hoa lan cùng thanh nhi là bạn tốt mỗi ngày liền biết nói với thanh nhi lặng lẽ nói nhưng lại không biết thanh nhi đã lén lút học xong sở hữu t r ư ơ n g trình học một cái lại một cái tên từ bạch đan trong miệng nói ra mỗi điểm đến một cái nhai con cái kia nhai con sống lưng liền đ ư ậ n đến mức thẳng tắp một bộ thần khí gián g dấp lẫn nhau trong lúc đó cũng không có ai xem t ư ờ n ai ngược lại là nghe có người sẽ làm bạch đan nhiều lời hai câu cái khác ngại con đều sẽ đối với người kia đầu đi ánh mắt hâm mộ nói xong lời cuối cùng bạch đan đã đem thanh nhi để xuống để thanh nhi trở lại chỗ ngồi mà hàn phi nhưng là quay về bạch đan sâu sắc làm vai trào bạch đan kinh hãi vội vã muốn đem hàn phi cho nâng dậy đến hàn phi nhưng là bướng bình duy trì cái tư thế này sau đó mở miệng không phải không có tư cách thay thế những ngày em bé cảm ơn bạch tướng quân nhưng không phải chân thành cảm tạ bạch tướng quân có thể để không phải lại một lần nữa nhìn thấy khổng tiên sư để sướng hữu giáo vô loại sau này không phải liền ở lại trường an n g h e bạch tướng quân điều khiển bạch a n đem hàn phi cho giúp đỡ lên cười hỏi một câu thân là hàn quốc vương thất ngươi không trở lại hàn phi liệu mạng lắc đầu hàn quốc không cần cựu công tử thế nhưng trường an nhưng cần hàn phi hàn phi muốn nhìn một chút bạch tướng quân đến cùng có thể dẫn dắt trường an dẫn dắt tần quốc đi tới một bước nào trương lương lúc này cũng là về phía trước bước ra một bước tương tự cung kính hành lễ trương lương tuy rằng chỉ là một giới nho sinh không giống công tử không phải như thế học pháp nhưng cũng đồng ý làm trường an cống hiến sức mọn bạch a n dùng hành động thực tế chứng minh Kiến lớp hầu ọ c cũng không phải vì vui một chút. Có cái không giai phải thể vui mỗi vì đùa đem một t n g mỗi cái q ố c gia b ọ như n ỏ nhỏ toàn bộ tụ tập một thời tên, một tiên một thân tài nào nho là dàng Hàn cùng đồng nhớ bọn không chuyện. kinh n bộ Phi Pháp, chỗ, đặc cỡ g điểm hòa đây kỹ dễ sau ờ i Hầu như tất cả mọi người đều cho rằng tần quốc là hàn phi cuối cùng nơi đi chỉ là chính hàn phi không lớn mà chính trương lương rất được hàn phi ảnh hưởng nhưng đi nhưng là tiên nho sau đạo con đường cùng hàn phi hoàn toàn khác nhau hôm nay hai đại hiện tại cùng nhau nương nhờ vào trường an thật là trường an sự may mắn nhưng bạch a n nhưng là đột nhiên vào lúc này trả lời một câu trương lương a phụ thân ngươi trương bình nội sự tựa hồ rất không đồng ý việc này trương lương hành lễ tay cưng ở giữa không trùng có chút không biết làm sao một giây sau bạch a n vừa cười mở miệng yên tâm bộ tướng quân đã một cước đem hắn đá trở về hàn quốc chỉ cần ngươi không muốn đi liền không ai có thể cho ngươi đi trong lớp bạo phát một trận lại một trận tiếng cười bầu không khí trở nên ung dung lên rất nhanh bạch a n liền mang theo đoàn người chuẩn bị rời đi rung đùi đắc ý tiếng đọc sách cũng là lần t h ứ hai vang lên từ gọi là học mà không tư thì lại võng tư mà không học thì lại đãi tương tự gọi là ta nhật tam tỉnh nô thân vi nhân mưu nhi bất trung hồ giữ bằng h ư u giao nhi bất tín hồ chuyến bất tập hồ lần này đám ngai con đọc lên thư đến so với trước lớn hơn gấp đôi không thôi bạch an trong đầu cũng liên tiếp vang lên gợi ý của hệ thống trường a n lớp học tăng cường một tên hợp lệ học sinh thu được hai điểm e ít ở trường a n lớp học tăng cường một tên hợp lệ học sinh thu được hai điểm e ít ở trường a n lớp học tăng cường một tên hợp lệ học sinh thu được hai điểm e ít ở bạch an âm thầm gật đầu mặt ngoài cũng không có toát ra dị dạng trong con trước e ít t của hắn chủ yếu chính là thông qua đọc sách viết chữ huấn luyện ít hôm nữa thường hoạt động chiếm được thế nhưng như vậy thu hoạch kinh nghiệm trị thực sự là quá ít một tháng qua hắn thông qua cường hóa khoáng thạch cường hóa ngựa cường hóa kiến trúc các loại hành vi tiêu hao không ít kinh nghiệm trị nhưng cũng bất ngờ phát hiện ở hắn trở thành trường an huyện lệnh sau chỉ cần phát triển trường an thì có kinh nghiệm trị mua vào khoáng thạch khoáng thạch tổng sản lượng tăng cường thu được kinh nghiệm trị mua vào ngựa chạy chậm ngựa số lượng tăng cường thu được kinh nghiệm trị kiến tạo phong tục trường an phát triển tăng nhanh thu được kinh nghiệm trị hai đông học kinh học thức tăng lên trên diện rộng cũng có thể thu được kinh nghiệm trị một lần thu được kinh nghiệm trị tuy rằng không nhiều thế nhưng một tháng tháng ngày tích lũy hạ xuống e ít vợ của hắn không chỉ trở lại 1 0 ờ i nghìn điểm thậm chí còn kém 1 ộ t nghìn liền có thể đột phá đến 30.000. i nếu như đổi làm quản lý đ ạ i tần quản lý toàn bộ hoa hạ một ngày tích lũy xuống kinh nghiệm trị sẽ đạt tới một cái vô cùng trình độ kinh khủng đ ạ p đ ạ p đ ạ p ngay ở bạch đan suy t ứ lúc phía sau đột nhiên vang lên tiếng bước chân bạch đan tướng quân xin chờ một chút một hồi t r ư ơ i m kỳ thực ta cũng là lá tướng thắng tử t r ư ơ i m kỳ thực ta cũng là l ã tướng thắng tử bạch đan quay đầu lại phát hiện là thuần vu bạch thuần vu bạch vội vội vàng vàng chạy vội tới trước mặt hắn sau thở hồng hộc mở miệng thương quân không biết ta lần này có hay không thông qua sát hạch lúc này thuần vu bạch khắp khuôn mặt là thấp thỏm hoàn toàn không có lúc trước hăng hái bạch an cười cợt không có cái gì sát hạch ngươi nếu như muốn để lại ở trường an ta là vạn phần hoan nghênh ngươi ta ngày xưa còn ở hàm đan uống rượu cần gì phải tự hạ thân phận theo ta t h ờ i trò tương xứng lúc trước đi đến trường an sau không lâu một đám người mới liền dồn dập biểu thị phải làm hắn môn khách cho tới thuần vu bạch càng quyết đại lại đối với hắn hành sư lễ hắn cũng không có đáp ứng nhưng thuần vu bạch vẫn là chủ động ôm đ ồ n rơi xuống trường ăn lớp học dạy học một chuyện đồng thời còn tự mình tự đem nhận định là là hắn bố trí sát hạch thu một cái bạn cùng lứa tuổi làm đệ tử thực sự là quá mức cái gì hắn là nói cái gì cũng sẽ không đáp ứng thuần vu bạch đối với câu trả lời này rõ ràng là đặc biệt thất vọng thế nhưng vẫn là quay về bạch a n cung kính hành lễ bạch a n tướng quân ngươi là t ầ n vương nghĩa đ ệ lại bội triệu quốc t ư lớn càng là cùng tân tử cùng ngồi đàm đạo ta như thế nào dám cùng bạch a n tướng quân ngang hàng tướng luận bạch a n tướng quân lần này không đáp ứng tương lai không nhất định gặp từ chối ta sẽ tiếp tục kiên trì đối mặt bực này chết suy nghĩ bạch a n không khỏi lắc lắc đầu đang muốn nói cái gì trong tầm mắt nhưng xuất hiện vương thạch đầu bóng người thuần vu bạch cũng nhìn thấy vương thạch đầu biết bạch a n phải xử lý trường an chính sự liền chủ động xin nghỉ lớp học bọn nhỏ còn đang đợi ta ta liền không tiếp tục quay dối tướng quân tin tưởng cuối cùng cũng có một ngày ta có thể lấy tướng quân đệ tử thân phận cất bước bạch quốc đợi đến thuần vu bạch rời đi vương thạch đầu lúc này mới chủ động tiến lên t ư ơ n g quân vương sơn đô ý phái g a nhân thủ đã từ bạch phủ trở về mặt khác lý tư đã đến trường an Chính đang ngoài cửa cầu kiến. vương thạch đầu nhưng t h không có chuyện bước mà là nắm chặt nắm đấm tựa hồ chính đang làm ra quyết định gì một lúc lâu vương thạch đầu mới bỗng nhiên ngẩng đầu lên thương quân không muốn tin tưởng thuần vũ mạch hắn là lã tướng phái ra gia ra tế bạch đan cười cận liền việc này được rồi tiếp tục dẫn đường đi vương thạch đầu vẫn không có nhuần đường viên mắt là một mảnh tơ máu t h ư ớ n g quân kỳ thực thuộc hạ cũng là lã tướng phái gia gián t ế thuộc hạ có tội kính xin tướng quân gián g tội bạch an vẫn như cũng là cởi cợt n g ư ơ i có tội tình gì vương thạch đầu sướng sở sau đó từng chữ từng chữ thuộc hạ một mình tư thông với địch a n cây táo rào cây sung bạch an nụ cười là càng tăng lên không n g ư ơ i không tội lã tướng chính là đại tần tể tướng ngươi vì là lã tướng hiệu lực có tội gì ngươi có điều là muốn lấy thay ta vị trí thôi phù phù mấy lời nói này sợ đến vương thạch đầu là dầm một tiếng quỳ xuống t ư ơ n g quân thuộc hạ cũng không có ý này chỉ là thuộc hạ cảm giác mình không sánh được khúc gỗ càng không sánh được vương giang đại ca bọn họ càng muốn điều tra lã tướng nơi đó bố trí lần này bạch đan hai tay đặt ở vương thạch đầu trên b ả vai ngựa khí cũng biến thành băng lạnh thuộc hạ không ngươi cũng không phải thuộc hạ của ta xưa nay đều không đúng vương thạch đầu một hồi liền sốt ruột trên người đều đang run rẩy muốn dập đầu t h ỉ n h cầu thương quân thế nhưng vương thạch đầu không thể khai xuống bạch đan hai tay đem vương thạch đầu chậm rãi nhấc lên để vương thạch đầu dừng lại sau đó lắc đầu vì là vương thạch đầu vỗ tới trên bả vai cho bụi ngữ khí trầm trọng t à n g đá người họ vương phải cho ca hỗ trợ vương thạch đầu nước mắt vào đúng lúc này là xoạt xoạt rơi xuống bạch an lần thứ hai cười c ậ n vẫn là như trước kia yêu như nhau khóc khúc gỗ nhìn thấy lại muốn cười nói ngươi đồng thời từ vương ốc thôn đi ra hải tử không nhiều mỗi một cái đều là ta bạch an tay chân ta biết ngươi muốn vì ca trinh thám tình báo nhưng ca không cần hiện tại hoàn hảo chỉ có người ta hai người nếu như bị người khác biết ta bạch an huynh đệ đều phản bội bọn họ gặp nghĩ như thế nào sau đó không muốn cho ca l ọ thêm vương thạch đầu là liệu mạng xin lỗi an đại ca xin lỗi ta lúc đó không nghĩ nhiều như vậy cũng không có cùng ngươi báo cáo để lã tướng chế dễ ước bạch an cũng không mở miệng mà làm ạ n h mẽ cho vương thạch đầu m ộ t quyền đánh vương thạch đầu không lưng c h ắ c bụng là trực thổ dấm chua lúc này hắn mới cười mắng một câu còn biết gọi ta ca cú đấm này coi như là ta đưa cho ngươi trừng phạt lần sau lại có thêm việc này ta sẽ phải thay thế bên trong chính lao giả gia pháp hầu h ạ vương thạch đầu gian nan đứng dậy tuy rằng đau đớn nhưng trên mặt nhưng là hiếm thấy tràn trề nổi lên nụ cười、ừ. không cần an đại ca đậu thủ c h í n h ta trước tiên đập đầu chết ở trên cây cột ta hiện tại liền nói cho lã tướng thám tử công việc này ta không làm bạch an d ở khóc d ở cười lại cho vương thạch đầu h ó c túi đến rồi một hồi nói ngươi đ ầ n lại so với khúc gỗ thông minh một chút nói ngươi thông minh đều là tức chết người ngươi bây giờ nói không phải sáng loáng nói cho lã tướng ta biết việc này vương thạch đầu không khỏi lúng túng gãi gãi đầu bạch an cười dặn dò cứ như vậy đi thay ta nhiều đào ra mấy cái thám tử tung tích đi ra vương thạch đau đầu mau đáp ứng được rồi sau một khắc bạch an lần thứ hai thúc giục lên tàng học, học đá người đi làm chuyện của chính mình nói xong bạch an liền tự mình tự hướng về một cái phòng đi đến lưu lại lý tư cùng vương thạch đầu hai người vương thạch đầu đang chuẩn bị rời đi lại bị lý tư cho kéo vị này hâu sầu thất bại người trung niên toét miệng nhắc nhở một câu tàng đá kỳ thực ngươi nương nhở vào lã tướng sự tỉnh thương quân đã sớm biết lưu lại như thế một câu sau lý tư cũng là trực tiếp đổi tới bạch đan chỉ còn dư lại vương thạch đầu một người đứng ngây ra tại chỗ thật lâu không nói chương một trăm bảy mươi hai lý tư nguyện làm bạch đan tướng quân môn hạ chó săn chương một trăm bảy mươi hai lý tư nguyện làm bạch đan tướng quân môn hạ chó săn đen kịt gian phòng nhỏ bên trong lý tư đứng ở bạch đan sau lưng cung kính hành lễ t h ư ớ n g quân ngươi n h ư ờ n g ta chuyện điều tra ta đã điều tra xong xuôi ngoại trừ thuần vu bạch cùng vương thạch đầu lã tướng ở trường an trí ít xếp vào hai trăm tên thám tử mặt khác t r đồng thời n ầ u lao h cũng trường rà rục rịch, muốn đ tín hầu làm việc cực kỳ bí ẩn nếu không là tướng quân nhắc nhở ta chú ý trường tín hầu ta cũng căn bản không phát hiện được nửa điểm dị dạng bạch đan rơi vào suy tư lao ái là hắn huynh trưởng nắm quyền to lớn nhất trở lại chính là lã bất vi đều vẫn có thể dùng ngoại bộ thế lực đến ép thế nhưng lao ái cùng thái hậu quan hệ không bình thường muốn giết trừ nhất định phải để lao ái trước tiên thoát ly thái hậu bảo vệ mới là không phải vậy chính là hắn huynh trưởng muốn xử lý việc này đều sẽ cảm thấy đến đặc biệt vướng tay chân lúc này lý tư lại mở miệng thương quân hàn phi sư đệ hắn có hay không muốn ở lại trường an bạch an lại cho lý tư một cước cười măng lên ta liền nói người đang yên đang lành không thể chạy tới trường an yên tâm đi hàn phi cùng trương lương đều lưu lại trước mặt hắn vị này người trung yên rất là eo hẹp nợ đủ cười tay chân cũng là bất an ở trên người lộn xộn hiển nhiên không phải bình thường kích động bạch an cũng không khỏi âm thầm thở dài lý tư nói đến so với hàn phi còn sớm nương nhờ vào trường an v ớ i bắt đầu ở trường an ổn định lại sau là tuân tử cái thứ nhất đứng dậy nên hợp kế hoạch của hắn ngay lập tức đến đây trường an tham viếng lao sư lý tư cùng ngày liền lựa chọn nương nhờ vào hắn nghe chính lý tư nói ở lữ p h ụ làm môn khách lúc lý tư liền vẫn không được coi trọng dù cho cùng lý tư làm bạn lao ái đã trở thành thái hậu trước mắt người tâm phúc có thể lý tư vẫn luôn không có cơ hội hiện lộ tài hoa mãi đến tận hắn cả người vào hàm đan một chuyện gợi ra lã bất vi coi trọng lý tư lúc này mới tìm tới cơ hội biểu hiện ở lã bất vi dưới tay cũng coi như là không cần làm một cái cả ngày chỉ biết ăn uống rắt rưởi nhưng lý tư như thế vẫn còn chưa đủ bởi vì lý tư hết sức không đồng ý lã bất vi t r ì n h kiến hiện tại cũng là không thể không phụ thuộc mới lựa chọn nương nhờ vào lã bất vi vì. vì lẽ đó ở có cơ hội sau đó lý tư là quả đoán lựa chọn nương nhờ vào hắn đối với lý tư lời nói hắn tự nhiên không có toàn tin nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại hắn trọng dụng lý tư liền như vậy hai người triển khai hợp tác hắn cho lý tư cung cấp thành trường an tình báo để lý tư lấy lòng lã bất vi mà lý tư thì lại cho hắn cung cấp lã bất vi tình báo để hắn trong lòng hiểu rõ chính đang hắn suy tứ lúc lý tư rốt cuộc khôi phục tâm tình cũng t h a m dò mở miệng thương quân ngươi tại sao không chủ động tìm vương thạch đầu nói chuyện đây nếu như hắn vẫn không mở miệng đến mặt sau sợ là huynh đệ hai người liền như vậy được giao ngươi cũng không thể không đối mặt lựa chọn bạch an tâm ý sâu sắc nhìn lý tư một ánh mắt người khác không biết nhưng hắn nhưng là rất rõ ràng hậu thế phát sinh sự hàn phi sẽ bị đồng môn lý tư cho độc chết lý tư nhìn như đang hỏi hắn trên thực tế sợ cũng là lo lắng đối với hàn phi thái độ hắn càng rõ ràng hay là lý tư con đường tương lai gặp bởi vì ngày hôm nay mà sản sinh thay đổi kết quả là hắn mở miệng rất đơn giản ta đối với chính mình có sung túc tự tin đồng thời ta biết kẻ thù của chính mình đến cùng là ai còn ở làm thợ săn lúc bên trong chính sẽ dạy cho ta một cái đạo lý đi săn chính là đi săn chuẩn bị công tác ở đi săn trước làm tốt đi săn lúc thì lại không nên lãng phí bất kỳ một điểm khí lực ở việc vặt trên vương thạch đầu chính là sẽ không ảnh hưởng đại cục về v ậ t hắn là huynh đệ ta ta tin tưởng hắn vì lẽ đó ta sẽ không ở đây sự trên lãng phí tâm thần coi như tảng đá thật sự phản bội ta ngươi cảm thấy cho ta cần bao lâu liền có thể để việc này ảnh hưởng triệt để tiêu trừ một lời nói xong đen kịt gian phòng lần thứ hai rơi vào hoàn toàn t í n h mịch lý tư p h ả n phất đang suy tư lại p h ả n phất ở tại chỗ x o a n suýt bộ dáng này đúng là cùng hàn phi có chút tương tự bạch a n cũng không có quấy giày mà là trực tiếp đi ra khỏi phòng chờ ở bên ngoài mà hắn cũng không có chờ đợi bao lâu lý tư liền cất bước một lần nữa đi ra sống lưng là trước nay chưa từng có trực trên mặt cái kia c ố keo kiệt tâm ý cũng là quét đi sạch sành xanh bạch an rõ ràng lý tư nghĩ thông suốt vị này tương lai đại tần tạ tướng trên người duy hai chỗ bẩn một cái là xin lỗi hàn phi một cái khác chính là xin lỗi phấn đấu nửa đời đại tần hiện tại hậu thế cho lý tư đánh giá sợ là muốn tăng cao vài cái đẳng cấp mà như vậy lý tư cũng đáng giá hắn hoàn toàn tín nhiệm không cần phải lo lắng lý tư lập trường vấn đề tư, đa tạ tướng quân khai đạo. sau hai canh giờ liền trở về đi lý tư cung kính hành lễ n ặ n g lần này chắc tay hắn thật lâu không có đứng dậy dù cho bạch đan đã rời đi hắn vẫn là duy trì cái tư thế này sau nửa canh giờ hai tay của hắn bắt đầu run rẩy sau một canh giờ toàn thân hắn đều đang run rẩy sau một canh giờ rưỡi hắn ý thức đã có chút mơ hồ bạch đan cũng không phải là để hắn ở đây phạt đứng hắn sở dĩ làm như thế vừa là thẹn trong lòng cũng đúng rồi vì biểu đạt chính mình quyết tâm trong mơ mơ màng màng hắn còn nghĩ tới chính mình nương nhờ vào bạch a n lý do một người vào hàm đan ngày hôm nay hắn nghĩ thông suốt tần quốc có bạch đan như vậy thần tử dẫn dắt tất có thể nhất thống sáu quốc tần vương có bạch đan như vậy nghĩa đệ chống đỡ tất có thể nắm giữ quyền to người như hắn có bạch đan như vậy lãnh tụ dẫn dắt tất có thể đại triển tại hoa vì lẽ đó hôm nay hắn không do dự nữa hai cái canh giờ vội vã mà qua lý tư cũng rốt cục không chịu được nữa thân thể loạn trò loạn trọn hướng về nghiêng về một phía trước khi hôn mê hắn còn đang lẩm bẩm lý tư lý thông cổ có thể đảm nhiệm bạch a n tướng quân môn hạ chó săn biết bao hành hai chương một trăm bảy mươi ba c h ầ m chu chắc bạn thiên p h à n quá bệnh thụ tiền đầu vạn mộc xuân chương một trăm bảy mươi ba c h ầ m chu chắc bạn thiên p h à n quá bệnh thụ tiền đầu vạn mộc xuân làm lý tư tỉnh lại lần nữa lúc là bị ngoài phòng huyên náo âm thanh cho đánh thức cá viên tỷ tỷ ngày hôm nay thật là đẹp đây chính là cho cá viên t ỷ t ỷ làm áo cưới gấm tứ xuyên sao thật là đẹp một tháng ngày hôm nay cũng thật là huy vũ a hống đám con nít thanh âm kỳ kỳ cha cha kỳ thực còn có thể chịu đ ư ợ c cái kêu một đạo dung trời động địa hùng hống để lý tư là triệt để nằm không xuống đi tới hắn kéo thân thể nặng nề g h chậm chạp q u a n thai hướng về ngoài phòng đi đến đẩy cửa ra đầu tiên nhìn liền nhìn thấy một đạo khiến người rất động lòng bóng người yêu k i ề u cười khẽ một cái nhữ mày một nụ cười đều rất có mị lực ở một đám hải tử chen trúc bên dưới càng là có vẻ vô cùng dịu dàng đương nhiên ở bóng người kia bên cạnh ngồi sổn gấu đen cũng là đặc biệt làm người khác chú ý. đây chính là bạch a n tướng quân chưa xuất giá thê tự hạ so với hồng liên công chúa cùng âm dương ra trường môn đúng là không một chút nào thua thực sự là ước ao a lý tư lẩm bẩm một phen nhưng không có nhận ra được phía sau xuất hiện một bóng người sư ca đã lâu không gặp nghe nói như thế lý tư thân thể lập tức cứng đờ sau đó chậm d ã i xoay người nhất định ở đời sau lưu danh hai vị pháp gia đại tài ở hôm nay sớm gặp lại mà bạch a n ngay ở xa xa nhìn kỹ tất cả những thứ này hắn cười ha ha quay về bên cạnh ông lão trêu g ẹ o một phen lao giả ngươi hai vị đệ tử đ ạ ý đ ề u ở lại trường an làm gì trả về ngươi lan lăng trên đường quay xa cẩn thận xe ngựa s ó t này sẽ đem ngươi mặt khác nửa cái mạng giả cho lấy đi tuân tử lúc này cười mắng lên không lớn không nhỏ ngươi nếu như nho ra đệ tử xem ta không mạnh mẽ phạt ngươi chép sách bạch an lấy ra một bản màu xanh lam bìa ngoài d à y đặc chất giấy thư ở tuân tử trước mặt dơ dơ lên là loại sách này sao màu xanh lam bìa ngoài bên trên thình lình dùng triệu quốc văn tự viết tuân tử hai chữ tuân tử con mắt lập tức trực nhưng rất nhanh lại nghiêng đầu sang chỗ khác thái độ vô cùng kiên định thật tiên tiểu tử thối nhà ngươi lại dùng bực này đổ vật thu mua lao phu lại nói lao phu còn chưa trên đây bạch an mạnh mẽ lôi kéo tuân tử tay đem giao cho tuân tử trên tay yên tâm này đơn thuần là đưa cho ngươi lễ vật xem ngươi trông mà thèm giấy trắng rất lâu lần này cô ý chuẩn bị cho ngươi một phần dựa theo ngươi thân p h ậ n địa vị ra thư t h o a thỏa ta như thế chi kỷ cảm động không tuân tử nhìn trên tay quyển sách thật lâu không nói bạch an thấy này nhưng là lần thứ hai trêu chọc ở lan lăng hào hào đợi đi lần sau gặp lại đến ta khả năng chính là ta san bằng sợ quốc một khác đó vốn là còn muốn giới thiệu một cái k h á c q u á i ông lão cho ngươi nhận thức bây giờ nhìn lại là không có cơ hội hai người thời gian trung đụng không tính là lâu quan hệ nhưng là bất ngờ không sai so với cùng bên trong chính trong lúc đó tình t h ầ n cùng nông ngao trong lúc đó trước sau bối và đan cùng tuân tử càng như là bạn vong n h i ê n đều là một cái không thiết thực lý tưởng mà phấn đấu vì là cái gọi là đại đồng xã hội phải biết tuân tử nhưng là mặt sau mấy lần bị văn miếu xóa tên đại nho nguyên nhân căn bản chính là tuân tử dạy dỗ hai cái đồ đệ rất khó nói hàn phi cùng lý tư con đường không có chịu đến tuân tử ảnh hưởng người như vậy một lòng muốn cải cách rồi lại chưa hoàn thành cải cách một đời tìm kiếm phương hướng cũng may cuối cùng hắn hai tên đệ tử hoàn thành rồi hắn di trí nghe được bạch than lời nói tuân tử vẻ mặt cũng là đặc biệt phức tạp có chờ mong cũng có yêu sầu thậm chí còn có một t i a không dễ nhận biết mê man thành tựu i nho ra đại nho còn quá bất hoặc biết thiên mệnh tuổi có thể để hắn mê man đồ vật thật là hiếm thấy cuối cùng cuối cùng tuân tử vẫn là thật dài thở dài một hơi bạch tự có một câu nói ngươi nói rất đúng rất nhiều lúc người muốn làm ra lựa chọn lấy lòng hai phe kết quả chính là thảm bại muốn để một chỗ biến cách biện pháp tốt nhất chính là đưa nó đánh nát lại trùng kiến khối ngọc bội này là ta nhiều năm trước tới nay cất giấu người đưa ta một quyển sách ta cũng đưa n g ư ờ i một khối ngọc người ta không ai nợ ai sau đó thật muốn mang binh đến lan lăng cũng không cần có nửa điểm lưu thủ nói xong tuân tử liền xoay người cô đơn rời đi bạch an giúp đỡ tuân tử rất nhiều lần lần này liền đưa tiễn đều không có đưa chỉ là quay về tuân tử bóng l ư n g hát vang chăm chu chắc bạn thiên phạt quá bệnh tụ tiền đầu vạn mùa xuân một câu thơ mơ hồ phù hợp tuân tử lời nói vừa nãy bạch a n rõ ràng tuân tử rời đi không phải đối với hắn thất vọng đối với trường an thất vọng ngược lại là bởi vì quá mức có hy vọng dẫn đến đại biểu nho ra tuân tử không thể ở trường an tiếp tục ở l â u càng không thể tiếp tục cùng tần làm bạn nếu là lại còn trẻ cái bốn mươi không chỉ cần còn trẻ cái hai mươi tuổi tuân tử nói không chắc còn có thể trở thành trường an nhất là kiên định người ủng hộ người nào làm ai không đánh được liền mở mắng tuân tử bước tiến không có dừng lại bạch a n cũng không biết lao đầu nhi này đến cùng nghe không có nghe thế nhưng ở một bên cùng tiểu hải t ử chơi đùa một tháng đúng là hưng phấn bảo lên địa đến không cần bao lâu liền xuất hiện một cái hô to một đám nông phu còn nhiệt tình x u ố n g lại nơi này nếu như là một cái bể khí sinh học sợ là rất tốt ta lời này tự nhiên là rước lấy vương thạch đầu mắng một trận lớp học bên cạnh kiến bể khí sinh học đây là hiềm bọn nhỏ trưởng quá chậm trực tiếp đưa đi đầu thai à. cùng bọn nhỏ chơi đùa dư hoàng ngươi cũng là bất đắc dị hướng về bạch an quăng tới ánh mắt lại phát hiện bạch an chính đang ôn nhu đang nhìn mình dư h o à n ngươi mặt một hồi liền trở nên đỏ bừng nếu như không có gì bất ngờ xảy ra dựa theo an c à c à lời giải thích hai người nên ở mấy ngày sau thành hôn đến lúc đó nàng sẽ chính thức toán bạch ra một phân tử cũng khó hơn nữa tránh được con nào đó sói sám ma c h ả o ô nhưng vào lúc này một đạo vô cùng to rõ tiếng kèn lệnh từ đằng xa chuyển đến trực tiếp đánh vỡ lớp học một bên a n lành bầu không khí bạch an sắc mặt cũng là lập tức trở nên rét cam cam kèn lệnh đại biểu có chiến sự chương một trăm bảy mươi b ố xuân phong đắc ý mã đề tật hôn lang cư tư chương một trăm bảy mươi b ố xuân phong đắc ý mã đề tật hôn lang cư tư các hài đồng vui cười bởi vì kèn lệnh mà đình chỉ bận rộn các nông dân cũng là nhìn tiếng kèn lệnh truyền đến phương hướng đờ ra bọn họ là bởi vì bạch đan mới có thể hưởng thụ tất cả mọi thứ ở hiện tại tương tự cũng là mang theo đầy ngập nhiệt tình đi xây dựng quê hương của chính mình một tháng qua yên tĩnh hầu như để bọn họ đều quên chiến tranh tan khốc nhưng hiện tại tiếng kèn lệnh vô tình đánh vỡ giấc m ộ n g đẹp của bọn họ ở mọi người thấy không tới càng xa xăm cũng r ồ n r ậ p bởi vì tiếng kèn lệnh mà chết rất nhanh vương giang liền mang theo tình báo đi tới t ư ơ n g quân là triệu quốc sứ giả căn cứ hàm đan tin tức truyền đến hung nô tựa hồ được tin tức nhiều lần xâm phạm biên giới lần này càng là thâm nhập đến triệu quốc đại địa ở ngoài chém giết một tên triệu tướng vì lẽ đó triệu vương yêu cầu tướng quân lập tức mang binh cùng triệu quốc cựu nguyên quân hội hợp cộng đồng chinh phạt hung nô bạch a n khẽ gật đầu vương thạch đầu có chút ít sầu lo mở miệng t h ư ớ n g quân hung nô xâm phạm biên giới nhiều lần như vậy triệu quốc đều chưa từng chuyển về tin tức lần này nhưng phải chúng ta trực tiếp lĩnh binh tấn công ta nhìn bọn họ chính là c ố ý lời này vừa ra bầu không khí trong nháy mắt căng thẳng không ít bạch a n nhìn quét chu vi phát hiện mọi người đều là rất căng thẳng hồng liên cùng phi nhan cắn môi dưới hàn phi cùng lý tư h ì như n h có kế sách m u ố n hiến càng xa xăm còn có thể nghe được từng trận tiếng vó ngựa phòng trưng là vương sơn lý tín mấy người mang binh chạy tới mà nhất làm cho bạch đan xúc động vẫn là cùng đi thanh nhi một đám thằng nhóc dư hoàng ngươi trên mặt nhu nhược có vẻ có một ít bất lực bạch đan trong lòng hổ thẹn mấy lần nói muốn cưới vợ dư hoàng ngươi nhưng mỗi lần đều gặp phải sự tình hắn lặng lẽ nắm chặt nằm đấm bất kể như thế nào một trận trung quy một đánh nếu hiện tại trường an tình cũng đã ổn định vậy cũng xác thực là xuất binh thời gian triệu quốc chờ đợi lâu như vậy cũng xác thực nên ngồi không yên chuẩn bị ngựa kim nhật bản tướng quân liền đi đến hàm dương hướng về bệ hạ x i n chiến thanh cựu trường an người tâm phúc hắn không thể dừng lại muốn bảo vệ trường an hiện tại phát triển trường an tương lai càng làm muốn lấy chiến ngừng chiến đốt một tháng chiếu dạng ngọc sư t ử phi nhan đang muốn muốn dẫn ngựa trước mặt nhưng n g qua một cái đại h ắ c con chuột t h ư ớ n g quân lần xuất t r i n h này có thể tuyệt đối không nên đã quên ta đang khi nói chuyện bạch giác đã đem chiếu dạng ngọc sư từ khiên đến bạch lan trước mặt một đám người cũng tại lúc này trước sau đứng dậy thương quân còn có ta Ta ta ta. thay tình tuổi, Làm làm lâu làm làm. lớn việc vậy, vậy cái Hơi nhiều hiện cũng như nên như sự t ạ i rốt c c có cơ h ộ một i kiến mở mang quang. nguyên phong thức chút thảo đan ề u chớ cùng t cướp, l ầ trước ta cũng đứng ã cùng ngược thực lực. Bạch tướng quân nói Ngăn ngắn hơn tháng, lần biên muốn bọn nhìn, tần người An giới, tốt. ta xâm lại phạm họ lao để đ ở chiếu dạng ngọc sư từ trước trong ánh mắt lộ ra vui mừng nói chuyện đám người kia có lao binh cũng có phổ thông mạch tính nhưng đều không ngoại lệ không có người nào sợ chiến lưng không tốt t h tam đ a càng làm một đường chạy c h ậ m đến trước mặt hắn ngước đầu nước mũi vẫn không có lau khô trên mặt tràn đầy của tường thương quân mẹ ta kể nhà ta sẽ không có đọc sách hạt giống đại ca nhị ca chết ở chiến trường ta cũng có thể sớm một chút nắm lấy vũ khí tiếp nhận đại ca nhị ca trọng trách bạch an mạnh mẽ cho tam ba đầu đến rồi một hồi trượng cũng làm cho người đánh bồn tướng quân đánh cái gì đ ừ n g tưởng rằng ra chiến trường liền có thể không học thuộc lòng sách h ả o h ả o viết điểm kinh văn ngẫm lại bồn tướng quân chiến thắng trở về thời gian nên làm sao thổi phòng bồn tướng quân có nghe không tam ba trên khuôn mặt nhỏ nhắn có chút thất vọng nhưng rất nhanh liền chuyển hóa thành k i ê n nghị chăm chú gật gật đầu người tướng quân kia nhất định phải bình an trở về bạch a n cười to xoay người lên ngựa hào khí ngất trời trăm người phá thành bùn tướng quân đều sống sót hiện tại hai nước tinh nhuệ đều ở như thế giàu có trận chiến đấu như thế nào thua vương giang mấy người cũng là nhanh chóng chỉnh đốn lao binh nhanh chóng đổi tới một đám đứa bé t r u gian dư hoàn g n g ư ờ i ôm thanh nhi chuẩn bị l ặ n g lặng nhìn theo bạch a n rời đi nàng biết được bạch a n trên người gánh vác cường điệu đại trách nhiệm nói là hướng về hàm dương thông báo trên thực tế khả năng liền không trở về trường an trực tiếp hướng về thảo nguyên xuất phát tuy rằng mỗi lần nàng đều đang vì bạch gan tống biệt nhưng lần này nàng lựa chọn yên lặng chống đỡ tiếp tục vì là bạch gan bảo vệ tốt hai người nhà giá sau một khắc bạch gan dùng ngựa trực tiếp tiến lên thế nhưng nàng n g o ạ i ý nghĩ của tất cả mọi người chính là chiếu dạng ngọc sư tử cũng không phải hướng về hàm dương phương hướng đi đến mà là chuyển qua phương hướng bay nhanh đi đến dư hoàn ngươi trước mặt bạch đan đứng ở lập tức hướng về dư hoàn ngươi dỗi ra tay trái của chính mình tiểu hoàn lần này ta muốn xuất trình hôn lễ không có cách nào ở trường an tổ chức không biết ngươi có đệ bụng hay không đổi thành hung nô lang cư tư sơn ta nhưng là liền một khắc đều không muốn chờ dư hoàng ngươi nhìn mặt trước bàn tay có chút không dám tin tưởng khoe mắt còn lóe lên nước mắt vào lúc này thanh nhi đúng là rất quả đoán x u e bàn tay ra tại trên tay bạch đ a n vỗ một cái tuy rằng không biết lang cư tư sơn ở nơi nào nhưng thanh nhi đã nghe được cá viên tỉ tỉ tiếng lỏng nàng nói nàng đáp ứng rồi chu vi trong nháy mắt bạo phát nổi lên một trận nhiệt liệt tiếng cười gà cho hắn gà cho hắn gà cho hắn dư hoàng ngươi mặt trở nên đỏ bừng nhẹ nhàng đánh một cái thanh nhi tiểu thì tay n g ư ơ i cái tiểu bại hoại cả ngày nói mỏ thanh nhi một bộ vênh váo tự đắc dáng vẻ hừ hừ giúp ngươi tranh thủ còn đánh thanh nhi thanh nhi không muốn ngươi ôm dứt lời liền chủ động giấy rủa hạ xuống đem thời gian để cho bạch đan cùng dư hoàng ngươi dư hoàng ngươi còn có một chút do dự bạch đan nhưng là kéo lại dư hoàng ngươi tay đem dư hoàng ngươi một cái ôm vào trong ngực cưới to lên cưới vợ lạc cưới vợ lạc hai người một con ngựa chạy về phía phương xa thỉnh thoảng còn có thể nghe được một tiếng thúc giục một tháng nhanh lên một chút đổi tới trên thảo nguyên dây bỏ phi vô cùng đến cái k i a cho ngươi ăn cái đủ c ộ c lốc một tháng vốn còn muốn muốn lười biếng vừa nghe lời này cả người lại có lực liều mạng đổi vội vàng trong ngực bạch đan ý trung nhân cũng bởi vậy cười đến càng rực rỡ chút do xuân thổi ngươi đáp ý một ngày xem tận trường ăn hoa chương một trăm bảy mươi lăm bạch đan một người mà khi mười vạn vương sư chương một trăm bảy mươi lăm bạch đan một người mà khi mười vạn vương sư đ ạ i tận hàm dương bạch đan từ trường ăn chạy tới hàm dương sau không tới nửa ngày phải đến chịu hứa liền trực tiếp dẫn người rời đi thẳng đến lam điền quân doanh nhưng này một tin tức nhưng l ạ ở toàn bộ hàm dương đều nhắc lên một trận bao tác hàm dương c u n g bên trong bạch a n phải xuất trình còn mang tới lao thành viên nòng cốt cùng gia thuộc nghe được tin tức này sau khi lao ái nói chuyện ngữ khí đều trở nên gấp g ắ p lên thám tử cung tính gật đầu chính xác một trăm phần trăm lã tướng cùng vương thượng đồng thời quyết định quân lệnh điều động mười vạn đại quân lấy bạch a n làm chủ tướng dương đoan hòa là phó tướng chạy tới trường thành cho tới trường an nhưng là tạm thời do lã tướng môn khách lý tư tư mã hơn cộng đồng quản lý lao ái kích động thân thể đều đang run dày không nghĩ đến a không nghĩ đến bạch a n khổ cực kinh doanh lâu như vậy lại bị lã tướng cho biến tướng tiếp quản trường an quân thủ hạ đồng thời tham dự làm phản môn khách dương đ o a n hòa không chỉ có một lần nữa chiếm được phân công còn trở thành quân viễn trinh phó tướng thực sự là lớn lao trào phúng lã tướng thủ đoạn vẫn là trước sau như một tàn nhẫn thám tử rất là n g h i hoặc trường t í n hậu bạch an chúng ta còn có thể đấu một trận lã tướng chúng ta là vạn vạn chọc không được ca lã tướng tiếp quản trường an đối với chúng ta t ớ i nói không phải một cái chuyện xấu sao lao ái tức giận đến không nhẹ người cái đ ầ ngu chính là bởi vì như vậy chúng ta mới có thể không hấp dẫn người khác chú ý thật muốn có chuyện phát sinh bạch gan nhất định sẽ cho rằng là lã tướng ra tay chân mà lã tướng lại sẽ cho rằng là bạch gan hậu chiêu ta chờ. ngược lại là có thể tiêu g i a o tự tại thám tử sáng mắt lên sau đó là đại ca ở thổi phồng trường tín hầu vi vũ trường tín hầu t h u bạo trường tín hầu vạn năm lao ái một hồi liền trở nên nghiêm túc lời không thể nói lung tung thám tử chính thất t h ỏ g rồi lại nghe được lao ái đổi giọng vạn năm là đại vương chuyên môn chờ ta lúc nào ngồi trên vị trí kia lại nói thám tử mừng tít mắt tiếp tục thổi phồng trường tín hầu không ngồi vị trí này ai có thể ngồi ta xem chính là la tướng đều tư cách thiểu nhân đời này liền quyết định trường tín hầu lao ái vung vung tay biết điều biết điều trên mặt là không nói ra được đắc ý nam lữ phủ mới vừa trở về lã bất vi lần thứ hai triệu tập một đám môn khách trực tiếp đem một phần tình báo vung ở ba ngàn môn khách trước mặt chư vị vì ta sáng tác tập thiên hạ tài học đại thành lã thị xuân thu không biết có thể có người vì ta giải thích rõ ràng tin tình báo này mọi người tiếp nhận vừa nhìn nhất thời hai mặt nhìn nhau lã thị xuân thu bực này chứ tác đều không thể làm khó bọn họ thế nhưng cái gì giấy trắng cái gì kỵ binh ba cái bộ cái gì xi、si、măng bọn họ căn bản cũng không có nghe qua hơn nữa tình báo trên còn biểu hiện bạch an linh binh xuất chính trước triều đình chuẩn bị chế tạo năm vạn kỵ binh ba cái bộ cùng bạch an sử dụng năm vạn a dù cho là gọi tới năm ngàn cái thợ rèn mỗi ngày gõ ít nhất cũng đến gõ m ộ ư ơ i ngày mới có thể quyết định một đ á m tự xưng là tài hoa tuyệt đỉnh muốn khách lúc này lại không nói ra được nửa câu nói đến lã bất vi cũng không vội vã chế tạo cơ giới cũng không phải là một ngày công lao bạch an chỉnh đốn binh mã xuất phát cũng cần mấy ngày thời gian chư vị đều có thể chậm rãi phân tích có điều hiện tại tính xin c h ư vị làm gốc tướng phân tích phân tích một chuyện khác bạch a n vì sao phải mang đi sở hữu lao thành viên n ò n g cốt liền ngay cả chưa xuất giá thê tử đều không quên mang đi thảo nguyên chỉ để lại một cái vô cùng mê người trường an một đám m g ô n khách lần thứ hai xứng sở đúng đấy dù cho bạch a n lưu lại một nửa thành viên n ò n g cốt hoặc là đem trường an ủy thác cho mông nga o hoặc là vương tiễn người khác muốn nhung tay cũng không có so với d â n a n này một tay không phải triệt để đem trường an đưa đi sao trường an nam quốc sứ giả lần thứ hai tập hợp thương thảo đi ở một chuyện năm bọn họ cũng đem bạch lan sắp mang binh rời đi tin tức cấp tốc chuyển về trong nước dù cho vẫn không có được hồi phục năm người cũng hoàn toàn có thể tưởng tượng được bạch lan cử động sẽ nhắc lên thế nào bao tác hàm đan hành trình cùng với xây dựng trường an đã chứng minh bạch lan hóa thứ tầm thường thành thần kỳ bản lĩnh nhưng bất kể là đảm nhiệm chủ tướng vẫn là không lao thành viên nòng cốt lưu thủ trường an đều sẽ tạo thành to lớn ảnh hưởng đảm nhiệm chủ tướng mang ý nghĩa d i ệ t hung nô công lao bạch a n một người độc lĩnh nội chiến có thể lực lùi năm quốc hợp tung ở ngoài chiến có thể diện đại m ạ hung nô như vậy công lao sợ là có thể không hề bất ngờ trở thành hiện nay hoa hạ người số một đến lúc đó dù cho là đại tần tể tướng lã bất vi đều không nhất định có thể cùng bạch a n tranh huy đại tần quyền lực kết cấu cũng sẽ bởi vậy phát sinh to lớn thay đổi hàn quốc sứ giả trương bình chắc chắn lã bất vi chắc chắn sẽ không bỏ mặc việc này phát sinh t i ế n quốc sứ giả phụ họa đại tần quyền lực đấu tranh sẽ diễn biến đến vô cùng kịch liệt trình độ thậm chí trực tiếp quyết ra một cái một mất một còn Sở quốc sứ giả trầm tư một đoàn kết tần quốc đối với chúng ta mà nói tuyệt đối không có chỗ tốt tề quốc sứ giả gật gật đầu không sai tần quốc mặc dù có thể nhiều lần xuất binh chính là bởi vì triều đình hòa thuận bạch a n có lợi cho kéo dài đại tần thảo phạt tiết tấu chúng ta nhất định phải trợ giúp bạch đan đối kháng lã bất vi ngụy quốc sứ giả vừa nghe một hồi liền sốt ruột nâng đỡ bạch đan người là đ i ê n rồi phải không bạch đan khác nhau xa so với lã bất vi đáng sợ gấp mười lần bốn quốc sứ giả hay cùng tề quốc không hợp nhau lắm lần này cộng thương đại sự cũng là muốn thêm một cái người nhờ một phần sức mạnh nhưng tề quốc sứ giả ý đồ xấu suýt chút nữa để ngụy quốc sứ giả phá vỡ khá lắm hợp tần quốc xuất binh trước tiên đánh không phải tề quốc không biết đau đúng không triệu quốc là chính mình cắt nhường hai mươi thành bọn họ ngụy quốc nhưng là chân thật bị bắt hai mươi lăm thành tề quốc sứ giả suy nghĩ một chút bạch gan thao tác cũng là không khỏi lúng túng cười cợt xác thực xác thực nếu là có biện pháp mạnh mẽ hạn chế lại tần quốc sức mạnh là tốt rồi mới vừa nói xong hắn trong nháy mắt liền sửng sốt cái khác bốn người cũng là liếc mắt nhìn nhau đến ra một cái cộng đồng đáp án triệu quốc không phải là thiên nhiên b i ệ n g lắm tần triệu hiện tại tuy rằng hợp tác thế nhưng tương lai nhất định sẽ nhân bá chủ vị trí triển khai tranh cướp bọn họ cùng tần quốc giao hảo mục đích chính là vì ở triệu quốc giải phóng tất cả sức mạnh sau có thể thu được một điểm cơ hội thở lấy hơi bằng không bọn họ nhất định sẽ gặp triệu quốc đánh đập nếu có thể ở tần triệu tiêu d i ệ t hung nô sau để hai nhà lẫn nhau tranh đấu bọn họ cũng liền không cần phiền nào rồi đang ngồi đều là người thông minh chốc lát trầm mặc sau dĩ nhiên đạt thành rồi nhận thức chung có điều thời khắc mấu chốt ngụy quốc sứ giả lại mở miệng có hay không một khả năng chúng ta có thể làm quấy n h u tần triệu vây công hung nô một chuyện để bọn họ không công tiêu hao sức mạnh do đó nguyên khí đại thương mới vừa nói xong ngụy quốc sứ giả liền hối hận rồi bởi vì hắn trong nháy mắt liền thu hoạch bốn đôi k i n h thường hàn quốc trương bình càng là k i n h bị vạt phần động động náo ngấm lại triệu quốc cắt nhường xong hai mươi thành ý vị như thế nào yến quốc sứ giả tiếp sức mang ý nghĩa triệu lại không chống đối tần quốc bước chân không có cách nào cho chúng ta làm bia đỡ đạn nếu như chúng ta không ủng hộ bọn họ diệt hung nô triệu quốc chỉ cần c ó rút lại hàng phòng thủ rùa rụt cổ một chỗ thực lực tăng vọt tần quốc đầu mâu cái thứ nhất nhắm ngay chính là các ngươi ngụy quốc ngụy quốc sứ giả lúc này mới chợt hiểu ra tràng trách lúc trước triệu vương gặp thoải mái như vậy cắt nhường hai mươi thành để triệu quốc nguyên khí đại thương hợp không đơn thuần chính là vì giao hảo tần quốc càng quan trọng là nói cho thế nhân n ó diện hung nâu quyết tâm phách lực như thế như vậy m ư u kế thủ đoạn thực tại là đất gác ngụy quốc là không thể khâm phục lại không có so với đau đầu đồng thời hắn lại vạn phần cảm thán cái kêu một ngày thành hàm đan giao thủ bạch đan cùng triệu vương không một cái là nhân vật đơn giản trăm người vào hàm đan giống nhau bạch đan lúc trước bách tốt phá bọc dương đều là nghịch chuyển cách cục thần chi nhất thủ hắn đại ngụy long dương quân rất sớm liền vạn phần thưởng thức bạch đan thật muốn là thành công lôi kéo cái kêu bây giờ đại ngụy lại sẽ là cỡ nào sán lạn phong cảnh bạch đan một người liên có thể làm m ộ ư ơ i vạn vương sư chương một trăm bảy mươi sáu không phá hung nô chúng không trả đại tần nữ binh chương một trăm bảy mươi sáu không phá hung nô chúng không trả đại tần nữ binh thời gian m ộ ư ơ i ngày vội vã mạ qua lam điền quân doanh thiên còn chưa tảng sáng đại đ ị a tối t ă m một mảnh m ư ờ i vạn đại quân cũng đã trở xuất phát hát thủy long kỳ đón gió bay lượn đại tần binh sĩ mặc giáp châm âu thiên địa hoàn toàn yên tĩnh mọi ánh mắt cùng nhau tụ ở trên người một người dù cho tối tăm cũng không ngăn được cái t i ê một người phong thái không có quá nhiều lời nói người kia chỉ là ra lệnh một tiếng không phá hung nô chung không trả toàn quân xuất phát mười vạn đại quân cùng nhau theo người kia hướng về thảo nguyên phương hướng xuất phát bên trong có thiện chiến tài quan càng có nhanh như gió kỵ sĩ chính là không có nhẹ xe nguyên nhân không gì khác dù cho là linh hoạt nhất nhẹ xe cũng sẽ bị hung nô kỵ binh t r e o chọc càng khó khăn thích hướng thảo nguyên địa hình phức tạp gặp phải bãi bùn hoặc là hố chiến xa trực tiếp liền phế bỏ kém xa tài quan cùng kỵ sĩ linh hoạt quân tần xuất trình không nhẹ xe đi theo này xem như là xưa nay chưa từng có nhưng toàn bộ triều chính không một người có dị nghị hôm nay đại tần Khác nhau xa với trường ớ thành một ắ c muốn o kết, hắn nhìn thấy một tòa người tạo thành trường thành toàn quân ngoài doanh trại con đường một đường lan tràn đến không nhìn thấy phương xa mùa xuân buổi sáng khá là hà lệnh tạo thành trường thành từng khối từng khối gạch cũng không có thiếu đều là quần áo lam lũ căn bản không ngăn được gió lạnh quấy nhiễu nhưng bọn họ vẫn chưa có nửa điểm giao động bọn họ không biết là ai phụ thần ai huynh đệ ai thê tử ai nhi nữ nhưng bọn họ thời khắc bây giờ cộng đồng đứng ở yên tĩnh đêm đại quân cùng nhau đi tới đạp bất thành tiếng vó ngựa giáp trụ tiếng va chạm không dứt bên h a i nhưng là hai bên b á c h tính l i ê n tiếng hít thở đều phải cẩn thận ức chế chỉ lo quấy nhiễu đại quân hay hoặc là sợ s ệ chính mình lên tiếng giữ lại bọn họ yên lặng nhìn kỹ quân viễn trinh đi tới lại yên lặng tống biệt này một nhánh gánh chịu sứ mệnh đội ngũ bạch an lặng lẽ c h ầ m lại chính mình tiến lên tốc độ cả nhánh đại quân cũng bởi vậy c h ầ m lại trên vai trách nhiệm để hắn không thể dừng lại nhưng trong lòng ôn u để hắn lựa chọn cho dân chúng có nhiều thời gian hơn nhìn theo thất bằng dân chúng ánh mắt đang không ngừng tìm kiếm cứ việc làm như vậy độ khó rất lớn thật là làm trong lúc lơ đãng phát hiện mục tiêu của chính mình lúc tâm tình kích động vẫn để cho bọn họ lộ ra nụ cười vui vẻ không có bất kỳ người nào biết đại tần vương kỳ thực cũng tại đây tri đội ngũ bên trong không có kiêu căng thực tiến diệu càng không có trang trọng lời thề chỉ có nhìn theo hắn tống biệt m ư ơ i vạn v ư n sư tống biệt chính mình nghĩa lệ làm danh o chính ánh mắt đảo qua đội ngũ lúc đại quân cánh một bóng người để hắn đặc biệt kinh ngạc dư hoàng ngươi lần này hiền lành đ ệ muội không tới nhị bắt niên hoa thiếu nữ tiêu tốn thời gian mười ngày lại thành công hòa vào nhánh đại quân này mọi người dùng ngựa nàng cưới gấu mặc trên người giáp trụ tựa hồ là đo ni đóng giày càng nó thêm trên một phần anh tư khi thế càng là chỉ bại bởi đại quân chủ xoáy bạch đan nửa phần mà thôi danh o chính lắc đầu bật cười âm thầm trào phúng hắn rốt cục nhớ tới tựa hồ quên dư hoàng ngươi cũng không phải h i u điệu cô gái yếu đối là cùng bạch đan đồng thời vượt qua gian nan năm tháng sơn thôn thiếu、nữ. đ trai trai dĩ vãng dư hoàn ngươi chỉ có điều là vẫn lựa chọn ở sau lương yên lặng trả giá cùng ở tại này chi tống biệt đội ngũ đồng dạng im lặng không lên tiếng phi nhan hồng liên nhị nữ nhìn thấy dư hoàn ngươi hình mặt bên sau trời sinh mông nên các nàng dĩ nhiên cũng tự ti mặc cảm lên các nàng rất nhiều dẫn cho rằng tiêu ngạo sự vào đúng lúc này dư h o à n g n g ư ờ i trước mặt có vẻ l à như vậy trăng xám vị này nữ binh cũng không cần bạch đan cùng tần tốt c h á trở nàng chính là trên chiến trường vô cùng mỹ lệ một phong cảnh dần dần mà trời đã sáng t r a n g từ lam điền quân doanh rời đi đại quân vẫn không thể nào vọng tận tống biệt đội n g ũ đầu có điều bọn họ cũng không có cơ hội viễn trinh đại quân lại một lần nữa thay đổi phương hướng lao thẳng tới cựu nguyên thành mà đi t o a này phòng ngự hung nô trọng yếu thành trì đã bị triệu quốc cắt n ư ờ n g cho đại tần thế nhưng hiện nay nhưng vẫn không có giao tiếp căn cứ tình báo triệu quốc mười vạn đại quân cũng sẽ ở cựu nguyên ngoài thành chờ đợi đ á n hợp binh chính là hai mươi vạn tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ sẽ cộng đồng truy kích hung nô nam cựu nguyên thành mười vạn triệu quân ở ngoài thành nghỉ ngơi thỉnh thoảng còn có thể bạo phát đấu tranh làm một một ít sự tranh cái cao thấp thỉnh thoảng còn có thể bởi vì tranh đấu mà xuất hiện thương binh thế nhưng triệu quốc gia húy nhưng khác nào không có nhìn thấy tùy ý các binh sĩ tự mình giải quyết không có cách nào bọn họ ở mảnh này cằn cỗi trên đất thực sự là chờ quá lâu quá lâu chủ tướng thái tử ra không cho phép bọn họ tấn công điều này làm cho bọn họ cả người tinh lực thực sự là không chỗ phát tiết hôm nay sự t ì n h rốt cuộc xuất hiện khả năng chuyển biến tốt sở hữu triệu binh dồn dập dừng lại trên tay động tác cộng đồng nóng nhìn trì hướng về cái kia một bóng người dù cho có triệu binh nắm đấm còn ở người khác trong miệng nhưng vẫn là xem nhìn chằm chằm không trước mắt bởi vì tất cả mọi người đều biết vị này kỵ binh vừa hiện thân liền mang ý nghĩa quân tình đến rồi c h ư một trăm bảy mươi bảy thảo nguyên tam bá chủ còn không mau mau nghênh tiếp b ủ a tướng chương một trăm bảy mươi bảy thảo nguyên tam bá chủ còn không mau mau nghênh tiếp b ủ a tướng báo tiền tuyến tình báo mang đến ở sở hữu triệu binh nhìn kỹ bóng người kia cuối cùng cuối cùng cũng coi như là tiến vào chủ trướng còn chưa phụ mọi người nhìn mang đến tin tức phân chấn lòng người triệu quốc thái tử ra mặc dù là chủ soái nhưng nhận được tình báo ngay lập tức vẫn là lựa chọn đem tình báo đưa cho phó tướng lý mục lý mục đơn giản nhìn lướt qua tình báo nhữ mày lên hung nô đầu mạng thiền vu mang ấu từ săn bắn đông hồ hai lần cướp bóc hung nô hung nô hướng về tháng đủ thị cầu cứu theo lý mục đọc lên thanh dù cho là không thế nào hiểu rõ thảo nguyên thái tử ra đều là không khỏi cảm thán nhìn tới thảo nguyên không có chúng ta tưởng tượng bình tĩnh muốn nhất lao vĩnh g i ậ t đánh bại bọn họ vẫn tương đối khó khăn một vị k h á c phó tướng bàng đoán gật gật đầu đúng đấy hung nô vốn là du mục khó có thể tiêu diệt hơn nữa cường đại hơn đông hồ cùng tháng đủ thị sợ là lần này tác chiến độ khó sẽ tăng lên không chỉ gấp mười lần đông hồ ở vào hung nô mặt đông chủ yếu phạm vi hoạt động ở hiến quốc phụ cận tháng đủ thị ở vào hung nô phía tây chủ yếu phạm vi hoạt động không cùng hoa hạ giáp giới nhưng thường xuyên cùng tây khương có ma sát bất kể là đông hồ vẫn là tháng đủ thị đều khác nhau xa so với hung nô mạnh mẽ sở dĩ hung nô để tần triệu hai nước đô đầu đau vẫn là phạm vi hoạt động vấn đề hung nô phạm vi thế lực nhất định bọn họ ở ngao không xuống đi thời điểm gặp c ấ p bóc hoa hạ hay bởi vì tốc độ kia dẫn đến hoa hạ vô cùng bị động thông thường chỉ có thể đẩy lùi không cách nào tiêu diệt hung nô lần này t ầ n triệu đều lấy ra chính mình sức mạnh mạnh nhất vì là chính là một lần là xong chỉ là hung nô cùng đông hồ còn có tháng đủ thị đều liên hệ chặt chẽ càng thường xuyên thông gia tân triệu hợp binh tấn công sau hung nô một khi không chống đỡ được khẳng định liền sẽ hướng về hai người này bộ tộc cầu viện đến thời điểm tân triệu muốn đối mặt áp lực nhưng lớn rồi đông hồ cùng tháng đủ thị chiều ngang quá to lớn tân triệu hợp lực cũng không có cách nào đồng thời xuất binh nhìn trên mặt lộ ra sầu lo hai người lý mục cười cận hai vị hà tất như vậy lo lắng nói không chắc tân quốc đối với chuyện này đã có giải quyết chi pháp cùng với khổ não không bằng đồng thời tới xem một chút điều thứ hai tình báo thái tử ra cùng bàn g đoan nghe nói như thế cảm giác phá có đạo lý lần thứ hai tiến tới góp mặt nhưng là sau một khắc sắc mặt của bọn họ lại là lần thứ hai biến hóa thái tử ra c à n g là trực tiếp đúng lời quân tần còn có một ngày thời gian liền muốn đến lần hành động này chúng ta nhất định phải tranh cướp quyền chỉ huy hung nô vị trí thảo nguyên mức độ bao la không thua ba tấn ai muốn là có thể nuốt vào toàn bộ thảo nguyên liền nắm giữ trên thế giới tốt nhất đồng cỏ một thất ngựa mẹ bốn tuổi là có thể bắt đầu sinh dục hoài thai mười một tháng một thai một cái mười năm liền có thể sinh ra sáu con ngựa nhỏ vậy thì mang ý nghĩa chỉ cần bắt mảnh này đồng cỏ thời gian mười năm trại nuôi ngựa số lượng chí ít có thể phiên gấp ba hung chi thân sinh chiến mã b ố tuổi sau cũng có thể bắt đầu sinh d ụ g b à o đi chết giả chết t r ấ n ngựa cũng còn có thể tăng gấp đôi nữa đây chỉ là m ộ ư ơ i năm nếu như hai mươi năm ba mươi năm triệu quốc liền có thể người người dùng ngựa triệu vương còn trẻ chờ nổi thời khắc này thái tử ra càng trẻ trung hắn đồng ý vì là triệu quốc phú cường phấn khởi chiến đấu đương nhiên tân triệu hợp lực không thể do triệu quốc độc chiếm chiến mã thế nhưng ai muốn có thể đoạt lấy quyền chủ động phương nào liền nhất định có thể giữ lấy càng nhiều đồng cỏ như vậy nghĩ thái tử ra nhìn về phía lý mục lý mục cười nhạt một tiếng thái tử yên tâm vì thời khắc này ta đã chuẩn bị hai mươi năm mỗi một bước có đến tiếp sau kế hoạch bạch đan tuy rằng tác chiến d u n g m á n h luôn có thần lai nhất bút nhưng đối với thảo nguyên tiếp xúc quá ít húng chi tần quốc cũng không phải chống lại hung nô chủ lực đoạt được tình báo cũng cực kỳ có hạn nhất định phải dựa vào ta đại triệu nhiều ngày tới nay mặt mày ủ rũ bằng đ o á n lúc này cũng rốt cục đắc ý một vớt dâu dài tán thưởng một câu lý mục tướng quân thật là triệu quốc định quốc chi của chủ. đạp đạp đạp ngay ở chủ lều bên trong nó vui vẻ ấm áp thời khắc một tên thám tử vội vàng vén rèm lên khẩn cấp bờ báo báo quân tần chủ tướng bạch a n đã dẫn dắt trăm người đến đại doanh một rằng có hơn trăm người lại là trăm người nghe được con số này thái tử ra liền cảm giác khí huyết dâng lên không khỏi nhìn về phía mới bắt đầu đạo nhân ảnh kia người kia gãi gãi đầu tần quốc đại quân xác thực là còn cần một ngày cước chính a t a quân có hay không cùng quân tần tiếp xúc theo đạo lý tới nói không có ai dẫn dắt lời nói hắn nên tuyệt đối không tìm được môn mới đúng thực sự là kỳ quái chủ lều bên trong là một trận hai mặt nhìn nhau chỉ có bảng loãn sắc mặt tương đối bình tĩnh bà t r a n đều là yêu thích xuất quỷ nhập thần quen thuộc là tốt rồi quen thuộc là tốt rồi lần này liên lý mục đều cho bảng đoán đầu đi đồng tình đánh mắt lao tướng quân lúc trước thực sự là khổ cực ngươi vừa dứt lời lại một tên thám tử đ ạ p lên lo lắng bước tiến vọt vào trong trướng không không tốt tần quốc tướng quân bạch an một thân một mình r i ụ c ngựa vọt vào đại doanh chính hướng về chủ trướng tới rồi mọi người kinh hãi nghe được một trận sang sảng tiếng cười từ ngoài trướng chuyển đến ta bội triệu quốc tướng ấn bọn ngươi dùng cái gì cả ta còn không mau gọi thái tử mau trong tới đón tiếp bột ư ớ n g p c l titu gợi một tháng E. D. G. U. I. t đủ thị hung nô đông hồ cựu nguyên thay nhờ trường một trăm bảy mươi tám tiểu lục địa phong thủy đồ la bản chương một trăm bảy mươi tám tiểu lục địa phong thủy đồ la bản trong lều i mọi người nghe được âm thanh này sau bất đắc dĩ lắc đầu dù cho sắp tới hai tháng không thấy bạch a n vẫn là trước sau như một hung hăng a thay lời khác mà nói chỉ có như vậy bạch a n mới là bọn họ biết rõ bạch a n bạch a n ở thành trường a n một tháng ngủ đông đúng là để bọn họ sản sinh một chút không nên có cảm g i á sai thái tử ra cười khổ một tiếng hai vị tướng quân nêu danh liền để ta đến gánh chịu đi dứt lời hán quả đoán nhanh chân về phía trước nên tiếp bạch an trong lều hai người chỉ nghe một trận quát mắng bạch tướng quân đến các ngươi còn ngăn cản chỉ là ngu dốt đến cực điểm còn không mau mau đem bạch tướng quân bộ hạ cũng cho nên tiến quân doanh vừa dứt lời n ữ khí lại trong nháy mắt mang tới một chút linh mọn bạch tướng quân thuộc hạ không hiểu chuyện xông tới ngươi tuyệt đối không nên chú ý mau mau mời đến lý mục tướng quân cùng bảng đoán liếc mắt nhìn nhau tràn đầy bất đắc dĩ ngược này lấy lòng ngữ khí mất hết triệu q u ố c mặt cũng xứng đáng đều danh hai chữ hai khác sau cựu nguyên thành m ộ ư ơ i dặm ở ngoài triệu quốc đại doanh chủ lều bên trong trở nên náo nhiệt triệu quốc ba người t ầ n quốc m ư ờ i người còn có mặt khác chín mươi người bởi vì không ngồi được đã ngồi vào chủ ngoại trướng rõ ràng nơi này là triệu quân đại bản doanh không biết người đi vào sợ là sẽ phải lầm tưởng quân t ầ n bắt cóc triệu doanh ngoại trừ ngồi ngay ngắn trên tịch bạch gan ở ngoài bắt mắt nhất là còn phải là cái kêu một đầu ngồi đều có một cái cao nửa hình người trên người mặc giáp gấu đen b ù dỡn thích khách năm bước bên trong đều có thể dễ như ăn cháo bắt mục tiêu lớn như vậy gấu đen ngồi ở bên người thái tử ra cảm giác là một trận miệng khô lưới khô liền ngay cả lao tướng bàn đ o á n đều có vẻ hơi không dễ chịu chỉ có lý mục mặt n g o à i không có bất kỳ khác thường gì thế nhưng lâu dài trầm mặc tựa hồ cũng làm cho vị này triệu quốc cột trụ có chút không thoải mái rốt cục thái tử ra không kiềm chế nổi hắn trước tiên mở miệng bạch tướng quân lần này hai nước hợp quân lời còn chưa nói hết đ ủ bạch an quăng ra một phần phương án hợp quân sau sắp xếp ta đã viết ở phía trên các ngươi nghe theo là được b ư ớ c này cứng rắn thái độ ở thái tử ra dự liệu bên trong hắn cười cợt cũng không có xem phần kia phương án lại mở miệng bạch t ư ớ n g quân ngươi khả năng không biết thảo nguyên địa hình phức tạp đúng lại là một tiếng v a n giòn đánh gây thái tử ra lời nói bạch a n hờ hững mở miệng đây là hung nô bản đồ lấy đi không cần còn trở về như vậy bản đồ ta nơi đó còn có một sấp thái tử ra khỏe miệng c o giật có điều trải qua bạch a n như thế vừa đề t ỉ n h hắn mới phát hiện bất kể là bạch a n lấy ra phương án vẫn là bản đồ chất liệu đều cực kỳ đặc thù nhìn như da dê rồi lại trắng như tuyết nhìn như lụa lạ lại bóng loáng vô cùng hắn còn đang do dự lý mục cùng bàn đoán một cái là lấy đi bản đồ một cái lấy đi phương án một cái c h ấ n thủ biên q u a n nhiều năm nhận biết ung nô bản đồ không phải việc khó một cái chuyên nghiên tung hoành c h i đạo nghiên cứu một đời phương án có được hay không cũng là rất nhanh sẽ có thể nhận biết một lát sau hai người hướng về thái tử ra vô cùng trầm trọng gật gật đầu thái tử ra tâm thần đều hãi ý này đại biểu phương án cùng bản đồ đều là có thể được có thể bạch đan từ đâu tới bản đồ lại dựa vào cái gì lập ra phương án xoắn suýt nửa ngày sau Thái lần này ngược lại không là trang giấy là một cái tinh xảo vật kim loại ở ngoài thân trong suốt sắc ngoài bên trong nhưng là một cái có khắc phủ hiệu mặt đồng hồ cùng với một cái không ngừng nhảy lên t r ô n một luồng linh cảm không lành dâng lên thái tử ra trong đầu hắn chỉ thấy được bạch đan như mày sau đó mở miệng đã quên giới thiệu cho ngươi cái này gọi là la b à n là ta ở trường ăn k h ẻ nhạt thời gian dùng la b à n xe cải tạo mà thành la b à n xe phải không đường đầy còn nhất định phải ở bình địa mới hữu dụng quá p h i ề n p h ứ c vì lẽ đó ta liền t h o á n g cải tạo lại tên gọi la b à n đặc tính chỉ nam là đường c ử u con không biết phương hướng lúc la b à n gặp cho ngươi đáp án bất biến hiểu chuyện la b à n sẽ không nhân từ trường hỗn loạn mà mất đi hiệu lực là nhân loại tốt nhất đồng bọn kinh nghiệm chị một trăm sáu mươi chính như bạch đan nói tới nay la bản là do hắn tự tay chế tạo ra t i ệ u la bản sau xe một đường cường hóa chiếm được cho tới hung nô bản đồ cũng là thông qua cường hóa chiếm được chỉ có điều nguyên bản còn ở trên người hắn tên gọi tiểu lục địa phong thủy đồ đặc tính đường nhỏ vĩnh viễn không nên coi thường đường nhỏ nó có thể dẫn ngươi đi bất kỳ địa phương nào trên bản đồ tiêu chí minh sở hữu đường nhỏ chỉ dẫn mỗi một con đường đều đến nơi đến trốn chỉ dẫn chính xác nhất phương hướng kinh nghiệm trị không bảy nghìn sáu trăm tám mươi lúc trước bảy quốc phong thủy đồ bị hắn lần thứ hai cường hóa hai lần tiêu hao năm nghìn bảy trăm sáu mươi điểm e ít ở sau trước tiên trở thành hoa hạ phong thủy đồ sau thì lại trở thành tiểu lục địa phong thủy đồ phạm vi bao hàm nửa khối á âu đại lục không ngừng đồng hồ h u n g nô thắng đủ thị lãnh thổ phạm vi bao quát ở bên trong liền ngay cả gần phân nửa khổng tức vương triệu đều bao quát ở bên trong b à i h an phòng trừng lại cường hóa một lần liền nhìn thấy toàn bộ châu á bản đồ sau đó chính là toàn bộ á âu đại lục cùng với á âu đại lục tương ứng đại dương đương nhiên hiện nay hắn xa xa cường hóa không nổi g i á m cường hóa đến tiểu lục địa phong thủy đồ hay là bởi vì phát triển trường an mang đến kinh nghiệm c h ỉ có đủ nhiều kết quả là đang đợi kỵ binh ba cái bộ chế tạo trong quá trình hắn liền thuận lợi cường hóa một phen đồng thời còn để tin tưởng được thợ thủ công qua loa miêu tả tiểu lục địa hùng nô tàng khối、khuôn. sau đó sao chép gần trăm phân đi ra cho tới hiệu quả mà xem ra cũng không tệ lắm bởi vì thái tử gia cầm cũng đã kinh rơi mất b à i h a n vào lúc này bù đắp một câu đúng rồi đã quên nhắc nhở các vị xuất trinh lúc không cần phải lo lắng cực đoan t h i ê n tượng cá nhân ta đối với t h i ê n tượng có như vậy ước điểm điểm nghiên cứu tuyệt đối không đánh không nắm trận chiến đấu chương một trăm bảy mươi chín gần như trải qua gần như tướng quân chương một trăm bảy mươi chín gần như trải qua gần như tướng quân c ự nguyên ngoại thành trải qua sắp tới một ngày chờ đợi đại tần mười vạn đại quân rốt cục chạy tới đặc ở trước đây chứ phi là vì o n nguy Không g quốc cơ. h p lẽ đó triệu quân tử trên số giới đối với quân tần đều có một chút bài xích đây là bọn hắn quang đầu lâu tung nhiệt huyết địa phương là bọn họ tiền bối dùng mồ hôi và máu đúc ra thành trì dễ dàng như thế liền giao cho tần quốc bọn họ không cam lỏng dù cho hai bên sắp hợp tác cựu nguyên ngoại thành bầu không khí cũng là rất căng thẳng hay là chỉ cần một cái không hiền lành ánh mắt một câu không ảnh hưởng toàn c ụ c ắ n h ấ n g dẫn hai chi tinh nhuệ thì có khả năng bạo phát xung đột sau đó biến thành t ử chiến lần này triệu quân sẽ không dẫm vào hai mươi năm trước trường bình cuộc chiến vết xe đổ chắc chắn không chết không thôi ngày ấy ký nước bên bờ hai quân cách sông nhìn nhau trong mắt chiến y đều là vô cùng tinh người càng không cần nhắc tới hiện tại hai quân khoảng cách là như vậy chi tiếp cận đạp đặt đạp, đạp một đạp không nhẹ không nặng tiếng bước chân ở đây khắc vang lên làm hai quân theo tiếng kêu nhìn lại sau Vô số sao động, thân, đều không có gì nghị. bởi vì nay đã là hai bên quyết định sự thực hai mươi vạn tinh nhuệ do bạch a n đảm nhiệm cao nhất quân sư thông soái thế nhưng triệu quân chủ tướng thái tử ra trong lòng còn có rất nhiều không tam lỏng nhìn bạch gan âm thầm nắm chặt nắm đấm chúng ta có thể bị thuyết phục có thể đại triệu m t mươi vạn dưỡi sĩ nhưng sẽ không khuất phục ở ngưng một cái miệng bên dưới rất nhanh ở thái tử ra trong tầm mắt bạch a n nhìn quét một vòng sau khi hờ hững mở miệng ta tên bạch a n họ bạch tên an các ngươi muốn hỏi ta có phải là lao t ầ n người ta chỉ có thể tiếp nối nói không biết bởi vì ta từ nhỏ không cha không mẹ càng không biết lai lịch của chính mình có điều có chuyện ta ngược lại thật ra rất rõ ràng khẳng định không ít người trong lòng k h ô n g phục âm thầm suy tư bạch a n tiểu tử này dựa vào cái gì chỉ huy chúng ta trong quân thời gian ngắn tuổi tác lại nhỏ như vậy nhiều nhất chỉ chỉ huy quá mười và người nho nhỏ sơn thôn mã phu nơi nào hiệu thảo nguyên kỵ chiến phong quang mấy lời nói để ở đây sĩ tốt một hồi lại lần nữa sao động lên quân tần cũng còn tốt ít nhiều gì hiểu rõ bạch đan phong cách nhưng triệu quân là cảm thấy bất ngờ nguyên bản bọn họ còn tưởng rằng bạch đan gặp cho bọn họ cũng tới một hạ m h uy như vậy khiêm tốn làm sao xứng đáng bạch đan tiểu nhân đồ danh hiệu ở tại bọn hắn trong lúc suy tư bạch đan về phía trước bước vào vài bước vài bước khoảng cách không xa nhưng cũng tiến một bước rút ngắn bạch đan cùng đại quân khoảng cách cũng làm cho hắn không còn cao cao tại thượng cùng các đại quân nhìn thẳng hắn tiếp tục mở miệng có thể có thật nhiều người còn cho rằng ta vì dựng nên uy tín gặp cho các ngươi tới một người hạ ma uy thật cạo đi đ ô n đầu có điều kính xin đại giá không nên quên mới bắt đầu ta cũng chỉ là một tên tiểu binh ngươi cùng ta khả năng còn có tương đồng trải qua ngước nhìn gần như tinh không ăn gần như gạo l ứ t cho ăn gần như chiến mã cảm thụ gần như hoảng sợ kính phục gần như người n g ư ơ i hiện tại gần như chính là quá khứ của ta ta hiện tại gần như là các ngươi tương lai cái gì dám chó hạ mã uy ta lần này không cần sau đó cũng không cần ta ước gì dưới tay binh người người như rồng đem ta đánh đổ lấy đi ta tướng quân vị trí đột nhiên quân tần trong đội ngũ lý tín kêu la lên t ư ơ n g quân ta nhiều mang một điểm người đến khiêu chiến ngươi thắng rồi giữ lời sao bạch a n cười to đáp lại đương nhiên có thể liền xem ngươi có thể cổ động bao nhiêu người làm sao đồn trưởng vị trí bị ta cướp đi vẫn ghi hận đến hiện tại lý tín r ụ t cổ một cái cười miệng mấy lần không dám không dám ta chỉ là hiếu kỳ hỏi một chút đứng ra nhanh túng càng nhanh hơn như vậy tư thái dẫn tới hai quân là cười ha ha sau khi cười xong rất nhiều biết được bạch a n sự tích binh lính cũng là không khỏi bay lên mấy phần chờ mong bạch a n khiêu chiến lý tín thành công bởi vậy mở ra ở trong quân truyền kỳ trải qua hay là trong tương lai ngày nào đó cũng sẽ xuất hiện một tên thiếu niên xem lúc trước bạch đan khiêu chiến lý tín như vậy khiêu chiến bạch đan sau đó mở ra một đoạn tân truyền kỳ về phần bọn hắn suy nghĩ một chút bạch đan một người chấn áp mười vạn p h ả n quân ngăn cản nam quốc liên quân trải qua sau vẫn cảm thấy sống sót càng quan trọng chút vô hình chung hai quân tâm tư liền bị bạch đan mang đi c h ệ c lẫn nhau trong lúc đó thành kiến cũng không biết không cảm thấy bên trong trừ khử thái tử ra vừa nhìn trong lòng chính là hồi hộp một tiếng thật nếu để cho bạch đan tiếp tục nói nói không chắc vẫn đúng là có thể thay đổi cục diện chỉ là ngay ở hắn về phía trước bước ra một bước chuẩn bị mở miệng đánh gãy lúc bạch an nhưng dường như nhìn ra hắn tâm tư trực tiếp xoay người chỉ để lại mấy câu nói ở ngoài thành văn vọng phí lời nói rồi nhiều như vậy cũng nên cho đại gia mở mang kiến thức một chút chính kinh đồ vật l ý tín thượng biểu diễn l ý tín lúc này g i ụ t ngựa ra khỏi hàng tuy tung l ý tín cùng đi ra còn có hai trăm người tạo thành đội ngũ một đội kỵ sĩ một đội tài quan chỉ có điều nay hai c h i đội ngũ đều cùng triệu quốc trong ấn tượng lính tần có to lớn sự khác biệt thái tử ra trong lòng cái tia cố linh c à n không lành là càng thêm nồng nặng t r ư ơ n g một trăm tám mươi trường thương m ã sóc t à i quan toàn thắng t r ư ơ n g một trăm tám mươi trường thương m ã sóc t à i quan toàn thắng ở lý tín mệnh lệ ra hai chi quân tần lập tức tàn ra thành đôi lập tư thế đầu t à i quan một đội một tay cầm tấm kiên h một tay cầm tương tự với cây giáo vũ khí bên hông thì lại treo lơ lửng một cái tiểu n ỏ kỵ sĩ một đội người mặc giáp chiến mã cũng khoác giáp nhẹ trên lưng ngựa càng có xem gối gỗ bình thường kỳ lạ độ vật gối gỗ hai bên càng làm a n g theo thép góc đương nhiên kỳ lạ nhất vẫn là những n à y kỵ sĩ hoàn toàn bỏ qua dùng tốt trường kiếm trường đao lại lựa chọn cầm lấy càng một chủng loại tự với cây giáo rồi lại càng quái lạ binh khí cái này binh khí khuyết đại đến cực điểm dựng lên sợ là có tới hai người cao triệu quân sau khi thấy không khỏi nghị luận sôi nổi kết quả là bạch an cười vì là triệu quân giới thiệu một phen tài quan trong tay cầm binh khí gọi trường thương là do mâu cải tạo m à thành đại gia có thể nhìn thấy đầu thương so với đầu mâu nhỏ hơn hai bên càng là không có p h o n g nhận chủ yếu đạ thương địch thủ phương thức chính là đông mà kỵ binh, binh khí trong tay gọi là sóc cũng là cây giáo cải tạo mã thành sóc đầu so với đầu mâu môi trường có thành nhân một tay dài không nhiều lời nói có ai đồng ý cùng ta này hai tri đội ngũ đánh một trận người thắng ta có thể cho phép hắn tỷ tướng quân chức vị lần này triệu quân trong nháy mắt sôi sùng sục tỷ tướng quân vậy cũng là chân chân chính chính tướng quân chức vị thống lĩnh b ạ n người trở lên tồn tại muốn nói lúc trước bạch an lời nói để hai quân xung đột cắt giảm không ít lời nói hiện tại đơn giản mấy câu nói lại sẽ triệu quân tâm bên trong tâm tình cho một lần nữa chống lên liền ngay cả đối với quân tần trang bị mới hiếu kỳ đều bị trong nháy mắt ép xuống một vị triệu quốc bách phu trưởng chủ động đứng dậy bạch tướng quân Nhân không hạn gian không hạn than thể hay không có hạn chế, thời gian có thể hay không có hạn chế. số có có có có Bài lần ắ lắc c đ u v ẫ là câu này ó i kia. giao thủ cũng là sinh tử t r ở luận một đám triệu quân trong lòng trong nháy mắt liền bốc cháy lên ngọn lửa vừa có mạnh mẽ ra một hơi kích động càng có đối với tỷ tướng quân vị trí khát vọng vào lúc này không tìm được cơ hội mở miệng thái t ử ra quả đoán kết t h â n tin trong bóng tối hạ lệnh rất nhanh hai chi ngàn người đội ngũ liền từ triệu quốc đại quân bên trong đi ra đồng thời đều là kỵ binh ở hai quân cộng đồng g á m sát giới chọn dùng hai hai đôi chiến phương thức quyết giá cao thấp trước tiên lên sân khấu chính là tần quốc tài quan đội ngũ thái tử ra trong mắt lộ ra vẻ tàn nhẫn muốn dùng bộ tốt ngăn cản nước khác kỵ sĩ còn có khả năng trăm người cản ta đại triệu thiên vị hồ đao kỵ sĩ quả thực chính là mơ hảo một bên lý mục cao mày không có phụ h o ạ n trên sân triệu quân thiên phu t r ư ở n g chủ động hướng về tần quốc tài quan đội ngũ ô quyền đắc tội rồi tần quốc tài quan đội ngũ chỉ là yên lặng nắm chặt trong tay quân giới tình cảnh này để tùy tùng bạch a n hồi lâu các lao binh trước mắt chính là sáng n g i từng có lúc bạch đan chính là ở trại tân binh dẫn dắt đội ngũ lấy ít thắng nhiều sáng tạo kỳ tích đáng tiếc triệu quân cũng không biết việc này tỉ mỉ trải qua không phải vậy chắc chắn hối hận quyết định của ngày hôm nay có lúc trước cùng bạch đan đối chiến kinh nghiệm lần này ngàn người đội ngũ ở thái tử ra thụ ý bên dưới phát huy đầy đủ nhân số ưu thế chia làm ba chi đội ngũ một nhánh chính diện xung kích hai chi cánh vây quét đ ạ p đ ạ p đạp, ngàn con tuấn mã chạy trộm chỉ là nó mang đến trên thị giác lực xung kích đều đủ để khiến người ta hai chân như nước ra đặc biệt này ngàn con tuấn mã trên binh lính vẫn là triệu quốc tinh nhuệ nhất hồ đạo kỵ sĩ một tên kỵ sĩ ít nói muốn huấn luyện ba năm mà triệu quốc hồ đ à o kỵ sĩ ngoại trừ huấn luyện ở ngoài còn cần ở trên thảo nguyên tự tay chạm thủ hung nô mới coi như thông qua sát hạch khoảng cách của song phương là càng ngày càng tiếp cận chín mươi triệu tám mươi triệu bảy mươi t r ư ợ n g đợi đến triệu quân đội ngũ tiếp cận bốn mươi triệu lúc dồn dập lựa chọn đem sau lưng cung lấy xuống cung tên tốt nhất tầm b á n chính là ở khoảng bốn mươi triệu triệu quân chỉ cần xa xa quần b á n liền hoàn toàn có thể mang tần tốt dây dưa đến chết mà tần tốt muốn truy kích nhưng là vạn phần khó khăn có điều không cần bất cứ mệnh lệnh gì quân tần lúc này đã động chỉ là trong nháy mắt trong tên tần tốt tương tự là chủ động chia làm ba đội đội thứ nhất chấp tấm khiên che ở mặt t r ư ớ c đang đang đăng. rất nhiều mũi tên bắn ở trên khiên tạo thành thương tổn là nhỏ b é không đáng kể triệu quân chủ lực vẫn muốn nghĩ xung phong lúc này đội thứ hai tần tốt nắm trường thương về phía trước bước ra một bước đầu thương theo tấm khiên khe hở dối ra trực tiếp hình thành đơn giản cự mã để triệu quân chủ lực không có cách nào khởi xướng xung phong bất đắc dĩ dưới thiên phu trưởng chỉ có thể ra lệnh hai cánh kỵ binh váy dày tần tốt bọc đánh lách qua nhưng là đội thứ ba tần tốt vào lúc này lấy xuống bên hông nỏ liên châu nhấn một cái cò súng trong nháy mắt chính là ba trăm phát nọ t i ệ n hướng về phía mục tiêu phát tiết mà ra hai cánh triệu q u â n giật mình liên dục ngựa tốc độ đều bởi vậy chậm lại nhưng khi bọn họ tỉnh táo lại sau nhưng là giận dữ nguyên lai bắn chúng bọn họ đều là một ít cây gỗ căn bản không tạo được thương tổn chỉ là có một chút đau đớn giữa lúc bọn họ muốn tiếp tục phát động tấn công lúc lý mục mở miệng được rồi các người đã thua nhanh lên một chút lui ra lời này để mười vạn triệu con tổ lên thái tử ra cũng là có chút không vui thiên p u trưởng càng là có vẻ hơi lo lắng nhưng là nói còn chưa dứt lời liền bị lý mục băng lệnh đánh gãy nhưng mà cái gì ngươi cho rằng quân tần thật muốn đổi mở ra danh máu nọ tiễn các ngươi có mấy người có thể sống cho tới nhân số ưu thế ngươi cảm thấy phải là ngàn tên kỵ sĩ thật bồi dưỡng vẫn là ngàn tên bộ tốt thật bồi dưỡng thiên phu trưởng âm vũ cúi đầu bồi dưỡng một tên kỵ sĩ ít nói cũng có thể nuôi dưỡng năm tên bộ tốt xác thực một khi kỵ sĩ đội ngũ xuất hiện một phần ba tổn thương trừ phi có thể là diệt sạch gấp mười lần số lượng bộ tốt không phải vậy căn bản không có ý nghĩa trận chiến này tần quốc toàn thắng sở hữu triệu quân ánh mắt đều tìm đến phía tần quốc cái kia c h i kỳ quái kỵ sĩ đội ngũ chương một trăm tám mươi một trọng kỵ binh khủng bố tần triệu làm một nhà chương một trăm tám mươi một trọng kỵ binh khủng bố tần triệu làm một nhà đã thua một ván thái tử ra hít sâu một hơi c u n g t a y quan đối đầu thua trận thứ hai chiến đấu nhất định phải ổn định kỵ binh ưu thế chính là tốc độ vì thế ta đại triệu hồ đao kỵ sĩ hoặc là không mặc giáp hoặc là xuyên giáp ra bọn họ liền chiến mã đều bao trùm giáp trụ tốc độ nhất định là thế yếu chúng ta chỉ cần tránh né mũi nhọn bốn phía du kích liền nhất định có thể chiếm cứ ưu thế thân t í n từng chữ từng câu nghe sau đó đem thái tử giao ý tứ hoàn hoàn chỉnh chỉnh truyền đạt lại đi trận thứ hai chiến đấu rất nhanh chính là khai hỏa hai quân đối t r ọ i lần này triệu quân trong lòng ngoại trừ phẫn nộ cùng chờ mong ở ngoài còn cất giấu một phần đất ức làm hai bên cũng bắt đầu phát động sung phong một khắc đó thiên phu trưởng lúc này gầm lên chư vị xin mời trấn hưng hổ đ à o kỵ sĩ vinh quang h ã n vệ ta đại triệu uy nghiêm một đám hổ đ à o kỵ sĩ là một bên gầm lên một bên dựa theo chiến thuật tứ tản ra chuẩn bị đem này chi tần tuốt từng bước xâm chiếm chỉ có điều vừa mới phát động xung phong sắc mặt của bọn họ chính là biến đổi không gì khác quân tần tiếng võ ngựa thực sự là quá mức vang dội đông đông đông t r ă m con chiến mã cùng bay nhanh liền khác nào tấu vang lên c h ố n g trận chỉ l à n g h e tiếng chân đều đủ để khiến người ta sợ hãi khí huyết dâng lên quân tần ngựa ô rát đen trong tên kỵ sĩ sóng vai xung phong liền như một tòa màu đen sơn trời đất xoay vần mà đến bởi vì đồng dạng là xung phong vì lẽ đó lần này quân tần rất nhanh sẽ đến triệu quân tầm bắn phạm vi thiên p u trưởng không có chút gì do dự trực tiếp phất tay thả một đạo mệnh lệnh xuống không biết bao nhiêu mũi tên hướng về tần tốt bay đi chỉ là thả xong tiễn ngay lập tức người thiên phu trưởng này thì có chút hối hả rồi bọn họ cũng không có xem quân tần như thế chuẩn bị không có mũi tên mũi tên thật muốn trong số mệnh chẳng phải là không công tăng thêm thương vong tổn thương hai quân hỏa khí có thể sau một khắc thiên phu trưởng liền chừng lớn hai mắt một bộ không thể tin tưởng dáng vẻ trong tên tần tốt hầu như là đẩy mưa tên một đường đi nhanh sở hữu mũi tên hạ xuống đều sẽ bị trên người bọn họ thiết giáp cho và ra cho tới chiến mã càng là không cần lo lắng phúc giáp diện tích tuy rằng không có kỵ sĩ nhiều nhưng chính diện buộc đến chặt chẽ sau mặt bên cùng mặt sau cũng không cần lo lắng c h ú n g tên l i ê n như vậy triệu kỵ làn sóng thứ nhất thế tiến công bị tần tuốt dễ dàng hóa giải lúc này quân tần đã mang theo quét ngang tất cả khí thế mà tới thật dài mã sóc phối hợp với chiến mã lực xung kích quả thực để thiên phu trưởng tê cả ra đầu hắn không hoài nghi chút nào thật muốn bị mã sóc đến trên như thế một hồi sợ là một con ngựa cũng có thể bị bốc lên đến né tránh từ cánh cùng phía sau tấn công bọn họ khó có thể chuyển hướng hầu như là thiên p u trưởng hạ lệnh trong n h y mắt sở hữu hồ đao kỵ sĩ liền rõ ràng phải nên làm như thế nào t â n tốt cũng là hữu kinh vô hiểm với bọn hắn gặp thoáng qua tránh thoát một đòn trí mạng hồ đao các kỵ sĩ đã nghĩ tiến lên tập kích t â n tốt thế nhưng rất nhanh bọn họ liền phát hiện bọn họ quá ngắn bọn họ s ả i tay thêm vào chờ cánh tay dài hồ đao đại khái cũng là bảy thước trên dưới phạm vi có thể mã s ó c phạm vi công kích c h ỉ ít là một ư ơ i hai thước chỉ cần bọn họ muốn dựa vào gần t â n tốt liền sẽ ở trên ngựa vung lên mã xóc dễ như ăn cháo chế tạo một cái tuyệt đối vùng cấm có một tên hồ đao kỵ sĩ liền bởi vì lui lại chậ Trực tiếp liền bị mã sở ó c hữu tham dự lần này đối chiến triệu binh trong lòng ngất ức là càng thêm nồng nặc thiên phu trưởng dưới cơn nóng giận vẫn muốn nghĩ tổ chức nhân thủ tiến hành truy kích lại là một bóng người đứng dậy sở h ư u triệu kỵ ngừng tay mọi người vừa nhìn lại là thái tử gia cứ việc trong lòng bất đắc dĩ nhưng triệu quốc ngàn tên hồ đao kỵ sĩ vẫn là lựa chọn dừng lại ở tất cả mọi người nhìn kỹ thái tử gia cố nén trong lòng oán h ậ n đối với bạch ta n ó i bạch tướng quân người chi kỵ binh này rất mạnh phi thường c ư ờ n g rất khó tưởng tượng lại có thể có người có thể ở trên lưng ngựa vung lên như vậy khuyết đại binh khí coi như là chúng ta triệu quốc hồ đao kỵ sĩ cũng không cách nào duy trì cân bằng thế nhưng các ngươi làm được nếu như tiếp tục nữa ta đại triệu kỵ binh nhất định sẽ bị thương nặng vì lẽ đó ta chủ động kêu d ừ n g thế nhưng này cũng không có nghĩa là chúng ta thua ở trên thảo nguyên người chi kỵ binh này đối mặt linh hoạt người hung nỗ lúc Ai cũng lắc lắc đầu, ý cười giả rào. thái ô n g đ tử ra sửng lại, lại sốt một đám triệu binh cũng sửng sốt sau đó bạch đan đi đến thái tử ra trước mặt trực tiếp nghệ ná thái tử ra lồng ngực một quyền sức mạnh không lớn chỉ là để thái tử ra thân hình lay động một cái có thể này vẫn là đem một đám triệu binh sợ đến quá trình dồn dập giúp đao có điều sau một k h ắ c bạch an lại chủ động l ó a lộ lồng ngực đối với thái tử gia nói ta đánh ngươi một quyền ngươi cũng đánh ta một quyền thái tử gia do dự nửa n g à y không biết có muốn hay không ra tay cuối cùng vẫn là bạch an đem thái tử ra tay nắm thành nắm đấm sau đó chính mình lồng ngực chủ động tiến lên liên tiếp hoàn thành rồi một quyền hành động này vốn nên để lộ ra m ộ n cười quá i gì cũng không biết vì sao ở hai quân tướng sĩ trong mắt xem ra nhưng là vô cùng thần thánh bạch an hoàn thành này một nghi thức sau cười ha ha thế mới đúng chứ trong lòng ta có o a n khí liền cho ngươi một quyền ngươi trong lòng có hoàng ký liền cho ta một quyền đã như thế mới có thể bình thản hợp tác chặn lại hung nô đánh đổ hung nô sẽ do quân tần phụ trách truy kích hung nô tiêu diệt còn lại bộ thì lại toàn thuộc về triệu quốc nghe đạo có trước sau thuật nghiệp có chuyên tấn công lấy sở trường bù sở đ o ạ n đây mới là chúng ta hợp tác ý nghĩa vị trí thái tử ra môi rung động muốn nói cái gì mà bạch a n nhưng là xoay người mặt hướng hai mươi vạn đại quân tần triệu vốn là một nhà hai huynh đệ người đánh nhau không thể bình thường hơn được nhưng chính là không thể để cho người ngoái chê cười hung nô Chính là người ngoài kia. Bọn họ chờ trong chúng ta, ta Bọn họ không không cũng h ờ t r là thời điểm để bọn họ nhìn chúng ta nhà này người đến cùng lợi hại đến mức nào nói xong bạch an lúc này hạ lệnh ly tín đem ngựa an ma sóc tóc để trọn nọ liên châu đều cho ta phát xuống đi để triệu q u ố c các anh em dễ cầm những trang bị này cùng làm một trận mẹ kiếp hung nô muốn nói lúc trước bọn họ còn có nghi ngờ khi thấy bạch đan liền quý giá trang bị đều cam lòng phân phát hạ xuống lúc triệu q u ố c đại quân trong lòng cái kia công xiềng l ạ g yên phán át lệ nóng danh o trọng ở đây khác càng lựa chọn chủ động theo bạch đan đồng thời hô to ít hít hít mẹ hắn hung nô lính tần cũng vào lúc này gia nhập đội ngũ đồng thời hò hét ít hít hít mẹ hắn hung nô hai quân ở ngày hôm nay rốt cục triệt triệt để để hòa làm một thể vô cùng thoải mái dùng phương thức giống nhau phát tiết trong lòng tâm tình khóc lóc khóc lóc biến chương h một trăm tám mươi hai đến một bát đậu cơm điều quân như chị thủy chương một trăm tám mươi hai đến một bát đậu cơm điều quân như chị thủy quân tần đến cựu nguyên thành ngày thứ hai cựu nguyên cổng thành mở ra rất nhiều triệt để từ bỏ phòng thủ tâm ý có điều tần triệu hai quân nhưng không có lựa chọn tấn công mà là lấy ngàn người làm đơn vị tạo thành một cái trường lòng ở cựu nguyên thành trước trên thảo nguyên tiến hành thao luyện sắp tới hai trăm cái quân đoàn người lãnh đạo thình linh chính là thân mang vị thủy hắc long giáp bạch lan một dặm hai dặm ba dặm đợi đến bạch lan chuẩn bị đi vòng mèo lúc đại quân đã chạy sắp tới khoảng cách hai mươi dặm đợi đến trở về cựu nguyên trong thành lúc vừa vặn mặt trời treo cao hai mươi vạn đại quân cũng là bắt đầu nghỉ ngơi ngày thứ ba hai mươi vạn đại quân lại đang bạch lan dẫn dắt đi bắt đầu thao luyện lần này bỏ thêm năm dặm ngày thứ tư ngày thứ năm ngày thứ sáu hai mươi vạn đại quân tương tự vẫn là lựa chọn hiệu suất thấp nhất nhưng lại m ệ t nhất phương thức huấn luyện chỉ có điều ở lần lượt mồ hôi đầm địa mệt b ở hơi hai sau khi bọn họ chỉ cần nghỉ ngơi một ngày thời gian liền có thể rất nhanh khôi phục rất là thần kỳ ngày thứ sáu buổi trưa hai mươi vạn đại quân vừa mới đi vòng vèo về c ự u nguyên thành vương giang liền bắt đầu thét to lên ăn cơm ăn cơm cầm cẩn thận b ắ t ăn cơm xếp hàng đánh cơm thét to chính là vương giang nhưng ánh mắt của mọi người đều chăm chú vào đứng tại sau lưng vương giang dịu g i n g tắp tức giận nữ binh dù cho vị này nữ binh chỉ là nho nhỏ ngũ trưởng cũng là người tần nhưng đại gia đều là càng nghe nữ binh lời nói liền ngay cả triệu quân đều chưa từng ngoại lệ xếp hàng đánh giờ cơm đứng ở đội ngũ phía trước nhất triệu binh hướng về bóng người kia đưa ra bát ăn cơm của chính mình nữ binh tay nhỏ tiếp nhận bát ăn cơm xới tràn đầy một đại bát cho khá nóng mới vừa thao luyện xong chờ chút đ ừ n g ăn nhanh như vậy đem bát ăn cơm trả lại lúc nữ binh còn không quên ôn nhu nhắc nhở một câu chinh chiến nhiều năm triệu binh mặt là một mảnh đỏ chót cũng không biết là bởi vì quá mức mệt mỏi hay là bởi vì thật không tiện nhưng triệu binh cũng không có cơ hội cho vị này nữ binh nói cảm ơn bởi vì phía sau đồng bạn đã bắt đầu âm thầm đẩy hắn đối đại hắn rời đi người thứ hai người thứ ba người thứ tư từng vị binh sĩ chỉ cần đưa ra bát ă n cơm của chính mình liền có thể được tràn đầy một bát đậu cơm cùng với c h i k ỳ lời nói dù cho đã qua gần trăm t i n lính vị kia nữ binh nụ cười vẫn là như vậy n g ọ t âm thanh cũng là trước sau như một ôn nu cũng bởi vậy vị này nữ binh trước mặt xuất ngũ là g i à i nhất thời khắc mấu chốt vẫn là bạch gan đá vương giang một cước vị này quân sư quạt mò mới bỗng nhiên tỉnh ngộ vội vội vã vã chửi bẫy lên đều lại đây đều lại đây đậu cơm đều là giống nhau bản giáo hủy tự mình cho các ngươi đánh cơm tranh thủ mọi người đều có thể mau ăn nhất trên cơm hống cách đó không xa một tháng đứng thẳng cũng là gào thét một tiếng rồi mới miễn cưỡng chia sẻ nữ binh một ít áp lực đương nhiên mấy cái tháo các lao ra động tắc nhưng là không có ôn nhu như thế một tháng càng là trực tiếp tới một người cướp một cái bát thang cơm ở bên trong thùng chụp tới liền ném trở lại binh sĩ không dám nộ cũng không dám nói trước khi đi còn muốn cho một tháng về lấy mỉm cười miễn cho con này thù dai hùng nhãi con lần sau đánh giờ cơm lén lút cắt xén khẩu phần lương thực của bọn họ ở hỏa đầu binh mặt sau đứng bài an thấy cảnh này cũng là dợ khóc dợ cười nhưng cũng không ngăn lại quân đội mà có một hai tính khí nóng nảy bình thường còn có thể sống d ư ợ c sinh động bầu không khí trên thực tế những n à y đậu cơm sử dụng hạt đậu cùng gạo lức đều tại hạ hoa trước bị hắn cường hóa một phen tên gọi chất lượng tốt đậu nành thuộc tính dân trào ăn hạt đậu có đấu trí tâm tình độ vui vẻ năm mươi kéo dài một ngày sức chịu đựng đàn ông thực sự tuyệt đối không thể nói chính mình không được tăng lên năm mươi tiềm lực kinh nghiệm trị không ba trăm hai mươi tên gọi chất lượng tốt gạo lức thuộc tính mỹ vị gạo lức cũng có giấm mỹ vị trình độ năm mươi tiêu hóa g cũng bởi vậy phối hợp với hắn hiệu suất tăng cường năm mươi kỹ năng luyện binh khoảng thời gian này cường độ cao thao luyện không chỉ không có kéo đổ đại quân ngược lại là tăng cường tiến một bước ngưng tụ quan tâm quân đội tố chất càng là chỉ ít tăng cao gấp ba không thôi có điều dù cho là có hắn lúc trước diễn thuyết thêm vào hiện tại một hệ liệt thao tác tần triệu trong lúc đó cũng không có thiếu ma sát dương đoan hòa cũng được thái tử gia cũng được đều muốn ra tay ngăn lại nhưng đều bị hắn cho đẻ lại đồng thời hắn còn chủ động thiết lập cơ chế chủ động cho phát sinh ma sát hai bên một cái tỷ thí cơ hội đã như thế ma sát tuy rằng từng ngày tăng trưởng nhưng cũng bởi vậy tỷ thí qua đi trở thành minh đệ tốt tần triệu binh sĩ số lượng cũng đang tăng thêm giải quyết mâu thuẫn như đại vũ trị thủy chắn không bằng khai dùng ở điều quân mặt trên cũng là đồng dạng người bình thường còn năm người mười người đều xử lý không tốt thủ hạ trong lúc đó cân bằng hơi có năng lực miễn cưỡng có thể quản lý trăm người nhưng cũng phải bất cứ lúc nào làm tốt bị lén lút đâm dao chuẩn bị lần trước bạch an cũng chỉ là chỉ huy mười vạn đại quân còn đều là quân tần lần này hai trăm ngàn người ở dưới tay vẫn có thế cựu tần triệu hai nhánh quân đội nếu không làm ư ợ n điều binh như tay chân ngự binh kỹ năng hắn cũng không có tự tin có thể chỉnh hợp đội ngũ này lúc này dựa vào xuất sắc ngũ giác nhóm đầu tiên ngồi xuống ăn đậu cơm binh lính trong lúc đó thảo luận truyền vào bạch an trong hai mỉm cười ngũ trưởng làm cơm là ăn thật ngon người lại thiệt lương thực sự là ước ao bạch an tướng quân ta lúc nào có thể lấy một cái có mỉm cười ngũ trưởng một nửa nàng dâu, liền phả mãn. Có thể đi đi, một trưởng một tú thể phả lấy liền mỉm mãn. ưu ngũ nửa nàng dâu, dẹp đúng i đi, cười trời đ mỉm phàm, chính bạch có cầu. trưởng tướng ngũ trên thần nhân hạ Phạm, vì hàng bạch tướng quân, có thể gặp không gặp trụ thể thể hạ là vì đúng đúng hy vọng cái này không bằng hy vọng nắm giữ bạch a n tướng quân một nửa thực lực vậy còn là quên đi ta trên người mặc áo tang thao luyện một ngày đều mệnh đến qua r ư ừ n g bạch a n tướng quân mặc giáp chạy một ngày còn cùng người không liên quan như thế so với không được so với không được lại nói ngược lại chúng ta mỗi ngày thao luyện lúc nào đi đánh hung noa đạp đạp, đạp. nhọ vụn tiếng bước chân ở đây khắc vang lên bạch a n theo tiếng quay đầu nhìn thấy triệu quân chủ tướng thái tử gia vị n à y thái tử trên tay còn cầm một phong vũ hịch sắc mặt trầm trọng bạch an tướng quân hàm đan đã đưa tới phụ vương ý chỉ, hỏi chúng ta khi nào phát động đối với hung nô tổng tiến công chương một trăm tám mươi ba đòi hỏi binh sĩ làm phản người trở về chương một trăm tám mươi ba đòi hỏi binh sĩ làm phản người trở về bạch an tiếp nhận vũ hịch vừa nhìn nguyên lai、like. là triệu quốc triều đình bên trong đối với triệu vương quyết định xuất hiện nghi vấn đặc biệt lương thảo áp lực càng làm cho triệu vương một trận đau đầu vì lẽ đó bắt đầu thúc giục nổi lên thái tử gia có thể tưởng tượng Coi như là lã bất vi chuẩn bị cắt nhường hai mươi thành đi ra ngoài đại tần triều đỉnh bên trong khẳng định cũng sẽ c u ầ n c u ộ n sóng ngẩm khỏi nói vẫn không có hiện ra chính tích triệu vương bạch đan thu hồi vũ hịch vỗ vỗ thái tử ra vai yên tâm ta nhất định sẽ làm cho ngươi ngồi vững vàng thái tử vị trí thái tử ra xứng sở trên mặt biểu hiện cũng ung dung rất nhiều sau đó cười cợt bạch đan tướng quân ta không phải ý đó chỉ là không biết làm sao cho phụ vương một cái thỏa mãn bàn giao vì lẽ đó hôm nay tới đây thái tử vị trí đủ khiến thái tử gia tiêu trừ trong lòng sở hữu bất mãn nếu như người khác nói lời này thái tử ra khả năng còn có thể k h ị t mũi con thường nhưng mấy ngày tiếp xúc đã để thái tử ra đầy đủ ý thức được bạch đan thực lực húng chi nếu không là bạch đan giết hắn đệ đệ hắn cũng không có cơ hội bị phong là thái tử ở hắn nhìn kỹ bạch đan quay người xem đi từng chữ từng chữ ngày mai bắt đầu bắt đầu huấn luyện kỵ binh cũng thăm dò tiếp xúc hung nô bộ lạc nhưng ở n à y trước ta muốn hướng về thái tử người đòi hỏi mấy người nghe được luyện binh thái tử ra còn có chút thất vọng nhưng cuối cùng cũng coi như là bước ra trọng yếu một bước vội vàng hồi phục bạch đan chỉ cần bạch đan tướng quân mở miệng ta định sẽ không có nửa ph bạch a n khẽ lắc đầu lời này cũng không thể tùy tiện nói lung tung ta muốn là hướng về thái tử ngươi đòi hỏi hung nô binh thái tử cũng là như vậy thoải mái sao thái tử ra kinh hãi đến biến sắc trong lúc nhất thời c h â n trở lên hung nô binh là lý mục đóng giữ nhạn môn q có lúc mấy lần xuất trình trục xuất hung nô lúc thu phục hung nô hà n g binh chính là những n à y hàng binh để triệu quốc thuần phục ngựa kỹ thuật tăng lên trên diện rộng mỗi một người đối với triệu quốc cũng không có tỷ trọng lớn hiện tại càng là trở thành lý mục thủ hạ tinh nhuệ nhất kỵ binh nhẹ việc này hắn xác thực không làm chủ được nam thảo nguyên h n g nô bộ lạc đầu mạng thiền vu chính đang bất an đi qua đi lại không biết quá bao lâu rốt cục có người xốc lên mảnh chính là thái tử bạch nguyệt thị thế nào rồi đầu mạng thiền vu nhìn thấy chính mình đại nhi tử vội vã dò hỏi bạch nguyệt thị lắc lắc đầu rất kỳ quái tần triệu liên quân ngoại trừ mỗi ngày huấn luyện ở ngoài liền không còn những động tinh khác gần nhất ngoại trừ chạy bộ ở ngoài còn bắt đầu thuần phục ngựa bọn họ mã trên lưng còn có vật kỳ quái lên ngựa xuống ngựa tư thế cũng đặc biệt sức xẻo đầu m ạ n t i ề n vu nhữ mày lên lại còn ở huấn luyện bọn họ đến cùng là phải làm gì Bách n g u y ệ thật t ị nghị, lịch chủ chủ công, của cho bực tính anh. Phụ thân. Nhi thần kiến nghị, không bằng thử nghiệm chủ động tấn công, đem lai lịch của bọn họ động động đem đi、ra. Đối mặt bực này quy mô đại kiến bằng tấn bọn này quân. thăm mặt t lai ra. giò mô quy muốn đánh lên bản bộ nhất định sẽ chịu đến ảnh hưởng nghiêm trọng nếu như chúng ta rời đi mảnh ngày thảo nguyên vậy cũng chỉ có thể phụ thuộc từ khi tần triệu liên quân xuất hiện tới nay hùng nô tộc nhân hầu như chưa từng có trên một ngày ngày tốt không có cách nào bọn họ ngược lại không sợ cùng tần triệu quân đội giao thủ dù sao đã nhiều năm như vậy bọn họ không chỉ có lần nữa quáy dày hoa hạ biến cảnh còn thuận lợi trình hợp thảo nguyên một nửa bộ lạc chứng cứ mảnh này nhất là màu mỡ thảo nguyên vấn đề cũng chính là xuất hiện ở mảnh này trên thảo nguyên mùa xuân chính là có chăn nuôi nổi nhất nhiều nhất nước thời điểm bọn họ mùa đông trải qua có được hay không xem hết dê b ò tráng không tráng dê b ò ở trời thu tráng không tráng cũng xem hết mùa xuân ăn ngon không tốt có thể hiện tại tần triệu hai quân áp sát dù cho hắn lần nữa hướng về tộc nhân bảo đảm còn là ít có người dám quy mô lớn chăn nuôi chỉ lo tần triệu hai quân tấn công tới lúc không kịp lui lại tổn thất nặng nề dĩ vãng chỉ có hung n â quáy dày hoa hạ phần hoa hạ muốn vào thảo nguyên Lại lại t hồ đồ chủ động xuất chiến vạn nhất tổn thất nặng nề ngày sau đông hồ cùng tháng đủ thị chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội này ngươi là muốn cho tộc nhân nhường nhịn chốc lát đổi lấy một cái thật năm tốt vẫn là xính nhất thời nhanh chóng sau đó bị người từng bước xâm chiếm lãnh thổ được bạch nguyệt thị vẫn muốn nghĩ tranh luận có thể vào lúc này đầu ngoài trướng lại t r u y ề n tới một trận tiếng bước chân rồn rập báo h ô diện núi lớn lan thị huynh đệ lan nước cưu lâm vương năm người trở về bộ tộc đầu mạng t i ề n vu cùng bạch nguyệt thị liếc mắt nhìn nhau đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy vẻ kinh ngạc bởi vì trong năm người có ba vị đều là lúc trước ở hung nô cùng triệu quốc mấy lần trong khi giao thủ cuối cùng lựa chọn nương nhờ vào triệu quốc người còn có hai người đều bị toàn bộ hung nô bộ tộc truy vì là anh linh không nghĩ đến lần này lại xuất hiện nghĩ đến nên cũng là cùng ba người kia như thế nương nhờ vào triệu quốc bởi vậy mới không còn tin tức điều này làm cho đầu mạn g thiền vu là tức giận và phần thật là đáng chết lại còn có can đảm trở về sợ là muốn để ta tự tay đưa bọn họ đi gặp trường sinh này nói xong hắn liền nổi giận đùng đùng vén rèm lên đi ra ngoài ngay lập tức liền xứng sở ở tại chỗ chương một trăm tám mươi b ố hiến thảo nguyên bản đồ ở phía trên trơ ca chương một trăm tám mươi b ố hiến thảo nguyên bản đồ ở phía trên trơ ca cái k i a đã từng làm phản năm người mặc trên người triệu q u ố c giáp trụ trên người tràn đầy vết máu chăn đơn với thân vệ không chế xem ra chật vật đến cực điểm vẫn không có chờ đầu mạn t i ề n vu mở miệng trong năm người cao lớn nhất lan vân trực tiếp quỷ d i ả m xuống đầu mạn thiền vu trước mặt một bên khóc lóc một bên tránh thoát thân vệ thướng về đầu mạn thiền vu bỏ qua thiền vu tần triệu hai quân hợp quân dĩ nhiên đem chúng ta huy nệ h đ đều cho giết sở hữu tộc nhân đều treo ở trên cửa thành chúng ta thật vất vả mới chạy ra bạch n g u y ệ t thị lúc này nhảy ra ngoài gầm lên một tiếng kẻ phản bội ngươi có cái gì mặt nói lời này tuy rằng cao to như vậy thảo nguyên nam nhi khóc giống một màn xác thực khiến người ta rất có cảm xúc nhưng bạch nguyễn thị trước sau nhớ kỹ chiến sự cũng không có bị trong lòng phần kia thiện ý cho sơ vỡ lời này vừa ra đầu mạng thiền vu cũng là một cước bay ra tầng tầng đem lan vân trò đ á đi còn trực tiếp r ú t n a o rất nhiều đem lan vân c h ạ m thủ hình thức trường sinh thiên không cho phép làm bẩn bất luận các ngươi trải qua thế nào thống khổ đều là lựa chọn của chính các ngươi hiện tại hối hận lại có ý nghĩa gì tha thứ các ngươi là trường sinh thiên sự ta nhiệm vụ nhưng là đưa các ngươi đi gặp trường sinh thiên dứt lời liền muốn mua đ a o có thể lúc nấu chốt lan vân đệ đệ đồng dạng là ngã quỵ ở mặt đất liên tục hô to lên thiền vu thiền vu chúng ta từ đầu đến cuối không có quên trường sinh thiên mang cho vinh quang của chúng ta lần này trở về cũng không phải vì tham sống sợ chết chúng ta lặng lẽ ăn trộm đến rồi tần quốc tướng quân bạch đan chuẩn bị phong thủy đồ tính xin thiền vu trước tiên nhận lấy phong thủy đồ chúng ta coi như chết đi cũng không có tiếc lối phong thủy đồ bất luận lúc nào bản đồ đều là quan trọng nhất chiến lược đạo cụ đầu mạng thiền vu rất là độc l ò n g nhưng do thân phận hạn chế không tốt dừng lại cũng còn tốt con trai của hắn bạch n g u y ệ t thị rất là hiểu chuyện lại một lần nhảy ra chủ động mở miệng phong thủy đồ ở đâu nếu là dám nói lời nói dối ta trước tiên thế phụ thân chém các ngươi lan vân đệ đệ không do dự ở t i ề n vu thân vệ bông ra chính mình sau trực tiếp từ trong lòng móc ra một phần chỉ bản đồ hai tay dâng lên lúc còn không quên bổ sung một câu bản đồ ở đây chúng ta nhiệm vụ đã hoàn thành nên đi tăng trưởng sinh thiên chủ tội kính xin thiền vu cùng thái tử có thể vì chúng ta báo thủ nói xong quả đoán móc ra trùy thủ tại chỗ sự tự quyết hậu thế trên cổ chảy ra màu tươi dâng trào không ngừng vung vãi một chỗ cũng đúng là như thế quả đoán cử động để thiền vu thân vệ cũng không kịp ngăn cản ở đây sở hữu người hung nô sau khi xem xong đều là run lên trong lòng ngay lập tức hô diễn núi lớn mấy người cũng là hô to tránh thoát thiền vu thân vệ móc ra trùy thủ mong rằng thiền vu có thể vì ta chờ thân bằng báo thủ thời khắc mấu chốt đầu mạng thiền vu ra tay bay ra một c ước liên tiếp đá bay hai người trùy thủ lại dùng tay nắm chặt một người trùy thủ lúc này mới ngăn lại ba người cho tới lan vân nhưng là bị đầu mạng thiền vu thân vệ ngăn lại muốn chết cũng đến b ả n thiền vu đến đi này mạng của các ngươi là thuộc về ta đầu mạng thiền vu ngăn lại bốn người sau lạnh lạnh bỏ lại một câu nói lúc này bạch nguyệt thị cũng coi như là xem xong bản đồ kích động hai tay đều đang run dày phụ thân bản đồ này là thật sự là thật sự nó không chỉ có bao quát chúng ta vị trí thảo nguyên liền đông hồ cùng thắng đủ thị địa bàn đều cho đánh dấu đi ra đầu mạn tiền vu kinh hãi đến biến sắc vội vã đoạt lấy bản đồ tỉ mỉ nhìn kỹ sau một hồi là ầm ĩ cười to được thốt u vô cùng thật là không có có nghĩ đến tần triệu hai nước lại có bực này bản đồ nhưng càng không nghĩ đến bản đồ này lại bị ta cho lấy vào tay mấy lời nói để sở hữu người ở tại đây đều đi theo bắt đầu nghị luận tần triệu lại có chúng ta bản đồ hẳn là ra gia nội gian thực sự là quá nguy hiểm có địa đồ lời nói chúng ta với bọn hắn giao thủ chẳng phải là ưu thế mất hết cũng may chúng ta sớm biết được điểm này nếu như chúng ta có thể vượt qua cửa h ả i này dựa vào bản đồ nói không chắc còn có thể đem tháng đủ thị cùng đông hồ đồng thời bắt thảo nguyên lần này là thật sự sắp trở trời, trời rồi ở nhiều tiếng nghị luận bên trong đầu mạng thiền vu cũng không kịp nhớ rất nhiều tự mình đem còn lại bốn người cho giúp đỡ lên các ngươi là hung nô dũng sĩ không muốn chết bản thiền vu không cho các ngươi chết a n trộm đến bản đồ này các ngươi đối với hung nô có công lớn chuyện đã qua đều qua tương lai các ngươi theo bản thiền vu đồng thời giết về người nào giết các ngươi thân bằng ta liền chặt người nào tay người nào vây xem tình cảnh này ta liền đào hai mắt của bọn họ ăn miếng trả miếng lấy máu trả máu hô d i ệ n núi lớn bốn người một bộ khóc d ò n g d ò n g rán g vẻ mơ hồ không rõ cũng theo đồng thời hô lên ăn miếng trả miếng lấy máu trả máu phía sau mọi người vây xem cũng là lớn tiếng ồn ào lên thương thảo làm sao ra sức uống tần triệu đại quân máu tươi không có ai nhìn thấy lan vân bàn tay tiến vào giáp trụ ở nhẹ nhàng run g dậy giáp trụ bên trong có một chiếc hoàn trình tóc đệ t r ọ n nọ liên trâu chỉ cần hắn đem nóc ra nhắm ngay trước mặt đầu m ạ n tiền vu là có thể dễ dàng đem đầu m ạ n tiền vu cho đánh chết nhưng là thời khác bây giờ lan vân nghĩ đến lý mục đối với bọn họ căn dặn các ngươi đều là người nhà của ta nhất định phải hào hào bảo toàn tính mạng của chính mình cũng đồng dạng nhớ tới bạch đan đối với bọn họ căn dặn các ngươi yên tâm đi các ngươi thê tử ta nuôi dưỡng chớ suy nghĩ vậy cuối cùng cuối cùng lan vân vẫn là thu hồi tay của chính mình chỉ là a hắn nơi cổ còn có một trận nóng bỏng đó là huynh đệ khắc huyết ở vừa n ã y tung v ó đến trên người hắn hắn không nỡ sát càng không nỡ động bởi vì hắn sợ hơi động máu tươi liền lăn xuống trong đất đệ đệ hắn ở lại thế gian cuối cùng một chút tung tích cũng bởi vậy biến mất có thể thành hoàn thành bạch đan bàn giao nhiệm vụ lan vân không thể không hướng về đầu mạn g tiền vu hành thần phục đại lễ nơi cổ dòng máu theo nước mắt nhỏ xuống trong đất không ai có thể nghe được nội tâm hắn nơi sâu xa một tiếng nỉ non tiểu t ử n g ố c n g ư ơ i trước tiên ở trên trời chờ ai bắt n ạ t ngươi nhất định phải nhớ kỹ hoàn thành nhiệm vụ lần này ca tới sau báo thủ cho ngươi chương một trăm tám mươi lăm hàm dương gửi tin kinh thiên một thương chương một trăm tám mươi lăm hàm dương gửi tin kinh thiên một thương làm phản dũng sĩ trở về còn mang về thảo nguyên bản đồ tin tức này làm cho cả hung nô bộ lạc l à đầu đầu các ngươi là không biết tần triệu có tới hai trăm ngàn người kỷ luật nghiêm minh dù cho là một tòa thành trì cũng có thể dễ dàng phá hủy triệu quốc hồ đao kỵ sĩ các ngươi tin tức lạc hậu hiện tại tần quốc có càng lợi hại hơn quân đội vẹn vẹn trăm người liền đủ để phá hủy một mươi ngàn đại quân ngay qua năm quốc hợp tung không có lúc trước tần tướng bạch a n chính là dựa vào trăm tên tinh nhuệ đại phá năm quốc hợp tung hơn trăm ngàn đại quân cái gì ngươi nói các ngươi được tin tức không phải như vậy cái kia không phí lời n g ư ơ i cảm thấy thôi là ngươi lời truyền miệng tin tức tin vậy vẫn là ta cái này tự mình trải qua người được tin tức đáng tin vì lẽ đó bất luận làm sao cũng không muốn nhánh đại quân này đ ố i kháng bằng không cuối cùng chịu thiệt nhất định sẽ là chúng ta bên ngoài lều nghe đến mấy cái này đầu mạng tiền vu mùi suýt chút nữa đều sắp phải cho tất yên bạch nguyệt thị không được khuyên nhủ phụ vương ta luôn cảm thấy mấy người bọn họ có gì đó không đúng hiện tại càng là ở đây đầu độc lòng người nếu như tiếp tục nữa sợ là chúng ta còn chưa mở chiến bộ lạc các dũng sĩ n g h e được bạch đan tên liền sẽ sợ đến để không đ ộ n g đao kính xin phụ thân lúc này đánh chết này vài tên kẻ phản bội sau đó phát binh chủ động tấn công quân tần đầu mạng tiền vu trên mặt biến nào không ngừng đối thoại n g u y ệ t thị đề nghị là khá là độc lòng rõ ràng vài tên kẻ phản bội đã trở về còn bị tôn làm dũng sĩ chỉ khi nào có người dò hỏi tần triệu hai nước sự t ì n h nay vài tên dũng sĩ đều là đại ca ở thổi phòng đặc biệt lam vân quả thực đều muốn đem bạch a n thổi thành vô đ rồi bởi vì mấy người thân phận vẫn cảm đầu mạng thiền vu lại không tốt ở đạt được thắng lợi trước trừng phạt mấy người vì thế khá là khổ não do dự một chút sau đầu mạng thiền vu vẫn là tiếp nhận rồi đề nghị quả đoán hạ lệnh đi kêu lên hai ngàn dũng sĩ chúng ta mà đi thăm dọ bọn họ một phen nếu như tần triệu liên quân có vấn đề vậy thì trực tiếp đánh chết hai ngàn đối với hung nô bộ lạc tới nói không tính là nhiều nếu như chỉnh hợp tất cả mọi người chí ít có thể điều xuất ba vạn khống huyền chi sĩ nhưng đối với kết quả này từ trước đến giờ hiếu chiến bạch mượt thị vẫn là có thể tiếp thu lúc này đáp lại phải kiểu ngoài thành đã là quân tần chạy tới nguyên quân thành tần ngày chạy là thứ đã Mà bạch đan vẫn có có n h một một sau khi suất n h thấy lúc này tiến lên giúp tên này triệu quân một cái cũng đổi lấy một cái ánh mắt cảm kích triệu quân vẫn không có dùng ngựa thì có người sao gào to hô lên thương quân thương quân người hung nô xuất hiện là vương quốc gỗ tiểu t ử này đem kính viễn vọng chơi ra trò gian đều là có thể từ người thường không nghĩ tới góc độ quan sát kẻ địch bài đan quay đầu phóng tầm mắt tới một hồi thảo nguyên phương hướng quả nhiên cái gì đều không có nhìn thấy xem ra hung nô hẳn là ở cẩn thận quan sát phó tướng dương văn hòa lúc này dò hỏi bài đan tướng quân có hay không tấn công bài đan lắp lắp đầu không bọn họ muốn xem thì để cho bọn họ nhìn để bọn họ mở mang chúng ta tẩn triệu hai quân phong thái đại gia thao luyện lên có hắn mệnh lệnh đại quân bắt đầu lác đác lưa thưa chuyển động nhưng so với trước nhiệt tình trình độ kém không phải một chút một chuyện làm phiền quá lâu lại dâng trào tâm tình đều sẽ bình thản trở lại lúc này vẫn là lý mục đứng dậy đại gia không nên gấp gáp hung nô tuy rằng khát vọng cùng chúng ta một trận chiến thế nhưng dựa theo đầu mạn thiền vu cẩn thận trình độ chắc chắn sẽ không phái ra chủ lực lần này như tấn công nhất định là đánh rắn đ ộ n cỏ chỉ có để đầu mạn thiền vu thả xuống đề phòng điều động đại quân thậm chí hướng về thắng đủ thị cùng đông hồ cầu viện đến lúc đó chúng ta tái xuất kích mới có thể một lần là xong ngay xong mọi người cuối cùng cũng coi như là rõ ràng bạch a n khổ tâm ôm hổ thẹt tâm gọi đến ngược lại là so với t r ư ớ c còn muốn ra sức lên thậm chí người tấn vang lên c h ố n g trận sướng hành khúc thời gian triệu quân c ũ n g theo hướng lên khởi viết vô ý đ ỉ a giữ tử đồng bào vương vu hương sư tu ngã quan mâu giữ tử đồng c ứ u khởi viết vô ý đ ỉ a giữ tử đồng trạch vương vu hương sư tu ngã mâu kích giữ tử giai tác khởi viết vô ý đ ỉ a giữ tử đồng thường vương vu h ư n g sư tu ngã giáp binh giữ tử giai hành bạch a n hướng về lý mục đầu đi ánh mắt vừa vặn lý mục lúc này cũng nhìn sang vị này triệu quốc c ủ a trụ so với trước đối với hắn sắc ý ngược lại là càng dày đặc c h ú t bà ạ đan cười lắc lắc đầu khá là bất đắc dĩ ở chiến lược phước diện hắn chỉ cần hạ lệnh đều không cần giải thích lý mục liền có thể trong nháy mắt hiểu ra ở chiến thuật phước diện lý mục đối với một binh một tướng điều khiển đều là không chút nào lãng phí binh lực làm được giải pháp tối ưu ở chiến bị phước diện lý mục cũng là dựa vào cá nhân mỹ lực trên có thể động viên đại quân sau có thể kinh sợ triều đình càng là đối với hung nô hiểu do và phần bà đan cùng lý mục phối hợp xa xa so với cùng trước tất cả mọi người g ặ p lại còn thoải mái hơn chính là đáng tiếc lý mục trước sau đem hắn coi là triệu q u ố c số một kẻ địch hắn càng là triển khai thủ đoạn lý mục s á c ý liền càng là nồng nặc ở trước mặt hắn càng là không chút nào hơn nữa che giấu lần này lý mục hướng về binh sĩ giải thích nhiều như vậy đối đầu hắn nhưng là không nói một lời xoay người liền rời đi nhìn nhau không nói gì chỉ có cựu nguyên ngoại thành các binh sĩ tiếng gieo họ còn có gió gợi lên cựu nguyên đầu tường treo lơ lửng người già âm thanh đang vang vọng đạc đạc lúc này vương giang tiến lên đánh gây bạch a n trầm tư t ư ơ n g quân đến từ vương tự tin bạch an trong lòng hơi động mở ra phong thư lấy ra thư tín khi hắn nhìn thấy cái kia bút họa sắp bén khí tức sơ sát phả vào mặt tự lúc trong đầu không khỏi hiện lên đạo kia vĩ đại rồi lại thân ảnh đơn bạc thấy tin như ngộ tự hàm dương từ biệt một tuần có thửa đất thuộc mầm mống tình hình sinh trường khả quan giống nhau ngươi trường an sinh cơ bừng bừng trọng phụ từng nói lần này hiền đệ trở về hắn l à thị xuân thu lại đến sửa lại thêm trên một phần hiền đệ công lao mới coi như h o à n chính ta cử tri cũng biếu tặng rất nhiều giấy trắng cho trọng phụ thuận tiện hắn nhiều ghi chép một ít thuận tiện con viết một bộ câu đối cho hiền đệ trước tiên nhìn tới nhìn lên nhớ tới để đệ đệ bội cũng đánh giá đánh giá liền nói huynh trưởng chuẩn bị cho nàng một chút khen thưởng huynh trưởng chính tự tay viết chương một trăm tám mươi sáu ta c h i n h xa t r ư ờ n g ngươi chiến triều đình chương một trăm tám mươi sáu ta c h i n h xa t r ư ờ n g ngươi chiến triều đình bình thản đến cực điểm lời nói lại như là sau khi ăn xong tàn bộ lúc đột nhiên nhìn thấy một nơi mỹ cảnh muốn chia sẻ cho bằng hữu như vậy bình thản cùng triệu vương cho thái tử ra thư tín so sánh càng là có chút dâu dài nhưng bạch đan xem xong nhưng là không nhịn được dùng ngón tay vớt nhẹ những người nét mực mấy lần lúc này mới đem gấp kỹ giấu ở giáp trụ bên trong hắn rõ ràng rất rõ ràng doanh chính nhìn như việc nhà lợi nói sau lưng cất giấu bao nhiêu ám lưu mãnh liệt nói đất t h u c mầm n g ố n g tình hình sinh trưởng tốt chính là hắn không cần lo lắng lương thực vấn đề nhắc tới trường an cho thấy hắn huynh trường thời khắc che chở trường an cho tới cùng lã bất vi đối thoại sợ càng là sóng to gió lớn tướng lĩnh mang binh ở bên ngoài cùng quân địch hội hợp chậm chạp không tấn công không chỉ có gặp mang đến lương thảo áp lực nếu như bị chính địch tấu lên một bản đoạn đi tới đường lui càng là có khả năng làm phản húng chi hắn mang theo lĩnh vẫn là đại tần tinh nhuệ nhất nhẹ xe cùng kỵ sĩ không một binh sĩ là tài quan xuất thân một khi tổn hại hoặc là đi theo địch đại tần vận nước sợ là đều sẽ bởi vậy bị mất nhưng những thứ này hắn huynh trưởng đều không nhắc tới chỉ là để hắn yên tâm đều nói vũ an quân u y d a n h hiền hách có thể thế nhân cũng biết vũ an quân sau lưng thiếu không t h o ả i mái quyền ủy nhiễm chống đỡ hiện tại hắn huynh trưởng đều còn chưa thân chính muốn tham dự triều đình chép chết càng là thiên nan vật nan có thể coi là là như vậy hắn huynh trưởng vẫn là giúp hắn xử lý tốt triều đình tất cả thương quân đây là vương thượng đưa tới câu đối còn có một chút bổ dưỡng đồ vật bạch an tiếp nhận này t ấ m thiếu nợ hồi lâu câu đối mở ra vừa nhìn nhất thời bật cười nhật lệ phong hòa học trò cười còn anh tụ hội phượng hoàng phi bộ này câu đối t ă n g nổi lên qua lại phong mang em dịu lên nhưng lại bởi vậy có vẻ khó chịu thậm chí có một ít mốc cũng không biết hắn h u y n h trưởng ngầm đến cùng luyện bao nhiêu lần lần này bạch an đồng dạng đem câu đối thu cẩn thận còn mệnh lệnh vừng giang đem bổ dưỡng vật đưa cho dư hoàng ngươi sau đó là quả đoán nhanh chân về phía trước đi đến vương khúc gỗ bên người khúc gỗ nói cho ta người hung nô giấu ở phương hướng nào vương khúc gỗ chợt chỉ rõ bạch an cũng không nói nhiều lại gọi người dắt tới chiếu dạng ngọc sư tử tiếp nhận một cây trường thường lúc này dùng ngựa trong miệng còn ở hô to các linh đệ xem trọng ta này một thương chiếu dạng ngọc sư tử khác nào chân đạp lôi đ ỉ n h chỉ là một ngựa nhưng có bài sơn đảo hải tư thế mười triệu hai mươi triệu ba mươi triệu chiếu dạng ngọc sư tử đã đi nhanh năm mươi triệu hung nô vẫn như cũng chưa từng xuất hiện đến sáu mươi triệu lúc bụi mù bắt đầu tràn n ậ p bảy mươi triệu lúc hai ngàn hung nô binh rồn d ậ p hiện thân dương cung cái tên tám mươi triệu lúc hung nô đầu mạng t h i ề n vu hét lớn có thể bởi vì khoảng cách quá xa tần triệu hai quân chỉ có thể nghe được mơ hồ không rõ tiếng gió đợi đến chiếu dạng ngọc sư t ử buôn tập chín mươi triệu lúc bạch a n ra tay rồi võ hồn thức tình trạng thái mở ra một m ư hai h ổ lực lượng bạo phát hung hãn ném ra trường thương vòng trời giống như xẹt qua một đạo sa băng thành công đánh chết hung nô chiến mã thu được bốn mươi điểm e ít tờ một tiếng nhắc nhở qua đi bạch a n chỉ thấy được bụi mù lần thứ hai tràn ngập thế nhưng hung nô cũng không phải phát động xung phong mà là bắt đầu lui lại hai vạn tần triệu tinh nhuệ cũng tại lúc này miễn cưỡng theo tới chưa kịp bọn họ tới gần bạch an chính là trực tiếp hạ lệnh đầu mạng tiền vu và cưới đã bị ta giết chết hôm nay trong quân thêm món ăn có thể thêm bao nhiêu ăn thịt liền xem các người bản lĩnh n ộ t ngạt hồi lâu hai vạn tinh nhuệ hoan hô bắt đầu truy kích thanh thế chi hùng vĩ để hai ngàn hung nô binh là vội vã tăng nhanh chạy trốn tốc độ trận hình đại loạn sau hai cách giờ liên quân đi vào mèo giết h u n nô ba trăm hai mươi người thu được chiến mã bốn trăm sáu mươi chín tớt sau ba canh giờ hai mươi vạn liên quân cộng ẩ m hung nô chiến mã canh thịt sau bốn canh giờ hàm dương người đưa tin ở bạch lan mệnh lệnh ra mang theo đầu mạn g thiền vu chiến mã mã cốt trở về hầm dương sau m ộ ư ơ i sáu canh giờ triệu quốc hung nô tử sĩ lan vân chuyển về tin tức đầu mạn g thiền vu xuất hai ngàn người điều tra lúc một thanh trường thương p h a không mà đến đánh chết nó dưới háng chiến mã càng là suýt nữa đem đầu mạn g thiền vu trọng thương đầu mạn g thiền vu trấn kinh trở lại đầu trứng sau nôn mửa không thôi liền gian do thái tử bạch nguyệt thị liên hệ thắng đủ thị cùng đồng hồ liên hợp chống lại tần triệu liên quân thái tử bạch nguyệt thị lật g á n Chọc g i ậ n đầu mạng thiền vu bị đánh vào nhà tù đầu mạng thiền vu con trai thứ hai cùng thám tử từng người linh mệnh đi vào tìm kiếm viện trợ mặt khác hung nô bộ bên trong còn ra hiện ba vị nghi ngờ tần quốc thám tử tộc nhân ba người trong lời nói nhiều lần có kinh người ngôn ngữ thậm chí còn nghi ngờ từng theo phản loạn thành tiệu từng có tiếp xúc cựu nguyên trong thành chủ trong lễ t ầ n triệu liên quân bốn tên cao tầng xem xong tình báo sau trên mặt đều có vẻ khiếp sợ dồn dập nhìn về phía bài h a n vị thiếu niên này tướng quân nhìn như cũng không có làm gì rồi lại cái gì đều làm n ư u tính với bên ngoài trăm dặm đại quân chưa động thám tử đi đầu thâm cao tự kêu i hung nô rõ ràng vừa bắt đầu liền thí luyện ý nghĩ đều không có hiện tại lại ngoan ngoãn lựa chọn cùng tháng đủ thị còn có đ ồ n g hồ liên hợp đến lúc đó tam đại bộ lạc tụ hội chỉ cần tần triệu đại quân có thể đem trọng thương liền có thể vì thảo nguyên mang đến trăm năm hòa bình tần triệu hai nước triệt để nên đón giải phóng trực tiếp bay lên bọn họ cũng sắp trở thành kỳ tích một phần bị hậu thế ca t ụ bạch than cười cười giống nhau mọi khi bình tĩnh trư vị con cá liền muốn mắc câu có thể hay không làm tốt lập công chuẩn bị c h ư một trăm tám mươi bảy tổng tiến công bắt đầu、Z. một khi người hung nâu nghĩ không ra lựa chọn tới gần xuống đến tần triệu đại quân cái kêu nhất định sẽ đưa tới nhất là hung ác phản công người hung nô cũng bị tần triệu đại quân hành động khắc thường làm thấp p h ỏ m bất an trong lúc này tần triệu hai nước cũng không phải không hề làm gì cả yên lặng đưa tới tiếp tế rõ ràng là hàm đan khoảng cách cựu nguyên thành càng gần hơn nhưng cuối cùng nhưng là hàm dương đưa tới lương thực nhiều nhất ngoại trừ lương thực lại còn có rất nhiều quân giới xem triệu quân là một trận mê tích mắt rõ ràng so sánh càng làm cho một đám binh sĩ tâm tình phát sinh ra biến hóa vẫn là bạch đan đúng lúc hạ lệnh phân ra một nửa quân giới cho triệu quân lúc này mới duy trì được hai quân cân bằng đối với này lý tín có vẻ càng nghi hoặc cố ý ở huấn luyện lúc lặng lẽ dò hỏi b a n thương quân vừa mới bắt đầu phân quân giới số lượng cũng không nhiều cũng ảnh hưởng không được đại cục hiện tại vương thượng tuyên truyền quốc lực nhọc nhằn khổ sở chế tạo nhiều như vậy quân giới đưa tới lại đưa cho triệu quân chẳng phải là biến tướng mạnh mẽ triệu quốc bài đan lắc lắc đầu mang theo khinh b ị có phải là b u ồ n kỵ binh ba cái bộ lại không phải tóc để t r ỏ m nỏ liên châu không phải độ khó cao đồ vật coi như chúng ta không cho chỉ cần bọn họ cùng chúng ta đồng thời tác chiến trở về sau liền có thể dễ dàng hàng đái nếu như không đoán sai lời nói hiện tại hàm đan đã có tương quan bản vẽ lý tín vừa n g e là bỗng nhiên tỉnh ngộ ta rõ ràng ngược lại cuối cùng đều sẽ để lộ bí mật không bằng chủ động dành cho để triệu quân nợ chúng ta một phần tình nghĩa bạch an trên mặt lúc này mới mang tới nụ cười không sai húng chi có thể ở triệu quốc đảm nhiệm hồ đao kỵ sĩ cưỡi ngựa đã đầy đủ tinh xảo không cần kỵ binh ba cái bộ nếu để cho triệu quốc bộ binh vào lúc này chuyển thành kỵ binh lại quá mức miễn cưỡng vì lẽ đó kỵ binh ba cái bộ đối với bọn hắn tới nói chỉ là thêm gấm thêm hoa đồ vật tác dụng tạm thời không hề tưởng tượng đại thảo nguyên bản đồ cũng là như thế lần này chúng ta nhất định sẽ tiêu diệt hung nô then chốt chỗ khó chính là ở hung nô gặp trốn thoát đi mảnh này thảo nguyên đợi được chúng ta mệt mọi lúc lại trở về lý tín trước mắt chính là sáng lời cả người đều kích động run dày lên dĩ nhiên rõ ràng bạch đan ý nghĩ vì lẽ đó tướng quân cho bọn hắn một cái lưu lại lý do tỉnh lại bọn họ gia tâm để bọn họ gặp giống như chúng ta không muốn từ bỏ mỗi một tất đất lựa chọn từ chiến như vậy mới thật bảo tồn lãnh thổ trong tương lai chiếm đoạt t h ắ n g đủ thị cùng đồng hồ bạch đan nhìn về phương xa trong mắt lộ ra trầm tư đúng là như thế nhưng không thể chỉ như vậy lý tín người cảm thấy thôi ngày hôm nay khí trời làm sao lý tín thuận miệng phải trả lời rất tốt ta trời trong phong bình khí hậu không ấm cũng không lạnh đến buổi tối mới cần tiến vào l ề u vải bạch đan gật g ủ vậy thì hiện tại phát động tổng tiến công đi buổi tối vừa vặn có thể trở về uống một hớp h ó n rượu lý tín ba ít nhiều có chút tùy ý a tướng quân bạch đan cười cười cùng mông ngao lão giả kia học chỉnh đốn binh mã đi ô theo bạch đan mệnh lệnh ban xuống tiếng kèn lệnh rất nhanh vang lên điều này làm cho đang huấn luyện một đám binh sĩ vì đó xưng sở thế nhưng rất nhanh liền biến thành mừng như liên bọn họ rốt cuộc có cơ hội kiểm nghiệm một hồi nhiều ngày đến thành quả lần trước truy sát hai tàn binh bọn họ nhưng là không có chút nào đã n g h i ề n càng mãnh cái này trẻ trâu càng là hô to ngay lập tức nhằm phía tập kết điểm lên lên lên ngày hôm nay ta cao mãnh muốn giết mười cái hôm nay hai mươi vạn đại quân chia làm hai nhóm lao thẳng tới hung nô bản bộ nhóm đầu tiên lý mục mang đội y theo bản đồ trực tiếp đi đường vòng từ phía sau bọc đánh hung nô nhóm thứ hai bạch an tự mình dẫn đội không có nửa điểm dây dưa dài dỏng thẳng đến hung nô trụ sở mà đi dưới trướng hắn chỉ có ba vạn kỵ binh nhưng trong đó có ít nhất ngàn người người mặc trọng g i á p đột nhiên xuất hiện quyết định không hiểu ra sao tổng tiến công hung nô thám tử đều vẫn không có thăm dò tình huống chỉ nhìn thấy cựu nguyên thành phương hướng bụi mù khác nhau xa so với trước bất kỳ một ngày đều muốn nhiều liền muốn trở lại b m báo liền nhìn thấy một nhánh đại quân sông tới mặt xèo một cái mũi tên tinh chuẩn không có sai sót trúng đích rồi tên này thám tử kết quả tính mạng của hắn thành công đánh chết hung nô thám tử thu được hai mươi điểm e ít tờ hệ thống tiếng nhắc nhở vang lên bạch an trực tiếp đem cùng ném về cho mình phó tướng dương đ o n hòa dương tướng quân người cái này cung quá nhẹ trả lại ngươi đón lấy những thám tử này liền giao cho ngươi quét sạch cần phải đâm mù hung nô hai mắt ngăn chặn hung nô hai lô thai dương đoan hòa có chút do dự thương quân ta bạch đan không có cho vị này lã bất vì phái tới giám thị hắn phó tướng cơ hội nói chuyện lần thứ hai căn dặn một câu dương tướng quân nhớ kỹ lần này ngoại trừ hung nô phụ nữ trẻ em cùng đứa nhỏ cái khác đều là giết chết không cần luật tội không cần hạ thủ lưu t ì n h dương đoan hòa bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là đáp lại tuân mệnh sau đó từ bạch a n trong đội ngũ phân ra một vài người dựa theo bạch a n kế hoạch bắt đầu vây quét hung nô thám tử thảo nguyên không so với hoa hạ cảnh nội đâu đâu cũng có sơn cùng rừng cây nơi này rất nhiều nơi đều là một ánh mắt liền có thể không nhìn thấy mở kính viễn vọng ở đây có thể phát huy tác dụng to lớn nhất hung nô thám tử vị trí đối với quân tần tới nói lại như là trong động phòng trốn vào trong chăn cô dâu bị xem được kêu là một cái sạch sẽ mà hung nô bộ lạc vị trí tại trên tay bạch a n có lần đại lục phong thủy đồ tình huống cũng là không chỗ che thân bọn họ kế hoạch tác chiến cũng đúng như bạch a n nói tới một chữ giết, tàn sát hết hung nô thanh niên trai tráng binh lâm hung nô h ạ chương một trăm tám mươi tám tàn sát hết hung nô thanh niên trai tráng binh lâm hung nô h ạ so với hoa hạ b ả y quốc hung nô dù cho đã chỉnh hợp rất nhiều bộ lạc nhưng các đại bộ lạc vẫn là ở riêng trạng thái vì lẽ đó muốn tiêu d i ệ t hung nô sinh lực có vẻ cực kỳ khó khăn cũng may bạch an trên tay có tiểu lục địa phong thủy đồ lúc này mới có thể miễn cưỡng hoàn thành điểm này dân tộc du mục đều là theo nước thảo mạ cư chỉ cần hắn lấy thế lôi đình lao thẳng tới trên thảo nguyên hệ thủy liền có thể có thu hoạch mục tiêu đầu tiên chính là bồ nô nước vì cực tốc, c à n g d u y t r ì s ứ c chiến để ấ u Trong binh toàn viên ta giác, thướng tới. Trên binh viên bốn nô nước đường giáp, kỵ đi i Chỉ là. vệ n nhiên không có thoải mái như vậy. Ven đường có mặc á i như ven n ư vậy, đ ờ lại không rời đi cựu nguyên thành bao xa h u n g nô phục binh nhảy ra ngoài muốn hấp dẫn cựu hận chỉ là đội ngũ này đầu lĩnh rõ ràng chọn sai mục tiêu xèo xèo xèo cũng không cần bạch đan đậu thủ hai ngũ kỵ binh chính là tiến lên cầm tóc để chọn nọ liên châu một trận thỉnh thịch đối phó có giáp uy binh tóc để chọn nọ liên châu hiệu quả khả năng không tốt như vậy Liên liên t từng bộ, từng bộ lần h thứ hai bị tập kích là ở phu dương cú sơ hiệp lúc này khoảng cách bạch đan rời đi cựu nguyên thành đã qua một ngày một đêm chính trực thường đông làm bạch đan một nhóm vào núi hiệp lúc bỗng nhiên nghe được một tiếng quát lớn công kích cứ việc bạch đan căn bản nghe không hiểu người hung nông ngôn g ữ thế nhưng hắn thấy rõ ràng tối tăm tia sáng dưới sơn hiệp hai bên trong đất bùn đ ỗ n g nhiên xuất hiện một vị lại một vị hung nô dũng sĩ kéo cung tên liền hướng bọn họ xạ kích hống thời khắc mấu chốt vẫn theo quân một thán là gầm lên một tiếng dựa vào sơn hiệp hiệu ứng n à y hống một tiếng suýt chút nữa đem quân đội bạn đảm đều cho dọa phá có điều hiệu quả cũng là hết sức rõ ràng làn sóng thứ nhất mũi tên còn có quân tần bị thương làn sóng thứ hai mũi tên còn chưa kết thúc một t h ắ n cũng đã vọn tới gần nhất một vị hung nô phục binh trước mặt một trường xuống hung nô phục binh đầu liền dường như là quả dưa hấu nổ tung mà cái khác hung nô phục binh muốn gián g trả cũng vọng phát hiện bất kể là mũi tên vẫn là bội đao đều rất khó thương tổn được trước mặt hùng này một làn sóng một t h á n một hùng hoàn toàn có thể đơn ăn một đội nhìn thấy một t h á n như vậy hung tàn cái khác hung nô phục binh cũng là không có ý nghĩ cuốn quýt thoát thân thế nhưng chờ đợi bọn họ còn có bạch tan tiễn thành công đánh chết hung nô binh sĩ thu được hai mươi điểm e ít tờ thành công đánh chết hung nô binh sĩ thu được hai mươi điểm e ít tờ thành công đánh chết hung nô thập phu trường thu được ba mươi điểm e ít tờ thành công đánh chết hung nô bách phu trường thu được một trăm điểm kinh nghiệm trị như vậy tia sáng dưới, h u n g nô phục binh muốn bắn tên đều chỉ có thể nhắm vào đại khái phạm vi đáng tiếc ở bạch a n mạnh mẽ ngũ rắc bên dưới kẻ địch hầu như không chỗ che thân mỗi một lần x ạ kích bạch a n đều là nhìn chúng rồi mục tiêu đồng thời dựa vào đỉnh cấp tiễn thuật t i ế n hồn hầu như mỗi mũi tên đều là trong số mệnh h u n g nô phục binh ngực đợi đến phục binh kinh hoàng chạy trốn vượt qua tầm bắn phạm vi sau bạch a n lúc này mới tiếp nối thu hồi cung tên thở dài c h ỉ t i ế c dung trời cung đa đức đại hạ long tức cũng không thể uống máu lý tin cất tiếng cười to t ư ơ n g quân không cần lo lắng còn lại phục binh đều do để ta giải quyết một bên lập tức liền xuất hiện một đạo thanh em bất đồng truy kích một chuyện còn phải xem chúng ta kỵ sĩ lý tín gia ú ý, vẫn để cho cái vị trí đi còn có một người cũng là đổi tới đội ngũ cũng không quên cười n h ạ o lý tín không sai vừa n ã y tướng quân nói nơi này có phụ binh ngươi còn chưa tin tưởng hiện tại muốn lập công chậm ba người đang khi nói chuyện cũng không quên truy kích đi ra ngoài bạch an nhìn mông điểm vương bí, lý tín ba người đấu võ mồm cũng không có giúp đỡ ai chỉ là ở ba người bóng người dần nhỏ lúc không quên căn dặn một câu ba người các ngươi nhìn thấy một t h á n nhớ tới đem nó gọi trở về cứ việc hùng nô lần này phục kích có vẻ cực kỳ ẩn nấp kính viễn vọng cũng không có cách nào nhận biết nhưng hắn nắm giữ vào vân nhận biết bực này phục kích quả thực là dễ như ăn cháo lần này hắn chính là cố ý xuất quân tiến vào phu dương cư sơn hiệp sau đó chu diệt hùng nô phục binh luận chiến thuật hoa hạ chơi hơn ngàn năm luận quân giới hùng nô quả thực cùng ngắn tươi nuốt sống giã nhân không hề khác gì nhau bởi vì thiếu đồng thiếu thiết liền rất nhiều núi tên đều là sương làm một khi hùng nô đánh mất du kích ưu thế quả thực bị tần triệu hai quân treo lên đánh trước trận chiến hắn bố trí nhiều như vậy kế hoạch chỉ khi nào chiến tranh mở ra một đường đẩy ngang là được sau nửa c a n h giờ phu dương cú sơn hiệp bị phá một ngàn hung nô phục bình ria sạch bạch an thu hoạch kinh nghiệm trị tám trăm bốn mươi điểm sau bốn c a n h giờ bạch an binh lâm bổ nô nước đồ hung nô thanh niên trai trắng ba nghìn bốn trăm m ư ơ i sáu người dê bỏ ngựa hơn vạn thu hoạch kinh nghiệm trị ba nghìn hai trăm bảy mươi điểm lưu lại hung nô lão nhân cùng phụ nữ trẻ em cũng đem lương thực còn có dê bỏ ngựa cùng nhau tiêu h hủy sau một ngày bạch an tìm đến tạm thời nước đồ hung nô thanh niên trai trắng hai mươi bốn nghìn sáu trăm năm mươi người dê bỏ chiến mã ba và tớt thu hoạch kinh nghiệm trị 6-510 điểm đồng dạng là lưu lại phụ nữ trẻ em cùng lao nhân thủy tận lương thực cùng dê bỏ thi thể hai ngày sau bạch an lại đến hung nô hà ở bờ sông một bên khác không có hung nô bộ lạc chỉ có từng vị tinh nhuệ hung nô dũng sĩ cùng với rất nhiều hắn chưa từng gặp gì tổng người bên kia bờ sông đầu lĩnh ở gầm lên ta chính là đầu mạng thiền vu thiền vu con trai thứ hai sông lớn tần tặc còn chưa ngoan ngoan bó tay chịu trói pclh titu gờ ướp id m pclh titu s gờ ướp id m hung nô vương đình nhà hán n a m thật không tiện nha tác giả quân còn ở xử lý sự tình ngày hôm nay thu được một bút bất ngờ chi tài hiếm thấy hài lòng điểm cái giao đồ ăn tồn ba tiếng nhà sĩ. khóc khóc t r ư ờ n g một trăm tám mươi chín hàng duy đặc kích không khen người thấy đồ bạc t r ư ờ n g một trăm tám mươi chín hàng duy đặc kích không khen người thấy đồ bạc hung nô hà xem như là hung nô khởi nguồn địa dù cho là khí hậu như thế nào đi nữa ác liệt hung nô hà vẫn là gặp cho người hung nô che chở để bọn họ vượt qua cửa hải khó bốn ô nước cùng tạm thời nước trước sau l u ô n hãm quy mô lớn tộc nhân bị tàn sát hung nô cũng là rốt cục bị bạch gan ép lên t i ệ lộ dù cho không thể chiến cũng nhất định phải một trận chiến bằng không hung nô thật sự có khả năng sẽ ở thảo nguyên xóa tên lần này vì biểu hiện quyết tâm đầu mạng tiền vu con trai thứ hai sông lớn còn cố ý dùng sức s ẻ o tiếng hoa khiêu khích bạch a n cười nhạt một tiếng h ỏ i t h ă m tới thủ hạ của chính mình các h i n h đệ bọn họ muốn chúng ta thả xuống binh khí có nghe hay không bọn họ từng vị binh sĩ trấn thanh hô to giết giết giết tuy rằng chỉ có hai vạn người nhưng trải qua máu tơi ư gột rửa sau tần triệu nhi lan chỉ là trên người sắc khí cũng đủ để cho dê bỏ bước lui một dặm này đáp án để bạch đan phi thường hài lòng hắn dơ đại hạ long tước lần thứ hai cách sông phóng tầm mắt tới sông lớn ý cười càng tăng lên thật không t i ệ n một đám thằng nhóc không hiểu chuyện không muốn đáp ứng yêu cầu của ngươi sông lớn sắc mặt đột nhiên biến đổi còn chưa mở lời con ngươi liền co lại thành to bằng mũi kim bởi vì bạch đan phía sau đầy đủ bốn tên kỵ sĩ xuống ngựa sau đó gánh hai cái đồ vật liền gác ở bờ sông một bên sông lớn còn nhận ra cái kia vật phẩm lúc này hết lớn lùi có thể lúc này đã không kịp vụ vụ vụ hai chiếc ngược quán cường đỏ thậm a t chí nhựa quán cường nọ to lớn nọ tiễn có lúc còn có thể một xuyên hai một xuyên ba có thể ở vào quân trước trận mới người người nào không phải tinh nhuệ hiện tại hai quân đô vẫn không có giao thủ ở nhựa quán cường nọ dưới hung nô tinh nhuệ liền tốn thất nặng nề hung nô thủ lĩnh sông lớn cũng là bị nọ tiễn gây thương tích tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc hung nô sĩ khí là bỗng nhiên sụt giảm mà n ỏ tiễn vẫn còn tiếp tục phong ra bạch a n thì lại ở phía sau vẫn quan sát ngày xưa trường an cựu lưu m ờ i nhà nương nhờ vào trong đó thì có không ít t ầ n mặc hắn đem nhược quán cường n ỏ giao ra có điều một tháng t ầ n mặc đệ tử liền có thể tự do tiến hành lắp ráp lần này công kênh nhược quán cường n ỏ có thể mang tới thảo nguyên cũng d ừ a cả vào đi theo vài tên t ầ n mặc đệ tử vừa ra trận quả thực là hàng duy đ ạ kích lúc này xác định hung nô trận hình đại loại sau bạch a n quả đoán hạ lệnh truy kích d i ễ n sạch hung nô binh sĩ một cái cũng không thể bỏ qua ra lệnh một tiếng một vạn kỵ sĩ chính là truy đuổi mà ra trong đó năm ngàn vì là t ầ n kỵ năm ngàn vì là triệu kỵ bọn họ trực tiếp c h ạ y nước mà qua mặt khác năm ngàn kỵ lựa chọn đi vòng còn có còn lại năm ngàn người nhưng là tùy tùng bạch đan không nhanh không c h ậ m hướng về di chuyển về phía trước động phản phất bọn họ căn bản là không phải đến đây đánh trận chỉ là đến quan sát phong cảnh theo sát bạch đan xuất trình triệu đem bàn đoãn bây giờ trong lòng chỉ có chấn động chức bọn họ tàn sát chỉ là không kịp làm chuẩn bị phổ thông hung nô thanh niên trai tráng Có thế ể l nhưng nô u bạch đan lấy vô cùng trực tiếp phương thức đâm thủng hung nô ở bề ngoài mạnh mẽ lật đổ hung nô hạt nhân so với,、so、với cưỡi này ngựa kỵ binh ba cái bộ hầu như san bằng tinh nhuệ kỵ binh cùng hung nô kỵ binh tranh l ệ n h hiện tại duy nhất muốn lo lắng chính là hung nô rào hoạt chiến thuật bàn g luận lúc này cho bạch lan kiến nghị bạch lan tướng quân hung nô kỵ binh từ trước đến giờ yêu thích dụ dỗ kẻ địch đến c ạ m b ấ y nơi sau đó sẽ từng cái tiêu diệt ta cho rằng cực lớn suy yếu hung nô sinh lực liền có thể nếu muốn diệt sạch không chỉ có thời gian hao phí trường còn dễ dàng chúng mai phục không công tổn hại sức mạnh dĩ vãng hai người giao thủ bàn g luận đại bại còn suýt chút nữa bị triệu vương họ chém nói đúng bạch lan không có bán khí đó là không thể có thể bạch lan gần đây biểu hiện đã để bàn luận cũng không khỏi lòng sinh phục một điểm bán khí cũng coi như không lên cái gì coi như cần ở bạch đan vị này trước mặt tiểu bối thấp kém một ít bàn đoán cũng có thể tiếp thu bạch đan đối với vị lao tướng n à y quân không thể nói là kính trọng nhưng chưa từng có coi khinh lần này cũng là tình nguyện giải thích lao tướng quân đừng lo chính là bởi vì khó khăn ta mới chịu đi làm như vậy mới có thể làm cho tần triệu nhi lang đều ý thức được quyết tâm của ta càng làm cho người hung nô cũng biết chúng ta quyết tâm đánh thắng muốn đánh đánh không thắng càng muốn đánh chúng ta không chỉ có muốn đẩy bình hung nô còn muốn đem bọn họ diệt tộc diệt tộc hai chữ vô cùng trầm trọng cũng làm cho bàn đoán trong lòng cả kinh vì lẽ đó ngươi cố ý lưu lại phụ nữ trẻ em không vì vì là nhân tử mà là muốn dùng bọn họ tìm đến hung nô đại bộ đội cũng nhờ vào đó tăng cường hung nô đại bộ đội tiêu hao bạch a n cười cận b ự c này tội danh còn già hơn tướng quân ngươi cùng ta đồng thời gánh chịu thực sự là xin lỗi bàn đoán ngược lại cũng bằng thẳng ta đều là chỉ nửa bước muốn đi vào đất và người căn bản không thèm để ý những thứ này lại nói thanh danh của ta đã sớm ở lạc thủy bên bờ triệt để học rồi ngươi nhìn ta một chút giáp trụ mặt trên còn có lòng g i tích tụ lúc thổ huyết lưu lại vết máu đây nói đến đây hắn dừng lại chốc lát câu chuyện chính là xoay một cái đúng là ngươi còn chưa cơ quan liền gánh vác bực này áp danh sợ là đi không xa bạch đan hào khí và phần t h ứ xưa tướng tài như mỹ nhân không khen người thấy đầu b ạ c coi như yêu quý lông chìm cũng không nhất định có thể chỉ lo thân mình nếu như vậy không bằng dùng có h ạ n thời gian đi hoàn thành trước đó không cổ nhân to lớn nghiệp phía sau tên tự có hậu nhân đi kể ra bàn g l o ậ n trong lòng dân trảo triệt triệt để để chăn trước thiếu niên cho thuyết phục trong lúc hoảng hốt hắn ý thức được vấn đề của chính mình vị trí lúc trước nếu như đang đối mặt bạch đan lúc hắn nếu có thể không như thế lưu ý bêu danh đồng ý đứng ra đi làm trạm thủ bạch đan đ a o nhọn cổ vũ nam quốc tướng sĩ kết quả có lẽ sẽ có khác nhiều sáu mươi năm ngủ đông nhiệt huyết cẳng vào đúng lúc này một lần nữa chạy sôi nghĩ tới đây bàn g đoán dứt khoát kiên quyết làm ra quyết định bạch đan tướng quân lần sau xin mời chấp thuận ta làm tiên phòng thống kích hung nô ta có một vật cất giấu nhiều năm vì là phòng n g ừ a đánh rơi ở xa trường kính xin bạch a n tướng quân thay bảo quản nói xong bàn đoán liền lấy ra một khối ngọc giao cho bạch a n trên tay chương một trăm chín mươi lại là phượng hót kỳ sơn ngàn năm không có chi biến cục chương một trăm chín mươi lại là phượng hót kỳ sơn ngàn năm không có chi biến cục đường đường tướng quân còn là một vị hơn tám mươi tuổi lao tướng muốn đi đảm nhiệm tiên phong nếu là thái tử gia chắc chắn sẽ không đồng ý muốn chuyển đi sợ là nước khác còn có thể cười triệu quốc không người thế nhưng bạch đan nhưng là không do dự một cái tiếp nhận b ả n g đoan trong tay ngọc rất là thật lòng nói lao tướng quân chỉ để ý tín lên nếu là chết trận ta bạch đan tự mình làm người nhất quan bàng đoan thoải mái cười to lên có thể có bạch a n tướng quân vì t á nhất quan sợ là các quốc gia láo g i a hỏa cũng phải ư ớ cao chết bạch đan chợt phân ra ba binh mã trực tiếp giao cho bảng đoan trong tay lao tướng quân sau đó này ba binh mã cho phép ngươi chỉ huy bất luận ngươi truyền đạt cái gì mệnh lệnh bọn họ đều sẽ kiên quyết chấp hành thời khắc này bàn g đoan rốt cuộc không tìm được đáy mắt còn có nước mắt lấp lóe được bàn g đoán tất nhiên không phụ lòng tướng quân kỳ vọng cao rất nhanh bàn g đoán liền lĩnh mệnh lưu ra mà bạch a n nhưng là nhìn trong tay ngọc nhữ mày bởi vì như vậy ngọc hắn đã có ba khối giao cho kinh nghiệm trị trong lòng đọc thầm một tiếng qua đi ngọc vỡ tin tức hiện lên ở trước mặt hắn tên gọi phượng hót kỳ sơn phán át đặc tính không biết kinh nghiệm t r ị không một trăm nghìn cùng ô n g vũ giao cho hắn khối thứ nhất ngọc giống như lúc h u ô n mặt khác lúc trước tuân tử lúc rời đi cũng giao cho hắn một cái đồ cất giữ giao cho kinh nghiệm t r ị sau tương tự cũng là phượng hót kỳ sơn bất chi bất giác hắn đ ã n ắ m giữ ba khối thuộc tính tương đồng dáng dấp không giống ngọc vỡ mỗi một khối trước đều bị thu có người coi là cao cấp nhất trên bảo này không khỏi làm nổi lên bạch đan lòng hiếu kỳ nếu như hắn thật sự giao cho trong đó một khối ngọc vỡ mười vạn kinh nghiệm trị đến cùng sẽ phát sinh chuyện gì chi tiết hắn hiện tại vừa không có mười vạn kinh nghiệm trị trước hai khối ngọc vỡ cũng bị hắn đặt ở bạch phủ cũng không có mang ở trên người cũng không cách nào tiếp tục nghiên cứu ba người điểm giống nhau giữa lúc hắn muốn đi dò hỏi b ả n loắn lúc đạp đập đạp một trận ổn ngang tiếng vó ngựa từ tạm thời nước phương hướng chuyển đến bạch an phóng tầm mắt nhìn tới không khỏi kinh hãi là triệu quốc kỵ binh nhẹ lý mục dòng chính bộ đội tổng cộng có hơn hai mươi kỵ binh nhẹ hướng về bọn họ tới gần trong miệm còn đang không ngừng hô to bạch an tướng quân địch tấn công đông h ổ phái tới đại quân trọng thương ta quân kế hoạch cũng bị mắc cạn lần này lưu thủ năm người hầu như đều q u ă n g tới ánh mắt rõ ràng lý mục xuất lĩnh m ộ ư ơ i bảy vạn đại quân nguồn sức mạnh này đủ để đem hung nô cho cày bình hai lần hiện tại cái này chút kỵ binh nhẹ đến cùng là xảy ra chuyện gì hai k h ắ c sau hơn hai mươi kỵ binh nhẹ đã về đơn vị bạch an cũng từ bọn họ tự thuật bên trong hiểu rõ đến chuyện đã xảy ra nguyên lai、like, lý mục này một đường xác thực là vô cùng thuận lợi thế nhưng đi tới một nửa lúc hung nô sớm tiến hành rồi mai phục một phen giao thủ mỗi người có tử thương có thể hung nô phục binh chết không quan trọng lắm lý mục giới trướng đại quân bị hung nô phục binh cho cắt thành ba cái bộ phận chủ lực còn quy lý mục t h ố n g soái cái khác hai chi nhưng là phân biệt gặp phải hung nô bản bộ còn có đông hồ tấn công tổn thất không nhỏ cũng bởi vậy lý mục cố ý phái ra hai trăm n g ư ờ i đội ngũ chuẩn bị đem việc này thông báo cho bạch an trên đường lại một lần gặp phải phục kích không có đại bộ đội thành tiệu dựa vào lại là ở trên thảo nguyên tự nhiên thảm bại chỉ còn dư lại hơn hai mươi người chật vật chạy trốn tới nơi này cùng bạch an hội hợp vương giang vào lúc này mở miệm thương quân lý mục quân, quân, t ư đại quân là ở cùng một ngày gặp phải mai phục đồng thời đối phương còn tựa hồ còn biết bọn họ sắp xếp hai địa phục binh số lượng cũng không giống nhau tất cả tất cả đều chỉ về đồng nhất kết quả có người không muốn bọn họ bắt hung nô đem t ầ n triệu hai quân tình báo lan chuyển cho đầu mạng tiền vu nếu như tiếp tục dựa theo kế hoạch ban đầu đi nói không chắc còn có thể xuất hiện càng to lớn hơn bất ngờ kết quả này bạch an cũng không ngoài ý m u ố n nhưng trong lồng ngực tương tự cất g i ấ u mánh liệt lửa giận bọn họ một mình thâm nhập lấy tính mạng đổi lấy hoa hạ chí ít trăm năm an ổn lại còn bị người đâm lưng khẩu khí này hắn không nuốt trôi vương giang mở ra hạ giai đoàn kế hoạch ở đại quân trở về sau chuyển đạo lang cư tư sơn cũng phân ra một và người cứu ra hung nô thái tử bạch nguyệt thị mấu chốt nhất một điểm bảo vệ tốt tiểu hoàn bạch an nghĩ rõ ràng tất cả sau băng lệnh ra lệnh vương giang khiếp sợ ngầm đầu chuyện này nhanh như vậy đối với cái kế hoạch này hắn hiển nhiên đã sớm biết hung nô hà bên trên còn có yến nhưng mà sơn còn lại ta nước an h ồ u hà dựa theo kế hoạch ban đầu ít nhất phải từng cái vây quét xong những chỗ này hung nô t ộ c nhân mới gặp cùng lý mục hội hợp bạch an lúc này cũng có vẻ có một ít bất đắc dĩ động tác này đúng là có chút xin lỗi huynh trưởng đi làm đi vương giang lĩnh mệnh cung kính lui ra vì bảo đảm cái kế hoạch này bạch an còn đem vương sơn vương bình vương thạch đầu đều phái cho vương giang sau đó đợi được chu diệt trở về thời gian q u ả đ o á n linquân h hướng về l ý mục áp sát một hồi ngàn năm không có chi bê bục sẽ ở hôm nay phát sinh tất cả đều c h ỉ bắt nguồn từ bạch a n một câu nói chương một trăm chín mươi mốt l ý mục b ị vây giáp đen ngựa trắng chương một trăm chín mươi mốt l ý mục b ị vây giáp đen ngựa trắng c u n g lưu n nước bên l ý mục linquân h năm và người p h ó n g tầm mắt tới xa xa tòa kia cũng không tính nguy nga s ơ n mạch thật lâu không nói bởi vì khoảng cách nguyên nhân ngọn núi kia xem ra là vô cùng nhỏ bé ở binh ra xem ra thậm chí là ăn thì không ngon nhưng dù là ngọn núi kia là bọn họ mục tiêu của lần này cũng là người hung nô trong lòng thánh sơn bị cho rằng là gần g ui nhất trường sinh thiên địa phương lý mục ngươi từ lúc tới nơi này lúc liền nên nghĩ đến gặp có một ngày này ngoan ngoán đầu hàng nệ g h tình chúng ta là quen biết đã lâu phần trên ta còn có thể cho ngươi một cái vương con cong cung lưu nước một bên khác đầu mạn t i ề n vu đang đ i ê n cùng tiêu gạo sau lưng đầu mạn t i ề n vu hung nô đại quân càng la rục già rục dịch một bộ bất cứ lúc nào đều muốn tiến công g á n vẻ bức tranh này đã kéo dài sắp tới hai ngày lý mục vẫn tính giữ được bình tĩnh thế nhưng thái tử ra lại có vẻ có chút sao động lý mục tướng quân chúng ta nhất định phải đột phá không phải vậy vây ở chỗ này lại cùng cái khác đội ngũ mất liên lạc lâu dần nhất định sẽ bị hung nô từng bước từng bước xâm chiếm đã như thế tất bại lý mục dậu phụ thái tử ra thái tử chớ hoảng sợ hiện tại bạch đan tướng quân chính đang từ từ tan giã hung nô cơ b ả n bàn đầu mạn g tiền vu so với người ta càng bị động lâu dài dĩ vãng trước tiên không chịu được nữa khẳng định là bọn họ đến lúc đó chúng ta lại lựa chọn sung phong nhất định có thể một lần đem hung nô đánh tan thái tử ra một hồi liền nổi giận điên cuồng đến gần như thất thố không sai chúng ta là có thể chờ đến bạch đan đánh tan hung nô bản bộ thế nhưng chúng ta đây tới nơi này chỉ là vì cùng hung nô ở đây h à o sao chúng ta nhất định phải chủ động tấn công cướp ở bạch đan trước bắt hung nô bản bộ tốt nhất đem đầu mạng tiền vu tại chỗ chém giết lý mục trầm mặc hắn rõ ràng thái tử ra suy tính tuy rằng lần này tần triệu hai trong quân ngăn cách đã cực lớn tiêu trừ nhưng xuất phát từ bồn quốc lợi ích rất nhiều chuyện nhất định phải tranh một chuyến bất kể là hung nô bản bộ vẫn là đầu mạng tiền vu nếu như triệu quốc có thể có thể bắt được đối với ngày sau phân chia lãnh thổ lúc đều cực kỳ có lợi mà này cũng sẽ chuyển hóa thành thái tử ra chính t í c h cân nhắc hắn quân công tiêu chuẩn nhưng lý mục luôn châm trước vẫn là mở miệng khuyên can thái tử đại quân hành quân kế hoạch xuất hiện rất lớn chỗ sơ xuất sợ là có nội gian lật nút hiện tại đại quân chính là bởi vậy mới bị hung nô cách trở chia làm ba đoàn có điều thái tử không cần phải lo lắng còn lại hai nhánh quân đội đều có đáng giá ta tín nhiệm tướng lĩnh không có ta mệnh lệnh bọn họ sẽ không lộn xộn ở không biết ai có thể tín nhiệm lúc bất động mới sẽ không phạm sai lầm bằng không một khi tạo thành t ổ thất vậy thì không thể người c h u y n sẽ bị hung nô cắt chém thành ba tri đội ngũ đây tuyệt đối không phải ngẫu nhiên lý mục đóng giữ nhạn môn quan nhiều năm biết rõ đầu mạng thiền vu đấu pháp dù cho là nắm giữ thảo nguyên bản đồ cũng không thể gan to như vậy giải thích duy nhất chính là nội gian nam quốc hưu ngăn cản lý do của bọn họ thậm chí tần triệu hai nước nội bộ tương tự có cách chở bọn họ bắt hung nô lý do càng là thời điểm mấu chốt những n à y giấu ở trong bóng tối thế lực nếu như phát lực sẽ làm đại quân cực kỳ khó chịu ngược lại chỉ cần bất động liền có thể phản chế để những n à y trong bóng tối người kế hoạch thất bại vốn là nhiệm vụ của hắn chính là bọc đánh ngăn cản tất cả hung nô chạy đến bắc hải tất yếu thời khắc lại cùng bạch đan phối hợp diệt sạch hung nô vì lẽ đó bây giờ có thể ngăn cản hung nô đối với hắn mà nói ngược lại là chuyện tốt chỉ cần bạch đan bên kia thuận lợi chờ càng lâu hung nô tổn thất liền càng nặng nề trái lại đại quân còn có thể bảo tồn hoàn chỉnh sức chiến đấu không quản sự sau là bắt đông hồ cũng được vẫn là thống kích t h ắ n g đủ thị đều là dễ như ăn cháo thái tử ra l ắ đầu không được tuyệt đối không được lý mục ta cũng là đại quân chủ xoái hiện tại ta liền mệnh lệnh ngươi đối với hung nô phát động tấn công cần phải đem đầu mạng tiền vũ bắt lý mục còn muốn quên can thái tử thái tử ra vô cùng hung á c đánh gây lý mục nhớ kỹ người thân ở triệu quốc nên lấy triệu quốc lợi ích làm chủ đóng giữ đ ạ i đất nhiều năm chỉ có thể phòng thủ chẳng lẽ hiện tại ngươi cũng bị hồ đồ rồi hay sao cùng chúng ta gần nhất đội ngũ chỉ có mười dặm không tới coi như gặp nguy hiểm chỉ cần chúng ta giết đi ra ngoài bọn họ lẽ nào liền không biết trợ giúp hả đến đây lý mục chỉ được thật dài thán trên một hơi tuân mệnh không sai hắn đóng giữ nhạn môn quân nhiều năm như vậy vẫn luôn lấy phòng thủ chính sách vì lẽ đó liền ngay cả người hung nô đều xem thường hắn nhưng hắn mặt sau đã dùng thống kích hung nô cùng phán kích hiến quốc chứng minh chính mình càng làm cho hung nô cùng yến người nghe tiếng đã sợ mất mật chỉ là không nghĩ đến nguyên lai、like、hắn đại triệu thái tử như thế muốn hắn lý mục nhất thời không khỏi có chút tâm cho nhưng vì không nổi nội chiến bảo đảm trong quân sĩ khí hắn vẫn là linh mệnh lý mục đi đến năm vạn người trước tự mình vung kỳ tấn công đông đông đông t r o n g trận bị văng lên năm vạn binh sĩ theo lý mục kiếm chỉ phương hướng phát động tấn công rõ ràng là hổ lang tri sư nhưng đầu mạng thiền vu thấy này nhưng là nửa điểm không hoảng hốt khoe miệng thậm chí còn t o á t ra mỉm cười đối mặt bộ hạ khát vọng ánh mắt chỉ phun ra một chữ chiến cuộc chiến đấu này từ buổi trưa đánh tới hừng ư đông hung nô vừa đánh vừa lui đầy đủ lợi dụng địa hình cùng với tốc độ của kỵ binh ưu thế không ngừng thoát thân mỗi lần làm tần triệu liên quân muốn đình chỉ truy kích lúc liền sẽ có gần nghìn người hung nô lạc đản sau đó bị tần triệu liên quân tàn sát liên tiếp mấy lần đều là như vậy điều này làm cho chiếm cư ưu thế tần triệu liên quân tàn sát liên tiếp mấy lần đều là như v ậ điều này làm cho chiếm cư ưu t ế n triệu liên quân càng thêm đều bị t h còn bị nhục mạng bây giờ đại thắng không thừa t h ắ n g xông lên chẳng lẽ ngươi l ạ i e ngại đợi được hung nô kỵ binh rốt c ụ c dừng lại thời gian thái tử ra lúc này mới kinh ngạc phát hiện chẳng biết lúc nào bọn họ đã rơi vào hung nô trong vòng đây Chu vi là nhìn không hết người ngoại trừ người vẫn là người duy nhất một điểm khe hở lộ ra đến ánh sáng chính là mặt khác một nhánh đại quân vị trí phương hướng mà tới có thể từ bắt nguồn từ trung bọn họ đều không có đợi được k h ắ c một nhánh quân đội xuất hiện lý mục thở dài một tiếng khá là bất đắc dĩ hắn rõ ràng tiếp tục khuyên rắn cũng không dùng bởi vì lúc này đầu mạn g thiền vu đã xa xôi từ một đám hung nô kỵ binh t r u n g sách mã mà ra, trên tay còn nhấc theo một cái đầu người đầu người có một tấm hắn vô cùng quen thuộc khuôn mặt là lan vân thám tử lan vân c h u y ề n về trọng yếu tình báo lan vân đầu mạn g thiền vu cười ha ha làm sao còn ở hy vọng các ngươi đồng đội viện trợ bọn họ thật muốn đến đã sớm đến rồi hà tất đợi được hiện tại hết hy vọng đi các ngươi mưu tính quá mức cấu t r í thật sự cho rằng ta cái gì cũng không biết nói xong đầu mạn t i ề n vu đem lan vân đầu lâu bỏ vào bị vây tần triệu đại quân trước mặt khá là cân nhắc nói người này là các ngươi trả lại hiện tại trả cho các ngươi ta cũng không làm khó dễ chỉ cần các ngươi tự tay đem đầu người này lô chém nát ta liền lưu các ngươi một cái mạng làm sao thái tử ra mặt đều bởi vì phẫn nộ đỏ lên trái lại một đám hung nô binh nhưng là tùy ý cười to vườn cười cười bọn họ liền không cười nổi xa xa xuất hiện một nhánh cả người đen kịt kỵ kị binh có điều trăm người người cầm đầu kia tương tự là một thân giáp đen có thể người kia vật cưới cả n g ư ờ i chắm nón vượt xa ngày đông lúc bao trùm tuyết lớn thánh sơn chương một trăm chín mươi hai lao tướng mặc giáp bén mà không nhọn Trước t lao nhưng mặc giáp, Trăm ư ờ i Chỉ là chính đầu mạng thiền vu càng càng nắm chặt tay phải trong lòng bàn tay là thảo nguyên bản đồ hắn không tiếc dùng to lớn đánh đổi đem hai vị minh hữu kêu lại đây cộng đồng chia cắt tần triệu hai quân không lâu chính là ngày sau có cơ hội có thể ở thảo nguyên xưng bá mấy vạn tộc nhân tổn thất hắn đều khe cắn răng tiếp tục chống đỡ hiện tại trăm người lại đáng là gì giết trừ bọn họ ra chiến mã không giữ lại ai toàn bộ giết sạch bỏ lại đạo này mệnh lệnh sau đầu mạng tiền vu liền đem việc này giao cho mình tam tử còn có đông hồ thái tử chính mình nhưng là tiếp tục vây công lý mục một quân tam tử núi lớn đã vung tay hô to bắt này trăm người phong vạn phu trưởng từng vị t i ệ n chiến hung n â kỵ binh lúc này hưng phấn kêu la lên dồn dập xung phong thế nhưng rất nhanh bọn họ liền phát hiện một cái vô cùng tuyệt vọng sự m ũ i tên sương hoàn toàn không làm gì được này trăm tên kỵ sĩ chưa kịp bọn họ đổi quý giá đồng thao tiễn tên sát kỵ binh hạng nặng cũng đã v ậ t lên khổng lồ trường mã sóc một hồi liền có thể đem ngựa xuyên thủng thêm vào lực xung kích cực lớn chỉ là ngắn ngủi tiếp xúc thì có trăm tên hung nô kỵ binh mất mạng nhưng là chỉ là trăm người mà thôi căn bản không ngăn được bọn họ đặc biệt ở phía trước nhất bạch a n đại hạ long tức vung lên đao cương tung tóe mỗi một đạo đao cương đối với không có hộ giáp hung nô kỵ binh tôi nói đều là trí mạng tồn tại đại hạ long tức tuy không kịp thanh long hiện nguyện đao trường nhưng mở đường công năng nhưng còn xa thắng với ma sóc bạch an cũng chỉ để ý mở đường còn lại tự có thủ hạ giúp hắn giải quyết một vị hung nô kỵ binh lấy vô cùng xảo quyệt góc độ tránh thoát hắn đao cường tay cầm loan đao môn u đánh lén bạch đan k i n h bị hư lệnh đại hạ long tước trợt vung ra lần này không có bất kỳ đao c ư ờ n g chỉ có bình thường một đao loan đao đoạn kỵ binh vong liền ngay cả cái kia tất chiến mã sống lưng đều bởi vậy gãy vỡ ngã trên mặt đất nghiễm nhiên là sống không được càng khỏi nói chờ đợi nó còn có trăm tên kỵ binh hạng nặng móng ngựa chai móng ngựa đinh lên ngựa móng ngựa sau những n à y chiến mã tự thân chính là khủng bố vạn phần vũ khí dù cho có tấm khiên thành tựu bước đ ệ n tương tự là kh hệ thống nhắc nhở mới vừa vang lên một bên lại t r u y ề n tới lao tướng bảng đ o a n âm thanh bạch a n tướng quân nói tốt để lão phu làm tiên phong ngươi lần này lại là đoạt lao phu công lao a bạch a n cười to lao tướng quân ai kêu chính ngươi tay chân không lưu loát chờ ta giết hết hưng lại cho ngươi lưu mấy cái hung nô binh sát vui đ ù a một chút bàn g đ o a n không khỏi cười mắng lên đem lão phu xem là cái gì ngươi còn không bằng đem mình quân công đều giao cho lão phu để lao phu kiếm cái tiện nghi nguyên bản dựa bàn đoán trở lại hàm đan lúc thân thể trạng thái là vạn, vạn mặc không được chọc giáp có thể đi đến cựu nguyên thành đợi sau một thời gian ngắn hắn chỉ cảm thấy trên người hữu dụng không s o n g khí lực liền ở s u n g phong đêm trước liền hướng về bạch đan đưa ra thử một lần không nghĩ đến lại dễ như ăn cháo liền mặc vào t r o n giáp g lao nhanh đến đây thời khắc bây giờ dù cho giết địch không nhiều nhưng bàn đ o á n cảm giác là trước nay chưa từng có thoải mái hơn tám mươi năm chưa bao giờ giống hôm nay như thế thoải mái chẳng trề đặc biệt cùng bạch đan sóng vai chiến đấu càng là không nói hết thoải mái từng có lúc hắn một lần muốn cùng bạch a n kể vai chiến đấu chỉ có điều lúc đó lựa chọn khác lôi kéo bạch a n hiện tại mơ mơ hồ hồ hắn lại trở thành bạch đan thủ hạng loại này cảm giác không nạo bàn g đoán phía sau một đám kỵ binh hạng nặng tương tự là cất tiếng cười to lao tướng quân g i a quân công cho ngài nhiều như vậy hung nô b ì n h chúng ta hợp lực nắm bắt một ít hung nô man tử cho lao tướng quân tiêm thiêm công lao đặc biệt đứa bé an sinh tăng mãnh càng là trực tiếp lao tướng quân quân công có thể cho ngài phong thưởng đừng có quên nha cho ta ta còn có một cặp đệ đệ mội mội chờ ta mang cơm đây bàn đoán t h ả i mái đáp lại đều được đều được có bao nhiêu hung nô binh liền cho ta bao nhiêu hung nô binh ta mới thật cho các ngươi cái đám này thăng nhóc n h ị n lao tướng thực lực cứ việc trước mặt bọn họ còn có đến mại không hết nhìn không tới đầu hùng nầu kỵ binh nhưng bọn họ nghiễm nhiên hoàn toàn không đặt ở trong mắt đầu mạn thiền vu tam tử lùi lớn cũng là thành công bị lắm tức giận bọc đánh lách qua nhìn bọn họ còn dám hay không đắc ý như vậy thân vệ vội vàng nhắc nhở không thể tình báo trên đã báo cho đối mặt b ự c này kỵ binh chỉ có thể tránh né mũi nhọn lách qua bọc đánh bọn họ mã s ắ uy lực to lớn càng là khó có thể tới gần húng chi phía sau vẫn là đại quân để bọn họ vào, vào sợ là sẽ phải trực tiếp phá hoại đại kỵ núi lớn cố sức chửi ngươi cho rằng ta không biết sao chính ngươi nhìn phụ thân hiện tại chính đang làm cái gì lần sau lại nghi vấn ta mệnh lệnh định chém không đ ô n g tha thân vệ một hồi bỗng nhiên tỉnh ngộ đầu mạn tiền vu ở vây quét lý mục cái trận hình này là tuyệt đối không thể động nếu như thực sự không cản được đều có thể chủ động mở ra một cái lỗ hổng bỏ mặc trọng kỵ binh đi vào đến lúc đó rơi vào vây quanh sau coi như trọng kỵ binh có bản lĩnh thông thiên chạy không đứng lên cũng là hộp phí